chương ba ta đại thủ trưởng thu tiền thu được thứ tư phong thư lại là dây hát thủ chỉ huy cương thiết quân đoàn thu được tin thời điểm dây hát thủ đang hát thạch sơn dưới chân chỉ huy thủ hạ thú nhân tiến công tòa này từ hát thiết đột kiến tạo to lớn pháo đài tuy nhiên đánh liên minh đánh không lại nhưng đối phó những này hát thiết đột vẫn tương đối đơn giản dù sao hát thiết đột là quái vật thế lực cùng liên minh loại này quan phương trận doanh hoàn toàn không so được không có mạo hiểm giả làm phá hôi bỏ đi hao tổn chiến hoàn toàn không phải thú nhân đối thủ dây hắc thủ tuy nhiên chấp trưởng quân đoàn không lâu nhưng dầu gì cũng là cùng liên minh làm qua mới cầm đối với vận dụng mạo hiểm giả kỹ xảo vẫn là rất thành thạo trực tiếp phái ra hơn ngàn mạo hiểm giả đi điều tra địa hình, điều tra tình báo, ám sát hắc thiết đột tiểu bốt. một đợt thao tác xuống tới hắc thạch pháo đài tình báo nhất thời làm cái bảy tám phần hắc thạch sơn một vùng tình thế phi thường phức tạp ở vào hắc thạch sơn sâu trong lòng đất là dung hòa chi tâm viêm ma chi vương dạ nạ ruột ở vào thế giới vật chất xảo huyễn hắc thạch nội bộ thì là hắc thạch thâm nguyên từ hắc thiết đột kiến tạo to lớn thành phố dưới đất hắc thạch trên vực sâu là hắc thạch tháp pháo đài đồng dạng chú đóng hắc thiết đột một bộ phận binh lực mà tại hắc thạch tháp pháo đài tầng cao nhất thì là hắc chi xảo nghệ phạ gì ản đã từng xảo huyệt, có thể nói là cực kỳ phức tạp. Tuy nhiên dịch hát thụ Dã tâm không có lớn như vậy, cũng không chuẩn bị cầm xuống toàn bộ hắc thạch sơn, hắn chuẩn bị trước cầm xuống hắc thạch pháo đài, trước thành lập cái căn cứ chính lại nói, ngay tại hắn chuẩn bị xuất quân đối hắc thạch tháp khỏi sướng thời điểm tiến công, lại tiếp vào bá đao vô tình gửi tới thư tín. Xem xong thư bên trong nội dung dịch hát thụ rất là chấn kinh. Cái gì? Đại tù trưởng vậy mà chết tử, bá đao vô tình thành tân nhiệm đại tù trưởng. Từ trong lòng nói, hắn đối họ gì vẫn là rất tôn kính. có thể bất kể hiểm khích lúc trước đem hát thạch thị tộc hơn phân nửa binh lực giao đến trong tay hắn nói là tái tạo phụ mẫu cũng không đủ Đổi khắc bụng dạ độc gác một điểm đối với tiền nhiệm đại tù trưởng hậu đại trực tiếp chạm thảo trừ căn cũng là tầm thường thao tác suy nghĩ một lát dịch hát thủ rất nhanh làm ra quyết đoán tuy nhiên đối bá đao vô tình không thế nào để ý nhưng cái này dù sao cũng là đại tù trưởng nguyện vọng mà lại cương thiết quân đoàn trước mắt không nên dựng lên kẻ địch dịch hát thủ hát thạch tù trưởng nói cho bá đao vô tình ta hát thạch quân đoàn nguyện ý tiếp tục hiệu trung đại tù trưởng chỉ là chúng ta nơi này cách hắc ám chỉ môn quá xa, phải đối mặt địch nhân quá nhiều, cho nên không cách nào trực tiếp nghe lệnh. Hy vọng đại tủ trưởng có thể lý giải. Một câu đơn giản lời nói, nghe tuyên không nghe điều. Trên danh nghĩa vẫn là bộ lạc một viên, tuy nhiên muốn mệnh lệnh lão tử, không có chỗ tốt không thể được. Thế giới thông báo, hắc thạch thị tộc thủ trưởng dây hắc thủ tuyên bố cương thiết quân đoàn hướng bá đao vô tình hiệu trung, bá đao vô tình đại thủ trưởng quyền ủy tăng cường. Thu được tin tức này, bá đao vô tình hơi hơi thở một hơi. Còn tốt, dây thủ vẫn là biết đại thể, về phần nghe tuyên không nghe điều loại chuyện này, hắn nhưng cũng có thể tiếp nhận. Dù sao quay đầu liền muốn nổ hắc ám chi môn, thích nghe không nghe đi. Bất quá đối với sau cùng một chi cự long quân đoàn, hắn lại là hoàn toàn không chắc. Bá Đao Thị tộc cùng Long Hầu Thị tộc bây giờ không có bao nhiêu liên quan, mà lại cự long quân đoàn có thể nói là sáu chi trong quân đoàn cường đại nhất một chi, nệ cờ rô sẽ hướng mình hiệu chung a. Cảm giác hoàn toàn không có khả năng a. Nhưng mà để hắn không tưởng được chính là, rất nhanh thế giới mới thông báo liền vang lên. Thế giới thông báo, Long Hầu Thị tộc thủ trưởng nệ cờ rô tuyên bố hướng Bá Đao vô tình hiệu chung. Bá Đao vô tình đại tổ trưởng quyền ủy tăng cường. Thế giới thông báo. bởi vì bá đao vô tình thu hoạch được lực lượng đại đa số quân đoàn duy trì chính thức kế nhiệm vì bộ lạc đời thứ ba đại tù trưởng bởi vậy bá đao thị tộc trở thành bộ lạc chính thống hệ thống nhắc nhở bởi vì ngươi hoàn thành nội dung nhiệm vụ đại tù trưởng con đường ngươi thu hoạch được ba tám trăm năm mươi điểm nội dung cốt truyện điểm số ngươi cấp độ tăng lên ngươi thu hoạch được mới anh hùng sở trường ngươi thu hoạch được trận doanh lãnh tụ đặc thú mô bản sinh mệnh của ngươi giá trị hạn mức cao nhất tăng lên một phần trăm ngươi mở ra trận doanh kiến thiết hệ thống liên tiếp hệ thống nhắc nhở trực tiếp đem bá đao vô tình cho lệ được vòng nhất thời xa vào đến quần hỉ bên trong không nghĩ tới a không nghĩ tới Ta Bá Đao vô tình vậy mà thật sự có trở thành đại tụ trưởng một ngày. Mà này thông báo mới ra, toàn bộ trong trò chơi người chơi càng là tất cả đều xa vào đến chấn kinh ở trong. Cái này Bá Đao vô tình cũng quá mẹ nhà hắn gặp may mắn đi. Trước đó tuy nhiên cũng có người chơi trở thành trận doanh lãnh tụ, nhưng vô luận là thần võ đại đế, vẫn là gỗ Đỉnh đều là đệ mấy ước hải lượng tiền tài, tốn hao to lớn nhân lực tài lực, còn muốn các loại âm lưu tinh kế mới có thể miễn cưỡng thừa vị, mà lại thần võ đại đế chỉ là ám dạ đồng minh trận doanh lãnh tụ một trong, lão đại vẫn là mạn thiểu dị ẩn. Cố tuy nhiên hôn cái liên minh chủ địa vị, nhưng liên minh là cái phân tán minh ước đoàn thể. hắn người minh chủ này cũng liền cùng ngũ nhạc minh chủ không sai bị lắm tên em thai cũng không có nhất ngôn cựu đỉnh quyền lực thậm chí tại lỗ đi rồng vương quốc hắn đều muốn đối mặt một đống không thế nào nghe lời đệ đệ mội mọi đối kháng so sánh dưới bộ lạc này đại tù trưởng coi như thật chính là nhất ngôn cựu đỉnh độc bá nhất phương mấu chốt là bá đao vô tình căn bản liền không có trong trò chơi đầu nhập bao nhiêu tiền lúc trước thành lập bá đao thị tộc vẫn là mượn trò chơi quan phương làm hoạt động nạp tiền năm mươi vạn đưa thú nhân thị tộc hắn ra sân bối cảnh bất quá là cái bạch ngân một thú nhân tù trưởng a không nghĩ tới hòa với hòa với hôn thành đại Xem ra đốt lạnh lò cũng có đốt lạnh lò chỗ tốt à, bộ lạc trận doanh không có bao nhiêu khắc kim lão đại, vậy mà để một cái ngụy thổ hào thành công trợ vị. Cái này khiến những cái kia tại liên minh nền mấy trăm vạn mấy ngàn vạn kết quả ngay cả cái quốc vương đều không có lăn lộn đến đám thổ hào cảm thấy thất lạc, sớm biết ta cũng đi hôn bộ lạc. Mặc Phi đối loại kết quả này ngược lại là không có quá để ý. Quốc vương cũng tốt, đại tù trưởng cũng tốt, bất quá là nghe uy phong thôi, chân chính đáng giá theo đuổi vẫn là thuộc về tự thân lực lượng. Nói đến khoảng thời gian này dựa vào giết thú nhân đẳng cấp thăng nhanh chóng, mình đã lên tới 66 cấp, cấp độ cũng tăng lên tới hoàng kim tam giai, thực lực cũng coi như được rất mạnh. Hiện tại Bạo Phong Thành đã thu phục, đã liên minh bộ lạc trong thời gian ngắn không đánh được, mình cũng là thời điểm đi săn giết càng nhiều Thái Cổ Long, hoàn thành Cổ Long con đường nhiệm vụ. Thế là tại Bạo Phong Thành tiệc ăn mừng kết thúc về sau, Mạc Phi liền cùng lò thạ bọn người cáo tử, xuất lĩnh quân đội trở về ổ chờ rèn kẻ đi. Tuy nhiên Mạc Phi đối với bộ lạc bên kia chú ý nhưng thủy Trung không gãy. Thái Cổ Long, hoàn thành Cổ Long con đường nhiệm vụ. Thế là tại Bạo Phong Thành tiệc ăn mừng kết thúc về sau, Mạc Phi liền cùng thạ bọn người cáo tử, xuất lĩnh quân đội trở về hỗ chờ rèn kẻ đi. Tuy nhiên Mặc Phi đối với bộ lạc bên kia chú ý nhưng thủy chung không gãy. sau đó trong vòng vài ngày trong trò chơi gió êm sóng lặng bộ lạc sụp đổ liên minh mất đi đại địch cũng theo đó mất đi chiến tranh mục tiêu nhưng là tại trong diễn đàn lại là gió dục ngây vẩn bá đao vô tình hiến nhiên không có lãng phí lần này trở thành đại tù trưởng tin tức kinh người rất nhanh liền tại trên internet làm khởi sự tình đầu tiên là tuyên bố một phong cáo bộ lạc người chơi sách cái này phong thư ngỏ nội dung rất nhiều có tự giới thiệu có nói rõ mình trở thành bộ lạc đại tù trưởng chính thống tính có giới thiệu hắn sau đó phải tại giờ dạy nọ vòng địa từ manh phát triển kế hoạch có cảnh cáo liên minh không muốn mưu toàn tiên đánh giờ dạy nọ nếu không trực tiếp nổ rót hắc ám chỉ môn tuyên bố hai phong thư này sau cùng bá đao vô tình còn hiêu chiêu bô là người phong thư này một khi rời khỏi lập tức gây nên đại lượng thảo luận dựa theo bá đao vô tình thuyết pháp hắn cái này bộ lạc đại thủ trưởng sau này sẽ là giờ dậy nọ cầu trưởng a giờ dậy nọ tuy nhiên bị thú nhân họa họa quá sức nhưng dầu gì cũng là nguyên một hành tinh vẫn có một ít có thể ở lại người địa phương giản sạch rèn đồng lầy luôn khác những cái kia ô nhiễm hò, có nhìn xem rất bét, kỳ thật đều là đổi mới đẳng cấp cao quái vật luyện cấp đồ bảo địa chỉ cần khai thác tốt, tuyệt đối thật to kiếm tiền. Bá Đao vô tình trực tiếp mời các đại du hí phòng làm việc và ở giờ dễ nọ, chỉ cần nguyện ý đầu tư, tụ trường a, đốc quân a, địa bàn a, thị tộc a, muốn cái gì cho cái gì, cam đoan có thể kiếm nhiều tiền. Đồng thời cũng mời rời gạch đảng. Cái này trong trò chơi tư nguyên tài liệu thế nhưng là rất đáng tiền. Giờ dễ nọ tuy nhiên hoàn cảnh ác liệt chút, nhưng là người chơi ít, cạnh tranh không có kịch liệt như vậy, tuyệt đối đáng giá một chuyện. Thật đúng là đừng nói, phong thư này vẫn thật là hấp dẫn đến không ít người chơi. Không chỉ có trò chơi phòng làm việc cùng rời gạch đảng, còn có không ít năm đó vượt vó tổ cờ dạp bộ lạc người chơi giả giảm kinh nghiệm. Cáo bộ lạc người chơi sách chắc hắn tất cả mọi người đã biết chúng ta bộ lạc để liên minh khi dễ nha đại tù trưởng đều để người cắt không thể nhịn a tuyệt đối không thể nhịn chúng ta bộ lạc ra môn làm sao liền sợ đâu không thể a chúng ta bộ lạc nhất định muốn chỉ đang đứng dậy a vì sao lần thứ hai thú nhân chiến tranh sẽ thua là bởi vì chiến sĩ của chúng ta bất dung mạnh a là bởi vì chúng ta đại tù trưởng nhu lực không đủ cao minh a không phải tuyệt đối không phải sở dĩ thua đều là bởi vì người liên minh nhựa a mà lại so với chúng ta hai năm trước tiến trò chơi cái này có thể đánh thắng a khẳng định đánh không thắng a họ vừa dìm là không hiểu những này cho nên hắn gửi cũng may hắn tuệ nhãn biết anh tài bổ nhiệm ta bá đao vô tình tới thay thế đại tụ trưởng chức vị rất nhiều người là không phục ta khi đại tụ trưởng ngươi bá đao vô tình ai vậy hoàn toàn chưa nghe nói qua a ta nói với các người, đó là bởi vì các ngươi không hiểu chiến tranh thân là bá đao thị tộc tụ trưởng thân lâm chiến trận cùng liên minh đại chiến mười mây trận đây tuyệt đối là chiến công hiển hách truy thủ linh chi chiến ta cùng lao giống cùng một chỗ tiến đánh tây bộ hoàng Dã, cái này địa ngục gào thét không nghe ta khuyên một đợt mãng đi qua kèm chút bị bằng diện vẫn là ta thu thập tàn cuộc, cứu còn lại thú nhân trở về liên minh mười mấy vạn đại quân mai phục ta sửng sốt bị ta giết cái bảy vào bảy ra bạo phong thành chi chiến ta thân lâm chiến trận dẫn binh công thành đồng thời tham dự đánh giết giởn quốc vương vùng đất ngập nước chi chiến ta xử lý mấy cái liên minh lãnh chúa tướng quân còn thân hơn tay chém giết dịu nhỉ ác quốc vương liên hỏi bộ lạc thủ trưởng ai có công lao của ta lớn ta không làm đại tủ trưởng ai làm cho nên những cái tia chất vấn ta người a hình vẽ đổ xâm phá hiện tại ta thành đại trưởng ta là nhất định muốn đem bộ lạc làm ta đã phái người tại hắc ám chi môn lắp đặt luyện kim bom bây đầu liền nổ hất cám chi môn chúng ta muốn tại giờ dệ nọ hào hào phát triển một năm về sau lại mở cửa khởi xướng lần thứ ba thú nhân chiến tranh đến lúc đó không phải đem liên minh làm nằm xuống không thể chúng ta bộ lạc các mạo hiểm giả cũng đừng nổ chí tuy nhiên ta bộ lạc chủ lực lui giữ giờ dệ nọ nhưng ta không tại Giang hồ giang hồ y nguyên có ca truyền thuyết, long hầu thị tộc cùng H thạch thị tộc đều là ủng hộ ta còn có xương lang thị tộc không phải như cũ tại kiên trì chiến đấu a chúng ta tại a giờ ruột còn có rất nhiều cứ điểm các ngươi nếu là cần tiếp tế cần học kỹ năng đều không cần lo lắng mọi người chậm rãi thăng cấp, trước cầu, một năm về sau mở cửa vui vẻ nên vương sư, còn có những cái kia năm đó ma thú người chơi giả dặn kinh nghiệm nhóm, năm đó bộ lạc rõ ràng là ưu thế trận doanh, vì cái gì hiện tại bộ lạc người lại ít như vậy đâu? người chơi giả dặn kinh nghiệm nhóm, các ngươi hiện tại cũng ở chỗ nào? chẳng lẽ trong lòng các ngươi nhiệt huyết đều đã lạnh không? là thời điểm tìm về các ngươi chết đi thanh xuân, hoàn thành chưa hoàn thành mộng tưởng nha? tới đi, gia nhập chúng ta, gia nhập bộ lạc, chúng ta cùng một chỗ để bộ lạc lần nữa vĩ đại, vì bộ lạc, bộ lạc đại tu trưởng, bá đạo vô tình. Lâm Hạo nhìn xem trên màn ảnh máy vi tính nội dung, mặt mũi giàn mua không khỏi lộ ra vẻ hồi ức. Ngay cũ hồi ức lần nữa hiện lên ở trong óc, kia là hắn đã từng nhiệt huyết thanh xuân. Với bó cổ cờ giáp sao, kia là xa xôi bao nhiêu trí nhớ à, Lúc kia hắn vẫn chỉ là cái hơn 30 tuổi thanh niên, trầm mê tại cái kia màn ảnh máy vi tính bên trong thế giới thần bí bên trong, làm phó bản khai hoang cùng công hội hảo hữu nhóm trắng đêm mắt chiến, tại thành công đánh bại cuối cùng bột sau tại trong giọng nói reo hò, hò hét, đã từng bởi vì bằng hữu a cờ mà tỉnh thần chán nản, kia là thật đẹp tốt tuyệt người ta. Nhưng hôm nay mình cũng đã là hơn 60 tuổi lão nhân. nhớ chuyện xưa cảm xúc vừa nô ra liền cũng không dừng được nữa lâm hạo nhịn không được mở ra tủ chứa đồ từ ngăn tủ chỗ sâu lật ra một cái cái hộp nhỏ đến trên cái hộp mặt in ba hàng chữ vừa bóp cổ cờ giạp thiêu đốt viễn trình cụ thế kinh điển mở ra bên trong lại là một cái thẻ bài kim loại đây là năm đó vừa bóp cổ cờ đẩy ra kỷ niệm thân phận bài thượng diện khắc lấy mỗi cái người chơi nhân vật tên chức nghiệp chủng tộc hắn nhìn xem tấm bảng kia thượng diện ghi chép là hắn chết đi thanh xuân cùng thiếu cả đời thú nhân chiến sĩ thiêu đốt viễn trình năm khu tơ phục dịch 12 năm năm tháng 9081121955. No Lâm Hạo ngón tay trên thẻ bài nhẹ nhàng lướt qua. A, thật thật hoài niệm a. Nhìn xem trong tay thân Phật bài, Lâm Hạo không khỏi lần nữa nhớ tới năm đó ở trong trò chơi kinh lịch, trong lòng không khỏi một trận thương cảm, đáng tiếc mình đã không còn là người trẻ tuổi kia. Vì cuộc sống, vì gia đình, vì hai tử, hắn đã nhiều năm không có chơi đùa. Ha ha, còn nghĩ cái gì đâu, mình đã lão a, coi như muốn chơi phản ứng cũng theo không kịp. Trí nhớ của hắn còn dừng lại tại dùng con chuột bàn phím thao tác niên đại. nhưng mà tuy nhiên nghĩ như vậy lâm hạo nhưng vẫn là nhịn không được mở ra thương khung thế giới trò chơi trang web xem xét lên cái này lấy ma thú làm bối cảnh trò chơi giới thiệu cái gì ngũ trò chơi giả lập cảnh thật nhiều năm như vậy không có chơi đùa trò chơi đã phát triển tân tiến như vậy a lâm hạo nhìn sững sờ sững sờ càng xem càng là lòng ngứa ngáy khó nhịn nếu quả thật có thể tự mình tiến vào này hồn khiên mộng nhiều a dở dột dở dễ nọ ngoại vực vậy nên là hạnh phúc giường nào một việc a rốt cục lâm hạo vẫn là không nhịn được mua xuống một đi du lịch hí đầu khôi không phải liền là tám vạn khối tiền à, sau một ngày, nhìn xem trong tay mũ trò chơi, lâm hạo trong lòng tràn đầy kích động, đồng thời lại có chút thất vọng. Vạn nhất trò chơi cũng không có miêu tả tốt như vậy, làm sao bây giờ? Hàng không đối tấm loại chuyện này trong hiện thực kinh lịch quá nhiều. Nhưng là vì tìm về chết đi thanh xuân, tóm lại thử một chút xem sao. Mang tâm tình thất vọng, lâm hạo nằm ở trên giường, đội nón an toàn lên. Theo một trận lần thứ nhất sử dụng mũ trò chơi lúc cảm giác hôn mê, lâm hạo tiên vào trò chơi. Lựa chọn mô bản để lâm hạo rất là một trận mờ mịt, không nghĩ tới trò chơi này chú ý nhiều như vậy, lại còn có thể chơi quái vật, tiểu động vật, bình dân, còn có thể khi anh hùng, lãnh chúa. Tuy nhiên Lâm Hạo đối với những này loạn thất bát tao mô bản không có gì hứng thú, thân là người chơi giả dạng kinh nghiệm, đương nhiên là muốn làm một tham lam mạo hiểm giả. Lựa chọn mạo hiểm giả mô bản, lại có ba cái có thể chọn trận danh. Liên minh loài người, từ nhân loại, tình linh, đột, người lùn tạo thành liên minh là đông bộ đại lục kẻ thống trị, tại chính nghĩa cùng minh diệu dưới danh nghĩa đoàn kết cùng một chỗ, tại đánh bại bộ lạc về sau, liên minh đối đông bộ đại lục thống trị càng phát ra trở nên vững chắc. Ám giả đồng minh, từ ám giả tinh linh, bán nhân mã, lưu đầu nhân, thủ yêu tạo thành cổ lão đồng minh, cộng đồng bảo vệ cả dìm đỏ đại lục trật tự cùng an toàn. Cứ việc đồng minh nội bộ đã từng phát sinh qua một loạt xung đột, mà ở ngày càng nghiêm trọng ngoại bộ uy hiếp trước mặt, mỗi cái chủng tộc chặt chẽ đoàn kết lại. Thú nhân bộ lạc từ thú nhân, thực nhân ma, cự ma, địa tinh tạo thành chiến tranh đồng minh. Vì thu hoạch được gia viên mới, đến từ giờ dễ nọ tinh cầu các thú nhân đối đông bộ đại lục phát động chinh phục chiến tranh. Cứ việc bị liên minh đánh bại, nhưng thú nhân bộ lạc thực lực vẫn còn, lúc nào cũng có thể ngóc đầu trở lại. Đây thật là kỳ quái, không nghĩ tới ám dạ tinh linh cùng bán nhân mã đầu châu còn có thể tạo thành quan phương trận giành. Cái này cùng người võ tổ nội dung cốt chuyện cũng không giống a. lúc này hắn phát hiện cái này trò chơi có một cái thương không biên niên sử công năng có thể thẩm tra trong trò chơi phát sinh một hệ liệt đại sự kiện không khỏi hiếu kỳ ấn mở đến cái này xem xét nhất thời kinh đến nay thiên người chơi lại còn có thể tham dự nội dung cốt truyện cải biến lịch sử còn có thể trở thành trận doanh lãnh tụ nguyên lai like trước mắt trò chơi tam đại trận doanh hiện trạng đều là bởi vì người chơi ảnh hưởng đưa đến lâm hạo không khỏi một trận sợ hãi thán phục hắn càng ngày càng cảm thấy hứng thú tuy nhiên tuy nóng khi anh hùng nghe rất tốt đẹp nhưng hắn vẫn là quyết định trước dùng mạo hiểm giả mô bạn thử nhìn một chút không chút do dự lựa chọn thú nhân bộ lạc chúng tộc thú nhân trước nghiệp chiến sĩ nhân vật tên cùng tiếu cả đời theo một đạo bạch quang thú nhân cùng tiếu cả đời tiến vào trò chơi khi lâm hạo mở to mắt nhìn thấy chính là một bộ để hắn quen thuộc mà xa lạ cảnh tượng xinh hồng sắc dây núi cùng khoáng đạt hoang dã đơn sơ rào chắn cùng gia thú lều vải thu kệ thú nhân lối kiến trúc dị thường quen thuộc cùng thân thiết nơi này là địa ngục hỏa bán đảo không sai hắn năm đó AF cờ thời điểm chơi chính là ma thú nhớ chuyện sư phục thiêu đốt viên trinh đối với địa ngục hỏa bán đảo nơi này quá quen thuộc chỉ là không nghĩ tới nơi này vậy mà lại trở thành thú nhân tân thủ thôn sau lưng hắn hai tay để trần chỉ mặc ra thú quần cụt thú nhân mới người chơi như măng mọc sau mưa không ngừng bắp ra lâm hạo dùng chân đập mạnh đập mạnh mặt đất lại đi mấy bước ngày hai lần trong hiện thực hơn 60 tuổi già mùa thân thể trong trò chơi lại là bắp thịt cả người cường tráng khôi ngô thú nhân chiến sĩ cường đại như thế lực lượng hắn nắm chặt quyền đầu nhìn xem trên cánh tay cỗ hơi giật mình cơ bắp một trận hưng phấn. quá chân thực quá rung động hắn nhịn không được ngửa mặt lên trời gào to phát ra một tiếng thú nhân đặc hưu gào thét cảm thụ được hướng mặt thổi tới khô giáo gió nóng cảm thụ được trong không khí tràn ngập lưu hình cùng núi đất một nháy mắt phản phất thật xuyên Việt đến giờ dễ nọ tinh cầu. Không, cái này không chỉ là tìm về chết đi thanh xuân, mà chính là hoàn thành này chưa hoàn thành mộng tưởng a. lúc này một tiếng nói thô lỗ động nhiên từ phía sau chuyển đến. Các, xích nam thu trưởng, ngươi rốt cục tới rồi, cùng thiếu cả đời, ta đoán ngươi nhất định kinh lịch rất nhiều gian nan hiểm trở mới đi đến nơi đây a. không cần lại lo lắng cái gì, ngươi đã đến nhà. bây giờ ngươi tới chính là thời điểm, bộ lạc vừa mới kinh lịch một trận thảm bại, chính diện gặp to lớn uy hiếp, cần dũng mãnh nhất chiến sĩ đến cứu vãn thế cục. ngươi chuẩn bị kỹ càng vì bộ lạc mà chiến sao dũng sĩ? ngươi chuẩn bị kỹ càng lại một lần nữa vì bộ lạc vinh diệu mà chảy máu hy sinh sao? Lâm Hạo nghe này thú nhân lời nói, trong lòng không khỏi một trận nhiệt huyết sôi trào. Không sai, ta là bộ lạc dũng sĩ, ta phải vì bộ lạc vinh diệu mà chiến. Vì bộ lạc. Quyển tám, song, tấu chương xong. chương 376, trăm mới tư liệu phiến liệt vương phân tranh. Dở dễ nỏ, địa ngục hỏa sơn mạch, ác ma vương tọa. Nơi này đã từng là thú nhân thánh địa. Năm năm trước, các thú nhân cũng là trong cái này uống vào ác ma chi huyết, khởi xướng thanh tẩy toàn bộ dở dễ nỏ thế giới chiến tranh. Cũng chính là ở đây, thú nhân triệt để đoạn lạc trở thành hủy diệt thế giới tiên phong. Bây giờ tại yên lặng nhiều năm về sau. Ác ma vương tọa lại một lần nữa nghênh đón mới khách tới thăm. Thú nhân bó đuốc chiếu sáng bóng đêm, tại ác ma vương tọa chúng quanh hoàng vu dãy núi ở giữa, mỗi cái thị tộc các chiến sĩ cơ hồ đem nơi này vây đầy đứng lên. Trở về giờ dễ nọ về sau thú nhân các thị tộc tứ phía xuất kích, chiếm cứ đại lượng địa bàn, bây giờ theo Triệu Hoán, những này thị tộc các tù trưởng lại dẫn bọn họ chiến sĩ trung thành nhất tụ lại đến nơi đây. Các thú nhân đều tại quan sát, bởi vì nghe nói hôm nay sẽ có một trận vĩ đại nghi thức trong cái này cử hành. Bộ lạc đại tù trưởng Bá Đao vô tình, cùng ta thú nhân quân đoàn cao giai đốc quân gỡ rụ gỗ nhãn, đem quyết định tại đây bộ lạc tương lai. thú nhân bộ binh a nghe nói sao gờ rồ gỗ tả nhãn thành công triệu hắn một thâm viên ma vương hắn mời các tù trưởng là muốn để thú nhân lần nữa uống xong ác ma chi huyết thú nhân bộ binh b con hàng này có phải là cột tợ lệ gulden nghiện a còn chơi một màn này lang kỵ sĩ ác ma chi huyết tốt bao nhiêu a lúc trước vừa tới hạ dở dột chúng ta bộ lạc nhiều mạnh a đem liên minh treo lên đánh nếu không phải về sau đẩn chạy trốn không có ác ma chi huyết cung ứng chúng ta cũng không đến nỗi thua thảm như vậy a hoang dã thọ săn thế nhưng là uống ác ma chỉ huyết sẽ bị khống chế ai thú nhân thuật sĩ sợ cái gì cho ai người hầu không phải khi có thể ôm vào thiêu đốt quân đoàn bắt đùi cũng không tệ à thiêu đốt quân đoàn nhiều không à. một cái mạo hiểm giả suýt đến đám người chậm rãi tách ra bộ lạc đại tù trưởng bá đao vô tình mang theo một đám cụ cạ long vệ sĩ hướng phía ác ma vương tọa bên trên đi đến mà gờ rổ gỗ tà nhãn thì đã sớm trở ở nơi đó cao ngất nham thạch giống như vương tọa chỗ tựa lưng đứng vững bình đài trên bệ đá gờ rổ gỗ tà nhãn trong tay cầm chén xương một bên trong nồi lớn sôi trào lục sắc ác ma chỉ huyết tản ra tanh hôi khí lưu hoàng bá đao vô tình tại tế đàn trước dừng lại cùng gờ rổ tà nhãn nhìn nhau đại thủ trưởng, người rốt gờ rổ gỗ tà nhắn nói lộ ra một cái âm trầm nụ cười tới bá đao vô tình lại một mặt im lặng ồ cỏ gờ rổ gỗ ngươi nha đây là chỉnh cái nào một mặt a ngươi mời ta tới đây gặp mặt chính là cho ta nhìn cái này a đương nhiên đây chính là ác ma chỉ huyết ban đầu tường ta phế thật lớn khí lực mới lấy được có nó chúng ta thú nhân liền có thể lần nữa thu hoạch được lực lượng tới đi bá đao vô tình uống xong ác ma chỉ huyết để chúng ta cùng một chỗ để bộ lạc lần nữa vĩ đại bá đao vô tình lại không thèm chịu nề mặt mũi ha ha nói đùa cái gì đừng tưởng rằng ta không biết ngươi có chủ ý gì không phải liền là nhìn ta kéo đến đầu tư muốn chia tiền a dùng ác ma chi huyết đến cướp đoạt bộ lạc quyền khống chế ngươi suy nghĩ gì chuyện tốt đâu Gơ dầu gỗ tài nhãn bị nói toạc ra mục đích nhưng cũng không ngừng lửa ngược lại cười ha ha không sai ta là muốn chia một chút đầu tư đây chính là ba ước à. nhiều như vậy đầu tư một mình ngươi hoa song a nhân ra người đầu tư đầu tư là toàn bộ bộ lạc cũng không phải ngươi một cái chỉ còn mỗi cái gốc đại tổ trưởng đầu tư thì phải chính là bộ lạc một lần nữa mạnh mẽ lên mở lại hắc ám chi môn mà không phải vốn tại cái này chim không thèm bị tinh cầu khi thổ hoàng đế mà muốn mở lại hắc ám chi môn ta ác ma chi huyết chính là mấu chốt trong đó muốn thu hoạch lực lượng còn có cái gì so ông bắp đuổi càng đơn giản đâu có không hạn lượng cung ứng ác ma chi huyết chúng ta bộ lạc nhất định có thể cuộc thời huống hồ lúc trước ngươi làm tới đại tủ trưởng thế nhưng là dựa vào ủng hộ của ta mới lên vị làm sao hiện tại vị trí vừa ngồi vững vàng liền quên láo huynh đệ bá đao vô tình hư lạnh một tiếng thì tính sao ta cũng không có thiếu cho ngươi phân địa bàn toàn bộ ảnh nguyện biễu môi phân cho ngươi hắc ám thần điện đều cho là ngươi còn nghĩ thế nào làm người không nên quá tham lam a vậy làm sao có thể tính ngươi cho ta đâu hắc ám thần điện thế nhưng là ta mang theo tà thú nhân quân đoàn thật vất vả mới đánh xuống rốt hồ không thể biến hiện lớn hơn nữa địa bản thì có ích lợi gì, ta lời nói liền đặt tại cái này có thể, hôm nay ngươi nếu là uống xong ác ma chi huyết, chúng ta liền vẫn là hảo huynh đệ, bằng không mà nói. Gơ Zô Gộ nhãn bỗng nhiên vẫy tay một cái, sau lưng nhất thời tuôn ra rất nhiều thú nhân binh lính đến, càng có một đám ám ảnh nghị hội thuật sĩ cùng bọn hắn ác ma tôi tớ sen lẫn cùng hắn bên trong. Hừ hừ, muốn khai chiến a. Đến a, ta phụng bồi a. Nói bá đạo vô tình đồng dạng quát tay, sau lưng một đám củ cạ long vệ sĩ nhất thời vây quanh, song phương dương cung bật kiếm, giống như xã hội đen đàm phán, lại là ai cũng không dám xuất thủ trước. Đám kia xem náo nhiệt các tủ trưởng mang theo thủ hạ xuống lại tại bốn phía lại là ai cũng không giúp ngược lại đánh chống gieo hò đứng lên lên a đừng sợ a làm liên song. là nam nhân liền mặt gỗ lạ đúng mặt gỗ lạ hai người các ngươi đơn đầu đến đối với trung quanh cổ táo thanh bá đạo vô tình mắt biết hai ngơ chiến sĩ chơi mặt gỗ lạ đây không phải là đưa sao ta nhưng là đại tủ trưởng đáng giá mạo hiểm như vậy hả các huynh đệ của ta đều tại cái này ngươi làm sao cùng ta đấu a hừ hừ chỉ dựa vào huynh đệ nhưng vô dụng bà ẩn, xem ngươi với anh tiếng bước chân nặng nề chậm rãi tiếp cận tế đàn đằng sau Cả người cao mười mấy mét to lớn ác ma chậm rãi đi tới. Tráng kiện bốn chân, hùng tráng hai tay, như cự long hai cánh cùng cái đuôi, bá khí bề ngoài tràn ngập cảm giác các bách. Ba ẻn, Thâm viên lãnh chúa, thế giới nhất giai buột, đẳng cấp 84. Sinh mệnh giá trị 185.000. Thâm viên ma vương xuất hiện nhất thời gây nên các thú nhân rối loạn tương mừng, này to lớn hình thể cùng toàn thân tán phát cường đại tà năng để các thú nhân cảm thấy áp lực to lớn, bản năng hướng về sau tối lui. Đây chính là uống qua ác ma chi huyết tác dụng phụ, đối mặt cao dài ác ma sẽ có bản năng hoảng sợ tâm lý. liên ngay cả bá đao vô tình cụ cả long đám vệ sĩ đều lui lại mấy bước làm cho bá đao vô tình cho lạnh ra gờ rổ gồ tả nhãn nhất thời đắc ý cười ha hả hắn tử trong nồi múc một chén ác ma chi huyết chậm rãi đưa tới bá đao vô tình trước mặt uống đi bá đao vô tình đây là thú nhân vận mệnh bá đao vô tình nghiến răng nghiến lợi tiếp nhận cái chén mọi người ở đây cho là hắn muốn uống đi xuống thời điểm đống nhiên mỉm cười đem ác ma chi huyết tiện tay rửa qua gờ rổ gồ tả Nhãn rốt cục giận bá đao vô tình không thể không nói ngươi thật đúng là có quá ngu à đã ngươi không phối hợp vậy ta liền giết ngươi mình tới làm đại thủ trưởng ba động thủ Phốc phốc. Thâm Viên Lanh Chúa trong tay to lớn chiến mâu thật sâu xuyên qua gờ rổ gỗ tả nhãn ở ngực, nhẹ nhàng khoát tay liền đem hắn buốt lên tới. Gờ rổ gỗ tả nhãn che lấy trước ngực mâu lưới đao một mặt khó có thể tin. Cái gì, bà ẻn, vì cái gì? Bà ẻn này trên gương mặt giữ tận lại lộ ra một tia ấy nay tới. Bà ẻn, Thâm Viên Lanh Chúa, thật có lỗi lao đệ, bá đao vô tình cho thực tế quá nhiều. Ta phụt rồm. Phốc phốc. Bá đao vô tình lưới đao từ gờ rổ gỗ tả nhãn trên đỉnh đầu nhất đao tới, gờ rổ gỗ tả nhãn đầu lâu chết không nhắm mắt lăn xuống tới. Bá đao vô tình nhìn xem trên đất đầu cười lên ha ha. Lão tử hiện tại nắm trong tay lấy ba ước đầu tư, còn sợ ngươi? Thâm Viên Lanh Chúa lại như thế nào? Lão tử nệ năm trăm vạn liền cho thu mua, nói đến còn muốn đa tạ ngươi giúp ta đem Thâm Viên Lanh Chúa triệu hòa tới, vừa vặn để bộ lạc lại thêm một viên đại tướng. Có một chuyện ngươi ngược lại là nói đúng, thu hoạch được lực lượng phương thức đơn giản nhất cũng là ôm bắt đuổi, về sau có vô hạn lượng ác ma chỉ huyết cung ứng, bộ lạc chiến đấu lực chắc chắn tăng thêm một bước. Tuy nhiên cái này ác ma chi huyết cũng không thể loạn uống, nhất định muốn uống mình có thể khống chế được nổi. Hắn nói nhìn về phía những cái kia gở rổ gỗ tà nhãn thủ hạ nhóm, đột nhiên vung tay lên, toàn bộ dứt sạch. Chiến đấu 10 phân ngắn ngủi. nhìn thấy gờ rổ gỗ tà nhãn bị xử lý chúng thủ trưởng lập tức hóa thân đại thủ trưởng trung thực chiến sĩ xông đi lên cặp cặp một hồi loạn giết nháy mắt toàn diệt gờ rổ gỗ tà nhãn bộ hạng bá đao vô tình đứng tại ác ma vương tọa bên trên các vị thị tộc thủ trưởng gờ rổ gỗ tà nhãn ý đồ làm loạn bây giờ đã bị ta chém giết truyền mệnh lệnh của ta tiến đánh hắc ám thần điện từ nay về sau giờ dễ nọ chỉ có thể có bản đại thủ trưởng một thanh âm nói xong đông nhiên ngứng mày kỳ quái giết gờ rổ gỗ tà nhãn làm sao không cho nội dung cốt chuyện điểm số đâu cùng lúc đó anh Nguyệt cốc hắc ám thần điện Hát cám thần điện chỗ sâu nhất một tòa phòng cầu khẩn bên trong trưng bày lấy một tòa hải cốt tế đàn tế đàn bốn phía tiên huyết phát họa ra to lớn phủ văn mà tại tế đàn chính giữa một bộ thi thể của con người thì lặng lặng nằm ở nơi đó giai ơn dịnh bạo phong thành quốc vương tại bạo phong thành một trận chiến bên trong bị thú nhân giết chết khi dẫn đầu tả thú nhân quân đoàn lúc rút lui gờ rổ gô tả nhãn tận lực đem bộ thi thể này mang ra giờ này khắc này thi thể trong tay lại ôm thật chặt một khối linh hồn thạch gờ rổ tả nhấn linh hồn thạch đột nhiên linh hồn thạch đột nhiên bắn ra hào quang chói sáng sau một lát Thường đạo linh lực hội tụ thành gờ rổ gỗ tà nhãn thân ảnh, gờ rổ gỗ tà nhãn hình ảnh liền xuất hiện linh hồn trong đá. Trung quanh mấy cái thú nhân thuật sĩ lập tức vây quanh. Nhanh, nhanh vì chủ nhân tiến hành chuyển sinh ý thức. Ngũ ca thú nhân thuật sĩ thuần thục bắt đầu thi triển tà pháp, mà ở một bên lại có một cái thú nhân thuật sĩ thở lạnh nhạt lấy đây hết thảy. Linh hồn thạch đơ đờ đờ đờ dần vỡ ra, linh hồn chỉ lực trong đó phun ra ngoài, từ ngũ quan thất khiếu tràn vào đến dần quốc vương thi thể thể nội. Khi nghỉ thức hoàn thành, một giây sau, giai quốc vương mở cho mắt. đương nhiên, nghiêm ngặt bên trên giảng, lúc này cô thi thể này đã trở thành gờ gỗ nhãn thể xác. Gơ rổ Gǔ tà nhẫn từ tế đàn bên trên đi xuống, kiểm tra thân thể mới của mình, Gơ rổ Gǔ tà Nhãn hài lòng gật đầu. Gơ rổ Gǔ tà Nhãn, Tử vong kỵ sĩ, Hoàng kim năm giai anh hùng, đẳng cấp 72, sinh mệnh giá trị 8450. Ngược lại lại có chút nghĩ mà sợ, mà nó, kém chút liền bị âm chết, đáng chết bạ ẩn, cũng dám phản bội ta. Còn tốt lao tử lúc trước thăng cấp anh hùng kỹ năng thời điểm, lựa chọn thăng cấp linh hồn thạch, còn từ Gǔ đần trong tay học được chế tạo Tử vong kỵ sĩ kỹ thuật, bằng không lần này thật muốn gửi Không sai, tại nguyên lai trong lịch sử, đời thứ nhất Tử vong kỵ sĩ là từ Gǔ đần sáng tạo ra đến. cùng về sau đại đa số người chỗ quen thuộc này một cái tử vong kỵ sĩ khác biệt nhóm đầu tiên từ đần sáng tạo tử vong kỵ sĩ càng giống là thông linh pháp sư hơn nữa là từ thú nhân linh hồn cùng nhân loại thân thể kết hợp mà thành trong đó đầu tiên tử vong kỵ sĩ cũng là tháp long huyết ma là từ thú nhân thuật sĩ tháp long gọ linh hồn cùng một vị bạo phong thành nhân loại kỵ sĩ thân thể kết hợp mà tới một thế này đần cũng không có tới được đến sử dụng môn kỹ thuật này ngược lại để gỡ rổ gột tà nhãn cho hưởng dụng truyền sinh về sau tử vong kỵ sĩ thực lực cùng sử dụng thể xác quan hệ rất lớn bởi vậy gỡ rổ tà nhãn cố ý làm ra ẩn quốc vương thi thể tới làm dung khí để phòng vấp nhất, không nghĩ tới thật phát huy được tác dụng. Cái kia một mực thờ ơ lạnh nhạt thú nhân thuật sĩ từ trong bóng tối đi tới, ngoi đi một bước, thân thể của hắn liền biến lớn một chút, đợi đến tiếp cận Goro Gota nhãn thời điểm, đã biến thành sợ hãi ma vương dáng vẻ. Mandagnis, sợ hãi ma vương, xem ra hành động của ngươi thất bại a, thuật sĩ. Goro Gota nhãn vội vàng túi đầu thi lễ. Mandagnis đại nhân, đều do cái kia thâm viên lãnh chúa bại ẻn, vậy mà phản bội ta, đầu nhập bá đao vô tình, ngươi cần phải vì ta làm chủ a. Mandagnis, sợ hãi ma vương, cái gì, lại có loại chuyện này, quân đoàn tuyệt đối không cho phép phản bội. Thừa, cũng tốt. xem ra ta nhất định phải tự mình xuất thủ bá đao vô tình tiếp xuống nhất định sẽ tiến đánh hắc cám thần điện ngươi dự định như thế nào làm không có gì có thể nói ta hỏa thị tộc từ hôm nay trở đi cùng bá đao thị tộc khai chiến ta muốn đoạt lấy bộ lạc chính thống thương khung thế giới mới tư liệu phiên liệt vương phân tranh chính thức thượng tuyến tư liệu phiên giới thiệu theo bộ lạc bại lui mất đi địch nhân trung liên mình nội bộ mâu thuẫn dần dần hiện lên các quốc gia lãnh tụ ở giữa dần đẩn vì tranh quyền đoạt lợi mà sinh ra khẽ hở cứ việc không thể trực tiếp nói nhiều vũ lực nhưng minh tranh ám đấu lại không thể tranh né cùng lúc đó Bộ lạc nội bộ cũng bởi vì chiến tranh thất bại mà xuất hiện vết rách, mà tại xa xôi cả dìm đỏ đại lục, ám dạ đồng minh đồng dạng bằng mặt không bằng lòng. Toàn bộ thương khung thế giới, bởi vậy lâm bảo liệt vương phân tranh. Tư liệu phiến mới nội dung. Nội dung một, gia nhập xương vương công năng. Lãnh chúa người chơi có thể vốn có đầy đủ thực lực sau tuyên bố xương vương. Tuyên bố xương vương có cực lớn xác suất phát động một lần. Bình định nội dung có chuyện, gặp nguyên lai sở thuộc thế lực tiên thu hoạch được chiến tranh thắng lợi liền có thể thu hoạch được chính thức vương hảo. Nội dung hai, gia nhập nội chiến hệ thống. Cùng một trong thế lực phụ thuộc phe phái có thể hướng chấp chính phe phái phát động nội chiến, thành công đánh bại chủ đạo phe phái có thể thành công tự vị, trở thành trận doanh chính thống phe phái, cũng thu hoạch được đối ứng tức vị cùng lãnh địa. Nội dung 3, gia nhập lần thứ nhất diệt thế nội dung cốt truyện sự kiện, Thâm viên triệu hoán, nợ dùn xuất linh thâm viên thú nhân ý đồ đào móc phong ấn tại sâu trong lòng đất thượng cổ chi thần, một khi để hắn thành công, thế giới đem lâm vào diệt thế nguy cơ, lần này sự kiện vì lần thứ nhất diệt thế nội dung cốt truyện sự kiện, tham dự nên sự kiện cũng ngăn cản diệt thế anh hùng người chơi sẽ thu hoạch được cứu thế chủ xương hảo, cùng đối ứng truyền thuyết cấp sở trưởng, nên sự kiện Vì khai phóng thức nội dung cốt truyện sự kiện có thể từ nhiều người cộng đồng hoàn thành. Nội dung 4, gia nhập mới thương thành trả tiền nội dung, giải tỏa tình yêu động tác mô hình. Người chơi có thể thông qua tốn hao điểm vẽ đến giải tỏa tình yêu động tác mô hình, giải toán nên mô hình về sau, người chơi có thể cùng độ thiện cảm đạt tới 100% khác phái nở tờ cờ tiến hành chiều sâu giao lưu. Mặc Phi nhìn xem mới tư liệu phiến giới thiệu, có chút im lặng, cái này đều đổi mới thứ gì a Phía trước vẫn còn tương đối bình thường, đằng sau cái này tình yêu động tác mô hình, lại nói công ty game liền không sợ gây kiện cáo a? Tuy nhiên thật đúng là đừng nói. cái đồ chơi này thật là có khả năng hấp dẫn một nhóm lớn mới người chơi xem hết mới tư liệu phiến giới thiệu hắn cầm điện thoại lên bấm cái kia quen thuộc dãy số uy bóng răng a thế nào đồ vật bán như thế nào ta xuất mã ngươi còn không yên tâm sau cùng một nhóm trang bị đã thành công xuất thủ a ngươi này bút ta cho ngươi đánh trong chức mục viên ma này một phần ta cũng cho hắn đánh tới nhớ kỹ kiểm tra và nhận a được rồi về sau có cái này chuyện tốt đừng quên huynh đệ a yên tâm đi chắc chắn sẽ không quên ngươi mặc phi cúp điện thoại mở ra thẻ ngân hàng app xem xét một chút thu nhập nhìn xem liên tiếp sổ tự không khỏi thổi tiếng sáo tìm hắc sắc ảnh tử hỗ trợ bán là đoạn mâu phong viêm ma lãnh chúa lấy lụy ồ từ nổ tung gian này một đợt trang bị lúc ấy chọn vẹn 7 tên anh hùng bị nổ chết để mặc phi nhặt cái đầy buồn đầy bát tuy nhiên loại chuyện này ít nhiều có chút không quá hào quang tự nhiên không tốt tự mình xuất thủ thế là theo thường lệ tìm lão bằng hưu hát sắc ảnh tử hỗ trợ cũng không tệ lắm hết thảy bán hơn 2.000 ngàn vạn bỏ đi lấy li ồ này một nửa còn có cho hát sắc ảnh tử trích phần trăm chọn vẹn kiếm một ngàn vạn tuy nhiên công ty đoán trường kiếm càng nhiều này 7 cái quỹ nếu như trùng đồng dạng mô bản bối cảnh không có mấy ngàn vạn đoán trường đâu Trong túi có tiền trong lòng không hoảng hốt, là thời điểm đi làm một chút thái cổ long. Mạc Phi nghĩ đến, tiến vào trò chơi. Thấu chương xong. Chương 377, liên quan tới thái cổ long tình báo. Chương tiết tên phát sai, hẳn là 377 chương. Mạc Phi mở to mắt, trước mắt là Long Thương Kỵ sĩ đoàn đoàn trường rộng rãi phòng ngủ. Từ khi từ Bạo Phong thành trở về, Mạc Phi liền đem hạ tuyến địa điểm thiết lập ở đây. Lúc đầu Bắc Phong tòa thành, bây giờ Long Thương tòa thành. Đẩy cửa ra đi ra ngoài, đi vào kỵ sĩ đoàn trong đại sảnh, lập tức liền có chờ đợi Long Thương vệ sĩ tới thông báo. Đoàn đại nhân có một long lôi kỵ sĩ yêu cầu cùng ngươi gặp mặt hắn nói xong thành đoàn trưởng giao phó nhiệm vụ, ừm để hắn vào đi. sau một lát liền có một cái long lôi kỵ sĩ đi tới, lặn sẽ lốt, long lôi kỵ sĩ, đoàn trưởng đại nhân, ta thu tập được ngươi muốn tình báo, ta tại ản cạ lạc núi hình vòng cung phát hiện thái cổ long tung tích, nghe nói là một con hình thể vượt qua trăm mét quái vật kinh khủng, nhưng ta không có nhìn thấy này long chân thân, chỉ là nghe nơi đó khủng long thợ săn nhắc qua, bọn họ quản cái này long gọi kẻ thôn vệ angka gia đức, nghe nói khả năng một ngộ nuốt vào một con ma bảo long phi thường khủng bố, là ẩn cạ lạc núi hình vòng cung bá chủ, đạn Long Thương Kỵ sĩ đoàn dài, làm được tốt dũng cảm mạo hiểm giả, ngươi cung cấp tình báo đối ta phi thường hữu dụng, cầm đi, cái này 500 kim tệ là cho cùng ngươi ban thưởng, mặt khác, ngươi có thể đi Zoland phó đoàn trưởng nơi đó miễn phí học tập một cái long lôi chiến kỹ. Hệ thống nhắc nhở, ngươi hoàn thành một cái chức nghiệp nhiệm vụ, ngươi tại Long Thương Kỵ sĩ đoàn danh vọng đạt tới tôn kính, đàn đoàn trưởng đối ngươi độ thiện cảm tăng lên, hiện tại là 50%. Nghe được hệ thống nhắc nhở thanh âm, Lãn Sẽ Lột một mặt hưng phấn tiếp nhận kim tệ, quay người rời đi. Chỉ cần có thể đem độ thiện cảm soát mang 100%, liền có thể học cuối cùng kỹ năng, đạn dở rồng long lôi thiên phạt, hắn đối với cái này thế nhưng là chờ mong đã lâu. Mặc Phi nhìn xem lạn sẽ lột rời đi, trong lòng tự nhủ đám này mạo hiểm giả thật đúng là dùng ta. Gần nhất khoảng thời gian này, hắn cho tất cả long lôi ký sĩ nhóm đều tuyên bố tìm kiếm thái cổ long chức nghiệp nhiệm vụ, chỉ cần tìm được thái cổ long tung tích cùng nghe đồn đều có thể đến đổi lấy ban thưởng, cho tới bây giờ các mạo hiểm giả đã thành công giúp hắn tìm tới ba con thái cổ long tung tích. Theo thứ tự là ở trong tối đá ngầm san hô biển ẩn hiện hải dương hai nghe nói là một con có thể khống chế hải lưu thủy hệ long. tại lớn vết nước tận hiện đánh nát đại địa số tư nghe nói là có thể khống chế nham thạch cùng đại địa thổ hệ cự long sau cùng cũng là cái này gọi kẻ thôn phê ankar ra đức ra hỏa tuy nhiên cho tới bây giờ mặc phi còn không có quyết định tốt rốt cuộc muốn đi tìm cái kia một con mở ra ăn mặn mặc phi tuy nhiên trước mắt thực lực đã tăng lên rất nhiều đẳng cấp trọn vẹn tăng lên tới cấp 70, người hình thái sinh mệnh giá trị vượt qua một vạn biến long chi sau hp càng là đạt tới kinh người 13 vạn nhưng là muốn đối chiến thái cổ long hắn vẫn là không có một chút chắc chắn nào những cái kia thái cổ long đều là từ cổ long chuyển hóa mà thành cùng tử vong chi dực cùng một thời đại cứng giả Thực lực tương đương cùng bố lần trước đối phó ý dạ nghị cơ, mặc phi vẫn là dựa vào lương bên trên bốn anh hùng phối hợp hiệp đồng tác chiến mới chiến thắng để hắn đi lên đơn đấu hắn là tuyệt đối không có cái này phấn khích cho nên mặc phi đối với lần này hành động có đồng dạng dự định trước tổ hơn mấy anh hùng lại chiêu mộ hắn mấy trăm mạo hiểm giả thuận tiện lại đem long thương kỵ sĩ đoàn đóng gói dẫn đi đến lúc đó nguyên một chỉ đại quân cùng tiến lên đi bao vây có phải nghe rất hay ư ta đường đường hạn tệ ra quốc hội nghị viên long thương kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng liên minh cao tầng bên trong đại nhân vật không đem những này thân phận lợi dụng chẳng phải là ốc Tuy nhiên mang binh xuất chinh cũng có phiền phức, mặc kệ là đá ngầm trên biển khủng bố hải thú cùng tà ác đá ngầm. Vẫn là lớn vết nước phụ cận phức tạp diện mạo cùng nơi đó tràn lan hỏa nguyên tố, thổ nguyên tố sinh vật. Vẫn là án cạ lạc núi hình vòng cung bên trong khắp nơi đều có các loại khủng long, cùng hiểm ác hình dạng mặt đất, những này đối với mình không phải vấn đề gì, nhưng đối với những mạo hiểm giả kia cùng long thương, kỵ sĩ nhóm đều là vô cùng phiền phức. Bản thân hắn cũng không sợ, nhưng hắn mang đến các mạo hiểm giả, chỉ sợ còn chưa tới chỗ liền muốn hao tổn hơn phân nữa. Nhất định phải kế hoạch rõ ràng mới có thể hành động. Đang nghĩ ngợi đâu, thủ vệ long thương vệ sĩ nhưng lại đến thông báo. đại nhân, Có người tới tìm ngươi, là nhà thám hiểm hiệp hội người. Nhà thám hiểm hiệp hội. Ân, để hắn vào đi. Mạc Phi trong lòng đối lần này gặp mặt có chút chờ mong, vì tìm kiếm thái cổ long tung tích, hắn không chỉ có cho giới chướng long lôi kỳ sĩ nhóm tuyên bố nhiệm vụ, đồng dạng cho dạ vẹn hồn trang viên, nhà thám hiểm hiệp hội các loại trung tâm lập tổ chức tuyên bố nhiệm vụ, dựa vào hảo môn vương tử sở trưởng, nhẹ nhõm cùng những này trung lập tổ chức cùng một tuyên, chỉ cần dùng tiền liên có thể hưởng thụ phục vụ. Vì tìm thái cổ long hắn cũng coi là không thèm đếm xỉa, nện bao nhiêu tiền đều không phải vấn đề. Rất nhanh một người mặc lễ phục màu đen đột liền đi tới. Ăn mặc ra dáng thậm chí còn mang theo một bộ đơn bên cạnh kính mắt, nhìn xem khá là phái đoàn. Tuy nhiên nhìn thấy mặt Phi, trước mắt đột lại là một mặt định nọ. "En về Y Hoàng, Khảo sát viên, a, ngươi tốt Es Đạn vương tử, mụ dạ điển bợ rọn rệ ở thân vương để ta dẫn hắn hướng ngươi Vân An. Es Đạn, Long Thương kỵ sĩ đoàn dài, cũng thay ta hướng hắn Vân An, cho nên ta muốn tình báo có manh mối. Đúng vậy, chúng ta phái đi các nơi trên thế giới nhà thám hiểm sẽ tao nộ các loại chuyện kỳ quái, đương nhiên cũng bao quát những cái kia Long tộc, từ khi ngươi lần trước giao cho chúng ta tìm kiếm thái cổ Long tung tích nhiệm vụ, chúng ta vẫn tại tập hợp phương diện này tình báo." Bây giờ đã chỉnh lý tốt đại lượng tư liệu. Nhìn xem được trong tay thật dày một xấp tư liệu, mặc Phi nhất thời một trận kinh hỉ. Nhiều như vậy? Đúng vậy, căn cứ chúng ta đối Long tộc sinh thái nghiên cứu, cùng Long tộc tương quan cổ đại di tích chép, còn có các nơi trên thế giới thổ dân cư dân truyền thuyết thần thoại, chúng ta chí ít khóa chặt 11 con Thái Cổ Long. Tổ cổ, nếu bức như vậy, 11 con, gia hỏa này trực tiếp có thể hoàn thành cổ long con đường a. Thỉnh giảng. Căn cứ đối Hồng Long nhất tộc nghiên cứu, chúng ta tin tưởng, tại Hồng Ngọc trong thánh điện, ít nhất tồn tại có ba con Thái Cổ Long. Căn cứ đối Hắc Long nhất tộc nghiên cứu, tại Hắc Diệu thạch trong thánh điện, đồng dạng tồn tại chí ít ba con thái cổ long, mà tại phi thúy trong thánh điện, Ngừng ngừng ngừng. Mặc phi vội vàng dừng lại, ngũ đại trong long tộc thái cổ long ngươi đừng nói là, cái này ta đều biết, phi thúy thánh điện, ma trụ cột, còn có khi quang chỉ huyện đều có thái cổ long đóng giữ, nhưng mấy cái kia địa phương thái cổ long ta cũng không có hứng thú đụng, vẫn là nói cho ta nghe một chút đi, không thuộc về cự long minh ước thái cổ long đi, a dạng này a, vậy được rồi, luồng hiển nhiên 10 phần thất vọng, trực tiếp quăng ra nhất đại chồng chất tình báo, sau cùng chỉ còn lại mấy chương, tại lớn vết nước, đại địa chỉ nội sổ tư đúng không, cái này ta đã biết, a. đuổi lại bóc rơi một trường, tại ảo ca lạc núi hình vòng cung, kẻ thôn phệ ăn ca ra đứt đúng không? ách tốt ta, lại bóc rơi một trường, mọc đầy râu quai nón trên mặt bắt đầu đổ mồ hôi, tại nóc rèn long cốt hoang dã bên trong, có một con màu trắng thái cổ long. Đuổi nói ngẩng đầu nhìn đến Mạc Phi liếc một chút, thấy Mạc Phi không có ngăn cản, lúc này mới thở một hơi tiếp tục nói, nơi đó vợ gì cũng gọi là đông kết hỏa diễm Kính liệt lưu tư, nghe nói hắn phun ra long tức dị thường lạnh lẽo, liền ngay cả hỏa diễm đều có thể bị đông lại, nó còn có thể triệu hoán băng ngụ, che đậy thân hình, che giấu hành tung, kính liệt lưu tư lấy nơi đó voi ma mút làm thực ăn. thường xuyên công kích phụ cận vợ dị cùng thôn xóm cùng ma mút nhân khu dân cư sao huyệt của nó hắn là ngay tại băng xương trên dãy núi cái nào đó trong huyệt động Mạc phi gật gật đầu không tệ rốt cục có mới tư liệu sau đó thì sao ách sau đó liền không có Mạc phi một trận lớn im lặng liền cái này liền cái này thua thiệt mình còn chờ mong nửa này tuy nhiên ta chỉ ít có một cái tân thu lấy được nhìn như vậy tới hết thể liền có bốn cái có thể chọn mục tiêu như vậy từ cái nào xuống tay trước đâu ẹt đạn tử ẹt đạn tử cái này ngài đối nhà thám hiểm hiệp hội chuyện đầu tư Tình báo quá ít, ta nhiều nhất chỉ có thể trước giúp đỡ các ngươi năm nghìn kim tệ. Về sau nếu có càng nhiều tình báo rồi nói sau. A, tốt ta. đột đôi chút tiền này hiển nhiên không phải rất hài lòng. Tuy nhiên không có cách, ai bảo hữu hiệu tình báo quá ít đâu. 5.000 nghìn kim tệ kỳ thật vẫn là hơi nhiều, tuy nhiên cũng may là đầu tư, vật ký tốt vẫn có thể hồi vốn thậm chí kiếm tiền. Về sau nhà thám hiểm hiệp hội phát hiện cổ đại di tích, thân là đầu tư thì cũng là có cơ hội tham dự đào bóc. Vừa đem đột đưa tiễn, môn nhưng lại bị gõ vang. đại nhân đến tự bạo phong vương nước sử giả đến. "Hả? bạo phong vương quốc sử giả tìm ta. Mạc Phi có chút kỳ quái, bất quá vẫn là gật gật đầu, để hắn tiến đến. Rất nhanh một cái phong trần mệnh mọi tín sử liền đi tới. Mạc Phi nhìn một chút người kia lại còn là người quen. Van Cờ Lâm, ba phong thành đặc sứ, ngươi tốt ẹt đạn vốn tử, lấy bạo phong thành danh nghĩa, thưa ngươi gửi lời chào. Ẹt đạn, long thương kỵ sĩ đoàn dài, ừm. Van Cờ Lâm, tại sao là ngươi? Mạc Phi cùng cái này Van Cờ Lâm là gặp qua, ban đầu ở tùy thủ lĩnh mai phục địa ngục gào thét thời điểm, chính là Van Cờ Lâm xuất lĩnh thợ đá công hội các công nhân, nhanh chóng tu kiến một đạo tiến tháp phòng tuyến phong bế cửa vào sân cốc, thành công bao vây tiêu diệt con kia lang kỳ binh đại quân. nói đến cũng coi là cùng một chỗ đánh trận chiến hưu van Cỡ lịp cười cười hiện tại ta đã là quý tộc bởi vì quân công quan hệ ta được phong làm nam tước a đúng chúng ta thợ đá công hội còn tiếp vào trùng kiến bạo phong thành công việc nếu như không phải lần này sứ mệnh quá là quan trọng ta hiện tại đã bắt đầu chỉ huy đám thợ thủ công trùng kiến bạo phong thành nhắc lên trùng kiến bạo phong thành van Cỡ lịp liền một trận hưng phấn con mắt đều tại tòa ánh sáng hiện nhiên đây là một phần thù lao phong phú mà mang theo vinh dự công việc mặc phi gật, gật đầu nói tiếng chúc mừng nhưng trong lòng nghĩ người anh em này vận khí không tệ a nguyên lai trong lịch sử thợ đá công hội trùng kiến bạo phong thành về sau kết quả quý tộc các lao gia đem tiền công cho tham ô dẫn đến thợ đá công hội lấy không được tiền thù lao văn cớ lịp dưới cơn nóng giận trực tiếp khởi xướng bạo động đại náo một trận sau chạy đến tây bộ hoang dã vào rừng làm cướp thành về sau xú danh chiêu lấy địch phỉ á huynh đệ hội còn tại tử vong giếng mỏ bên trong mở phó bản cái này e đình văn cớ lịp chính là phó bản cuối cùng muốn đương nhiên về sau phát hiện nguyên lai hết thảy đều là tà ác hắc long công Chúa -Sì a âm ơn tuy nhiên một thế này ổn nhị xỉ ạ không có thẩm thấu đến bạo phong thành cao tầng bên trong thợ đá công hội hẳn là sẽ không lại bị khắc nợ tiền lương a là lọ thạ công tức phái ngươi tới đúng vậy lò thạ công tức có một phong thư để ta giao cho vương tử điện hạ văn cỡ lịp nói xuất ra thư tìm đến mặc phi nhìn một chút biểu hiện lại là lọ thạ mật tín nhiệm vụ đồ vật hả như thế nào là nhiệm vụ đồ vật mặc phi tiếp nhận tin liền nhìn nội dung bên trong lại làm cho mặc phi có chút giật mình nội dung bức thư không dài đầu tiên là khách sáo một chút nhó lại một chút s đạn vương tử đàng trợ giúp bạo phong vương quốc con dân thu phục bạo phong thành lúc thành lập hữu nghị tiếp lấy liền nói lên chính sự, nguyên lai bạo phong thành tuy nhiên bắt đầu trùng kiến, lại xuất hiện một cái trọng đại vấn đề, không có vương vị người thừa kế. theo lý thuyết vương vị hẳn là từ vạ dì ản dình kế thừa, dù sao cũng là vương tử, nhưng là vạ dì ản chạy tới nọt rèn tìm thần khí đi, dẫn đến hiện tại vương vị treo trên không. lúc đầu nếu như vẹn vẹn như vậy, lọ thả khi nhiếp chính vương cũng không phải không được, vấn đề nằm ở chỗ hiện tại có người ra cướp đoạt vương vị tới. lúc trước dần quốc vương có 7 con trai, trừ vạ dì bên ngoài còn lại 6 cái đều là người chơi, bởi vì vạ dì quá mức chói mắt quan hệ đám kia người chơi vương tử phần lớn không có gì tồn tại cảm. trong đó bốn cái vương tử tại thú nhân xâm lấn trong lúc đó lần lượt chiến tử một cái tại tây bộ hoang dã đánh nửa nam du kích sống tạm xuống tới còn có một cái chạy đến bảo tàng định biển khi hải tặc đi hiện tại nghe nói có vương vị phải thừa kế hai cái vương tử đều chạy về đến muốn cướp đoạt vương vị cả ngày tại bao phong thành làm ở mỹ còn riêng phần mình tìm kiếm những quý tộc kia duy trì công bố mình mới là bạo phong vương quốc hợp pháp người thừa kế làm cho lò thạ bó tay toàn tập còn vừa muốn thu phục những cái kia bị thú nhân chiếm cứ thổ địa toàn thành còn vừa muốn trùng kiến bạo phong thành còn vừa muốn cùng hai cái này vương tử lá mặt lá trái Tuy nhiên lò Thạ đại công tức thân phận siêu nhiên, là giản quốc vương anh em đồng hào, lại là ạ giật đế quốc sau cùng huyết mạch, bởi vậy còn có thể trấn được trận. Nhưng khẳng định không thể không ngừng nghỉ kéo dài thêm, cho nên cố ý cho Mạc Phi đưa tin, muốn để hắn hỗ trợ đi nọt rèn đem Vạ Di án cho tìm trở về kế thừa vương vị. Hiển nhiên lò Thạ là biết S đản vương tử cùng Vạ Di án vương tử ở giữa đặc thủ tình nghĩa. Tin xem hết, nhiệm vụ cũng bị phát động. Hệ thống nhắc nhở, phát động nội dung nhiệm vụ tìm kiếm bạo phong quốc vương, đi nọt rèn đại lục tìm kiếm Vạ Di cũng dẫn hắn về nước kế thừa vương vị. Nhiệm vụ ban thưởng người tại Bạo Phong vương quốc danh vọng tăng lên 20.000 điểm kim tệ mười nghìn ngẫu nhiên thu hoạch được một kiện Bạo Phong vương quốc nước lễ có tiếp nhận hay không là không ta đi ban thưởng còn không ít đâu cái này Bạo Phong vương quốc nước lễ không biết là cái gì kém nhất cũng phải là sử thi cấp trang bị đi có lẽ sẽ là đặc thù nào đó đồ vật sẽ có cái gì đặc thù tác dụng đâu thứ khi dựa vào cổ lão long nham thạch điêu giống cái này cổ đại di vật phát động bản nguyên nội dung nhiệm vụ về sau mặc phi liền đối với mấy cái này đồ vật thuộc tính đồ vật đặc biệt rất có hứng thú nhiệm vụ này tuyệt đối làm mà lại vừa vặn nọt rẹn có một đầu thái cổ long ta. Mạc Phi trong lòng tự đủ vậy cũng chớ xoan cũng là người Đông Kết hỏa Diễm kính liệt lưu tư, vừa vặn đổ lòng tìm hai huynh đệ không lầm. Hiện tại nghĩa chính nôn từ đối Văn Cờ Lập nói, xin giúp ta chuyển cáo lọ thả các hạ, thân là liên minh một viên, trợ giúp Minh Hiếu giữ gìn liên minh các quốc gia ổn định cùng trật tự, ta sẵn nghĩa bất dung tử, nhiệm vụ này ta tiếp. Tấu chương xong. Chương 378, trăm bảy Quốc Chi đem vương tất có loạn sự tình, an bài thị vệ đưa Van Cờ Lập đi nghỉ ngơi. Mạc Phi lập tức hành động, muốn đi nọ rèn đại lục nhất định phải có thuyền mới được, hơn nữa còn không thể là bình thường thuyền, làm sao cũng phải làm chi tiểu hình hạm đội đi. Dù sao muốn dẫn nhiều người như vậy đi, không có 3 năm trước đại hình chiến hạm là cắm không thể, lại thêm trên biển khó tránh khỏi sẽ gặp phải hải thú, hải yêu, naga, bắc hải cự quái cái gì, thuyền tiểu cũng dễ dàng xảy ra chuyện. Cũng may hạn tệ giặc Vương quốc là có hạm đội mình, lúc trước các vương tử cách ra thời điểm hạm đội cũng bị chia cắt, tựa như là phân cho vít to cùng hệ, vừa vặn đi tìm các huynh đệ giúp đỡ chút. Đi ra Long Thương Pháo Đài, mặc Phi quay đầu nhìn lại, to lớn tòa thành bên trên treo hai mặt cờ sĩ, một lá cờ bên trên một con cự long, trung quanh vây đầy kỵ sĩ, trên bầu trời một đạo kinh lôi rơi xuống, lôi quang bao phủ cự long cùng các kỵ sĩ. chính là Long Thương Kỵ Sĩ Đoàn Chiến Kỳ. Cờ sĩ tên là Long Lôi Kỵ Sĩ Vinh Diệu. Mặt khác cờ sĩ bên trên thì là một con đứng lơ lửng trên không, bao quanh lấy phong bạo cự long. Cờ sĩ tên là Ét Đạn Dở Dòng Ý Chí. Cùng nhau đi tới, có thể nhìn thấy Đại Lượng đang huấn luyện Long Thương Kỵ Sĩ Tân binh Bởi vì tại lần thứ hai thú nhân trong chiến tranh mấy lần biểu hiện kinh người, Long Thương Kỵ Sĩ Đoàn bây giờ danh khí lớn trướng. Cái này phóng đại là mặt chữ trên ý nghĩa phóng đại, danh khí giá trị trọn vẹn tăng lên mấy trăm điểm, gần với bạch ngân chi thủ Kỵ Sĩ Đoàn. Bởi vậy mỗi cái tuần lễ chiêu mộ Kỵ Sĩ Tân binh số lượng cũng lật trải qua. chỉ là trong tài liệu lại có chút theo không kịp không có cách trong trò chơi xoát long hệ quái vật địa đồ cứ như vậy mới khối xoát ra tài liệu còn muốn bị dùng để làm trang bị bây giờ lại thêm mặc phi tham gia dẫn đến trong phòng đấu giá long hệ tài liệu giá cả phóng đại số lượng càng là càng ngày càng ít đã rất khó đi vào hàng ngược lại để long lôi kỵ sĩ giá trị bản thân lại một lần nữa tăng giá trị một đợt cùng nhau đi tới thỉnh thoảng có chuyển chức long lôi kỵ sĩ mạo hiểm giả hướng về phía mặc phi đi kỵ sĩ lễ ra khỏi thành bảo đại môn mặc phi triệu hồi ra xương lang tọa kỵ một đường đi vào án tề giật thành tiến thành mạc phi liền có chút kinh ngạc lớn như vậy ạn tệ giặc thành môn đình vắng vẻ trên đường cái cơ hồ không nhìn thấy mấy cái mạo hiểm giả tình huống này cũng không thấy nhiều đi qua cho dù là liên minh cùng bộ lạc chiến tranh hấp dẫn số lớn mạo hiểm giả tham chiến vẫn sẽ có rất nhiều đẳng cấp thấp mạo hiểm giả lưu trong thành bây giờ lại cơ hồ không nhìn thấy người tình huống như thế nào người chơi đều đi đâu đây mạc phi không khỏi có chút hiếu kỳ hạn tiện tay kéo qua một cái đang luyện kim cửa hàng mua thuốc mạo hiểm giả lại nói trong thành người đâu người kia bắt đầu còn có chút sinh khí xem xét là s đạn vương tử nhất thời đổi một bộ thái độ là đã đạn đoàn Trường A, còn có thể đi đâu, đều chạy cẩn thạ là xoát tình linh danh vọng đi thôi, một đám liếm chó. Từng, có ý tứ gì? Đều là bởi vì cái kia tình yêu động tác mô hình quan hệ a. Mạc Phi lập tức liền minh bạch, người chơi chỉ có cùng nở tờ cờ độ thiện cảm đạt tới 100% nở trợ cờ mới có thể hỗ động, khẳng định phải tìm xinh đẹp bội tử cùng anh Tuấn Xuất ca tăng độ yêu thích. Mà xinh đẹp bội tử anh Tuấn Xuất ca nơi nào nhiều? Đương nhiên là cẩn thạ lạt Tinh linh vương quốc a, dù sao tại nhan chị cái này một khối thế, nhưng là tinh linh cường hạng, chỉ là vừa nghĩ tới hàng ngàn hàng vạn mạo hiểm giả tràn vào tinh linh vương quốc liền vì cùng nơi đó tuấn nam mỹ nữ phát sinh quan hệ luôn cảm giác có điểm là lạ, lạ đây là đem tinh linh vương quốc màn đêm vương xuống chung quý a mặc phi nhất thời có chút im lặng tuy nhiên tôi ta cũng có thể lý giải xem ra công ty đêm phải lớn kiếm đặc biệt kiếm a mặc phi cũng tại thương thành tra xét tình yêu động tác mô hình giải tỏa giá cả cấp thấp nhất mô hình sáo trang cũng muốn 500 điểm vé chỉ có thể bắt tay ôm mấy cái đơn giản động tác mà thôi trung cấp gia nhập vớt ve cùng hôn muốn năm điểm vé tối cao cấp động tác mô hình sáo trang có thể cùng nở tờ cờ phụ khoảng cách tiếp xúc không có bất kỳ cái gì hạn chế lại muốn 5 vạn điểm bé quả thực đoạt tiền còn tốt hắn có miễn phí phiên bản có thể dùng xem như lấy không tiện nghi hắn nói tiếng cảm ơn cưỡi sói tiến hoàng cung hoàng cung thủ vệ thấy là mặt phi lập tức hướng về phía hắn hành lễ ẹt đạn vương tử ngươi là tới tham gia vương tử hội nghị sao hội nghị còn có nửa giờ mới muốn bắt đầu đâu mặt phi vô đầu một cái là hôm nay là thứ hai à mỗi cái thứ hai vương tử nghị hội đều sẽ tổ chức hội nghị trao đổi quốc sự tuy nhiên gần nhất trong mấy lần hội nghị thảo luận sự tình đều rất nói nhảm đơn giản là cùng một chỗ để cao thương thuế kiếm mạo hiểm giả tiền cùng một chỗ để cao nông thuế mở rộng doanh thu ai ai ai muốn bán tòa thành bán đất phong mở giá bao nhiêu mã ai ai ai lại muốn lôi kéo mọi người cùng nhau khai chiến đoạt nước láng giềng địa bàn dù sao đều là chút tranh quyền đoạt lợi sự tình mọi người tự hồ căn bản liền không có cân nhắc qua trị quốc lý niệm dù sao là thế nào kiếm tiền làm sao tới mặc phi cũng lời tham dự bất quá hôm nay xem ra là tránh không tiên phòng hợp mặc phi liền cảm nhận được bầu không khí ngưng trọng sớm đến mi cái vương tử top năm top ba tụ tập từng cái thần tình nghiêm túc nhỏ giọng nói thẩm lấy cái gì Mạc Phi đi đến hạ dạ phòng trước mặt, vỗ vỗ hạ dạ phòng bà vai. Chuyện gì phát sinh? Lao thập chín bị cắt. Mã Lao sư, không sai, cũng là hắn. Nghe nói là thú nhân thích khách làm. Mạc Phi trong lòng nhất thời du lên, bởi vì Tế Nạ Dị quốc vương bị thú nhân thích khách giám sát quan hệ, thú nhân thích khách bây giờ đã thành người chơi bên trong một cái tên ảnh, Lúc ấy người sáng suốt cơ hồ đều có thể nhìn ra trong đó mở am đến. Tế Nạ Dị chết muốn nói cùng người chơi không có quan hệ quỷ đều không tin, dẫn đến thú nhân thích khách cũng thành những người chơi kia lẫn nhau hại đại danh tử. Mã Lão sư nếu như là bị thú nhân thích khách giám sát, ý kiến chính là có người gây sự à? Mạc Phi hơi hơi lấy suy nghĩ, lập tức liền bắt lấy mấu chốt của vấn đề. Mã Lao sư đất phong xử lý như thế nào? Mã Lao sư mới xây một đứa con trai hảo kế thừa đất phong, sau đó bán cho đà Sái. Mạc Phi sờ sờ cái cằm, quả nhiên có vấn đề. Đà Sái trước đó đã mua xuống hai cái vương tử đất phong, hiện tại tăng thêm Mã Lao sư đất phong, địa bàn lập tức mở rộng rất nhiều, cơ hội chiếm cư hạn tệ giặc vương quốc một phần năm lãnh địa. Hắn đây là muốn làm gì? Nát đất phong vương. Tuy nhiên việc này cùng hắn quan hệ không lớn, mục tiêu của hắn vẫn là tìm Thái Cổ Long. Mạc Phi tìm tới đang cùng người thảo luận sải lưỡi hệ nói ra mục đích của mình. Sai lệch biểu lộ có chút sâu hổ, lão đệ ngươi muốn mượn dùng hạm đội, cái này thật là không phải lúc, hạm đội đã để ta cho bán a a bán, ma phi có chút một bức, hạm đội cũng có thể bán. đúng vậy à, trước đó có cái hải tặc công hội liên hệ chúng ta, nói muốn mua hạm đội của chúng ta, ra 18 triệu, ta cùng vít to thương lượng một chút, cảm giác giá cả cũng không tệ, liền cho bán, bán tiền chúng ta một người một nửa, ta phân 900 vạn, bỏ đi hệ thống rút thành còn có 800 vạn, trực tiếp xuất hiện, lần này ta chơi trò chơi này cũng coi là nhìn thấy quay đầu tiền rồi. Mạc Phi nghe theo quan chức điểm thổ huyện, đây chính là án tệ giặc Vương ra hạm đội a, tuy nói án tệ giặc hạm đội cùng quốc lực đồng dạng đều tương đối keo kiệt, nhưng vậy cũng tốt xấu là một chỉ chính quy hải quân a, nói bán liền bán, này án tệ giặc về sau liền không có hải quân à nha. Mạc Phi nhất thời em mở lặng, nhưng lại không biết nói cái gì, cũng không có cách nào trách cứ, dù sao đều tách ra, ai phân đến liền là ai, nhân ra xử lý mình giả lập chính tư sản cũng không có tư cách trách cứ không phải. Vậy ngươi bây giờ chẳng phải là một điểm thế lực đều không có. Lúc trước tách ra thời điểm sai lệch tệ chỉ phân nửa chỉ hạm đội, một điểm đất phong đều không muốn. Hiện tại trực tiếp thành chỉ còn mỗi cái gốc Vương tử. Này, có tiền còn muốn cái gì thế lực à lại nói không có thế lực còn có thể hôn công hội a, dù sao đều là Vương tử bối cảnh bổ sung phúc lợi, coi như không có bối cảnh ta dù sao cũng là hoàng kim nhất gia anh hùng a. Sai lệch tệ cũng là thoải mái, xem ra cái này 800 vạn đối với hắn đúng là nhất bút không nhỏ thu nhập. Ngẫm lại cũng thế, hàng tại cái số này, bên trên tối đa cũng liền đầu tư 1 200 vạn mà thôi, thoáng một cái cả gốc lẫn lãi đều kiếm về, còn lật mấy lần, coi như hiện tại hảo treo đều không lỗ. mặc Phi nhưng lại hơi nghi hoặc một chút, đã bán, ngươi làm sao không bán cho các huynh đệ a? Ha ha, ngươi cho rằng bọn họ sẽ mua? A. Hiện tại tất cả mọi người nghĩ đến tranh đoạt vương vị, đoạt địa bàn, bắt lính quyền, hải quân lại mở không đến trên lục địa, đương nhiên là ưu tiên tăng cường lục quân quân lực a, ngươi còn không có nhìn ra a, mọi người hiện tại cũng nghĩ đến độc lập đâu. Ta chính là cảm thấy tiếp tục như thế sớm tối muốn xảy ra chuyện, không bằng sớm bán bộ hiện rời sân, ta cảm thấy ngươi cũng phải sớm tính toán vi diệu, các huynh đệ sớm tối có người muốn xưng vương, ta nhìn a cái này hạn tệ giặc nước cộng hòa nhiều lắm là cũng liền có thể chống đỡ thêm mấy tháng đi, dù sao có thể làm quốc vương làm sao cũng so nghị hội thành viên muốn như a. Mặc phi nghe nhưng cũng không khỏi một trận tờ dài. liệt vương phân tranh thật đúng là liệt vương phân tranh a rất nhanh người liền lần lượt đến hội nghị cũng bắt đầu mặc phi ngồi tại vị trí trước liếc nhìn liếc một chút trên bản hội nghị chỉ có 13 cái vương tử tham dự hội nghị còn lại hoặc là cắt hoặc là bán đất bản không đến tham gia náo nhiệt các vương tử thay phiên chất chính lần này lại là đến phiên chào căn bảo khi nghị trưởng. chào căn bảo một mặt nghiêm túc các vị chúng ta gần nhất trong nước sự cố nhiều lần sinh cục diện chính trị dung chuyển bất an các quý tộc lòng người bàng hoàng vương thất nội bộ cũng là mâu thuẫn trùng điệp ta cho rằng là thời điểm nhận rõ hiện thực mọi người hiển nhiên đều không hy vọng giữ lại nghị hội đều muốn chia nhà sống một mình vừa vặn hiện tại tư liệu phiến là liệt vương phân tranh chỉ cần có một tòa thành thị ba tòa tòa thành trở lên liền có thể xưng vương ta nhìn không bằng mọi người đem địa bàn phân một điểm cùng một chỗ xưng vương toán dễ xẻn xưng vương xưng vương xưng con em ngươi vương ngươi trước tiên đem mã lao sư chuyện này nói rõ lại nói có phải hay không là ngươi làm địa bàn của ngươi ngay tại mã lao sư địa bàn bên cạnh ta có thể nghe nói ngươi trước mấy ngày muốn mua mã lao sư tòa thành mã lao sư không có bán hai người các ngươi huyên náo tan rã trong không vui có chuyện này không có chào căn bảo vội vàng lắc đầu nói đùa cái gì không thể nói lung tung được tất cả mọi người là huynh đệ ta là người như vậy à, không phải đều nói à, là thú nhân thích khách làm, không chừng là xương lang thị tộc dương nghiệt đâu. ý việc in. mọi người nhau nhau mở ra chào phúng. chào căn bảo sắc mặt đỏ lên, lại không thối lui chút nào, tăng hắn một cái tiếp tục nói. mọi người không cần loạn ồn nào, có ý kiến gì liền sẽ cả. có người nói, nhưng chúng ta án tệ giặc vương quốc hết thảy chỉ có năm tòa thành thị, ai đến xương vương? đương nhiên là có tiền xương vương, mọi người đem địa bàn con con, nên bán liền bán, một tòa thành phối ba tòa bảo, tiếp cận ngũ ca quốc vương gia, tạo thành cái quốc vương minh đại hội, đều thêm liên minh 7 về sau liên minh cao tầng bỏ phiếu thời điểm. quyệ đệ chúng ta cũng là năm phiếu a, chẳng phải là rượu. Ta nhìn cái này năm phiếu chỉ sợ còn không bằng một phiếu có tác dụng đâu, một tòa thành ba tòa tòa thành, loại này tiểu phá quốc gia có thể có lời gì ngữ quyền. Không thể nói như thế, tách ra về sau mọi người liền có thể tứ phía xuất kích, chinh phục mới địa bàn a, trước kia sợ gì không ai làm, nói trắng ra còn không phải bởi vì cơm tập thể, đoạt địa bàn cũng là mọi người, chia đều nhà, này đoạt địa bàn có thể chính là mình rồi. Bang xương, cự ma lớn như vậy địa bàn, phong bạo cự nhân chiếm cứ phương Bắc sân mạch, còn có duy khô hải tặc chiếm cứ quần đảo chi địa, ta nhìn đều có thể đánh một trận nha. lời này để mọi người ngon ngoe muốn động chủ yếu là bình định đánh quý tộc liên quân cùng lần thứ hai thú nhân chiến tranh đều là theo gió cục làm cho tất cả mọi người cảm thấy mình chiến thần chuyển thế bộ lạc đều để bọn ta làm chạy khi dễ khi dễ dã quái quần lạc còn không cùng chơi giống như tuy nhiên mọi người tại đây bên trong chân chính có tư bản thành lập quốc gia cũng liền mấy cái như vậy đại bộ phận nhân thủ bên trong đều không có quá nhiều tiền bằng không cũng không đến nỗi thác sinh đến hạn tệ giặc cái này thâm sơn cùng cốc tới toàn dựa vào ex đèn quốc vương sớm băng hà mới khiến cho mọi người ăn một đợt tiền lãi mấy cái vương tử đều sớm bộ hiện rời sân hiện tại còn giữ lại địa bàn người bên trong cũng không ít chỉ là đang chờ bất động sản tăng giá trị a kỳ thật hay có thể khi vương trước mắt đã rất rõ ràng này vài tòa thành lớn đều đã có chủ rõ ràng cũng là mấy vị này thành chủ tới làm vương liền xem bọn hắn có bỏ được hay không nện tiền đem xung quanh tòa thành mua lại chỉ có án t giật thành bởi vì đặc thủ, vẫn còn nghị hội cộng đồng quản lý phía dưới nói một cách khác án tề giật vương quốc điểm ấy vô liếng chỉ còn lại tòa thành thị này còn không có bị chia các nhà ta muốn án tệ giật thành Đạ sải bỗng nhiên vô bàn một cái hô "Nóa, dựa vào cái gì ngươi đều có một tòa thành ta ra một ngàn vạn toàn trường nhất thời một trận yên tĩnh tất cả mọi người đang cảm thán thật có tiền a mặc phi lại dở khóc dở cười cũng mới một ngàn vạn a liền muốn mua thủ đô thật đúng là đem những người khác cấp chân trụ nhìn không thể không nói hạn tệ giặt nơi này là thật không đáng tiền a nếu là đổi lô đi rồng làm sao cũng phải một trăm triệu đi lại nói nếu không mình nệm một khoản tiền đem hạn tệ giặt thành mua lại làm cái quốc vương đương đương không được không được cái này tiểu pha quốc vương có cái gì tốt làm vẫn là hoàn thành cổ lòng con đường mới là chính đạo khăn ngoài a có khăn ngoài liền có hết thảy, đến lúc đó muốn làm quốc vương đoạt liền xong mặc phi thầm nghĩ Em lặng nhìn trước mắt cuộc nháo kịch này, không nghĩ tới nghị hội thành lập mới không bao lâu liền muốn náo tách ra. đều là vương vị gây họa à? Tuy nhiên Xương vương về sau là sẽ dẫn tới ngoại bộ thế lực vũ trang can thiệp. Mọi người nếu là báo đoàn sưởi ấm liên minh các quốc gia còn không có có gì, hiện tại một đám tiểu phá quốc gia, có lẽ liền muốn có người đến chiếm đoạt ta. đám gia họa này cứ như vậy có tự tin không bị tinh kế. Lúc này đã sai lại nhìn về phía mặt phi, ẹt đạn lao đệ, nếu không ngươi gia nhập ta vương quốc toán, chúng ta đều là huynh đệ, ta phong ngươi làm nhất tự tịnh kiên vương thế nào? Chào căn bảo nhất thời gấp, đó, đạn lao đệ khẳng định đến cùng ta à? Ta phong ngươi làm vương quốc binh mã đại nguyên soái, tổng đốc cả nước binh mã thế nào? Trên thần lữ bố vội la lên, lão đệ lão đệ, chúng ta trước kia thế nhưng là cùng một chỗ tổ qua đội nhà, ngươi cũng không thể quên huynh đệ à. Mặc Phi im lặng, tình cảm là đặt bực này đây, tìm mình làm tay chân. Tuy nhiên cũng xác thực, Long Thương Kỵ Sĩ đoàn hiện tại hẳn là Ân tệ dật mạnh nhất một chi vũ lữ đi, dù sao cũng là tứ đại siêu phàm kỵ sĩ đoàn một trong. Mặc Phi cũng lười cùng bọn hắn tham gia. Ta đất phong ngay tại Long Thương toà thành, cùng tệ giặc thành cách gần như vậy, cho nên ta khẳng định đi theo Ân vương quốc quân Các người ai làm quốc vương ta mặc kệ, chỉ cần không ảnh hưởng ta kỵ sĩ đoàn triều sinh mở rộng là được, nếu như giá tiền thích hợp, ta cũng có thể cung cấp vũ lực bảo hộ. Ta ra 1200 vạn, 13 triệu, 1500 vạn. Có Long Thương kỵ sĩ đoàn làm thêm đầu, án tệ giặc thành giá trị lập tức phóng đại, dù sao tính an toàn cao hơn, mà lại án tệ giặc thành thế nhưng lại án tệ giặc vương quốc thủ đô, lấy tòa thành này lập quốc liền tương đương với kế thừa án tệ giặc vương quốc chính thống cùng quốc hiệu. Ma Phi cũng lười tiếp tục nói nhảm, lên tiếng chào hỏi liền rời đi nghị hội. Đã không có hạm đội, vậy ta liền dứt khoát mình tạo một chỉ hạm đội toán. không phải liền là tài liệu bản vẽ cùng công trình sư a nghệ tiền liền xong mặc phi nhìn xem tài khoản bên trên hơn 2.000 ngàn vạn thầm nghĩ đến thấu chương xong chương 379, mua hạm đội triệu tập anh hùng nói làm liền làm dù sao về sau muốn săn giết cái khác thái cổ long cũng muốn khắp thế giới chạy khẳng định là cần làm một chi hạm đội hạn đệ giáp này tiểu phá hạm đội không có liền không có đi dù sao cũng không phải cái gì tốt thuyền mặc phi trong lòng tự an ủi mình trực tiếp bắt đầu chạy đến phòng đấu giá tìm tòi lên chiến hạm bản vẽ cùng tài liệu giá cả tới chiến hạm bản vẽ thuộc về công trình học đồ vật, thường thường cần rất cao công trình học kỹ năng mới có thể kiến tạo. Trên lý luận người chơi học bản vẽ về sau có thể tự mình động thủ gõ một chiếc ra, tuy nhiên tiêu hao thời gian thật dài. Nếu như người chơi dưới tay có công tượng nờ cờ cờ hiệp trợ, liền có thể cực lớn rút ngắn kiến tạo thời gian. Cái này rút ngắn là không có hạn mức cao nhất, công tượng càng nhiều kiến tạo tốc độ càng nhanh. Bởi vậy trên lý luận nếu như tập trung 10 vạn công tượng, có thể một phút đồng hồ gõ một chiếc chiến hầm ra. Mặc phi lục xoát lục xoát chợt phát hiện có chút không đúng, mình cũng sẽ không công trình học, mua bản vẽ cũng dùng không, phí việc này làm gì? Trực tiếp muốn người không phải liền là. Mạc phi trực tiếp bên trên diễn đàn tìm tòi một chút tin tức tương quan, thật đúng là để hắn tìm tới chiến đấu hình người chơi có mình vòng tròn, lãnh chúa hình người chơi có mình vòng tròn, chuyên nghiệp người chơi cũng có mình vòng tròn. Trong diễn đàn liền có đối ứng bàn gối, chuyên môn thảo luận vấn đề tương tự. Gen đúc, Luyện Kim, chế ra, vân vân, đương nhiên cũng ít không công trình học loại này đừng. Mạc phi tiến diễn đàn thẩm tra một chút, rất nhanh liền khóa chặt một vị gọi số 7 lỗ ban đại công tượng. Đại công tượng cũng là anh hùng chức nghiệp một loại, bình thường là người lùn nhất tộc đặc hữu chức nghiệp. Nghe được Mặc phi yêu cầu này, số 7 lỗ ban cũng tịnh không kỳ quái. Số 7 lỗ ban. đại công tượng ngươi nghị kiến tạo quân hạng eddan an tệ giặc vương tử đúng vậy thế nào có thể tạo a đương nhiên ta chuyên nghiệp cũng là làm cái này nhưng ta trước sớm nói xong quân hạng cái đồ chơi này cũng không tiện nghỉ tiền thiếu không thể được yên tâm đi tiền không là vấn đề các ngươi cái này quân hạng bán thế nào là thành phẩm hay là hiện tạo đương nhiên là hiện tạo có hai loại giao dịch hình thức một loại là ngươi trực tiếp định tuyển dựa theo thành phẩm giá cả xuất hàng dạng này giá cả cao hơn một chút nhưng là có thể tiết kiệm rơi ngươi rất nhiều chuyện đương nhiên ngươi cũng có thể mình mua tài liệu chúng ta giúp ngươi làm hay dạng này chúng ta chỉ lấy làm thay phí tuy nhiên thuê thuyền ổ được ngươi xuất tiền các ngươi đúng vậy à ta là phòng làm việc người ngươi sẽ không coi là tạo thuyền cái đồ chơi này một cái người chơi chơi đến chuyển đi nào có nhiều như vậy tiền vô đu số bảy lỗ ban nói cho Mạc phi phổ cập khoa học một chút chiến hạm cái đồ chơi này tuy nhiên thuộc về công trình học tạo vật nhưng không như bình thường công trình học tạo vật giống người lùn boong đột pháo cối người lùn thu nhỏ xạ tuyến máy phát xạ cái này tiểu vật tiện đều là duy nhất đồ vật chi phí rất thấp một người liền có thể giải quyết nhưng là chiến hạm thế nhưng là hàng trăm hàng ngàn tấn quái vật khổng lồ dính đến công trình học các loại phe phái, một người muốn giải quyết gần như không có khả năng, cần mấy cái công trình học đại sư liên hợp kiến tạo, mà lại tiêu hao tài liệu vô cùng kinh người. Người chơi bình thường nhiều nhất gõ cái tiểu phản thuyền chơi đùa, căn bản không chơi nổi loại này đại gia hỏa, mà lại càng cao cấp chiến hạm bản vẽ, thu hoạch độ khó khăn cũng càng cao. Tuy nhiên không bằng trong hiện thực tạo thuyền như vậy đắt đỏ, nhưng cũng không phải cái số lượng nhỏ. Mà vì giảm bớt thời gian kiến tạo, lại nhất định phải có đầy đủ nhiều công tượng phụ trợ, cho nên chỉ có phòng làm việc mới có thể giải quyết phiền phái như vậy công trình. Chúng ta trước mắt trong tay có mười mấy khoảng chiến hạm bản vẽ. Nhìn ngươi cần, ngoài ra chúng ta còn cung cấp giờ y y phục vụ, chỉ cần ngươi đưa ra yêu cầu, chúng ta liền có thể nghĩ biện pháp hoàn thành, đương nhiên chính ngươi giờ y y chiến hạm uy lực như thế nào chúng ta coi như không bảo đảm. Một đoạn thời gian trước còn có cái hải tặc công hội cùng chúng ta làm theo yêu cầu một chiếc chân châu đen hào đâu, chỉ cần có bản vẽ liền có thể phục khắc ra. Mặc Phi đối với mình giờ y y chiến hạm không có gì hứng thú, cái đồ chơi này hắn có thể chơi không chuyện, vẫn là mua có sẵn a. Trước mắt liên minh các quốc gia tốt nhất chiến hạm là cái gì? Tốt nhất đương nhiên là cùng ty Dịch Hải Quân Vương quyền cấp chiến hạm, cùng ty Dịch Hải Quân thế nhưng là trên biển bá chủ. Hải quân thực lực liên minh đệ nhất. Hải quân thượng tướng dù ở mũ mở cũng là loại này, trọng tải 1500 tấn, trang bị 104 ổ hỏa pháo, có trọng pháo tề sa. Không chìm cự hạng hai cái quân hạm đặc tính, phí tổn 45 vạn kim tệ hoặc 450 vạn điểm vé. Chơi ạ, 450 vạn. phi gọi thẳng khả lắm, một kiện truyền thuyết cấp vũ khí cũng liền 2-300 vạn mà thôi, a cái đồ chơi này không sai biệt lắm có thể đỉnh hai kiện truyền thuyết cấp vũ khí giá cả. Số bảy lỗ Ban nói, ngươi cũng đừng chế đắt, cái này bạn vẽ thế nhưng là rất khó lấy được, chúng ta vì bạn vẽ cố ý tìm một cái cuộn dịch vương tử mới làm được, hoa thật lớn một hoàn tiền. mà lại tạo thuyền tài liệu cũng là một số tiền lớn chỉ là chi phí phí liền muốn 400 vạn tà hưu chúng ta còn phải tốn tiền thuê hụ tàu kỳ thật cũng chính là kiếm cái vất vả tiền lời này mặc phi vậy mới không tin đâu bất quá hắn cũng biết xoắn suýt vấn đề này không có cái gì ý nghĩa thực tế số báy lô ban lại nói đương nhiên cũng có tiện nghi so vương quyền cấp chiến hạm lần một điểm hoàng thất cấp chiến hạm lộ đi rồng hoàng gia hải quân chiến hạm chủ lực trọng tải 1250 nghìn tấn hỏa pháo tám mươi môn có phân chấn sĩ khí l hải quân hạm đặc tính phí tổn ba vạn một chiếc thế nào tiện nghi không ít đi lần nữa một điểm diễm nhì an hải quân chiến đấu hạng, khủng bố cấp, trọng tải tám trăm tấn, hỏa pháo năm mươi tư môn, có yếu hại đạn kích, cực tốc xạ kích hai cái kỹ năng, loại chiến hạm này chuyên môn vì pháo kích xạ kích, hỏa lực không yếu, phí tổn hai trăm bốn mươi vạn một chiếc. lại lần nữa một điểm, đen buồn cấp, thất vũ hải cấp hạm đội chiến hạm chủ lực, trọng tải năm trăm năm mươi tấn, hỏa pháo hai mươi tư môn, có ván cầu bằng dạ nhanh chóng đi thuyền hai cái đặc tính, có thể đem trên thuyền bình sĩ bắn về phía chiến hạm của quân địch, đi thuyền tốc độ cũng tương đối tương đối nhanh, phí tổn một trăm năm mươi vạn một chiếc. đương nhiên, ngươi muốn thực tế không có tiền, còn có càng tiện nghỉ. Dũng sĩ cấp, án tệ giặc hải quân chiến đấu hạm, trọng tải 450 trăm tấn, chỉ có trang bị 16 sáu ổ hoa pháo, không có bất kỳ cái gì kỹ năng, nhưng giá cả cũng rất thân dân, chỉ cần 80 vạn một chiếc, khá lắm. mà phi gọi thẳng khá lắm, trước đó chỉ là biết án tệ giặc hải quân tương đối là hậu, nhưng lại không nghĩ tới nguyên lai án tệ giặc hải quân lạc hậu như vậy, vậy mà so thuyền hải tặc còn yêu, chắc không được ban đầu ở nạ ga biển gặp phải hạm đội hải tặc không có chút nào sợ bọn họ đường đường chính quy hạm đội đâu. Khó trách nguyên một chỉ hạm đội tính cả trên thuyền binh sĩ thủy thủ đóng gói mới bán hai nghìn vạn. im lặng lắc đầu, đã muốn cho mình tạo hạm đội. Này đương nhiên phải tạo nên tạo tốt nhất, vương quyền cấp cũng là ngươi. Bất quá hắn cũng không định quá xài tiền bậy bạn, cái đồ chơi này phí tổn quá khủng bố, có một chiếc làm kỳ hạm là được. Sau đó lại phân phối 4 chiếc đen buồn cấp, đen buồn cấp tuy nhiên hỏa lực nội điểm, nhưng thắng ở thiện nghi, dùng để kéo người vẫn là rất không tệ, mà lại ván cầu bắn ra kỹ năng này, có thể đầy đủ lợi dụng mạo hiểm giả chiến đấu lực cùng chiến hạm địch tác chiến. Năm chiếc chiến hạm, hết thảy mươi vạn. 1050 vạn, trực tiếp đem Mạc Phi trước đó kiếm này một số tiền lớn tất cả đều nện vào đi, tuy nhiên vì thái cổ long hết thảy đều là đằng giá. Kế hoạch đã định Mạc Phi cắn răng một cái, cứ như vậy định, năm chiếc chiến hạm, bao lâu thời gian có thể làm được? Ta vội vã dùng. Trong vòng một ngày giải quyết. Được, này ký hợp đồng đi. Mưa hạc Phi mở ra trò chơi giao dịch công năng, rất nhanh một phần hợp đồng liền định ra tốt, Mạc Phi liên tục kiểm tra, ký tên của mình, hắn lựa chọn là trực tiếp mua cả hạm, thời gian cấp bách, không có nhiều như vậy công phu chậm rãi mua tài liệu. Kiến tạo địa điểm liền tuyển tại Nam Hải trấn lũ tàu, chiến hạm chỉ có thể tại ụ tàu bên trong tiến hành kiến tạo. Theo tiền đúng chỗ, số 7 lỗ ban lập tức liền hành động. Cũng chính là ở thời điểm này, Mạc Phi mới nhìn đến công việc này thật chân thực thực lực. công việc này thất thực lực không yếu không chỉ có 7 tám tên đại công tượng công trình học đại sư thủ hạ càng nắm chắc hơn ngàn tên đội công tượng nhìn ra được bọn họ không phải lần đầu tiên tiếp loại này sống vẹn vẹn không dùng đến một giờ một chiếc chiến hạm liền đã liền xuất hiện tại vụ tàu bên trong cái khác bốn chiếc chiến hạm long cốt cũng dần dần thành hình mặc phi nhìn xem năm chiếc dần dần thành hình chiến hạm cảm giác vẫn là đăng giá nhất là này chiếc vương quyền cấp cao ngất hàm lâu to lớn thân hạng thành hàng hỏa pháo uy vũ bá khí về sau nếu làm bỏ ra dạng này một chiếc chiến hạm ở trên biển đi, vậy nhưng uy phong nhiều cái đồ chơi này nhưng so sánh hai thành truyền thuyết vũ khí nhìn xem phong cách nhiều quan trọng nhìn xem đủ lớn a sau đó mặc phi lại hoa hơn 100 vạn tại nam hải trấn tiểu quán bên trong thuê thuyền trưởng cùng thủy thủ cái này xem như đem trước đó kiếm được hơn 1.000 vạn triệt để tiêu hết hiện tại hắn tư sản lại chỉ còn tiếp theo ngàn vạn không đến giá vẻ hạm đội tổ kiến hoàn tất lại vẹn vẹn chỉ là bắt đầu đón lấy bên trong cũng là chiêu mộ anh hùng cùng mạo hiểm giả thời điểm mặc phi đối với đơn soát thái cổ long cũng không cái gì lòng tin chủ yếu vẫn là dựa vào quần đầu tuy nhiên có long thương kỵ sĩ đoàn đại quân đại khái đầy đủ bao vây chết một con thái cổ long nhưng là như thế phải chết bao nhiêu người à, vẫn là lợi dụng mạo hiểm giả làm pháo hồi đến hay lắm. Lại dùng anh hùng một cái búa hòa âm giúp cho chém giết, mới là vương đạo. Về phần đại giới, Thái cổ long rơi xuống khẳng định là muốn phân đi ra một chút, Mạc Phi mục tiêu chủ yếu là tìm rồng, trang bị cái gì đến không phải rất để ý. Mạc Phi trực tiếp tuyên bố một phe cánh thông báo, sắp thực nói, là vương quốc chiếu lệnh, có thể để cùng một trận doanh bên trong người chơi đồng thời nhìn thấy, cái đồ chơi này chỉ có quốc vương, hoặc là giống hắn loại này nghị hội thành viên thực lực phái nhân vật mới có tư cách tuyên bố. À, giặc nước cộng hòa chiếu lệnh, AND giặc đạn vương tử tuyên bố này chiếu lệnh, chiếu lệnh nội dung như sau. nọt rèn du lịch đoàn tham quan đêm nay xuất phát hạm đội đã chuẩn bị kỹ cảng trước mắt đang nam hải Trấn chuẩn bị cất cánh nghị dựng theo gió thuyền đi nọt rèn mạo hiểm giả chú ý chiêu mộ cấp 40 trở lên mạo hiểm giả theo hạm đội hành động hết hệ 1.000 cái danh ngạch, người đầy mới thôi không cần bé tàu mặt khác chiêu mộ 4 tên hoàng kim cấp độ trở lên anh hùng tổ đội đồ lòng, mục tiêu là một con thái cổ long bốt chức nghiệp yêu cầu cường lực phụ trợ 12 hai người pháo đài pháp sư cường lực xạ thủ các loại viễn trình chức nghiệp hai người trang bị phân phối tim rồng công phân còn lại toàn lượng, một cần nhiều thăm mỗi người ít nhất một kiện rơi xuống đó, bản thân là mang theo quân đội đi, cho nên tính an toàn có thể cam đoan. Nghĩ đến viết thư riêng ta, trận doanh thông báo vừa phát ra đi, nói chuyện riêng nội dung lập tức liền điên cuồng soát lên bình phong tới. Mặc Phi quét mắt một vòng, im lặng phát hiện tuyệt đại bộ phận nói chuyện riêng hắn đều là mạo hiểm giả. Mặc Phi có chút mờ lặng, đám người này đều nói địa điểm tập hợp còn viết thư riêng mình làm gì? Hắn cũng không có biện pháp từng cái hồi phục, trực tiếp thiết lập mạo hiểm giả viết thư riêng tự động che đậy, dạng này quả nhiên nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều. Tuy nhiên anh hùng người chơi vậy mà cũng không ít. mặc găng lý đại áo thuật sư, ta nói đạn đàn, ngươi muốn đi nọt rèn đồ long mang ta một cái a ta hiện tại thật nhàm chán nha thanh phong lan hoài du hiệp đại sư bạch ngân tam giai du hiệp đại sư thỉnh cầu xuất chiến ẹt đàn lao huynh ngươi còn nhớ rõ ta đi chúng ta trước kia cùng một chỗ hợp tác qua có thể hay không cho cái cơ hội a đại ca manh manh vũ lớn thần thánh mục sư hoàng kim nhất giai chuyên nghiệp trị liệu quang minh chỉ thần hậu nhân sữa lượng sung túc cầu thu lưu Cùng bạo gắn đạn chiến đấu pháp sư chiến đấu pháp sư nếu không ta viễn trình pháp thuật hơi yếu nhưng là ta sẽ bí pháp chi kiếm có thể viễn trình phổ công chuyển vận tổn thương tuyệt đối ra sức ra dạ phỏng an giặc tử ta nói lao đệ Ngươi muốn đi loạn diện à? Làm sao không cứ gọi ta một cái A, Ta đã bạch ngân năm a, cách Hoàng Kim cấp độ liền kém một chút mà thôi, có thể hay không mang ta hỗn điểm nội dung cốt truyện điểm số a. Phu Ennis, Thánh Quang sử giả, đạn vương tử, còn nhớ ta không? Ban đầu ở đoạn Mâu Phong nhờ có người cứu ta nhất mệnh, cần tính ta một người đi, ta có thể cận chiến, cũng có thể trị liệu. Gần nhất vừa thằng Sử thì chắc hẳn có thể cung cấp một chút trợ giúp đi. Tạp Nhã phong hành giả, Quang Minh du hiệp, Hoàng Kim tam giai du hiệp đại sư, song siêu phàm chiến kỹ, truyền thuyết cấp vũ khí, hiểu đều hiểu. Vô Trần tử, sinh mệnh nữ thần tư tế, chuyên nghiệp trị liệu, ai dùng người nấy biết. Mạc Phi nhìn xem những này viết thư riêng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới dẫn xuất nhiều người như vậy đến, xem ra chính mình lực hiệu triệu vẫn là rất cao sao. Trên thực tế cũng xác thực như thế, kinh lịch lần thứ hai thú nhân chiến tranh, phong bạo Long Vương S đạn dở dòng danh hào thế nhưng là đã tiếng tăm lừng lẫy, dù sao có thể biến Long Anh Hùng, nhận ra độ quá cao. Thoáng một cái trọn vẹn 10 cái báo danh Anh Hùng, có nhận biết cũng có không biết, ngược lại để Mạc Phi cảm thấy có hơi phiền thoái. Mạc Phi cũng không chuẩn bị tổ quá nhiều người, dù sao bột rơi xuống cư như vậy nhiều, quá nhiều người cũng không đủ phân a. thúy hồ có quân đội tại kỳ thật đồ long mặc phi vẫn rất có nắm chắc chiêu mộ mấy anh hùng chủ yếu là dự lưu cái bảo hiểm bảo đảm tổn thất không nên quá lớn kỳ thật mặc phi còn có một lựa chọn cũng là tìm nở tờ cờ tổ đội nở tờ cờ tính cách năng lực đều là rất trực quan mà lại nội dung cốt truyện bên trong sáng chói nhân vật thực lực đều là tương đương cường lực giống mù gia đình ạ lệ gì ạ đều là cùng mặc phi sóng vai chiến đấu qua hợp tác đứng lên cũng rất có phối hợp đáng tiếc nhân vật trong kịch bản phần lớn có mình nội dung cốt truyện muốn phát triển không có khả năng đem sự tình bỏ xuống cùng hắn chạy đến ngoặt rèn đồ long đi Ngẫm lại một găng lì dạ khẳng định làm lớn cái này muội tử làm pháo đài mười phần hợp cách mà lại hai người xem như lão bằng hữu đồ long nhất định phải mang lên phụ trợ sao tuyển phù nd cái này mọi tử hắn nhớ kỹ ban đầu là hoàng kim 4 vẫn là hoàng kim năm tới lúc trước có thể được tuyển chọn tập kích viêm ma lãnh chúa thực lực đều không yêu không nghĩ tới bây giờ đều thăng sử thi sử th cấp anh hùng nghe vẫn là rất lợi hại xa thủ liền tuyển tạp nhã phong hành giả tốt danh tự này xem xét cũng là thêm phong hành giả gia tộc bối cảnh khẳng định có đặc thù thiên phú sở trường so với bình thường du hiệp muốn càng thêm lợi hại một chút mà lại siêu phàm chiến ký truyền thuyết vũ khí, Mạc Phi nhưng phi thường rõ ràng loại tổ hợp này lợi hại, so Thanh Phong Lan hoại cái kia thủy hóa mạnh hơn. Cái cuối cùng danh lạch, do dự mãi, Mạc Phi cho manh manh vụ lớn, vũ em nhiều tới một cái cũng không tệ, mình biên long chỉ sau nếu như Sữa số lượng lớn đủ, hoàn toàn có thể cùng Thái Cổ Long đánh đôi công. Tấu chương xong. Chương 380, mục tiêu, Long cốt hoang dã Mạc Phi cho bốn cái chọn chúng anh hùng gửi tin tức. Số bảy lỗ ban, đại công tượng, đạn quân tử, hạm đội của ngươi đã chuẩn bị kỹ càng, muốn hay không nghiệm một chút hàng đâu? mặc Phi gật gật đầu, với tay một cái sau lưng một đội long thương kỵ sĩ lập tức cùng lên đến một đoàn người đi đến nụ tàu trước chỉ thấy một lớn bốn nhỏ năm chiếc chiến hạm đã chỉnh tề sắp xếp tại cảng khẩu nước biển bên trong thượng diện hỏa pháo dây thừng buồn vật phẩm trang sức đầy đủ mọi thứ quả nhiên công tượng nhiều cũng là thuận tiện à gần nửa ngày liền đem năm chiếc chiến hạm cho gõ ra mặc phi một bên kêu gọi những cái kia từ tiểu quán bên trong thuê đến thuyền trường các thủy thủ lên thuyền một bên mang theo long thương kỵ sĩ nhóm đi đến hạm lâu đứng tại cao ngất hạm lâu hướng phía phía dưới nhìn lại một hàng chiến hạm chỉnh tề sắp hàng nhìn qua phương xa đại hải cùng trên bến tàu chờ xuất phát các kỵ sĩ một cỗ hào khí tự nhiên sinh ra tuy nhiên hạm đội quy mô không lớn Quân đoàn quy mô cũng không lớn, nhưng đây cũng là thuộc về chính hãn hạm đội, thuộc về chính hãn kỵ, sĩ đoàn cũng không tiếp tục là lúc trước cái kia dựa vào nhiệm vụ bạch chơi hạm đội vương tử Edan. Số bảy lỗ ban đại công tượng Edan đoàn trưởng, xin vì chiến hạm mệnh danh. Mặc phi đối với chiến hạm tên đã sớm chuẩn bị. Edan Long thương kỵ sĩ đoàn trưởng, chiếc này vương quyền cấp kỳ hạm, tiêu phong bạo Long Vương hảo đi, còn lại bốn chiếc hắc phẩm cấp, phân biệt gọi Long nha hảo, Long Trảo hảo, Long uy hảo, Long huyết hảo. Số bảy lỗ ban gật gật đầu, trong lòng tự đủ cái này mệnh danh thật đúng là đơn giản dễ hiểu. Theo hoàn thành mệnh danh. Năm chiếc chiến hạm bên cạnh mạn thuyền bên trên lập tức xuất hiện riêng phần mình hợp tên. Lúc này, một Long Thương Kỵ sĩ lại nhanh chóng đi tới. Dạ Dị Đa Nạn, Kỵ sĩ trưởng, Vương tử điện hạ, Long Thương Kỵ sĩ đoàn ba ngàn bộ đội đều đã đến đông đủ, xin hỏi ngươi chuẩn bị làm sao phân phối? Dỗ lên bởi vì muốn lưu thủ Kỵ sĩ đoàn tổng bộ không thể đồng hành, bởi vậy Mặc Phi cố ý đem Dạ Dị Đa Nạn tìm đến khi Phó Quan dùng. Dạ Dị Đa Nạn vận khí không tốt lắm, lúc trước không có gặp phải tiến giai Long Lôi Kỵ sĩ, mây trận đại chiến đều là lấy Long Thương Kỵ sĩ đoàn Kỵ sĩ trưởng thân phận dẫn binh tham chiến, không có bất kỳ cái gì đặc thù năng lực, hoàn toàn cũng là cái đại hảo kỵ binh. cũng may đi theo đại đội nhân ma hốn, nguy hiểm cũng không có gì nguy hiểm mấy trận chiến đấu xuống tới hoặc nhiều hoặc ít cũng hôn loạn một điểm nội dung cốt truyện điểm số nhưng cùng dô lên loại này vào quỹ đạo đến cùng không cách nào so sánh được một mực chờ đến cầm đánh xong cũng không thể hôn đến anh hùng mô bản bây giờ vẫn là cái tình anh kỵ sĩ trưởng còn kém mấy chục điểm nội dung cốt truyện điểm số liền muốn tiền đến giai dù sao cũng là sớm nhất đi theo mình lẫn vào thủ hạng mặc phi tự nhiên không thể quyền hắn lần này mang theo đi đồ lòng tốt xấu cho hắn hồn anh hùng mô bản đùa dị hủy một chút Đến Nam Hải chân thời điểm Mạc Phi căn cứ lượng đa số bao quát nguyên tắc, điều 3000 Long thương kỵ sĩ siêu phạm binh chủng ra, cơ hội được xưng tụng là dốc toàn bộ lực lượng, tuy nhiên cân nhắc đến 5 chiếc chiến hạm vận tải năng lực, hiển nhiên không có khả năng toàn bộ đều mang lên, dù sao còn muốn cho 1000 mạo hiểm giả chuẩn bị kho vị đâu. Suy tính một trận, Mạc Phi liền làm ra quyết định. 500 ngự long tuần thiên giả, toàn bộ lên phong bạo long vương hảo chờ lệnh. 500 long huyết cự lực chiến sĩ, mỗi con thuyền 100 tên, long trang trọng kỵ binh liền không mang, cứ như vậy đi. Hết thảy 1000 bộ đội, phong bạo long vương hảo một mình gánh chịu 600 bộ đội, trên cơ bản là đủ quân số. Quay đầu những mạo hiểm giả kia cũng chỉ có thể phân công đến cái khác 4 chiếc hắc phảng cấp trên chiến hạm. Cũng may đây là trò chơi, tiếp tế cái gì trực tiếp đặt ở trong ba lô liền có thể mang lên. Nếu không thật muốn dựa theo hiện thực thế giới tiêu chuẩn nhiều như vậy bộ đội thật đúng là chứa không nổi. Bên này vừa đem muốn dẫn đi bộ đội điều động lên thuyền, bên kia trên bên tàu, mạo hiểm giả cũng dần dần tụ tập tới. Đi nọt rèn thám hiểm loại chuyện này đối với mạo hiểm giả người chơi đến nói tuyệt đối là bánh từ trên trời rất xuống chuyện tốt. Loại này chưa khai phóng địa đồ tuy nhiên quái vật cường hình, địa đồ hai mắt đen đuôi, nguy hiểm hệ số cực cao, nhưng là lợi ích cũng tương tự cao. Đầu tiên càng nguy hiểm quái vật bình thường rơi xuống cũng là càng tốt, mà lại bởi vì là chưa khai phóng địa đồ, các loại chưa bị người phát hiện phó bản, thành dưới đất, di tích, dã ngoại buôn, thì Hữu Tư Nguyên, tất cả đều chờ lấy người chơi đi đào móc đâu. Cơ hội cũng là một cái chờ đợi khai thác đất hoang, khắp nơi đều là kỳ ngộ. Nếu là có thể sớm đăng lục, nắm giữ trực tiếp tin tức, về sau địa đồ khai phóng thời điểm liền có thể chiếm trước tiên cơ. Mà lại liền xem như đợt thứ nhất thăm dò cũng là rất có như vị. Chưa khai phóng địa đồ vẫn đề lớn nhất chính là không có điểm phục sinh có thể dùng, chết cũng chỉ có thể treo về đồng bộ đại lục, nhưng liền xem như nhất Ba lưu. Vận khí tốt cũng là có thể xử lý mấy cái hoang dại buốt, soát mấy món trang bị, đào một chút đặc sắc tư nguyên mang về. Dù sao mạo hiểm giả lại không sợ chết, đi thời điểm không muốn mang quá tốt trang bị, tùy tiện làm chút gì mang về liền kiếm lật. Vì thế có chút hải tặc tổ chức sẽ định kỳ đến giúp mạo hiểm giả lén qua đi nó gen, nhưng loại này lén qua lại đều phải bỏ tiền mua vé tàu, mà lại vé tàu giá cả không ít, hơn nữa còn có khả năng gặp được đen ăn đen tình huống phát sinh. Dù sao hải tặc đều là quái vật mô bản, đem một đám người hình quái vật cùng một đám mạo hiểm giả phóng tới trên một con thuyền, có thể bình an tới mục đích tình huống quả thực không nhiều, thường xuyên trên nửa đường làm Các loại ma pháp loạn luồng đứng lên, không cẩn thận cũng là thuyền hủy người mất hạ trạng. Cho nên vừa nghe nói nọt rèn du lịch đoàn tham quan còn không cần mua phiếu, còn có phong bạo Long Vương đại nhân tự mình dẫn đội, trước đó đến báo danh người chơi quả thực không nên quá nhiều, rất nhiều công hội đều phái ra hạch tâm đoàn đội thành đoàn đến báo danh. Người càng nhiều tràng diện liền có vẻ hơi hỗn loạn lên, cũng may mặc phi thủ hạ Long Thương kỵ sĩ còn có 2000 người tại trên bờ đâu, lúc này lập đội hình, trực tiếp hạ tràng đặt áp, mới khiến cho những người mạo hiểm này không dám lỗ mãng. Nhất là những cái kia long trang trọng kỵ binh, thành hàng trưng bày tại bến đỏ hai bên, giống như hai đạo long cốt thành tường, uy hiếp lực mười phần. Mặt Phi đi vào trước đám người, nhẹ nhàng khoát tay. Vô anh. Một đạo long lôi nhất thời để toàn trường an tĩnh lại. đạn, Long thương kỵ sĩ đoàn trưởng, các vị mạo hiểm giả, không được cầm ý. Xin nghe ta nói, lần này tiến về nọt rèn ta có một hạng trọng yếu mục đích, thăm dò Long cốt hoang dã, cân nhắc đến lộ trình gian nguy, Long cốt hoang dã càng là quái vật mọc thành bùi hiểm ác chi địa, cho nên muốn tìm một chút có trí chi, chi sĩ cùng ta cùng nhau lên đường. đương nhiên, cùng ta đồng hành cũng không có cái gì cưỡng chế tính yêu cầu, bình thường thời điểm mọi người có thể tự do hoạt động, muốn làm sao thăm dò ta cũng sẽ không can thiệp các ngươi. Nhưng là nếu như gặp phải quái vật, nghĩ đến mọi người sóng vai chiến đấu cũng là để bên trong phải có chi ý. Vì bảo đảm trong chiến đấu bảo trì tốt đẹp trật tự, cũng vì có thể làm cho mọi người câu thông thông suốt không đến mức nội chiến, ta yêu cầu tất cả tham dự hành động mạo hiểm giả tại hành quân trên đường nhất định phải nghe ta chỉ huy, hạ trại về sau các ngươi làm gì ta mặc kệ, nhưng gặp được thời điểm nguy hiểm, tất cả mọi người nhất định phải dựa theo mệnh lệnh của ta làm việc. Chuyện xấu nói trước, nếu như các ngươi làm ra bất kỳ nguy hại gì hành động, nguy hại cái này tập thể sự tình, ta là sẽ không khách khí. Cảm thấy có thể làm đến, có thể nghe chỉ huy hiệp phối hợp, liền mời đến báo danh, làm không được còn mời rời đi. không muốn lãng phí lẫn nhau thời gian, tốt, ta nói cho hết lời, nghị báo danh có thể tìm dạ dị Đà nạn kỵ sĩ trưởng báo danh. Mặc phi lần này cảnh cáo cũng không có ảnh hưởng các người chơi báo danh nhiệt tình, đại quy mô hành động loại này quân sự hóa chỉ huy hình thức khẳng định là phải có, nếu không liền người chơi nước tiểu tính, tuyệt đối là một mảnh vụ cát, có thể làm ra cái gì tao thao tác đều không kỳ quái. lần này cảnh cáo ngược lại để các đại công hội hội trưởng cảm thấy lần này hoạt động rất đáng tin, đáng ra tham dự một chút. nhất thời ô ương ô ương đám người liền hướng phía dạ dị đạ nạn chen đi qua. Mặc phi nhìn một hồi quay người đang chuẩn bị rời đi, một cái trêu ghẹo thanh âm từ không trung chuyển đến. ô, oh, oh, oh, oh. chúng ta S đạn vương tử còn rất uy phong sao, có mấy phần làm lãnh đạo tiềm chất. Không cần đoán liền biết khẳng định là một găng lì dạ cái kia ngang tàng ngỗ tử." Vừa quay đầu lại quả nhiên là nàng, chính ngươi tại một con lục long trên tương, cơ cao lâm hạ nhìn xem những mạo hiểm giả kia, nhìn rất có phái đoàn dáng vẻ. Mặc Phi ngẩng đầu cười cười, "Ngươi đến, hoan nên gia nhập." "Ha ha, ta thế nhưng là chạy lại làm hai kiện cực phẩm trang bị đến, ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng a." Một Găng lì Dạ nói hạ xuống tới, nhảy xuống lưng rồng, rút ra long chỉ triệu hoán tiện tay vung lên, này lục long liền hóa thành một đạo lục sắc long hồn, không có vào bảo kiếm bên trong. Mặt găng lì dạ trở tay đem bảo kiếm cắm vào bên hông vào kiếm không thể không nói thanh này truyền thuyết cấp vũ khí thật đúng là rất dễ dàng tự mang tọa kỵ hiệu quả triệu hoán đi ra long hồn kỹ năng đánh nhau lại có thể làm thú cười đến đến dùng ai nha đây chính là hạm đội của ngươi a rất phong cách a không hổ là hào môn vương tử nên tiền chơi đùa không ít người có thể hôn vương thất vọng đều là thổ hào người chơi tuy nhiên vì thám hiểm tiện tay nện một ngàn vạn đặt mua một chỉ hạm đội vẫn có chút khoa trương mặc phi cười nhạt một tiếng bất quá là mấy chiếc thuyền mà thôi không có gì cùng lắm nhưng trong lòng nghĩ lao tử tiền đều hoa Nên vợ sẹo lẹt vẫn là muốn vợ sẹo lẹt một chút. Rất nhanh cái thứ hai anh hùng cũng đến. Pho Ennis cưới một con vũ trang sư thiếu, chậm rãi đáp xuống bến đỏ trên đất trống. Thu hồi sư thiếu hướng phía mặc phi xài bước đi tới. Lần trước tại đoạn mâu phong thời điểm Pho Ennis là từ nổ tung cho tàn bên trong leo ra, lúc ấy đầy bụi đất không sao cả để ý, này sẽ mặc phi lại phát hiện đối phương lại còn là cái mỹ nữ đâu? Nàng mặc một bộ đỏ kim phối màu kỵ sĩ áo giáp, trận nhìn áo giáp cẩn trọng cảm giác an toàn mười phần, nhưng nhìn kỹ lại có thể nhìn thấy áo giáp bên hông trước ngực, bẹn đuôi các loại chỗ làm rất nhiều trạm rông thiết kế, lộ ra mảng lớn da thịt tuyết trắng tới. tạo hình anh tuấn uy vũ đồng thời lại không thiếu một tia gợi cảm sau lưng con kiếm cùng thất bài nhìn phía trên tia phụ ma con trạch xem xét cũng không phải là hàng thông thường mái tóc dài màu đỏ rực dùng kim sắc vương miệng cố định ở sau góc không thể không nói cái này mọi tử tạo hình tương đương nén lòng mà nhìn hiển nhiên là tiếp theo phiên tâm tư mặc phi cũng không khỏi đến hoảng hốt một chút For Ennis đi đến trước mặt hướng về phía mặc phi đi cái kỵ sĩ lễ For Ennis, thánh quang sử giả ép đạn vương tử ngươi tốt thật cao hứng lại gặp được ngươi nói ngượng ngùng cười một tiếng tựa hổ bị nhìn chằm chằm có chút xấu hổ ẹn long thương kỹ sĩ đoàn trưởng ta cũng thật hân hạnh gặp ngươi hoan Ninh lên thuyền mặc găng lì dạ ở một bên treo gẹo thổi tiếng huýt sáo hoan Ninh hoan Ninh, chúng ta sau này sẽ là đồng đội a đến nói cho ta một chút ngươi nghề nghiệp kỹ năng thôi chúng ta về sau cũng tốt phối hợp nói nhiệt tình kéo lại phổ ẹn đi tay hai người cùng tiến lên thuyền đi cái thứ ba đến lại là tạp nhã phong hành giả nàng cưới một con long ứng từ trên trời giang xuống còn chưa rơi xuống đất liền giải tán tọa kỵ giữa không trung một cái ba độ xoay tròn lột mèo sau đó lấy một cái siêu anh hùng thức mười phần xoáy khí tư thế rơi vào mặc phi trước mặt đem mạc phi giật mình. tạp nhã phong hành giả mặc tỉnh linh du hiệp mang tính tiêu chí lục áo choàng mũ chụp xuống lộ ra tỉnh linh mang tính tiêu chí thay nhọn một thân bó sát người dắp ra sau lưng trường cùng bên hông song đao trên bờ vai đứng một con lửa ưng du hiệp cái nghề nghiệp này phân viễn trình cận chiến hai bộ kỹ năng hệ thống bình thường người chơi đều sẽ chủ tu một môn kiêm tu một môn nhưng cũng có cung đao song tu có thể gần có thể xa vị này nhìn cũng là loại kia song tu hình tạp nhã phong hành giả quang minh du hiệp cảm ơn trời đất cuối cùng không có đến trễ và wow, đây chính là soái hạm của người a được rồi phong a a đối ta là tạp nhã phong hành giả phong hành giả thất tỉ mỗi bên trong lão lục lần đầu gặp mặt hạnh ngộ hạnh ngộ lại nói ta muốn lên thuyền ở đâu a nhất định là chiếc thuyền lần này đúng hay không ha ha không cần đưa ta chính ta tìm địa phương ở nói vô vô mặc phi bả vai trực tiếp lên thuyền đi mặc phi không còn gì để nói vị này xem xét cũng là cái như quen thuộc nguyên khí tràn đầy cảm giác ngược lại để mặc phi có chút dở khóc dở cười người lùn đại công tượng lúc này lại đục lên đến vô vô mặc phi bắt đùi hắc hắc lao huynh phẩm vị không tệ a tìm nhiều mỹ nước như vậy khi đồng đội chật chật chật quả nhiên có tiền cũng là thoải mái a trong trò chơi vậy mà đều có thể mở hậu cung mặc nhiên. Hắn vẫn thật là chưa hề nghĩ tới nam nữ vấn đề. Trước đó tuyển đồng đội thời điểm hoàn toàn là dựa theo chức nghiệp năng lực phối trí nhu cầu lựa chọn đồng đội. Về phần tuyển bốn cái mỹ nữ, đây là có thể nói là trùng hợp đi. Tuy nhiên trước mắt chỉ xuất hiện ba cái, nhưng đã gọi manh manh đại loại vẫn là cái mục sư. Mạc phi trong tiềm thức đã cảm thấy đói hẳn là mỹ nữ, luôn không khả năng là cái lông ngực đại hắn em. Đừng nói mỏ, chỉ là trùng hợp ta nhìn chúng anh hùng đều là nữ mà thôi. Ha ha, không cần giải thích, ta hiểu ta hiểu. Tốt, thuyền khoản thanh toán xong, ta cũng nên rút. Chúc ngươi đi thuyền vui sướng, về sau có sinh ý đừng quên tìm chúng ta a. Nhất định. đưa mắt nhìn số bảy lỗ ban mang theo được các công nhân rời đi. Mặc phi chính suy nghĩ chính mình có phải hay không trong tiềm thức thật tại tìm cho mình mỹ nữ đồng đội đâu. liền nghe được từng bước từng bước dị thường mềm manh thanh âm từ phía sau chuyển đến. Ừ, xin hỏi cái kia ngươi là Esdann Kaka. Nghe được thanh âm kia Mặc phi không khỏi hai mắt tỏa sáng. Quả nhiên là mỹ nữ, có vẻ như vẫn là cái manh muội từ đầu. Esdann Kaka. Nghe liền rất có cảm giác. Vừa quay đầu lại, liền thấy cả người cao một m năm, vòng eo cũng là một mét năm được bác gái một mặt thẹn thùng nhìn xem hắn. vị này được bác gái mặc một thân bí ngân trọng giáp trên khải giáp dùng tình kim khắc lấy thái dương thần thần thánh phụ văn một tay cầm vẫn trên tấm chắn có thái dương huy hiệu một cái tay khắc mang theo một thanh chiến truy cái này phục tạo hình nhìn liền rất có cảm giác an toàn nhưng mà lại cẩn trọng trang phục cũng không che giấu được áo giáp phía dưới ba đảo hùng dũng manh manh đại mãi thật đúng là người cũng như tên ed đạn long thương kinh sĩ đoàn trưởng ngươi tốt ta chính là ed đạn đoàn trưởng ngươi là manh manh đại mãi mời lên thuyền đi manh manh đại mãi thần thánh mục sư vậy ta liền không khách khí a ed đạn ca, ca. ngươi không mang ta đi lên a ta lần đầu tiến tới. không biết đường nha mặc phi cảm giác một trận tê cả ra đầu tuy nhiên thanh âm rất mềm đu nhưng là vị này bác gái tạo hình quả thực để hắn có loại nhìn thẳng cổ thần khinh nhờn cảm giác ta kỳ thật cũng không biết đường đều là mới thuyền chính ngươi tìm gian phòng đi thuyền trưởng sẽ cho ngươi an bài thật vất vả đem vị này hống lên thuyền mặc phi trả trả mồ hôi trên trán lại nói hiện tại thay người còn kịp A lúc này giả dị đã nạn lại đi tới vương tử điện hạ mạo hiểm giả đã tập kết hoàn tất tùy thời có thể xuất phát mặc phi hít sâu một hơi tốt vậy liền để bọn họ lên thuyền đi trong lòng tự nhủ không sợ Dù sao là cùng một chỗ tổ đội thám hiểm, cũng không phải thật mở hậu cùng, đừng nói đuổi bác gái, coi như đến cái lông ngực đại hán cũng không sợ. Rất nhanh, năm chiếc trên chiến hạm tất cả đều chật ních người. Một ngàn mạo hiểm giả, 500 ngự long tuần thiên giả, 500 trăm long huyết cự lực chiến sĩ, còn có phụ trách khai sáng mấy trăm danh thủy tay, nọt rèn viên trinh hạm đội, như vậy chậm rãi lái ra cảng khẩu. Mặc phi đứng tại mũi tàu, đón phần phật gió biển, bỗng nhiên vung lên kiếm, mục tiêu long Quốc hoàng giả, xuất phát. Tấu xong, chương, chương 381 anh hùng dạ gì đàn đàn. hùng chiến hạm bổ ra sóng biển. Thẳng tiến không lùi hành xử tại vô biên vô hạn trên đại dương bao la. Mạc Phi đứng tại thuyền trên lầu, nhìn về phía trước đại hải, vừa lúc ra biển hùng tầm tráng trí đã sớm không còn tồn tại. Chỉ cảm thấy một trận nhàm chán. Thật thật nhàm chán à, trò chơi địa đồ quá lớn cũng không hoàn toàn là một chuyện tốt, từ nam hải cảng xuất phát tiến về nó rèn, ít nhất phải đi thuyền mấy ngày thời gian, nếu là Mạc Phi một người còn có thể nhanh chóng bay qua, hiện tại mang theo như thế một chi hạm đội, chỉ có thể chậm rãi đi. Sau lương truyền đến mấy nữ nhân cười toe toét tiếng nói chuyện, nữ sinh tựa hồ có loại trời sinh câu thông năng lực, cái này còn chưa tới một ngày đâu, bốn người đã thành công, có gì giấu nhau hảo tỉ mội. ngược lại để mặc phi người dẫn đầu này có chút cấm không vào lời nói đi, mặc phi trong lòng tự nhủ sớm biết liền không nên tuyển bốn cái nữ đồng đội, hắn ngược lại lại sẽ lực chú ý phóng tới trước mắt trong biển rộng, trong biển rộng cũng không phải là không có quái vật, thỉnh thoảng liền có thể nhìn thấy hoặc là thành đàn, hoặc là lạc đàn ngư nhân, hải yêu, naga ở trong biển tới lui, tuy nhiên nhìn thấy hạm đội thường thường sẽ lập tức lách qua, những quái vật này cũng không đốc, biết cái dạng gì địch nhân không thể trêu chọc, mặc phi cũng cầm những này có thể lặn quái vật không có gì biện pháp, chỉ có thể nhìn chúng nó biến mất trong tầm mắt. Lúc này bên trái hành xử long nha hào bỗng nhiên truyền đến rối loạn tương mừng. lại là nhìn thủy thủ phát hiện một con đến gần hải thú xuyên thấu qua ống nhòm có thể nhìn thấy kia là một con hắc hữu tỉnh anh Bà tỷ ơ cự răng cá mập hắc hữu tỉnh anh hải dương cự thú đẳng cấp tám mươi sinh mệnh giá trị hai mươi lăm nghìn dài hơn ba mươi thước thân thể tại trong biển rộng miễn cưỡng cũng coi như được quái vật khổng lồ tuy nhiên tại đủ đồ đầy viên hạm đội trước mặt cũng không tạo được cái uy hiếp gì ầm ầm một trận hỏa lực âm thanh mấy vòng tiểu xạ liền đem này cự răng cá mập vành ra chóc thịt bong tiên huyết nhuộm đỏ đại hải trên thuyền các mạo hiểm giả phát ra một trận tiếng hoan hô. thậm chí có mấy cái biết bơi trực tiếp bước lên bị thôn phệ mạo hiểm nhảy vào trong biển tại cự răng cá mập bị bắn giết trên mặt biển về sau nhanh chóng sờ đi quái vật rơi xuống dạng này khúc nhạc dạo ngắn đã phát sinh nhiều lần bởi vì không có gì bốt, ngay cả nội dung cốt truyện sự kiện cũng không tính mặc phi cũng không thèm để ý khi hữu tỉnh linh tối đa cũng liền rơi cái lăm trăng hắn đều trang muốn xuất thủ đột nhiên một con ngự long tuần thiên giả nhanh chóng hạ xuống tới Ngự long tuần thiên giả vương tử điện hạ phía trước mười lăm trong biển phát hiện một chỉ hạm đội hải tặc nhìn cơ khí hắn là sóng dữ hải tặc cướp bóc hạm đội mặc phi nhất thời đến thú thương không thế giới có thất vũ hải cướp hạm đội sóng dữ hải tập chính là trong đó một chỉ cái gọi là cướp bóc hạm đội đa số tập kích thương thuyền đội xây dựng tiểu hình hạm đội bình thường chiến hạm số lượng sẽ không vượt qua 10 chiếc mà lại cũng sẽ không tồn tại cấp độ một chiến hạm chính thích hợp lấy ra soát nội dung có chuyện mặc phi lập tức đối thuyền trưởng hạ lệnh mục tiêu tây bắc sóng dữ hạm đội hải tập hết tốc độ tiên về phía trước vừa nghe nói muốn đánh nhau mấy cái nữ anh hùng lập tức liền đình chỉ nói chuyện lên tới một găng lì ra đại áo thuật sư muốn đánh trận ái đán. đối phương lai like là gì tập nhã phong hành giả quang minh du hiệp tốt đại tốt đại rất lâu không có tác chiến đâu. Manh manh đại mãi, thần thánh mục sư, ẻt đạn ca ngươi cần phải bảo hộ người ở giữa a. Phoenix, thánh quang sứ giả, cần chuẩn bị cái gì sao ẻt đạn đoàn trưởng? Không cần khẩn trương các vị, hẳn là chỉ là hải tặc cướp bóc hạm đội, không có gì uy hiếp, thuận tiện soát ít tiền mà thôi. 15 trong biển, bởi vì là đối hướng hình thức, không đến nửa giờ liền xa xa liền thấy hạm đội hải tặc chạm mà tới, nhìn thấy bên này chi hạm đội này, đối phương vậy mà không tránh không cần, ngược lại trực tiếp chào đón. Chi này hạm đội hải tặc đại khái cũng là có tự tin lý do, bọn họ khoảng chừng 9 chiếc chiến hạm, cơ hồ là mặt phi hạm đội 2 lần số lượng. tuy nhiên mặc phi trong tay có vương quyền cấp tự hạm nhưng cái khắc bốn chiếc chiến lực chỉ có từ đội hình nhìn lại cũng không có cái gì ưu thế mà lại hạm đội giống như người chơi đều là có chiến đấu đẳng cấp kinh lịch chiến đấu càng nhiều chiến đấu kinh nghiệm cũng càng phong phú chiến hạm uy lực cũng càng mạnh tại điểm này là mặc phi chi này chiếu mới hạm đội càng là không kém là một chút điểm tuy nhiên mặc phi cũng không khẩn trường ta chơi cũng là giảm chiều không gian đà kích hệ thống nhắc nhở phát động nội dung cốt truyện sự kiện sóng giữ hải chiến hạm đội của ngươi tao nộ sóng giữ hải phân hạm đội một trận trên biển tao nộ chiến tựa hồ đã không thể tránh né kết quả của cuộc chiến đấu này như thế nào Hết thể đều muốn từ vận mệnh đến công bố đáp án. Lái thuyền áo đeo thuyền trưởng đi tới, vương tử điện hạ, đối diện tại phát phất cờ hiệu, bọn họ yêu cầu chúng ta lập tức đầu hàng, nếu không liền giết sạch chúng ta. Ad đạn, Long Thương kinh sĩ đoàn trưởng, nói cho bọn hắn, lập tức đầu hàng, sau đó chúng ta sẽ giết sạch bọn họ. Áo đeo thuyền trưởng, vương tử điện hạ, ngươi có phải hay không nói sai? Không, không có nói sai, cứ như vậy gửi tới. Phất cờ hiệu đánh tới không bao lâu, đối diện hạm đội liền dâng lên cờ đầu lâu. Cái này phất cờ hiệu Mặc Phi vẫn là hiểu biết, giết chết bất luận tội hạ Hai chỉ hạm đội không ngừng tới gần, Mặc Phi hạm đội một hàng cánh quân. chuẩn bị chiếm trước tê trước đầu hạm đội của đối phương lại một phân thành hai tựa hồ chuẩn bị hai mặt bao bọc bởi vì vương quyền cấp chiến hạm tốc độ chậm chạp vậy mà mò hồ có bị bao bọc chỉ thế mặc phi lại không hoảng hốt chút nào hạ lệnh chúng ta cũng kéo cỏ thang phong bạo cự long cờ phất cò hiệu long kỵ sĩ lên không Đen nghịt ngự long tuần thiên giả nhau nhau bay lên không trung năm trăm chỉ phong bạo ấu long bay lên không trung cơ hồ che khuất bầu trời cảnh tượng đối mặt đột kích bầy rồng đối diện chín chiếc thuyền hải lập tức hốt hoàng điều chỉnh trận hình đầu đôi đụng vào nhau bày ra một cái hình khuyên phòng không trận hình trên thuyền mỏ pháo tiến Súng tiệp điên cũng đối không chúng phát sạng. Ai nha, hỏa lực phòng không còn rất mạnh a. Mạc Phi có chút ngoài ý muốn, hắn nhưng lại không biết, từ khi liên minh cùng bộ lạc đại quy mô sử dụng không quân giao chiến về sau, các lộ hải quân hải tặc vũ khí phòng không liền đưa vào danh sách quan trọng. Bây giờ trừ dùng cho hải chiến hỏa pháo, càng ít không dùng cho phòng không các loại vũ khí tầm xa. Những này vũ khí phòng không tầm bắn tự nhiên không thể cùng đệ nhị thế chiến pháo cao xa so, cũng liền một hai trăm mét tầm bắn. Tuy nhiên phong bạo ấu long thổ tức cũng đồng dạng chỉ có chừng một trăm cho nên song phương cũng coi là bên trên là lẫn nhau khắc chế. lúc này năm trăm chỉ phong bạo ấu long xoay quanh tại hạm đội hải tặc trên không thỉnh thoảng thành đội khởi xướng lao xuống thổ tức trèo lên mánh liệt thế công mặc phi nhìn một chút đột nhiên cảm giác được tình cảnh này phong bạo long vương hào có điểm giống hàng không mẫu hạm những này phong bạo long kỵ sĩ cũng là hạm tái cơ tuy nhiên phong bạo ấu long đối địa năng lực vẫn là nhược điểm từng đạo thiềm điện đánh trung chiến hạm thỉnh thoảng có thể nhìn thấy bị thiếm điện đánh bay rơi biển hải tặc ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy bị đánh rơi ngự long tuần thiên giả mà phi nhìn một hồi lâu đau lòng cái này đều là tiền a cho sóng khắc cùng mở -E phát phất cờ hiệu, để không quân kiểm chế một chút, không muốn hao tổn quá nhiều, hạm đội xuất kích. Cái này trung quy là một trận hải chiến. Long Thương Kỵ sĩ đoàn hết thể có 14 người kỵ sĩ trưởng, trong đó 13 tên đều là lúc trước đệ nhất Long Lôi kỵ sĩ, chỉ có Dạ gì đã nạn một người là về sau tăng lên. Lúc này xuất lĩnh Long Kỵ sĩ tiên công lĩnh đội chính là trong đó hai vị, sóng khắc cùng mở -E. Hạm đội rất nhanh tới gần hạm đội hải tặc, hạm đội hải tặc này sẽ vẫn còn phòng không trận hình đâu, đối mặt tới cần hạm đội không có chút nào chuẩn bị, theo hạm đội tiến vào pháo kích vị trí, một vòng tề xạ liền oanh một chiếc thuyền hải tặc giấy lên đại hòa. nhận công kích mấy chiếc thuyền hải tặc lập tức bắt đầu đánh trả. song phương ngươi đến ta hướng, đạn tháo gào thét lên bay tới bay lui. một bên muốn ứng đối không trung tập kích, một bên muốn tiến hành hỏa pháo đối sạng, hạm đội hải tặc rõ ràng có chút chống đỡ không được. mặc phi nhưng không có hóa thân cự long trực tiếp cứng rắn, về sau có là hải chiến muốn đánh, không bằng trước làm quen một chút hải chiến kinh nghiệm. lại là một vòng tề sạng, một găng lì dạ càng là thả ra một phát lưu tinh bạo, đem một chiếc chiến hạm gành giấy lên đại hỏa. mắt thấy địch quân sĩ khí tiếp cận sụp đổ, mặc phi hạ lệnh bốn chiếc hất phàm cấp chiến hạm đồng thời phát động chiến hạm kỹ năng vang cầu bắn ra. Tại bốn chiếc hắc phàm cấp chiến hạm khía cạnh đều có một cái van cầu, người chơi dâm lên trên, có thể trực tiếp bắn ra đi, bắn ra khoảng cách 100 mã, cái này so dùng dây thừng lay động qua đi 30 giật khoảng cách thế nhưng là dùng tốt quá nhiều. Theo hai chi hạm đội tới gần lẫn nhau, bốn chiếc hắc phàm trên chiến hạm các mạo hiểm giả lập tức liên tiếp bắt đầu bắn ra, nhảy bang chiến bắt đầu. Đây mới là mặc phi mục đích thực sự, những thuyền này đều là tiền a, một chiếc liền hơn 100 vạn, nếu có thể giành lại mấy chiếc, cũng coi là tiểu kiếm một bút. Dạ gì đa nạn nhìn nhiệt huyết sôi trào. Đại trưởng phu kiến công lập nghiệp ngay tại gần đây. Đông nhiên bắt lấy một cây dây thừng lay động qua đi, một tiếng chào hỏi mười mấy tên long huyết cự lực chiến sĩ cũng nhảy qua đi lúc này ở vào biên giới mấy chiếc thuyền hải tặc bên trên đã đến chỗ đều là mạo hiểm giả cùng hải tặc tại giao chiến đại bộ phận trên chiến hạm mạo hiểm giả đều bày biện ra nghiền ép chỉ thế dù sao đều là đẳng cấp cao người chơi mà lại là lấy công hội đoàn đội hình thức tham chiến phối hợp ăn ý trang bị tinh lương soát những ngày hai ba mươi cấp hải tặc liền cùng chơi giống như duy nhất tương đối khó giải quyết chính là trên tàu chiến chỉ huy hải tặc thủ lĩnh một cái khủng bố nhất giai buộc bã giả cơ lệnh thuyền trưởng hải tặc đẳng cấp sáu sinh mệnh giá trị bốn một tay loan đao một tay súng kí thổn thương rất là hưng mãnh leo lên chiếc thuyền này mạo hiểm giả rõ ràng không phải một cái cơ hội có mấy cái bắn ra thời điểm không đối chuẩn rơi trong biển hết lần này tới lần khác mấy cái dùng tốt xe tăng đều ở trong đó nhất thời bị đánh có chút chống đỡ không được kẻ địch khó chơi giữ chặt giữ chặt đây chính là nội dung cốt truyện chiến dịch giết tòa bạo nhất định muốn đứng vững dạ gì đã nạn xem xét nhất thời hương phấn lên để cho ta tới ta nói huynh đệ ngươi đừng quá mức a ta không muốn trang bị chỉ cần đầu người ha ha tất cả mọi người là huynh đệ cái gì ngươi ta tới tới tới có xe tăng lập tức nhường ra một con đường đến còn có mấy đạo bờ UFO nháy mắt ra chỉ trên người rạ dị đạn nạn. Rạ dị đạn nạn là tinh anh mô bản, sinh mệnh giá trị so phổ thông mạo hiểm giả lớp 10 lần tả hữu, tuy nhiên không có gì kỹ năng, nhưng chỉ là kháng tổn thương tuyệt đối đủ. Rạ dị đạn nạn cũng là liệu, thua tay kỵ sĩ kiếm liền sông đi lên, cùng thuyền trưởng hải tặc chiến tại một chỗ, có một đám trị liệu ở phía sau tăng máu, lại có một đám pháp sư thợ săn điên cuồng chuyển vận, rất nhanh liền đem cái này thuyền trưởng hải tặc cho xử lý. Mắt các mấy chiếc thuyền hải tặc xem xét tình huống không ổn đã bắt đầu chạy trốn, tuy nhiên tại phong bạo ấu long bao với hạ, rất nhanh lại chìm hai chiếc. Mạc Phi cũng không có theo đuổi không bỏ ý tứ sau cùng giành lại hai chiếc thuyền hải tặc đánh chìm một chiếc chạy ba chiếc hệ thống nhắc nhở nội dung cốt truyện sự kiện sóng giữ hải chiến đã kết thúc căn cứ ngươi tại lần này nội dung cốt truyện sự kiện bên trong biểu hiện ngươi thu hoạch được 255 điểm nội dung cốt truyện điểm số thật không có ý tứ mặc phi nghĩ thầm. mà tại một bên khác ha ha ta thăng a ta thăng á giá gì đã nạn đứng tại thuyền trưởng hải tặc trên thi thể kích động hận không thể nhảy dựng lên tại dòng dã chơi hơn một năm trò chơi về sau hắn rốt cục lên tới anh hùng mô bản một năm này vật vã nhất thời liền có giá trị Phải biết mua một cái thanh đồng nhất giai anh hùng mô bản nhưng là muốn 10 vạn điểm vẽ a cái này tương đương với kiếm 10 vạn thối, sao có thể không tao hứng? Bao nhiêu binh lính mô bản người chơi tại thăng cấp trên đường yên lặng chết đi, không có để lại một tia vết tích, không phải anh hùng liền không có đáng giá ghi chép tất yếu, lịch sử sẽ chỉ ghi chép anh hùng cố sự. Dạ gì đại nạn khắc sâu hiểu biết điểm này, bây giờ hắn liền xem như lập tức chết đi, chí ít cũng coi là một kiện nội dung cốt truyện sự kiện a, có thể tại thường không biên niên sử bên trong lưu lại đôi câu vài lời. Chúc mừng chúc mừng, được a tiểu tử, thanh anh tiến giai anh hùng, có ngươi, hoan nên gia nhập anh hùng hàng ngũ. Mấy cái không sao cả tham gia chiến đấu mọi tử hướng hắn chúc mừng đứng lên. Dạ gì đã nạn chắp tay một cái, lại hướng về Mạc Phi bên người lại gần. Vương Tử Điện Hạ, ngươi nhìn ta cái này sở trường nên chọn cái kia. Hắn trực tiếp đem ba cái xoát ra anh hùng sở trường cho Mạc Phi nhìn. Sở trường một, Cấm vệ quân thống lĩnh, quân sự sở trường Ngươi tại án tệ giặc vương gia cấm vệ phục dịch kinh lịch để ngươi nắm giữ vấn luyện cùng chỉ huy cấm vệ bộ binh kinh nghiệm. Quốc vương, Vinh rượu, giúp khí cùng bằng kết, là thân là cấm vệ bộ binh chức nghiệp chuẩn tác. Sở trường hiệu quả, thu hoạch được huấn luyện kỹ năng vương gia cấm vệ bộ binh. Ngươi có thể đem tùy ý vương quốc nhân loại bộ binh huấn luyện thành vương gia cấm vệ bộ binh, tăng cấp phí dụng giảm xuống 50%, khi ngươi xuất lĩnh vương gia cấm vệ bộ binh tiến hành lúc chiến đấu, thu hoạch được không bại hiệu quả. Sở trưởng 2, thương thuật đại sư, chiến đấu sở trường. Tại ngươi thời gian dài sử dụng trường thương tiến hành quá trình chiến đấu bên trong, ngươi đối trường thương có được không gì sánh kịp năng lực phân tích cùng vận dụng năng lực, bởi vậy nắm giữ sử dụng trường thương tiến hành chiến đấu kỹ nghệ tâm đắc. Sở trường hiệu quả, ngươi tại sử dụng cán giải vũ khí lúc chiến đấu có cao hơn tỷ lệ đánh ra một kích chí mạng, ngươi tất cả trường thương loại chiến kỹ uy lực tăng lên 10%. Sở trưởng 3, cự long chỉ bạn hành vi sở trường ngươi tại thời gian giải phụng dưỡng phong bạo long vương S đạn dở rồng quá trình bên trong hiệu biết cự long tập tính cũng nắm giữ tới hữu hảo giao lưu khiếu môn sở trường hiệu quả loài rồng sinh vật cùng ngươi tiếp xúc thường có tương đối cao tỷ lệ ở vào thân mật trạng thái cũng nhưng trực tiếp tiến hành câu thông ngươi có thể xác nhận long tộc nở tờ cờ ban bố nhiệm vụ khi ngươi ngồi cưới loài rồng tọa kỵ lúc kỹ thuật yêu cầu giảm xuống cấp một mặt phi nói đây là chính ngươi sở trường a đương nhiên là tuyển ngươi cảm thấy dùng tốt dạ gì đã nạn lại lắc đầu không thể nói như thế ta về sau nhưng là muốn đi theo điện hạ lỡ bảo nếu là vương tử bộ hạ Năng lực lựa chọn bên trên đương nhiên là muốn phù hợp điện hạ chiến lược căn bài, cho nên vẫn là từ vương tự điện hạ quyết định đi. mà phi trong lòng tự nhủ vị này ngược lại là có đủ thượng đạo a. Ngẫm lại cũng thế, một cái thanh đồng mô bản anh hùng, muốn tham dự nội dung cốt truyện sự kiện thế nhưng là rất nguy hiểm, nhưng là đi theo mình hôn vậy là tốt rồi nhiều. Có kỵ sĩ đoàn chỗ dựa, tự nhiên có thể tốt hơn hôn nội dung cốt truyện điểm số. đã như vậy, mà phi cũng liền không khách khí. Trước mắt đối giả gì đạn nản chiến lược nhu cầu cũng không cao, thanh đồng mô bản anh hùng, lại thế nào cường hóa thực lực cũng có hạn, bởi vậy thương thuật đại sư coi như. cấm vệ quân thống lĩnh đồng dạng không có gì tác dụng mà phi hiện tại có kỵ sĩ đoàn nơi tay căn bản không thiếu cao cấp binh so sánh lưới cự long chỉ bạn khả năng càng hữu dụng một chút vạn nhất về sau gặp được đánh không lại thái cổ long không chừng có thể để dạ dị đạn nạn đi làm gián điệp thám thính hư từ đâu tuyển cự long chi bạn đi về sau ta một đoạn thời gian rất dài muốn tiến hành đồ long ngươi có cái này anh hùng sở trưởng, có thể tại những này nội dung cốt truyện trong chiến dịch phát huy một chút tác dụng nhiều một chút tồn tại cảm anh hùng muốn tiến giai tự nhiên cần tồn tại cảm nếu không cái gì cũng không làm lời nói cũng không có gì nội dung cốt truyện điểm số cẩm. Dạ gì Đà nạn cũng là minh bạch đạo lý này, gật gật đầu, không chút do dự ấn xuống. Cái này ngồi cưới loài rồng tọa kỵ lúc kỹ thuật yêu cầu giảm xuống cấp 1. cũng là rất tốt. Bình thường đến nói, phi hành tọa kỵ thấp nhất cũng cần chuyên gia cấp kỹ thuật mới có thể cưới, cá biệt phi hành sinh vật cần đại sư cấp kỹ thuật mới có thể cưới. Hiện tại có cái này sở trường, tương đương với cao cấp kỹ thuật liền đủ. Dạ gì Đà nạn lúc trước tiến giai bắc phong kỵ sĩ thời điểm liền thu hoạch được cao cấp kỹ thuật, bây giờ vừa vặn có thể để hắn cưới lên phong bạo ấu long. Mặc phi đối với mình người vẫn là rất khẳng khái. trực tiếp đưa một con phong bạo ấu long, lại đưa mấy món lam trang cho hắn, đều là lúc trước đoạn mâu phong đại bạo tạc lúc mà được, bởi vì không thế nào đáng tiền, bán ra thời điểm liền không có toán đi vào, hiện tại tặng người ngược lại là phù hợp. giá Dĩ đã nạn thay đổi một thân lam sắt trang bị, lại đem phong bạo ấu long triệu hoán đi ra, nhất thời có loại súng hơi đổi pháo cảm giác. Anh hùng mô bản cùng tinh anh mô bản có thể nói là ngày đêm khác biệt, đầu tiên thuộc tính tăng lên 2.5 lần, tinh anh mô bản là mạo hiểm giả mô bản 2 lần thuộc tính, nhưng kỹ năng rất ít, có anh hùng sở trường, mà lại mặc trang bị cùng học tập kỹ năng cũng đều không có hạn chế. Hơn nữa còn có một cái anh hùng chi hồn có thể tiến giai một cái anh hùng kỹ năng, đây mới là anh hùng cường đại nhất địa phương, một cái tốt anh hùng kỹ năng có thể trực tiếp cải biến chiến đấu hình thức. Tuy nhiên dạ dị đã nạn trước mắt còn không có gì cường lực kỹ năng, chỉ có mấy cái tiến giai bắc phong kỵ sĩ lúc hệ thống tặng không phổ thông chiến kỹ, chỉ có thể chờ đợi sau này hay nói. Mặc Phi đối kết quả của trận chiến này vẫn là thật hài lòng, lấy không hai chiếc thuyền hải tặc, thuận tiện luyện được một cái thanh đồng anh hùng thủ hạ tới. Tấu chương xong, chương 382, đăng lục Tại kết thúc cái này ngắn ngủi nhạc về sau, hạm đội liền bắt đầu tiếp tục bắt thượng, mới tăng thêm hai chiếc chiến hạm. Mạc phi không thể không phân công một chút thủy thủ đến trên thuyền đi nhân số quá ít chiến đấu lực là đừng hy vọng tuy nhiên ngược lại để vận tải năng lực tăng lên không ít không giống lúc đầu chật trội như vậy sau đó đi thuyền có thể nói là thuận buồm xuôi gió có phong bạo long kỵ sĩ hộ tống hoàn toàn không có cái gì đuôi mù dã quái dám trêu chọc chi hạm đội này đến ngày thứ ba thời điểm hạm đội liền tiến vào nọt rèn băng lanh trong vùng biển còn không có trông thấy nọt rèn đại lục bóng dáng khí trời liền cho này chi thám hiểm hạm đội một hạ ma uy không khí bỗng nhiên trở nên băng đứng lên lạnh thấu xương trong gió biển sen lẫn tuyết hoa Bầu trời cũng biến thành dần dần âm trầm, đen nhánh ưu ám trong nước biển sen lẫn khối băng, thỉnh thoảng bị sóng biển đập tại mạn thuyền bên trên, phát ra đinh thai nhức óc tiếng va đập. Lạnh tấu xương hàn phong thổi đến lấy hạm đội bên trên các hành khách, mang đến từng cơn gió lạnh, để nhân thủ chân cứng ngắc, cùng một chút đóng băng tổn thương. Giống Mặc Phi, gia dị đã nạn loại này án tệ giặc người còn tốt, bởi vì án tệ giặc người sinh sống tại băng thiên tuyết địa bên trong, tự mang 30 điểm băng lãnh tính, loại này cực hàn khí trời vẫn là không có vấn đề gì. Những người khác liền không dễ dàng như vậy. Nhất là phong bạo long các kỵ sĩ, long thương kỵ sĩ từ các loại loại hình khác nhau kỵ sĩ huấn luyện mà thành. đã có bắc phong kỵ sĩ, cũng có lộ đi rộng quý tộc kỵ sĩ, phong kiến kỵ sĩ, du hiệp kỵ sĩ vân vân. Trừ bắc phong kỵ sĩ tự mang lạnh lẽo kháng tính bên ngoài, cái khác long kỵ sĩ nhóm bao nhiêu đều có chút cảm động thân thụ. Mặc Phi nhìn một chút trên đỉnh đầu thêm ra đến vật phẩm. Lệnh tấu xương hàn phong, ngươi cách mỗi 60 giây lại nhận 20 điểm bằng lãnh tổn thương, cũng thu hoạch được một tầng băng lãnh hiệu quả, giảm xuống 1% tốc độ di chuyển cùng công kích tốc độ, nên hiệu quả nhiều nhất có thể điệt ra 100 tầng, tại điệt ra đến 100% về sau, đơn vị sẽ bị đông kết thành một tòa băng điêu. Chú thích, nó giến tấu xương hàn phong có thể mang đến kinh khủng hàn ý. những cái kia thiếu khuyết chuẩn bị lữ nhân thường thường sẽ dần dần tại băng lánh bên trong chết đi chỉ có ấm áp hỏa diễm mới có thể xua tan băng tuyết mang cho người hy vọng sống sót cái đồ chơi này thuộc về hoàn cảnh tổn thương cơ hội không cách nào tránh khỏi đương nhiên ứng đối phản phất vẫn là rất nhiều phương thức đơn giản nhất cũng là đám băng nội kháng chỉ cần đóng băng kháng tính tại 20 điểm trở lên liền có thể không bị thương tổn trên thuyền nguyên tố xử nhóm không thể không cho những người khác lần lượn soát chống cự băng lánh bờ uff còn tốt cái này đợt có hiệu lực rất chậm muốn tích lũy đến ảnh hưởng hành động ít nhất cũng phải thời gian nửa tiếng mà lại chỉ cần tới gần hỏa diễm cái này được ép liền sẽ cấp tốc về không, cho nên tổng thể đến nói coi như có thể tiếp nhận. Mật găng lì dạ, đại áo thuật yêu. à, chúng ta đây là nhanh đến a, thời tiết này thật đúng là lạnh a. pháp sư cũng là thuận tiện, mật găng lì dạ trực tiếp cho mình bộ một cái dung nham hộ thuần, quanh thân đều bao phủ tại một tầng nóng rực trong ngọn lửa, hoàn toàn cũng là hành tấu hỏa lô. ba cái nữ đồng đội nhắm mắt theo đuôi theo sau lưng, đi theo cọ ấm áp. ẹt đạn, long thương kinh sĩ đoàn trưởng, hoàn toàn chính xác rất lạnh, tuy nhiên không cần lo lắng, ta đã vì lần này thám hiểm chuẩn bị sẵn sàng, có mạo hiểm giả soát thực tế không được còn có thể đốt đốt, không có vấn đề. Thuyền trưởng, là băng sơn. Trên khán đài bỗng nhiên chuyển đến tiếng hô hoán Quả nhiên, xa xa trên mặt biển đang có một tòa cự đại băng sơn hướng phía hạm đội chậm rãi tới gần. Áo đeo thuyền trưởng lập tức thay đổi phương hướng, chuẩn bị tránh đi băng sơn. Nhưng mà này băng sơn nhưng thật giống như cùng hạm đội không qua được. Vậy mà chậm rãi tiến tới gần, đợi đến cách chỉ có mấy trăm mét xa thời điểm, mặc phi bỗng nhiên chú ý tới này băng sơn trên đỉnh đầu lại có hiện lộ ra một cái thật dài bền bỉ đầu tới. Nguy hiểm băng sơn, băng nguyên tố tụ hợp thể, độ bền 195.000 Ta sát, lại còn có thanh máu, có thanh máu liền không sợ. đạn, long thương kỵ sĩ đoàn trưởng, chính đi chính diện. Bên cạnh mặt thuyền, chuẩn bị khai hỏa. Trọng pháo tể xạ. Pháo cửa sổ một cái tiếp một cái bị mở ra, nhắm ngay này băng sơn cũng là một cái trọng pháo tể xạ. ở ầm long, một loạt đạn pháo toàn bộ đánh vào này băng sơn cửa diện, to lớn sức giật để phong bạo long vương hảo đều bỗng nhiên nghiêng một chút. 1001, 1013, 996, 999, một vòng tể xạ trọn vẹn đánh nát hơn 3 vạn lượng máu, đối phó loại này đại hình băng sơn gần như không có khả năng mênh lệch. Mây vòng tể xạ băng sơn liền xuất hiện vết rách, theo lại một lần tể xạ Anh. to lớn băng sơn nháy mắt băng liệt sụp đổ lộ ra bên trong bản thể tới lại là một cái băng xương nguyên tố vẹn vẹn chỉ là cái tinh anh quái mà thôi lại là một vòng tề sạ băng xương nguyên tố bị đánh chết tại chỗ đáng tiếc không thể tuôn ra cái gì trang bị tới mặc phi không khỏi có chút thất vọng càng làm cho hắn im lặng là rất nhanh nơi xa lại xuất hiện một tòa băng sơn còn muốn công kích sao không đánh lách qua đi mặc phi xem như nhìn ra những này hóa hóa băng sơn hẳn là băng xương nguyên tố hấp thu nước biển dần dần ngưng kết mà thành hẳn là loại rèn sinh mệnh đặc thủ, căn bản không phải cái gì buốt vẫn là không muốn lãng phí đào tháo. Cũng may này Băng Sơn tốc độ di chuyển rất chậm, rất nhanh liền bị bỏ xa. Cái đồ chơi này thật đúng là có điểm quỷ dị, mặc Phi không dám chủ quan, lần nữa phái ra ngự long tuần tiên giả, tiếp xuống lại phát hiện Băng Sơn liền có thể sớm lách qua. Cũng may loại này nguy hiểm Băng Sơn cũng không phổ biến, lại thêm có không trung dự cảnh, hạm đội không tiếp tục gặp được nguy hiểm. Có rảnh quân trinh sát cũng là thuận tiện a. Đến lúc buổi tối, nhưng lại xuất hiện tình huống dị thường. Một con điều tra ngự long tuần tiên giả hốt hoảng bay trở về đến trên thuyền. Ngự long tuần thiên giả, Vương Tử Điện Hạ, tại năm trong biển địa phương xa phát hiện một chiếc thuyền. Mạc Phi trong lòng tự nhủ bất quá là một chiếc thuyền mà thôi, có cái gì khẩn trương? Ngự Long Tuần Thiên giả, này tựa như là một chiếc U Linh thuyền. Mạc Phi bị kinh ngạc, U Linh thuyền, cái đồ chơi này hắn còn chưa bao giờ thấy qua, bất quá hắn ngược lại là nghe nói qua U Linh thuyền truyền thuyết nghe nói là tử vong nữ thần hẻo là sáng tạo ra đến, dùng để thu nạp những cái kia mê thất ở trên biển linh hồn quỷ thuyền. Hôm nay ngược lại là phải xem thử xem. Suy nghĩ một lát, Mạc Phi liền quyết định tự mình đi xem xét. Thả người nhảy lên, rơi xuống mặt biển nháy mắt hóa thành một con phong bạo cự long, hướng phía U Linh thuyền phương hướng bay đi. xa xa liền thấy đen nhánh trên mặt biển một đoàn xanh mơn mận quỷ mị Quang mang một chiếc bao phủ tại xâm sâm quỷ khí bên trong to lớn chiến hạm chính y mắng hành sự ở trong màn đêm quỷ vụ hảo cự hình U linh thuyền thế giới cấp nhất dài bột sinh mệnh giá trị hai trăm hai nghìn trời ạ địa phương quỷ quái này làm sao cái gì đều có thể là quái vật bình thường tàu thuyền hắn là tái cụ mô bản cái đồ chơi này lại là bột mô bản lại nói bột không phải là U linh thuyền thuyền a hắn hơi tới gần chút xa xa mơ hồ có thể nhìn thấy trên giường giống như xác thực có thật nhiều ưu linh hải tặc đang hành động không chừng thật là có cái ú linh thuyền dài bột ở phía trên đâu cái đồ chơi này vẫn là không nên trêu cho tốt mặc phi không dám tiếp tục tới gần soát bột cuối cùng sẽ có hao tổn trước đó đánh nhánh tia sóng giữ cướp bóc hạm đội mặc dù là nghiền ép thức chiến đấu nhưng vẫn là tổn thất bảy con ngự long tuần thiên giả còn chết 12-13 cái mạo hiểm giả đánh cái đồ chơi này còn không biết muốn tổn thất bao nhiêu đâu mục tiêu của mình là đồ long đối với loại này giã ngoại bột cũng chỉ có thể trước từ bỏ để theo tới ngự long tuần thiên giả trở về thông chi thuyền trưởng để hạm đội lách qua Chính Mạc Phi lại tiếp tục tại không trung giám thị này U Linh thuyền, này U Linh thuyền lẳng lặng phiêu phù ở trên mặt biển, tản ra yếu ớt quỷ ảnh, bình tĩnh đi thuyền trên mặt biển, thậm chí ngay cả hàng dấu vết đều không có, mà tại dưới mặt biển mặt, U Linh thuyền hậu phương thì kéo lấy mười mấy đầu vài trăm mét giăng dấp xích sắt, mỗi một đầu xích sắt bên trên buộc lấy đến không hết mê thất linh hồn. Cảnh tượng có chút quỷ dị. Mạc Phi một mực đưa mắt nhìn U Linh thuyền biến mất tại băng lánh trong nước biển, lúc này mới bay trở về hạm đội trên không, hạ xuống về phong bạo Long Vương hào thượng diện. Hạm đội tiếp tục tại đen nhánh trong hải dương đi tới, đến buổi trưa, rốt cục xa xa nhìn thấy lọt rện đại lục đường chân trời. Mạc Phi xuất ra địa đồ xem xét một chút, bọn họ hiện tại vị trí hẳn là Hảo Phong Hạp Vịnh. Hảo Phong Hạp Vịnh là một mảnh từ vỡ vụn đá ngầm cùng gần biển vách núi tạo thành hiểm ác địa khu, địa thế cao thấp chập trùng, hẻm núi tung hoành, nước biển tại những này trong hẻm núi hình thành từng cái dốc đứng bên cảng, để gần biển đi thuyền trở nên 10 phần nguy hiểm. Mỗi khi bắc phong gào thét, thổi nhập này từng tòa hẻm núi thạch bức trong, liền sẽ phát ra tiêu gạo thê lương âm thanh, Hảo Phong Hạp Vịnh vì vậy mà gọi tên. Mạc Phi còn có cái lao bằng hữu ở chỗ này đâu, bất quá hắn cũng không chuẩn bị đi bãi phỏng. Tiếp tục rời xa đường ven biển đi về hướng tây chạy. Vỡ vụn vách đá hẻm núi dần dần bị băng tuyết bao trùm đóng băng bờ biển thay thế, mảng lớn băng nổi cũng dần dần xuất hiện trên mặt biển. Có thể nhìn thấy rất nhiều chim cánh cụt tại chạy ngang khối băng bên trên nhìn hạm đội, ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy hải tượng người lái phong cách đặc biệt thuyền đánh cá ra biển bắt cá. Nhìn thấy hạm đội tới gần thường thường sẽ nhanh chóng thoát đi, có lúc dứt khoát ngay cả thuyền đều không cần, trực tiếp nhảy vào trong biển. Theo băng nổi dần dần tăng nhiều, Mặc Phi không thể không khiến thuyền trưởng giảm xuống tốc độ, tránh thuyền bị băng nổi đục dư. Nhưng mà va chạm vẫn là không thể tránh né không ngừng phát sinh, mỗi một lần va chạm đều để chiến hạm đội bền tùy theo giảm bớt. Mặc phi này sẽ bắt đầu có chút hối hận, chuẩn bị đến chuẩn bị đi vẫn là xem nhẹ nọt rèn hiểm ác hoàn cảnh, vậy mà không có tạo một chiếc tàu phá băng đến. Những này chiến hạm bình thường tại băng nổi và chạm hạ không ngừng tổn thất lấy bền bỉ, cũng may trên thuyền mang không ít tài liệu, trên thuyền cũng có công tượng, có thể một bên đi thuyền một bên sửa chữa. Thỉnh thoảng còn muốn dùng hỏa pháo oanh kích áp sát quá gần băng nổi. thậm chí quá mức thời điểm nguy hiểm, Mặc phi cũng không thể không hóa thành cự long hình thái bay lên không trung, vì hạm đội hộ giá hộ tống, lôi đình tổ tức. Và anh, một khối to lớn băng nội bị trực tiếp đánh nát, tản mát khối băng lại không còn đối chiến hạm cấu thành nguy hiểm. Và. đạn đàn ca ca rất đẹp trai nha. Phía dưới truyền tới một mềm manh thanh âm, không cần đoán liền biết là cái kia manh manh đại loại thanh âm. Theo hoang tàn vắng vẻ băng lãnh bờ biển đi thuyền cả ngày, đến ngày thứ tư buổi trưa, rốt cục tại trên bờ biển phát hiện một chút kiến trúc, cùng một đầu vươn hướng đại hải đơn sơ cầu tàu, là cảng khẩu Không đúng, xác thực nói hẳn là bến đò mới đúng. Bến đò rất nhỏ, phía trên thôn xóm đồng dạng quy mô không lớn, nhưng dầu gì cũng là cái cứ điểm, Mặc Phi liền chuẩn bị ở chỗ này đăng lục. Hạm đội không có xử lý ngừng trực tiếp ngang nhiên xung qua, thế là hắn liền mệnh lệnh hạm đội tại cách đường ven biển hai ba trăm địa phương xa hạ neo. Trước phái mấy chiếc đăng lục thuyền nhỏ đem hơn 100 cái mạo hiểm giả cùng bọn hắn mấy cái này anh hùng vẫn đi lên, đập lên bến đỏ, nhìn chung quanh một chút, trước mắt là một tòa rất nhỏ cảng khẩu thôn xóm, tiểu kiến trúc mười phần nguyên thủy, là dùng to lớn gỗ tròn dựng mà thành, thôn làng bên ngoài có thể nhìn thấy một chút cùng loại đồ đẳng trụ đồng dạng đồ vật. Mặc phi không nhớ do nọt rèn có liên minh điểm định cư, nơi này có lẽ là quái vật doanh địa, duy kinh, vị kỷ, biển người cướp, hải tượng người ngư dân loại hình. Để hắn ngoại ý muốn chính là, trong thôn làng không có ai, đừng nói người, ngay cả cái quái vật đều không có. Đi thẳng đến trong thôn một tòa đơn sơ đại điện bên trong. vẫn là một cái quái vật hoặc là nở tơ cờ đều không có gặp được. Mặc phi đẩy cửa ra, đại điện bên trong có một cái đã tắt lò sưởi, nhìn phong cách cùng quy cách, tựa hồ là vợ gì cùn. kỳ quái, người đều đi nơi nào đâu? chẳng lẽ tại bọn họ trước đó có người chơi tới qua? nhưng cho dù là bị người chơi càn quét qua, vậy ít nhất cũng nên lưu lại thi thể mới đúng à? kiểm tra một phen cũng không nhìn ra cái như thế về sau, mặc phi liền quyết định mặc kệ nhiều như vậy. chúng ta ngay ở chỗ này đang lục đi. tòa này thôn nhỏ chỉ ít xem như một cái cứ điểm, tại trên địa đồ có thể cho thấy một tòa độ điểm. trong trò chơi. sẽ không thiết kế không có chút ý nghĩa nào đồ vật bình thường đến nói cứ điểm cùng cứ điểm ở giữa luôn là có vi diệu liên hệ từ nơi này xuất phát nhất định có thể tìm tới càng nhiều quái vật làn xóm hoặc là phó bản thành dưới đất di tích loại hình đồ vật kém nhất cũng có thể phát động cái nhiệm vụ cái gì theo Mạc phi mệnh lệnh các mạo hiểm giả không kịp chờ đợi nhau nhau lên mở tiếp theo là long thương kỵ sĩ đoàn long huyết cự lực chiến sĩ thôn lạc nho nhỏ bên trong rất nhanh liền nhét chăn đầy mặc phi phái ra 10 con ngựa long tuần thiên giả tiến hành điều tra băng lãnh trong hoang nguyên nhìn không thấy cái gì rõ ràng con đường hắn chuẩn bị xác định một chút tình báo lại tiếp tục tiến lên. nhưng mà đến buổi tối về sau chỉ có bảy con phong bạo ấu long bay trở về tình huống không ổn a nghe trở về ngự long tuần tiên giả báo cáo chính xác đến địa lý tình huống mặc phi nhìn xem dần dần âm trầm bóng đêm không khỏi nghĩ đến giá gì đa nản điện hạ lần này làm sao bây giờ chẳng lẽ là gặp được quái vật a mặc phi gật gật đầu hẳn là mà lại là biết bay quái vật ngự long tuần tiên giả ở trên không phi hành liền xem như viễn trình quái cũng là không có khả năng đem bọn nó đánh xuống khả năng duy nhất cũng là có phi hành quái vật sẽ là con kia thái cổ long a cảm giác cũng là có khả năng dựa theo nhà thám hiểm hiệp hội cung cấp tình báo con tia bạch long cũng đã thành lập mình bầy rồng. mặc phi gom một chút trinh sát đến địa đồ, cùng long kỵ sĩ nhóm mất tích phương hướng, nguy hiểm khu vực chủ yếu ở vào tây bắc phương hướng, mà đông bắc phương hướng thì không có tao nội nhân, nơi đó là một mảnh hoang nguyên, sinh hoạt đại lượng động vật hoang dã, tuần lộc, bắc cư sói, băng chảo gấu, voi ma mút loại hình. dã thú tuy nhiên cũng là quái vật thuộc loại, nhưng lại thuộc về quái vật thuộc loại bên trong nguy hiểm hệ số thấp nhất, bởi vì dã thú đều là đơn đả độc đấu, trừ đàn sói tụ tập bên trong số lượng nhất định, trên cơ bản đối quân đội là không cấu thành nguy hiếp nhưng mà do dự một chút, mặc phi lại cự tuyệt hướng đông bắc phương hướng tiến lên. ánh mắt ngược lại liếc về phía trên bản đồ tây bắc phương hướng đã có nguy hiểm ta lại vẫn cứ muốn hướng bên kia đi tập kết bộ đội xuất phát tấu chương xong chương 383, trăm gia tập mặc phi cũng không chuẩn bị mang lên toàn bộ binh lực tìm kiếm thái cổ long là một kiện kiên nhân sống hàn sương sơn mạch liên miên mấy trăm cây số muốn tìm được cẩn tàng cùng hắn bên trong thái cổ long xảo huyệt cũng không dễ dàng khẳng định phải làm kế lâu dài do dự mãi mặc phi quyết định trên thuyền lưu lại hai trăm ngự long tuần tiên giả hai long huyết cự lực chiến sĩ bảo hộ hạm đội an toàn những chiến hạm này đều là của cải của nhà hắn cũng là rút lui tái cụ, nhất định phải bảo vệ tốt mới được, huống hổ dù sao có nhiều như vậy mạo hiểm giả làm phá hôi, đương nhiên phải thật tốt lợi dụng, long thương kỵ sĩ cũng không cần phải mang quá nhiều. Mặc Phi an bài 2 tên kỵ sĩ trưởng mang binh lưu thủ, nhưng vẫn là không yên lòng, không lưu anh hùng luôn cảm giác không quá đáng tin, ngâm lại, giữ dạ gì đã nạn lại đến, tuy nhiên chiến đấu lực, nhưng tốt xấu là anh hùng. Về phần này bốn vị, tự nhiên là muốn dẫn ở bên người, còn trông cậy vào bọn họ đánh nhau đâu. Nghe nói Mặc Phi chuẩn bị xuất phát, van ngược lại là nhịn không được đụng lên tới. Vị lao huynh này ngược lại là cùng một chỗ đi theo trở tới, bất quá hắn không phải anh hùng mô bản. mà chính là lãnh chúa mô bản van cờ lip nguyệt khê trấn nam tước ép đàn vương tử xin cho ta cùng ngươi cùng một chỗ hành động đi tìm vạ di ạn điện hạ ta nghĩa bất dung tử mặc phi cũng không có cựu tuyệt, lãnh chúa tuy nhiên cá nhân thực lực yếu hơn anh hùng nhưng là đồng dạng đều có quang hoàng kỹ năng tại quân đội lúc tác chiến có thể hữu hiệu, hiệu tăng lên đội ngũ chiến đấu hiệu suất vẫn còn có chút tác dụng được a vậy liền cùng một chỗ hành động đi van cờ lip ngược lại là nhắc nhở hắn lần này đến trừ săn giết thái cổ long bên ngoài còn có tìm vạ di nhiệm vụ đâu trực tiếp như vậy tìm là có chút khó khăn cũng may hắn có át chủ bài trực tiếp phát động anh hùng sở trường huynh đệ hội thủ lĩnh bổ sung kỹ năng triệu hoán huynh đệ triệu hoán huynh đệ làm huynh đệ hội thủ lĩnh ngươi thu hoạch được triệu hoán huynh đệ công năng mỗi tháng hạn dùng một lần đối tất cả huynh đệ sẽ thành viên khởi sướng một lần triệu hoán tiếp nhận triệu hoán huynh đệ sẽ tại 24 giờ bên trong lấy hợp lý nhất phương thức xuất hiện ở bên cạnh ngươi có nhất định sát suất triệu hoán thất bại kỹ năng này triệu hoán sát suất thành công cùng mục tiêu kịch liệt là có rất lớn quan hệ cách càng gần càng dễ dàng thành công mặc phi trước kia chỉ dùng qua một lần thành công triệu hoán đến atlas đã đều tại một mảnh đại lục nghĩ đến có rất tỷ lệ cao đem và dĩ an trực tiếp triệu hoán tới a rất nhanh quân viễn chỉnh liền tập kết hoàn tất, ba trăm ngự long tuần tiên giả, ba trăm long huyết tự lực chiến sĩ, gần một nghìn kẻ mạo hiểm, còn có năm vị anh hùng thêm một vị lãnh chúa, thực lực như vậy hẳn là đủ để tại mảnh này hiểm ác trên đường lớn đi ngang đi. Mặc phi trong lòng tràn đầy tự tin nghĩ đến, mang theo tập kết tốt bộ đội liền xuất phát. Từ từ hoang dã bên ngông vu bỏ, tràn ngập khí tức cấm lãnh, vùng băng giá đặc hữu có xỉ rêu loại thực vật khắp nơi có thể thấy được, cũng có một chút bại phi lao, sinh trưởng tại những cái kia chưa bị hoàn toàn đông kết thổ địa bên trên. Lãnh thấu xương hàn phong y nguyên thổi đến, trong đội ngũ các người chơi không thể không đốt lên báu đúc, hoặc là dùng ma pháp cùng thần thuật xua tan hẳn ý. trên bầu trời nổi lơ lửng màu xám trắng mây mang theo không rõ khí tức, Giá quái đẳng cấp phổ biến rất cao, còn tốt bên này nhiều người, ngẫu nhiên gặp được mấy cái tùy tiện một trận tập kích liền xử lý. tuy nhiên hoàn cảnh tuy nhiên kém chút, trong đội ngũ không khí ngược lại là rất nhiệt liệt, dù sao cũng là chưa khai phóng địa đồ, các người chơi vẫn rất có hứng thú. đi không bao xa mặc phi liền phát hiện một vấn đề, người tự hồ dần dần biến thiếu, thỉnh thoảng liền có mạo hiểm giả hoặc là năm người một đội, hoặc là 10 người một đội thoát ly đại đội, hướng phía trung quanh hoang dã bên trong đi đến. lúc đầu có một ngàn mạo hiểm giả, hải chiến thời điểm chết mấy cái, bây giờ đi không đến một cái biến mất. cũng chỉ còn lại có 900 suất đầu, Mặc găng lì giả cơi tại lục long trên lưng, để lục long ném đi, nhỏ giọng nói, ta nói đạn, ngươi phát hiện không? những mạo hiểm giả kia chạy không ý ta, mặc phi đối với loại tình huống này lại cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, những người mạo hiểm này đều là chạy đến nọt rẹn thu thập tình báo đến, chết cũng không sợ, muốn cũng là một tay tình báo, đi theo đại bộ đội đi, tuy nhiên an toàn một chút, nhưng đoạn đường này có thể thu thập đến tình báo tư nguyên đều là cùng hưởng, hiển nhiên không được chia cái gì lợi nhuận, bởi vậy đơn độc hành động liền thành rất có mạo hiểm nhưng lại có to lớn lợi ích sự tình, có lẽ tại cái này băng lãnh hoang dã bên trong liền có thể gặp được chút gì. vạn nhất tìm tới cái tư nguyên điểm hoặc là di tích phó bản cái gì vậy liền kiếm a rời đội người cơ hồ đều là lấy tiểu đội vì quy mô rời đi đo độc mạo hiểm giả tại cái này hoang dã bên trong cơ hồ không có sinh tồn khả năng đại đội nhân mã thăm dò thì chỉ phí quá cao phái ra 5 người thị trinh thám một phen thu thập xong tư liệu về sau quay trở lại lần nữa đại đội mới là hữu hiệu nhất dẫn đầu xét lược mặc phi đoán chừng tiếp xuống đoán chừng còn sẽ có rất nhiều người rời đi bất quá hắn cũng không thèm để ý mạo hiểm giả tồn tại ý nghĩa cũng là dò đường phá hôi giải ra tóm lại là có thể tạo được một chút điều tra tác dụng Mục tiêu của hắn là Thái Cổ Long, phổ thông tư nguyên điểm hắn cũng trớ mắt, mà nếu quả thật phát hiện Thái Cổ Long, những người mạo hiểm này lại ăn không vô, khẳng định phải đến tìm hắn hỗ trợ. Tuy nhiên điều tra cũng không thể toàn bộ nhờ mạo hiểm giả, đi hơn 2 giờ thời điểm, Mạc Phi lại giải ra một đợt ngự long tuần thiên giả. Long Kỵ binh phái đi ra không bao lâu, liền có một con dẫn đầu trở lại báo cáo, lại là tại phía trước sơn mạch biên giới phát hiện một cái quẩn mỏ. Như thế để Mạc Phi đến hứng thú. Bình thường tư nguyên điểm tự nhiên không có gì làm đầu, nhưng là quẩn mỏ, đó chính là một chuyện khác. Mang theo bộ đội đến quẩn mỏ, để Mặc Phi cảm thấy vui mừng chính là, lại còn là cái cấp năm quẩn mỏ. tại thương khung thế giới có đủ loại con mỏ bình thường là có đẳng cấp phân chia cấp một con mỏ đổi mới mỏ đồng mỏ thiếp đồng thời đổi mới một một cấp không động huyệt quái vật cấp hai con mỏ đổi mới mỏ đồng mỏ thiếp quan sát đồng thời đổi mới năm một cấp năm động huyệt quái vật cấp ba con mỏ đổi mới mỏ đồng mỏ thiếp quan sát mỏ bạc đồng thời đổi mới mười cấp hai mươi động huyệt quái vật cứ thế mà suy ra con mỏ đẳng cấp càng cao đổi mới khoáng thạch tư nguyên liền càng cao cấp hơn đồng dạng bên trong quái vật đẳng cấp cũng càng cao hạ cấp trong động mỏ bình thường là cầu đầu nhân địa tinh động huyệt nện cái gì cao giai trong động mỏ liền sẽ có cương thi huyệt tư nhân thổ nguyên tố loại hình cao cấp ái cấp 5 quặng mỏ cao nhất có thể lấy soát ra mỏ vàng cùng bí ngân quặng cái trước có thể đi ngân hàng trực tiếp đổi lấy kim tệ hậu giả thì là cao đoan rèn đúc phụ ma tài liệu mấu chốt là cái này quặng mỏ không ai đoạn có thể an tâm khai thác nếu như có thể chiếm cứ xuống tới tuyệt đối có thể kiếm một món hời đáng tiếc nót rèn thuộc về chưa khai phát địa khu ngay cả cái điểm phục sinh đều không có không có mạo hiểm giả chỉ dựa vào binh lính lời nói sợ là thủ không được cảm thán một phen mặc phi liền hạ lệnh tiếp tục đi tới những mạo hiểm giả kia đám hội trưởng bọn họ lại từng cái nhỏ giọng thẩm thì đứng lên tại quặng mỏ bên ngoài trên đất chống sửa đổi một hồi đội thứ hai giải ra mười tên ngự lòng tuần thiên giả lần nữa trở về báo cáo không ngoài sở liệu lại treo mấy cái mặc phi đã phi thường xác định tại hướng tây bắc rừng rậm ở giữa nhất định có cái gì đáng sợ các loại đồ vật đợi hắn hắn đối với cái này trong lòng ngược lại là có chút rất mong đợi a là quái vật tốt nhiều quái vật đi tại đội ngũ phía trước nhất do đường mạo hiểm giả bỗng nhiên chuyển đến một trận tiếng kêu sợ hãi mặc phi vội vàng dẫn người tiến lên tại một đạo sườn dốc phủ tuyết phía dưới. Hắn nhìn thấy một chỉ đang di chuyển bên trong quái vật của lạc. Là ma mút nhân, chúng nó có tráng kiện tứ chỉ, cộng thêm hai con mạnh hữu lực cánh tay, trên thân mọc da nồng đậm trường mâu, miệng bên trong còn mọc ra một đôi to lớn ngà voi, nhìn mười phần uy vũ bá khí. Tuy nhiên này sẽ chúng nó nhìn lại hoàn toàn không có chút nào uy vũ, ngược lại giống như là đang thoát đi cái gì. Tính ra hàng trăm ma mút nhân, chính hốt hoàng hướng phía tây nam phương hướng di động. Ta dựa vào, tốt nhiều ma mút nhân a, mau nhìn, có cái ma mút nhân hủy diệt giả. Khủng bố nhị giai đột. Đoàn trường chúng ta lên đi. Đạn vương tử, ngươi nói thế nào? Muốn hay không làm một phiếu Mạc phi lắc đầu không cần quản chúng nó tiếp tục đi tới chi này ma mút nhân bộ lạc thực lực không yếu ma mút nhân là tiêu chuẩn đại hình đơn vị mỗi cái đều hết hướng phòng cao công kích lực mạnh đánh xuống ít nhất phải chết mấy chục người mấu chốt là không có gì ra dáng muộn tự mình ra tay không có gì chất béo để mạo hiểm giả bên trên lại dễ dàng hao tổn bộ đội không đáng lãng phí thời gian mấu chốt là nốt rèn ban ngày ngắn nhất định phải nắm chặt thời gian hành quân mới được tuy nhiên đối mệnh lệnh này không cao hơn lắm nhưng Mạc phi trước đó đã nói trước các mạo hiểm giả cũng chỉ có thể nghe lệnh tiếp tục theo sơn mạch biên giới tiến lên Khi vòng qua chân núi, một tòa phong cách thu cạnh nguyên thủy thôn xóm xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đây cũng là một tòa vợ dị cùng thôn xóm, đầu rồng to lớn hoa văn trang sức phong cách rõ ràng, nhưng mà cùng cảm khẩu chỗ tòa kia vô danh thôn xóm đồng dạng, không có mưa hay. Cái này càng phát ra để mặc phi cảm thấy quỷ dị. Giờ này khắc này, sắp trời cũng đã dần dần đen. Mặc phi để đội ngũ ở trong thôn đóng trại, kỳ thật thôn này ngay cả tưởng vây đều không có, xa xa chưa nói tới nhiều kiên cố, nhưng đầu gì cũng xem như cái cứ điểm, dù sao cũng so ngủ ngoài trời ngoại mạnh hơn. Từng cái to lớn đống lửa đốt lên đến. Sua tan bao phủ tại quân đội trên đầu hàn ý cũng chiếu sáng bắt đầu tối bóng đêm. Mặc phi không dám hạ tuyến, cùng mấy người thương lượng một chút, quyết định thay nhau các đêm. nguyện ý hạ tuyến cũng muốn mở ra tin tức nhắc nhở, vạn nhất doanh địa lọt vào tập kích có thể lập tức thượng tuyến. Bất quá bây giờ mới sáu giờ nhiều, cũng không ai vội vã hạ tuyến. Mọi người xuống lại tại từng cái bên cạnh đống lửa, nhau nhau xuất ra trong ba lô thực vật nướng ăn, có uống vào đọt liệt rượu, có gặm thịt nướng bánh mì, nghe gào thét gió đêm, đàm luận ban ngày hành quân cùng tiếp xuống mạo hiểm, cũng là rất có một loại thám hiểm cảm giác. Mặc Phi gặp một khối heo rừng sắp xếp, cảnh tượng trước mắt để hắn vang lên ban đầu ở thông thiên phong hạ nhà thám hiểm doanh địa lúc kinh lịch, tuy nhiên lúc kia hắn chỉ có mấy người, bây giờ lại mang theo nguyên một chỉ quân đội, cảm giác kia là hoàn toàn khác biệt. Ta thật thích loại cảm giác này." Tạp Nhã Phong hành giả bỗng nhiên nói, ta nâng đến ngồi tại bên cạnh đống lửa nói chuyện phiếm so ban ngày đánh quái thời điểm còn có mạo hiểm không khí. Nàng hứng phát ra một tiếng kêu to, tựa như là tại đồng ý hắn, lại hình như tại muốn ăn. Tạp Nhã xuất ra một miếng thịt đầu đút cho diều Hầu. Mặc Căng Lì nói, các ngươi không cảm thấy kỳ quái à, hôm nay cả một cái ban ngày cũng không có gặp được cái gì ra dáng quái vật. Manh Manh Đại Nai nói, không phải gặp được ma mút nhân bận rồi không, nhưng là cùng trong truyền thuyết khủng bố so ra, Tựa Hồ căn bản không có gì nguy hiểm có thể nói. Ngay tại mấy người thảo luận Tựa Hồ, một mực yên lặng không lên tiếng. Phổ Ennis bỗng nhiên mở to mắt, ta cảm giác được, to lớn tà ác. Trong mắt của nàng hiện ra thánh quang, kiếm trong tay lưỡi đao cũng chiếu lấp lánh. Thánh Quang sử giả là Thánh Kỵ sĩ tiến giai anh hùng chuyên nghiệp, đôi Thánh Quang thành kính tín ngưỡng khiến cho một bộ phận Thánh Kỵ sĩ đem linh hồn cùng Thánh Quang hòa làm một thể, cùng tồn tại hạ lợi thề đem thần thánh ý chí gieo rắc thế gian, cũng bởi vậy thu hoạch được cảm giác tà ác lực lượng, cảm giác tà ác. Ngươi có thể cảm thấy được trung quanh một trăm mã phạm vi bên trong sinh vật tà ác, bao quát ác mà, vong linh, hư không sinh vật. Ngươi cũng có thể chủ động sử dụng này kỹ năng, tiêu hao ngoài định mức pháp lực giá trị đến để thăng cảm giác phạm vi. Giờ này khắc này, Phoenis trên mặt tràn ngập ngưng trọng. Mặt phi phản ứng rất nhanh, tất cả mọi người chuẩn bị chiến đấu. Thợ săn, pháo sáng. Hiu huu huu. Thợ săn hướng về không trung bắn ra liên tiếp pháo sáng, nhất thời đem trung quanh hắc ám chiếu sáng một mảnh. Trong bóng tối, vô số dữ tận quái vật đã đem doanh địa đoàn đoàn bao vây. Là vong linh. mập ngóc manh hải tượng người, thân cao ba mét, vợ dị cùn. hình thể to lớn ma mút nhân hình thù cổ quái sói trồn người thân dài ba bốn mét huyện cư quái còn có rất nhiều mặc phi phân biệt không ra sinh vật bây giờ tất cả đều biến thành vong linh hai mắt buốc lên yếu ớt lang quang nhân loại vong linh cũng có rất nhiều có đi lại ra rời cương ty khâu lâu có trên mặt đất nhanh chóng bỏ sát thực thi quỷ người khoác phế phẩm áo giáp vong linh chiến sĩ thật không biết nọt rẻn cái này địa phương cất chim cũng không có làm sao lại có nhiều người như vậy loại vong linh đó nhiều như vậy quái vật mặc phi bị kinh ngạc hắn lập tức minh bạch vì cái gì trong thôn làng không có một ai đoán chừng đều bị biên thành vong linh mang đi đi tựa hồ là nhận pháo sáng quang mang kích thích vong linh giống như nước thủy triều tuân đi qua long huyết cự lực chiến sĩ tạo thành lưỡi lao tưởng ba trăm tên long huyết cự lực chiến sĩ lập tức xếp thành ba hàng hình thành tam đạo bức tường người trong tay bọn họ hai tay cự kiếm ra sức vung vẩy phốc suy phốc suy kiếm nhận những nơi đi qua cốt nhục bay tứ tung không hổ là siêu phàm binh chủng tổn thương cực cao quét ngang công kích có thể phạm vi lớn sát thương địch nhân tạo thành kiếm trận về sau hoàn toàn cũng là thu hoạch cơ mạo hiểm giả cho ta binh lính tăng máu Tương đạo trị liệu thuật rơi vào long huyết cự lực chiến sĩ trên thân, đem bọn hắn trần trụi cơ bắp bên trên lưu lại vết thương kép lại, HP về đầy. Pháp hệ trước nghiệp thì thỏa thích phóng thích quần thể ma pháp, có cái này tam đạo bức tường người ngăn tại phía trước, pháp hệ chức nghiệp có thể tương đương thoải mái chuyển vận hỏa lực. Thứ tư mặt thì là từ hơn 100 đạo xe tăng chức nghiệp mạo hiểm giả phụ trách phòng thủ, tuy nhiên đẳng cấp không bằng long huyết cự lực chiến sĩ cao, nhưng trang bị càng tốt hơn, kỹ năng càng toàn, tạo thành phòng tuyến đồng dạng không thể phá vỡ. Cái này to lớn giống rốt phương trận, trong lúc nhất thời cũng không có bị công phá nguy hiểm. Tuy nhiên mặc Phi tuyệt không hoàn toàn yên tâm, trung quanh trong bóng tối cũng không biết có bao nhiêu vong linh. chỉ có thể nhìn thấy vong linh không ngừng xông tới, một đợt lại một đợt. Quái vật số lượng quá nhiều, nhất là những cái kia nện ăn quái, xa xa phun ra kịch độc tơ nện cùng phi trùng, còn có khô lâu xả thủ, bắn ra dày đặc mũi tên, không ngừng tiêu hao khiến thịt nhóm lượng máu. Long huyết cự lực chiến sĩ chém người tuy nhiên rất mạnh, nhưng lại một cái cự đại nhược điểm, không xứng thuẫn, tại viễn trình công kích trước mặt hoàn toàn cũng là bia sống, chỉ có thể dựa vào HP gộp chống. Mắt thấy những mạo hiểm giả kia bên trong vú em muốn sữa không ngừng, manh manh đại loại đứng ra. Anh hùng kỹ năng, thần thánh siêu tân tinh. Một đoàn chói mắt thánh quang lấy manh manh đại loại làm tâm. Hóa thành vầng sáng màu và nóng, hướng phía bốn phương 8 hướng khuyết tán ra, vầng sáng những nơi đi qua, người người trên đầu toát ra tăng mạo sổ tự. 410. 512. 398. 390. 405. Mà những cái kia vong linh nhưng thật giống như bị lưu toan sôi một thân, tản ra màu trắng khói bụi, cốt nhục tùy theo hòa tan. 345. 297. 401. 432. 389. Lít nha lít nhít tổn thương sổ tự nháy mắt soát bình phòng, chắc lần này anh hùng kỹ năng tuyệt đối có thể được xưng là cứu trạng. không hổ là chức nghiệp vũ em, cái này sữa lượng kinh người a, mình cũng nên xuất thủ. mặt phi nghi đến, cự long hóa thân, nháy mắt biến thành phong bạo cự long hình thái, tấu chương xong, chương 384, xây thành kế hoạch, giống, một tiếng cự long gầm thét, tại bóng đêm giữa đồng trống xa xa chuyển đi, long hống âm thanh để các người chơi nháy mắt sĩ khí chấn động, có bộ hiệp đồng tác chiến, cảm giác kia hoàn toàn không giống, cảm giác cá cả an toàn tiêu chuẩn. phong bạo long vương hai cánh chấn động, đang không mà lên, nháy mắt liền bay vào hơn trăm mét không trung, tại cự long hình thái hạ. Mặc phi ánh mắt có thể tùy tiện xuyên thủng hắc ám, càng rõ ràng hơn nhìn thấy hoàn cảnh chung quanh, nhất thời hít sâu một hơi. Trước đó vẹn vẹn chỉ là nhìn thấy trong bóng tối mơ hồ bóng người còn không thế nào cảm thấy, giờ này khắp này mới kinh ngạc phát hiện, trung quanh vong linh đến hàng vạn mà tính, lít nha lít nhít đem bọn hắn chỗ tiểu tiểu thôn xóm vây quanh ở trong đó, càng làm cho Mặc Phi cảm thấy kinh ngạc chính là, như thế lớn chiến đấu chẳng diện, vậy mà không có phát động nội dung cốt truyện sự kiện, cái này có chút không thể tưởng tượng nổi, chẳng lẽ nói nhiều như vậy vong linh bên trong, vậy mà không có bột tồn tại? Không có thời gian suy nghĩ nhiều, Mặc Phi trực tiếp mở ra đại chiêu, Long Lôi Phong Bảo. trên bầu trời nhất thời lôi minh cuồn cuộn, từng đạo đỏ thấm lôi điện hướng phía vong linh dày đặc nhất địa phương đánh xuống xuống dưới, mỗi một đạo thiểm điện rơi xuống đều có thể thu hoạch mấy cái vong linh sinh vật tánh mạng. mặc găng lụy giả cũng tại phóng hỏa diễm phong bạo, các loại hủy diệt ma pháp ném quên cả trời đất, hai cái cực lớn pháo đài điên cuồng chuyển vận, oanh vong linh liên miên đổ xuống. mặc phi đang dùng long lôi oanh vui vẻ, thình lình một đạo hắc ảnh rơi vào trên lưng, đau đớn kịch liệt nhất thời từ cánh trái chuyển đến, kia là một con to lớn con rơi đồng dạng quái vật. thạch tượng ủy, nguyên lai like là cái đồ chơi này, mặc phi nhất thời minh bạch trước đó ngự long tuần thiên mất tích là thế nào một chuyện. Thạch Tượng Quỷ là chuyên nghiệp không chiến đơn vị, đối điệu năng lực yếu kém, cũng không có thổ tức một loại kỹ năng, nhưng là không trung vật lộn đấu lại là cực mạnh. Mặc Phi không thể không gián đoạn thi pháp, nhất trào từ đem Thạch Tượng Quỷ từ trên cánh giật xuống tới, Cắn một cái rơi Thạch Tượng Quỷ đầu. Nhưng mà nháy mắt liền có càng nhiều Thạch Tượng Quỷ xuống lại lên, đối Mặc Phi điên cuồng cắn xé, Thạch Tượng Quỷ lực công kích cực cao, cho dù Phong bạo Long Vương có mấy trăm điểm hộ giáp, những quái vật này sắc bén nhanh ý Nguyên có thể xé rách cự long lân giáp, không ngừng tạo thành tổn thương. Đó. cái đồ chơi này tổn thương thật cao ha. Mạc Phi trái sẽ phải kéo, nháy mắt giết chết 3, 4 con, nhưng là đối với lấy số lượng thủ thắng vong linh đến nói, căn bản hạt cắt trong sa mạc. Ngắn ngủi mười mấy giây đồng hồ công phu vậy mà tổn thất 4-5000 lượng máu. Hơn nữa còn có càng tụ càng nhiều khuyến hướng. Cái này nếu là tiếp tục sẽ rách xuống dưới, không chừng thật muốn trong khe cũng ngầm thuyền buồm. Vạn Lôi Thiên dẫn. Vạn Lôi Thiên dẫn, ngươi có thể hấp thu tự nhiên lôi đỉnh chi lực đến khôi phục pháp lực giá trị, cũng vì ngươi lần tiếp theo long lôi dị năng lôi đỉnh thổ tức tiến hành bổ sung năng lượng, cao nhất có thể lấy khiến cho ngươi lần tiếp theo lôi hệ kỹ năng uy lực tăng lên 100%. Ngươi cũng có thể chủ động kích hoạt này hiệu quả. dẫn phát một trận tiểu hình lôi bạo đối chung quanh 300 mã phạm vi bên trong địch nhân tạo thành 1999 chín điểm thiểm điện tổn thương này hiệu quả mỗi ngày hạn dùng một lần với anh sinh hồng sắc lôi quang nháy mắt vạch phá bầu trời đêm lít nha lít nít giống như huyết sắc đường vân hướng phía trong bầu trời đêm tứ phía quất tán lôi quang một nháy mắt chiếu sáng bầu trời đêm chỉ một kích liền đem mấy chục con thạch tượng quỷ đều diệt sát thạch tượng bị thi thể lốp bốt rơi xuống nhưng mà chung quanh trên bầu trời càng nhiều thạch tượng quỷ cơ hồ che khuất bầu trời lần nữa đánh tới mặc phi xem xét tình huống này quả quyết giao người phong bạo ách đạn phong bạo long vương long Theo sát ta, chủ nhân của ngươi cần các ngươi chỉ viện. Một mực ở vào sửa đổi trạng thái mấy trăm con ngự long tuần thiên giả lập tức đằng không mà lên, cùng những này thạch tượng bị chém giết cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời bầu trời, mặt đất, tất cả đều loạn cả một đoàn. Quả nhiên vẫn là lượng biến gây nên biến chất, mấy trăm ngự long tuần thiên giả tham chiến, lập tức để thế cục thăng bằng. Muốn đơn thuần sáp lá cả năng lực phong bạo hấu long lại còn có chút đánh không lại thạch tượng quỷ. Cũng may lưng rồng bên trên còn có kỵ sĩ hiệp đồng tác chiến, lại thêm lôi đỉnh thổ tức tầm bắn ưu thế, trong lúc nhất thời lâm vào huyết chiến. Mạc Phi mắt thấy Ngự Long Tuần Thiên Giả cùng thạch tượng quỷ thi thể không ngừng rơi xuống, trong lòng liền giống như tích huyết khó chịu, cái này đều là hắn vốn ban đầu à, tất cả đều là cầm vàng dòng bạc trắng huấn luyện ra, không cân nhắc kỵ sĩ tân binh giá trị, chỉ là một cái Ngự Long Tuần Thiên Giả thăng cấp phí dụng liền muốn hơn hai vạn. Không được, không thể trong cái này tốn hao, mấu chốt là nhiều như vậy vong linh ngay cả cái bột đều không có, trừ kinh nghiệm cơ hồ không có gì thu hoạch, như thế đánh xuống không có chút ý nghĩa nào. Vẫn là rút lui trước lui đi. Nghĩ tới đây Mạc Phi không chần chờ, nhiên phát ra rít lên một tiếng. Phong bạo đạn rồng, phong bạo long vương các phạm nhân, là thời điểm kết thúc trận này vô ý nghĩa chiến đấu, lập tức rút lui, ta đến điểm hộ các ngươi. Mặc phi rông song, một cái lao xuống, sát mặt đất phun ra lôi đỉnh thổ tức, xích hồng sắc lôi đỉnh tại vong linh bên trong quanh ra một cái thông đạo tới, treo lên về sau lại là một cái lao xuống, lần này mặc phi trực tiếp đáp xuống đất trên mặt. Long sa nổi tiến, hàng trăm hàng ngàn tấn cự long điên cuồng đột tiến, mặc phi mặc dù không có thêm bất luận cái gì sắp lá cả thiên phú, nhưng long cũng là long, trực tiếp vô nào long sa chỉ là lực trùng kích là đủ tại vong linh chổng bên trong xô ra một con đường. Vừa nhìn thấy vây quanh bị đánh ra lỗ hổng. mấy cái kêu hội trưởng lập tức bắt đầu chỉ huy rút lui, rút rút rút, cận chiến mở đường. Pháp sư cho ta hoành một đợt, tiềm hộ tiềm hộ. Một vòng ma pháp tề sạ, tiếp lấy chính là những mạo hiểm giả kêu bên trong cận chiến chức nghiệp hướng phía lỗ hổng đánh tới, những người còn lại theo sát phía sau. Cùng lúc đó, Van Gờ Liệp cũng chỉ huy Long huyết Cự lực chiến sĩ chậm rãi di động, lại chiến lại đi, hướng về nơi đến phương hướng bước đi. Bảo trì trận hình, bảo trì trận hình. Van Gờ lớn tiếng la lên, lãnh chúa có lãnh đạo lực tăng thêm, có thể tăng lên binh lính sĩ khí cùng chỉ huy hiệu suất, trung quanh vong linh nhiều vô số kể. Một khi trận hình bị phá hủy. rất có thể sẽ toàn quân bị diệt. Cũng may siêu phàm binh chủng sĩ khí dâng cao, coi như bị hải lượng địch nhân vây quanh, y nguyên duy trì ổn định sĩ khí, lại chiến lại đi, từ đầu tới cuối duy trì lấy tam đạo hình người kiếm trận. Mà đang đến gần phía nam bên này thì là từ mấy trăm mạo hiểm giả tạo thành đột kích đội. Phát hiện Mạc Phi đang giúp bộ đội trên đất liền mở đường, lít nha lít nhít thạch tượng bị lại một lần nữa giết tới. Et đạn rộng, phong bạo long vương, Pho Ennis đến trên lưng của ta đi Pho Ennis một tiếng, thả người nhảy lên, chính rơi vào phong bạo long vương rộng lượng lưng bên trên. Nàng nhanh nhẹn chỉ sợ ít nhất có 40 điểm trở lên, vậy mà không có chút nào mất cân bằng. Mặc phi bỗng nhiên đằng không mà lên, cứng ngắc lấy những cái kia thạch tượng quỷ liền tiến lên, hắn nhất định phải đem mình lòng kỵ sĩ nhóm từ hỗn chiến bên trong giải cứu ra. Pho Ennis quỳ một gối xuống lấy duy trì thăng bằng. Thánh quang mũi nhọn, trên lưỡi kiếm lập tức bám vào bên trên chói mắt Thánh quang chi lực, phá tả trạm. Một kiếm vung ra, hình bán nguyệt kiếm khí đem hai con thạch tượng quỷ hai phân thành bốn. Thánh quang chi diễm, trên thân giấy lên trắng đoán thánh diễm, thạch tượng quỷ nhất thời không dám tới gần. Quả nhiên tổ hai cái Thánh quang hệ nghề nghiệp là cái lựa chọn tốt. có phổ ennis tiếp thân bảo hộ thạch tượng quỷ uy hiếp nhất thời giảm xuống rất nhiều lôi đình thổ tức hắn điên cuồng phun ra thiểm điện đem thạch tượng quỷ liên miên từ không chế đánh xuống xuống dưới đem lâm vào khổ chiến long kỵ sĩ nhóm cứu viện xuống tới long kỵ sĩ nhóm cùng ở phía sau hắn rất nhanh liền tụ lại một đoàn chiến đấu một mực tiếp tục hơn mười phút quân viễn trinh vừa đánh vừa lui một mực hướng nam di động thẳng đến đội ngũ vòng qua này phiên góc núi tiến vào một nửa rộng mở trong sức gốc những cái kia vong linh bỗng nhiên giống như thủy triều lui xuống đi mặt phi hơi kinh ngạc những vong linh này số lượng còn có rất nhiều tiếp tục dông dài rất khó nói bên nào có thể thắng. mấu chốt là vong linh theo lý thuyết là không có lý trí tồn tại đối với người sống không thể cựu hận sẽ để cho chúng nó chém giết đến một phương toàn diện lúc này chúng nó rút lui duy nhất khả năng chính là có người ở sau lưng khống chế chúng nó cứ việc tạm thời thoát ly chiến đấu mọi người lại không dám dừng lại một hơi thối lui đến ban ngày phát hiện cái kia quặn mỏ phụ cận mới dừng lại nơi này tầm mắt vắng đạn mà lại lúc cần thiết còn có thể rút lui đến trong động mỏ đi ngược lại là cùng thích hợp cố thủ nơi tốt đội ngũ liền ở chỗ này dừng lại một mực nhịn đến ban ngày phái ra mấy cái long kỵ sĩ xác nhận chung quanh không có vong linh tồn tại mặc phi mới tính yên lòng viện chỉnh một đám anh hùng lãnh chúa công hội đám hội trưởng bọn họ tụ tập cùng một chỗ kiệmê một chút tổn thất một đêm này tổn thất có chút thảm trọng nữ Long tuần tiên giả chiến tử hơn 80 cái tính đến trước đó tổn thất mấy cái lính chính xác cùng ở trên biển tổn thất cơ hội phải thương vong gần trăm một cái hai vạn gối cái này 200 vạn. cái này không quân đơn vị mặc dù hữu dụng nhưng tổn thất nổi đến cũng làm thật sự là thịt đau vô cùng Long huyết cự lực chiến sĩ ngược lại là không chết mấy cái manh manh đại nói trị liệu lượng hoàn toàn chính xác với người về phần mạo hiện giả có Long huyết cự lực chiến sĩ bảo hộ chỉ là tại phá vòng vây thời điểm chỉ chết 20 cái nhưng cũng là tổn thất dù sao chết cũng chỉ có thể về đông bộ đại lục phục sinh mặc phi nhìn xem kiểm kê kết quả cau mày một cái bản đồ mới khai hoang quả nhiên không có đơn giản như vậy à ngày đầu tiên liền ăn như thế đại nhất cái thua thiệt muốn tiếp tục thăm dò phiến đại lục này liền không thể không cùng những vong linh này liên hệ chẳng lẽ từ bỏ phía bắc thăm dò đông tây hai bên ngược lại là không có vong linh thế nhưng là mặc phi có loại cảm giác tại này vong linh nhận hiện địa khu chỗ sâu nhất định có cái gì đặc biệt độ vật nhìn xem chung quanh đang tu trình mạo hiểm giả mặc phi thở dài đáng tiếc à, nơi này không có điểm phục sinh nếu không hoàn toàn có thể để mạo hiểm giả đi thị trinh thắng Văn Lì, Nguyệt Khê trấn năm Tước, hét điện hạ, chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Ta đang nghĩ biện pháp, mấy vị hội trưởng, các ngươi có đề nghị gì a? Mấy cái công hội hội trưởng ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều hai tay xuôi ra. Không có chiêu a, không có điểm phục sinh, chúng ta chút người này chết thì chết, có thể có biện pháp nào? Nếu không chúng ta đổi con đường đi thôi. Lại nói cái này chưa khai phóng địa đồ muốn thế nào mới có thể mở phát a? Là phải chờ mới tư liệu phiến a. Không có điểm phục sinh quá phiến thức. Điểm phục sinh? Mặc Phi bỗng nhiên trong lòng hơi động, kỳ thật cũng là không phải không phải đợi đến mới tư liệu phiến mới có thể mở ra điểm phục sinh. nói trắng ra cái này trò chơi độ tự do là rất cao mà lại thu được người chơi thúc đẩy ảnh hưởng sở dĩ không có điểm phục sinh nói trắng ra hay là bởi vì nơi này không có quan phương trận doanh thành chân cứ điểm tồn tại điểm phục sinh chỉ có thể tại quan phương trận doanh thành chân sở tại phụ cận thành lập đối với mảnh này chưa khai thác hoang vu đại lục đến nói hiện nhiên là hy vọng xa vời mà thành trấn chỉ có lãnh chúa mới có quyền hạn thành lập chờ một chút lao tử không phải liền là lãnh chúa a mặc phi ấn mở lãnh địa hệ thống quản lý trước mắt tên của hắn dưới có hai khối lãnh địa gỗ thông trấn, long thương tòa thành Tại xem xét lãnh địa bên cạnh, quả nhiên có một cái khai thác lãnh địa tuyệt hạng. Khai thác lãnh địa, vì ngươi vương quốc khai thác mới lãnh địa, kiến tạo một tòa cứ điểm, quét sạch trên bản đồ quái vật của lạc, dùng cái này đến vì ngươi vương quốc khai cương thác thổ, chỉ có lãnh chúa mới có tư cách khai thác lãnh địa. Chú thích 1, khai thác mới lãnh địa có thể tăng lên ngươi chỗ thế lực thế lực giá trị. Chú thích 2, khai thác mới lãnh địa cần thành lập một tòa cứ điểm thành trấn, cần tiêu hao đại lượng tư nguyên, đồng thời tốt nhất 500 tên cư dân nhân khẩu. Chú thích ba, kiến tạo một tòa mới thành trấn, cần kiến trúc sư, cùng đối ứng kiến trúc bản vẽ. Mạc Phi đem khai thác lãnh địa giới thiệu cẩn thận nghiên cứu một lần, phát hiện vẫn thật là có chút khả thi. Đầu tiên, Vương tử thân phận tự mang lãnh chúa công năng, có quyền lực khai thác mới lãnh địa. Thứ hai mình có tiền, tài liệu cái gì dùng tiền mua chính là. Duy nhất phiền phức chính là làm sao trở tới đây. Thứ ba, kiến trúc sư cái gì? Trước mắt đây không phải có sẵn kiến trúc đại sư a. Én đạn, án tệ giặc vương tử, Vạn Nam Tước, ngươi biết làm sao kiến tạo một tòa thành trấn a? Vạn Nguyệt Khê trấn Nam Tước, đương nhiên, ta có thể tiếp nhận bạo phong thành trùng kiên công việc, kiến tạo một tòa thành thị, thế nhưng là sở trường của ta. Vạn là thợ đá công hội thủ lĩnh. Nguyên bản liền nắm giữ một chút kiến trúc bản vẽ, tháp, tháp canh, binh doanh, tòa thành, thành tường loại hình. Bởi vì tiếp trùng kiến bạo phong thành sống, từ bạo phong vương quốc hồ sơ trong kho thu hoạch được đại lượng kiến trúc bản vẽ, bây giờ có thể nói là cái gì đều có thể kiến tạo. Tuy nhiên coi như ta có thể kiến tạo, nhưng không có công tượng cùng tài liệu cũng là vô dụng a. Van cờ lịp hai tay xuề ra nói, chỉ dựa vào một mình hắn kiến tạo, này đến gõ đến ngày tháng năm nào đi? Mặc Phi lắc đầu, công tượng không là vấn đề, hạm đội trên có theo hạm công tượng, toàn bộ cộng lại cũng có hơn 100 người. Tuy nhiên tài liệu đúng là cái vấn đề lớn, kiến tạo một tòa thành trận cần rất nhiều tài liệu a. Đương nhiên, chỉ là một tòa thành trấn đại sảnh liền muốn không thể đầu, 22.000 một đầu, một tòa thành trấn nhất định phải có đầy đủ nhiều dân cư đến cung cấp cư dân ở lại, còn muốn có tường đi, tiệm thợ rèn, quán trọ, giáo đường, chuồng ngựa. Chờ một chút, quán trọ, ngươi sẽ kiến tạo quán trọ a. Đương nhiên. Kiến tạo một tòa quán trọ cần bao nhiêu tài liệu? Văn Cỡ liệp đem bản đồ giấy cho mặc Phi phơi bày một ít. Quán trọ, đặc thù kiến trúc. Công năng một, cung cấp rượu thực vật, gia tăng thương nghiệp sản xuất. Công năng hai, cung cấp an toàn nghỉ ngơi phục vụ. Công năng 3, cung cấp hòm thư phục vụ. Kiến trúc nói rõ, một tòa dùng cho nghỉ ngơi khách sạn, có thể để người chơi an toàn hạ tuyến, cũng thu hoạch được tinh lực rồi dào bờ UFF, khả năng đủ cung cấp thức ăn tiếp tế. Mạo hiểm giả có thể thông qua lô thạch đến cùng quán trợ tiến hành trói chặt, cũng tùy thời tiến hành truyền tống. Tiêu hao tư nguyên, 5000 kim tệ, 1000 mục, 1000 thạch đầu. 5000 kim tệ, cũng chính là 5 vạn khối tiền mà thôi. về phần tài liệu. Mặc Phi trực tiếp điểm mở nhiệm vụ hệ thống, tuyên bố một cái thu thập tài liệu nhiệm vụ, trên đỉnh đầu lập tức hiện ra một cái kim sắc dấu chấm than. An tệ giặc vương tử, dũng cảm các mạo hiểm giả. Bây giờ chúng ta bại lộ tại cái này băng lãnh trong đồng hoang, nhất định phải kiến tạo một tòa doanh địa tạm thời đến cung cấp an toàn che chở. Vì thế ta cần một chút kiến trúc tài liệu. Xem xét có nhiệm vụ có thể tiếp, lập tức liền có mạo hiểm giả lại gần xem xét nhiệm vụ. Nội dung nhiệm vụ rất đơn giản, thu thập 10 cái mộc đầu hoặc 10 cái thạch đầu. Ban thưởng là trận doanh danh vọng cùng chút ít ngân tệ. Thạch đầu cái đồ chơi này trong động mỏ liền có thể đạt được, là lấy quặng kỹ năng phó sản phẩm một trong. Mà một đầu thì có thể thông qua đốn tuổi kỹ năng thu hoạch, trung quanh khắp nơi đều là cao lớn bại phi long mục, rất dễ dàng làm tới. thừa dịp các người chơi thu thập tài liệu công phu, Mặc Phi còn người đi bỏ biển đem công tượng hộ tống tới. rất nhanh liền có mấy chục trên trăm cái người chơi tiếp nhận nhiệm vụ, không đến một giờ công phu, tài liệu liền tế tụ, công tượng cũng bị an toàn hộ tống tới. Văn Cờ Liệt Nam Tước mời kiến tạo một tòa quán chợ đi. Văn Cờ Liệt có chút buồn bực, tại loại này địa phương quỷ quái kiến tạo một tòa quán chợ là có ý gì? tuy nhiên đã vương tự yêu cầu, hắn cũng chỉ có thể khởi công, chỉ huy đám thợ thủ công đối đất chống một trận đập loạn, không lâu sau một tòa quán chợ liền đột ngột từ mặt đất mọc lên. mọi người tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đáy bằng lên kiến trúc cái gì, cảm giác vẫn là rất thần kỳ. mặc găng lì giã lại có chút không hiểu ta nói ẹ đạn ngươi tiền này nhiều cũng không tốt tao đạp như vậy à mặc phi mỉm cười tạm được chí ít có thể bổ sung một chút thực vật nay sẽ các mạo hiểm giả tất cả đều chạy đến quán chợ sân khấu mua thực vật đi cũng có chạy đến quán chợ lô hỏa trước sửa ấm có thậm chí trực tiếp nằm tại quán chợ trên sàn nhà tại băng lanh hoang dã bên trong đi hai ngày có thể tại ấm áp trong phòng ngốc một hồi nhưng cũng là một loại bông lòng phương pháp tốt mặc phi lại trực tiếp đi vào lữ điểm trước cửa thí nghiệm một chút hồng thư quả nhiên có thể bình thường sử dụng ha, ha cái này không có vấn đề Văn Cỡ Liệp năm đức, nếu như ta có thể cung cấp đủ nhiều tài liệu, ngươi có thể trong cái này vì ta kiến tạo một tòa thành chân a. Văn Cỡ Liệp có chút ngạc nhiên nhìn xem mặc phi, đương nhiên có thể, nhưng ta nhất định phải nhắc nhở ngươi kiến tạo một tòa thành chân cần tài liệu là phi thường to lớn, cho dù là cấp thấp nhất thị trấn. Không có vấn đề, đem tài liệu cần thiết tờ đơn giúp ta liệt ra đem. Văn Cỡ Liệp tính toán một chút, rất nhanh cho ra một con số. Mặc phi nhìn một chút, trong lòng tự đủ thật đúng là không ít. Tuy nhiên yên lặng tính toán một chút, còn tại hắn trong giới hạn chịu đựng. Chờ một lát một lát. Mặc phi nói trực tiếp mở ra viết thư riêng công năng. Đạn, hát sát Ảnh Tử, giúp ta một việc, đi bổi đấu giá cho ta thu mua một nhóm tài liệu, sau đó hệ thống tin nhắn cho ta, tiền không là vấn đề, đây là mua sắm đơn. Hát sát Ảnh Tử, ta đi, lão đại ngươi đây là muốn làm gì? Xây thành trì a, nhiều tài liệu như vậy, thật nhiều tiền a. Hát đạn, cũng là Xây thành trì, nhanh đi. Hắc sát Ảnh Tử, tốt, ta lập tức giúp ngươi giải quyết. Sau mười mấy phút. hát sát Ảnh Tử, cho ngươi phát hồng thư, nhớ kỹ kiểm tra và nhận. Hắc thu được. Mặc Phi mở ra hồng thư, tài liệu quả nhiên đã gửi đến. Hắn hướng về phía van cờ lịp vây tay. Văn Cờ Lập nam tước, khởi công đi. Chương 385, Vài tờ phi thành lãnh chúa. Theo mặc Phi ra lệnh một tiếng, Văn Cờ Lập mang theo một đám công tượng liền bắt độn. Người chơi khác nhìn trận mắt hốt muội, trong lòng tự nhủ đây là cái gì thao tác. Mạc găng Lý Dạ cũng là một mặt một bức, ta nói đạn, ngươi đây là muốn làm cái gì? Còn có thể làm gì? Đương nhiên là xây thành nha. Xây thành. Mạc Cang Lý ra một mặt đầu góc ngươi hư mất đi biểu lộ. Chúng ta không phải đến Đồ Long sao? Không sai, Đồ Long còn muốn tìm vạ dị án, tuy nhiên ngồi mài đau cũng không làm mất kỹ thuật đón tuổi. trước kiến tạo một cái căn cứ tân tiến sau đó lại tiếp tục thăm dò cũng được nha mặc phi một bên giải thích một bên cùng van cờ lịp thảo luận thành trấn quy hoạch cùng thiết kế cùng một chỗ quy hoạch tòa thành này chấn cách cục lớn nhỏ mặc phi muốn thành lập một tòa thành trấn dĩ nhiên không phải đầu nào nóng lên kết quả hắn cũng coi là đi qua đầy đủ cân nhắc lấy trước mắt long cốt hoang dã bên trong chỗ tao nộ địch nhân cường độ đến xem nếu như không có một cái điểm phục sinh tiếp xuống thăm dò sẽ phi thường xem vật khí nếu như một mình hắn đương nhiên không có gì trực tiếp không trung phi hành là được nhưng là muốn cầm trong tay chỉ quân đội này hoàn chỉnh đưa đến thái cổ long trước mặt coi như khó Địa phương bị quái này quái vật quá nhiều, nhất là những cái kia vong linh, rõ ràng không quá bình thường. Nếu như vận khí hơi kém một chút, rất dễ dàng ngay tại mảnh này băng. Lấy đại lục ở bên trên đem mình chút nhân mã này hao tổn sẽ sẽ. Như vậy nhiệm vụ thất bại không nói, hắn thật vất vả tích lũy lên điểm ấy vô liêng, cũng đem tổn thất nặng nề. Những mạo hiểm giả kia chết hắn không quan tâm, nhưng cái này một ngàn, không đúng, nghiêm ngặt bên trên dạng chỉ còn lại 800 người tỉnh nhuệ thật là không chết lên. Bởi vậy cùng hắn đi cược vật khí, chẳng bằng lại lệnh một khoản tiền. Xuống dưới, kiến tạo một tòa thành trấn. Chỉ cần có thể kiến tạo lên một tòa thành trấn, mở ra điểm phục sinh liền có liên tục không ngừng mạo hiểm giả có thể lợi dụng, đừng nhìn này sẽ mạo hiểm giả chỉ còn lại hơn 800, nhưng chỉ cần có thể vô hạn phục sinh, 800 mạo hiểm giả có thể làm 8000, 8 vạn đến lấy dùng. Đương nhiên xây thành trì tốn hao cũng là phi thường to lớn, chỉ là tài liệu tiền liền vượt qua hơn 500 vạn, nếu như mình muốn người kiến tạo, đoán chừng một tòa trấn tử muốn đốt 1000 vạn đi vào, cũng may van cờ liệp thuộc về nhiệm vụ nở cờ cờ, có thể miễn phí lợi dụng. Một khi thành trấn tạo dựng lên, hắn cũng là không lo lắng tiền này sẽ đánh nước phiêu. Không nói những cái khác, chỉ là tòa kia cấp 5 quặng mỏ sản xuất tư nguyên, liền có thể liên tục không ngừng bổ khuyết tổn thất, kiếm lấy tiền tài. phải biết kim quang thạch là có thể dung luyện thành thoi vàng, mà thoi vàng lại có thể trực tiếp đổi lấy kim tệ, chỉ cần có thể ổn định khai thác, vậy thì không phải là đào quáng, mà chính là đào tiền a. Trung quanh hoang dã bên trong khắp nơi đều là du đãng gia thú, đây đều là chất lượng tốt da lông nơi phát ra. Làm Nốt Giễn đại lục tòa thứ nhất nhân loại thành thị, một khi kinh doanh đứng lên, mạo hiểm giả số lượng tuyệt đối sẽ trở thành một cái con số kinh người, đến lúc đó chỉ là thu thương thuế liền có thể kiếm một món hời. Văn cỡ liệp không hổ là trong lịch sử dựng lên bạo phong thành người, không đến nửa giờ công phu, làm thành trấn hoạch tâm thành trấn đại sảnh liền đã tạo dựng lên. Thành trấn đại sảnh tiếp tục thăng cấp có thể thăng cấp trở thành pháo đài, lại tăng cấp thì là tòa thành. Tuy nhiên Mặc Phi cũng không tính đem tòa thành này chấn làm quá lớn, cũng không có nhiều tiền như vậy, chỉ cần có thể mở ra điểm phục sinh liền đủ, cho nên hết thẻ kiến trúc đều theo chiếu đẳng cấp thấp nhất đến quy hoạch. Dân cư 100, tiệm thợ trợ một, chuồng ngựa một, tiệm tạp hóa một, chế gia công sở một, chủ yếu cân nhắc đến phủ cận phong phú gia lông tư nguyên, chức nghiệp công hội 1, tiến tháp 8, thành môn 1, tường lây. Đương nhiên nhất không thể hoặc thiếu vẫn là một điểm. Mộ điểm, mộ công năng kiến trúc. Công năng 1, phục sinh chết đi mạo hiểm giả. Công năng 2, có nhất định xác suất tại ban đêm sinh ra vong linh. Kiến tạo Tốn Hao, 5000 thạch đầu, 3000 kim tệ, chỉ có thể kiến tạo tại nhân loại thành trấn phụ cận. Kiến trúc nói rõ, mộ địa là nhân loại tử vong kết cục, nhưng đối với một ít đồ vật đến nói, lại là giành lấy cuộc sống mới địa phương. Nhìn xem một cái thạch đầu mộ địa được kiến tạo đứng lên, mặc Phi hài lòng gật đầu. Dạng này hẳn là liền không có vấn đề. Hắn ấn mộ lãnh địa hệ thống, tình huống như thế nào? Nhân khẩu không đủ. Một tòa thôn xóm cần 500 nhân khẩu mới có thể kích hoạt, một cái thị trấn cần 1000 nhân khẩu kích hoạt. Cái này ngược lại là đơn giản. Mà phi trực tiếp để cho thủ hạ Long Thương kỳ sĩ nhóm trở thành thị trấn cư dân, một cái Long huyết cự lực chiến sĩ 5 nhân khẩu, một cái Ngự Long tuần thiên giả 7 nhân khẩu, mấy trăm cư dân an bài song xuôi, nhẹ nhõm để tòa thành này trấn nhân khẩu số đạt tới 1000 trở lên. Hệ thống nhắc nhở: người thành công tại Long cốt hoang dã thành lập được một tòa thành chân, ngươi bởi vậy thu hoạch được 800 điểm nội dung cốt truyện điểm số, án tệ giặc vương quốc thế lực giá trị bởi vậy tăng lên, hiện tại là bình thường cường đại, ngươi tại án tệ giặc nghị hội bên trong danh vọng tăng lên. Xin vì ngươi thành chân mệnh danh. Ừ, thành đi. Trên thực tế trước mắt cái này điểm định cư chỉ có thể coi là thị trấn. Tuy nhiên trước tiên đem tên chiếm lại nói, thế giới thông báo, thương khung kỷ nguyên năm 1439, án đệ giặc vương tử S đạn xuất lĩnh quân viễn trinh đăng lục nọt rèn đại lục cũng thành công tại long cốt hoang dã dựng lên một tòa nhân loại điểm định cư, phát triển liên minh thế lực phạm vi, nên sự kiện mang ý nghĩa liên minh rốt cục chính thức đặt chân đến mảnh này cổ lão đại lục phía trên, nhưng mà chờ đợi quân viễn trinh kết cục đến cùng là cái gì, trước mắt còn không người có thể biết, nên sự kiện đã bị ghi chép cùng thương khung biên niên sử bên trong. Mặc phi nghe được thế giới thông báo ngược lại là một trận cười khổ, xem ra tòa này tiểu chấn thật có cũng được mà không có cũng không sao. cứ việc nói thăng thế lực giá trị nhưng thế lực đánh giá cũng không có bất kỳ biến hóa nào lúc trước hắn vừa đầu thai hạn tệ giặc thời điểm hạn tệ giặc vẫn là tương đối yếu ớt đợi đến đánh bại xương lang thị tộc mặc phi lại thành lập long thương kỵ sĩ đoàn liền tăng lên tới cường đại tuy nhiên cũng tốt tóm lại là làm công hiến cứ thế mãi án tệ giặc nước cộng hòa không chừng cũng có thể đưa thân cường quốc liệt kê chí ít hiện tại hạn tệ giặc tồn tại cảm đã không giống lúc trước yếu như vậy cả đang nghĩ ngợi đâu nhưng không ngờ lại là một tiếng thông báo âm thanh thế giới thông báo thương khung kỷ nguyên năm một nghìn bốn tệ giặc nghị hội tại trải qua nhiều lần nghiên cứu về sau cho rằng nước cộng hòa chính thể đã không cách nào lại tiếp tục quản lý cùng dẫn đạo quốc gia này đối với quyền lực tham lam dẫn đến đối lãnh thổ chia cắt đặt Long Thành lãnh chúa đã sẽ tuyên bố độc lập kiến quốc thành lập địch Tây công quốc thế lực đánh giá phi thường nhỏ yếu Jun sợ quạ Thành lãnh chúa To tuyên bố độc lập kiến quốc thành lập Jun sợ quạ công quốc thế lực đánh giá phi thường nhỏ yếu ban đầu Jun sợ quạ Thành lãnh chúa cự tuyệt thừa nhận To quyền thống trị cũng bởi vậy phát động phản loạn Jun sợ quạ Thành địa khu xuất hiện mới quái vật thế lực cản tệ giặc phản quân trời Đông Thành lãnh chúa hôn hôn cọn khoai Tây tuyên bố độc lập thành lập đến Đông công quốc thế lực đánh giá phi thường nhỏ yếu ban đầu trời đông thành lãnh chúa cự tuyệt thừa nhận hôn hôn khoai tây quyền thống trị cũng bởi vậy phát động phản loạn trời đông thành địa khu xuất hiện mới quái vật thế lực tệ giặc phản quân nam hải thành lãnh chúa vô địch sa điêu tuyên bố độc lập thành lập nam hải công quốc thế lực đánh giá phi thường nhỏ yếu anh tệ giặc vương tử căn bảo tuyên bố tệ giặc vương quốc tiếp nhận cái khác lãnh chúa độc lập cũng tuyên bố lấy tệ giặc xây thành lập tệ giặc vương quốc vì tệ giặc chính thống, thế lực đánh giá, phi nhỏ yếu. như vậy anh tệ giặc nước cộng hòa chia thành năm phần từ năm tên quốc vương cộng đồng thống trị sử sưng ngũ vương chỉ trị lần này sự kiện đã bị ghi chép cùng thường khung biên niên sử ở trong ủa, mà Phi nghe theo quan chức điểm tổ huyết, không nghĩ tới đám gia hỏa này vậy mà thật tách ra, đám hôn đán kia quả nhiên không đáng tin cậy à, nói như vậyạn tệ giặc nước cộng hòa cứ như vậy không tiếp tục kinh doanh. Vậy ta làm sao bây giờ a? Hệ thống nhắc nhở, ngươi chỗ thế lực phát sinh trọng đại chuyển biến, mời lựa chọn ngươi mới hiệu trùng mục tiêu. Lựa chọn 1, ta tuyên bố hướng địch Tây Vương quốc hiệu trùng, duy trì Đạ Sa quốc vương thần thánh thống trị. Lựa chọn 2, ta tuyên bố hướng Lâm nhà vương quốc hiệu trùng, duy trì Victor quốc vương thần thánh thống trị. Lựa chọn 3, ta tuyên bố hướng Chí Đông vương quốc hiệu trùng, duy trì hôn hôn khoai Tây quốc vương thần thánh thống trị. lựa chọn bốn ta tuyên bố hướng nam hải vương quốc hiệu chúng duy trì vô địch xa điều quốc vương thần thánh thống trị lựa chọn năm ta tuyên bố hướng hãn tệ giặc vương quốc hiệu chúng duy trì trào căn bảo quốc vương chính thống thống trị lựa chọn sáu ta tuyên bố thoát ly hạn tệ giặc liên bang trở thành tự do lĩnh trong liên minh lập thế lực cái này phía trước mấy cái kêu mặc phi là không cân nhắc long thương tỏa thành ngay tại hạn tệ giặc bên cạnh thành một bên mình hoặc là thêm hạn tệ giặc vương quốc hoặc là độc lập trở thành trung lập thế lực trung lập thế lực chỗ xấu rất rõ ràng không có chỗ dựa ai cũng có thể nắm một chút tuy nhiên thêm hạn tệ vương quốc cái này tiểu phá nước thêm cũng không có ý gì a nên bị nắm vẫn là muốn bị nắm mặc phi suy nghĩ một trận dứt khoát trực tiếp góc trên bên phải điểm xiên cụ thể thêm quốc gia nào vẫn là trở thành tự do lĩnh vẫn là chờ sau khi trở về rồi nói sau các ngươi những này tiểu phá quốc gia muốn hợp nhất ta long thương kỵ sĩ đoàn làm sao cũng phải cho ta làm điểm chỗ tốt mới được đi việc cấp bách vẫn là đem tòa này và tờ phải thành kinh doanh dạy lại nói mặc phi đi vào thành trấn đại sảnh theo thành trấn chính thức thành lập các loại công năng nở tờ cờ đã đổi mới ra vài tờ phải thành văn viên lính chủ đại nhân xin hỏi ngươi có cái gì chính lệnh cần tuyên bố Phải tợ phải thành lãnh chúa, mệnh lệnh thứ nhất, phong tỏa Hậu Sơn Quận mỏ, về sau không có mệnh lệnh của ta bất luận kẻ nào không. Được tùy ý tiến bảo, từ giờ trở đi, Hậu Sơn Quận mỏ vì ta tư nhân tài phú. Mệnh lệnh thứ hai, tuyên bố treo thưởng nhiệm vụ, săn giết phương Bắc hoang dã bên trong vòng linh sinh vật, mỗi săn giết 100 cái vòng linh sinh vật, có thể thu hoạch được 1000 điểm mật tợ phải thành danh vọng, cùng một chương quận mỏ vé vào cửa, có thể miễn phí tại trong động mỏ đảo móc mờ giờ. Cái thứ ba mệnh lệnh, tuyên bố điều tra nhiệm vụ, điều tra tây bắc phương hướng Hàn Sương Sơn mạch, tìm kiếm thái cổ Bạch Long Đông kết hỏa diễm kính liệt lưu tư xảo huyết, nhiệm vụ ban thưởng, 1000 kim tệ. Sử thi trang bị một kiện, 10000 mặt tở phải thành danh vọng, nên nhiệm vụ là duy nhất nhiệm vụ, chỉ có cái thứ nhất hoàn thành người có thể thu hoạch được ban thưởng, những người còn lại tự động nhiệm vụ thất bại. Cái thứ tư mệnh lệnh, tuyên bố tham dò nhiệm vụ, tìm kiếm mất tích và dị ản vương tử, nhiệm vụ ban thưởng, 1000 kim tệ, sử thi trang bị một kiện, 10000 mặt tở phải thành danh vọng, nên nhiệm vụ là duy nhất nhiệm vụ, chỉ có cái thứ nhất hoàn thành người có thể thu hoạch được ban thưởng, những người còn lại tự động nhiệm vụ thất bại. Cái thứ năm mệnh lệnh, tuyên bố quyên góp vật tư nhiệm vụ, hiểm giả có thể thông qua quyên góp một đầu, thạch đầu, gia long Quán thạch đến để thăng ở tở thành danh vọng, danh vọng đạt tới thân mật, tất cả cửa hàng cung cấp 10% chiếc khấu. Danh vọng đạt tới tôn kính, tất cả cửa hàng cung cấp 20% chiếc khấu. Danh vọng đạt tới sung kính, tất cả cửa hàng cung cấp 30% chiếc khấu. Danh vọng đạt tới sung bái, tất cả cửa hàng cung cấp 40% chiếc khấu. À đúng, cái thứ 6 mệnh lệnh, đem ở tở phải thành thương nghiệp thuế suất tăng lên tới 100%. Dù sao nọt rèn trước mắt cứ như vậy một tòa liên minh thành chấn, cao bao nhiêu thuế suất người trời cũng phải nhận. Cái này liên tiếp mệnh lệnh tuyên bố ra ngoài, tiếp xuống mặc phi liền có thể thoải mái nhàn nhã lưu trong thành chờ đợi tin tức. Mình liều mạng đi thăm dò mục đích, tìm kiếm mục tiêu. Nào có phái mạo hiểm giả ra ngoài làm việc đến thoải mái, làm lãnh chúa liền muốn có làm lãnh chúa giác ngộ hạ. Cái này một đống nhiệm vụ một khi tuyên bố, nhất thời gây nên thành nội mạo hiểm giả các người chơi dối loạn tương mừng. Không thể không nói, những nhiệm vụ này ban thưởng vẫn rất có sức hấp dẫn. 10.000 kim tệ đó chính là 10 vạn khối tiền a, lại thêm một kiện sử thi trang bị, chỉ cần có thể hoàn thành tuyệt đối kiếm lớn, San giết vong linh cho ban thưởng tuy nhiên thiếu điểm, nhưng là dù sao bọn họ những người này bằng không cũng muốn đi thăm dò các nơi tư nguyên điểm, phó bản cũng muốn đối mặt ra ngoại quái vật. có thể thuận đường hoàn thành nhiệm vụ kiếm lấy kinh nghiệm cùng nhiệm vụ ban thưởng này không tiếp ngu sao mà không tiếp rất nhanh những ngày các người chơi liền nhau nhau xác nhận nhiệm vụ lại đem lô thạch chói chặt tại và tờ phế thành khách sạn bên trong sau đó nhau nhau tổ đội hướng phía ngoài thành đánh tới đứng trên thành tường nhìn xem mạo hiểm giả từng đội từng đội biến mất ở trong vùng hoang dã mấy anh hùng người chơi đều có chút im lặng pho thánh quang sử giả cho nên tiếp xuống chúng ta ngay ở chỗ này làm trở lấy Edan, vài tờ phế thành lãnh chúa không sai các loại những người mạo hiểm này đem bạch long xào huyệt tìm tới chúng ta lại ra tay cũng được tập nhã phong hành giả Quan Minh du hiệp, ngươi xác định những người mạo hiểm này có thể tìm tới chỗ kia? Ta nói là, liền xem như chúng ta những này anh hùng muốn hoàn thành nhiệm vụ như vậy cũng có chút khó khăn đi. Ê đạn, vài tờ phải thành lãnh chúa. Ha ha, nói thì nói như thế không sai, nhưng chúng ta cũng không thể vô hạn phục sinh A mà mạo hiểm giả là có thể à? Vì 10 vạn khối tiền, thực tế không được thì thôi chạy về phục sinh thể bọn họ cũng có thể tìm tới mục đích. Ngươi liền đợi đến những người này sáng tạo ký tích đi. Ngay tại Mặc Phi vội vàng tuyên bố nhiệm vụ điều động mạo hiểm giả thời điểm, ngay tại cách tờ phải thành mười mấy cây số bên ngoài một chỗ trên đỉnh núi cao. một thân ảnh đứng sừng sững ở chỗ đó lắng lặng nhìn chăm chú lên mặt tờ phèo thành và dì ạn nhìn xem tòa này trống giống xuất hiện thành trấn trên mặt lộ ra một tia bất đắc gì đến mình vị đại ca này thật đúng là sẽ chơi a và dì ạn điện hạ nhìn s đạn vương tử cũng không có dễ dàng như vậy bị khu ra a một bên cái tù gia âm chầm nói mấy tháng không gặp hắn đã hoàn toàn đổi một bộ tạo hình mặc trên người một thân khảm viền bạc bà áo bào đen đai lưng cùng trước ngực thình lình có khô lâu tiêu ký trên đỉnh đầu càng là mang theo một đỉnh sừng dê khô lâu pháp quan toàn thân đều tản ra khí tức tử vong xem xét cũng là chuyển chức thành công mà vạ dị ản trên thực tế cũng không kém trò chuyện bao nhiêu trên khải giáp hùng sư cùng chiến đương trang trí bị khô lâu thay thế một đầu tóc dài đen nhánh bây giờ đã biên sắc xám trắng khuôn mặt tâm trầm sau lưng thình lình gánh vác lấy một thanh phủ văn kiếm nhìn đúng là như thế a Vạ dị ản thản nhiên nói như vậy vạ dị ản vương tử xem ra ngươi nhất định phải làm ra lựa chọn để bọn hắn trong cái này tiếp tục cái dối, kế hoạch của chúng ta sợ rằng sẽ không có cách nào thuận lợi tiến hành tiếp ha ha thế thì chưa hẳn có lẽ bọn họ vừa vặn là chúng ta hoàn thành kế hoạch hoàn mỹ cơ hội bất kể như thế nào xem ra ta phải đi gặp thấy ta vị đại ca này tấu chương xong. Chương 386, huynh đệ trùng phùng. Phong Lưu Vũ, Ảnh Vũ người, lĩnh chủ đại nhân, đây là chúng ta mới nhất thăm dò đến một chút quái vật làng xóm tin tức, trên ngọn núi này có băng xương cự nhân bộ lạc hoạt động, mảnh này băng trong liệt cốc có đại lượng cự hình băng trùng ẩn hiện, đánh lén đi ngang qua sinh vật, vô cùng nguy hiểm. Nơi này có một cái cấp 6 căn mỏ, phù cận còn phân bố đại lượng quáng hiếm thấy thạch tư nguyên, chúng ta phát hiện một chút cố điểm đào quáng. À đúng, nơi này còn có một con khủng bố cấp băng trùng ăn chúng ta mấy cái huynh đệ, bất quá chúng ta không dám lên. đạn, thành chúa, rất thật là cảm bảo hiểm giả. Những tin tức này có thể tăng lên cực lớn chúng ta đối chung quanh khu vực trường không độ. Đây là phần thưởng của ngươi. Mời thu cất đi. Đưa tiến vị này mạo hiểm giả công hội hội trưởng. Mặc phi đi vào lãnh chúa đại sảnh xa bàn trước xem xét đứng lên. Theo càng nhiều địa đồ tin tức thu hoạch, xa bàn bên trên nội dung cũng biến thành càng thêm kỹ càng đứng lên. Đây là hắn thành lập tờ phải thành ngày thứ hai, vẹn vẹn hơn một ngày thời gian. Mạo hiểm giả liền vì hắn thu thập được đại lượng địa đồ tin tức, dựa vào các mạo hiểm giả hung hãn không sợ chết điều tra cùng thăm dò, toàn bộ tờ phải thành chung quanh chủ yếu quái vật đổi mới khu vực đều bị đánh dấu ra. Chung quanh đại khái địa hình cũng dần dần trở nên rõ ràng. phía nam là cảng khẩu phía bắc là mảng lớn bài phi lao địa, được xưng là Tĩnh mịch rừng rậm đông bắc phương hướng là khoáng đạt vùng quê tây bắc phương hướng thì là liên miên băng sương Sơn mạch tuy nhiên để mặc phi có chút không hiểu là hai ngày trước xuất hiện những cái kia vong linh thật giống như bọn chúng đột nhiên hiện thân đồng dạng đột nhiên biến mất vậy mà hoàn toàn không có để lại một tia vết tích ở chung quanh mấy chục cây số phạm vi bên trong cũng không có vong linh quái vật căn cứ hoặc thành dưới đất bị phát hiện đồng dạng để mặc phi cảm thấy im lặng là triệu hoán huynh đệ vậy mà không có dễ dùng hai giờ đã sớm đi qua nhưng vạ dị ản từ đầu đến cuối không có xuất hiện ý tứ chẳng lẽ nói vạ gì ản cách xa như vậy, ngay cả triệu hoán huynh đệ đều vô dụng. Lúc trước hắn nhưng là nhắc nhớ qua đối phương, nếu như muốn tìm kiếm tử vong thần khí tốt nhất muốn từ long cốt hoang gia tìm lên. Một cái khác để mặc phi tương đối phiền lòng chính là, tìm kiếm bạch long xảo huyệt nhiệm vụ đồng dạng không có cái gì rơi vào băng xương. Sơn mạch là một cái mạo hiểm đẳng cấp phi thường cao cao khu vực nguy hiểm. Mạo hiểm đẳng cấp cao đến 5075, càng đi chỗ sâu mạo hiểm đẳng cấp càng cao. Nói một cách khác, muốn 5075 cấp mạo hiểm giả mới có thể tương đối nhẹ nhốn tại cái này địa đồ hành động. Phải biết hiện tại cấp 50 trở lên mạo hiểm giả đã được xưng tụng cao chơi. Cấp 60 trở lên mạo hiểm giả, phượng mau lân rác, cấp 70 trở lên trước mắt chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Kết quả chính là mạo hiểm tiến vào nên khu vực mạo hiểm giả tử thương. Thảm trọng, cũng may có thể trực tiếp tại hoạt trợ phải thành phục sinh, dựa vào chạy về phục sinh thể điều tra, cũng là dò xét ra một chút tin tức, chỉ là không có cùng thái của Bạch Long có liên quan. Toán, làm việc tốt thường gian an, lúc này mới 2 ngày mà thôi, chậm rãi trở lấy đi. Mặc Phi an ủi mình nghĩ đến, dù sao buộc là ở chỗ này lại chạy không. Mạc Phi dứt khoát quyết định không suy nghĩ nhiều, ngược lại quyết định đi tiểu quán uống một chén, nói đến thành trấn tạo dựng lên lâu như vậy. mình còn không có làm sao trong thành ngược lại có qua đây dù sao cũng là một phương lãnh chúa cũng muốn thị sát một chút lánh địa hạ. ra khỏi thành trấn đại sảnh mặc phi hướng phía tiểu quán phương hướng đi đến cùng nhau đi tới băng lãnh hoang vu đất đông cứng trên đường phố các mạo hiểm giả top năm top ba đi tới đi lui tại tiểu quán bên trong ra ra vào vào tại trong lò rèn tu bổ trang bị dung luyện lấy mới vừa từ trong động mỏ móc ra khoan thạch cũng có sắp thành chói ra lông ném vào cửa hàng bán ra ngoài chợ thành phụ cận có đại lượng đẳng cấp cao giả thu quái rất nhiều học lột ra chuyên nghiệp mạo hiểm giả đã bắt đầu tổ đội soát ra lông kiếm tiền đương nhiên càng ít không oán dẫn giá hàng quá cao giá hàng là thương phẩm phục vụ giá vốn thuế xuất mặc phi cho đặt trước cái 100% trăm thuế xuất mang ý nghĩa nơi này giá hàng so khu vực khác phổ biến cao ba mươi phần trăm bốn mươi hữu ngoài đó cái này thuế xuất cũng quá cao một khối heo nướng sắp xếp muốn năm ngân tệ tu một kiện áo giáp muốn 15 lăm ngân tệ đoạt tiền a cũng là chính là lao thử tân tân khổ khổ soát cho tới chưa ra thú mới kiếm hai mươi mấy kim mà thôi ăn hết cơm tu chỉnh liền hoa năm sáu kim ư một đám không biết tốt xấu ra hỏa có thể tại cái này băng thiên tuyết địa nọt rẻn hưởng thụ được loại phục vụ này liền vụng trộm để đi thôi cho tới chưa kiếm hai kim một ngày cũng là 40 kim đổi thành điểm vé đều nhanh 400, một tháng hơn một vạn đối với dợi gạch đảng tuyệt đối là cao thu nhập mặc phi âm thầm nhà ránh cất bước đi vào tự quán tự quán bên trong trật ních mạo hiểm giả càng là lạnh leo địa khu rượu mua bán lại càng tốt trong trò chơi cũng không ngoại lệ mặc phi đi đến quầy ba trước đưa tay ngăn lại muốn hành lễ tự quán lao bản cho ta đến một chén đồ biệt tiểu. tiện tay vứt xuống hai cái ngân tệ tại loại này cực hàn khí trời bên trong chính thích hợp loại này cương liệt đồ uống không chỉ có thể kích phát sức sống còn có thể cung cấp một cái trông tự lạnh lẽo tuy nhiên an tệ giặc mọi dự kháng đông lạnh nhưng đông lâu. vẫn là sẽ cảm giác được một tia thấu xương hàn ý, rất nhanh một chén đoạt liệt tiểu liền đưa đến mặt phi trong tay, Mạc phi cũng không nói nhảm, thật thà thật thà thật thà một hơi trực tiếp làm tiếp, bởi vì có được cao đến 80 thể chất, một bình liệt tiểu xuống dưới da mặt cũng sẽ không đỏ một chút, không thể không nói, vẫn là gắng gượng quan nghiện, ngươi phẩm vị vẫn là như vậy đặc biệt ta, ẹt đàn đại ca, một thanh âm bỗng nhiên từ nơi không xa trong một cái góc chuyển đến, thanh âm không lớn, lại ẩn tàng rõ ràng truyền lại đến mặt phi trong lỗ tai, mặt phi cầm chén rượu tay bỗng nhiên cứng đờ, vừa quay đầu lại, liền thấy một cái hất lên áo choàng nam nhân, chính mỉm cười nhìn hắn. đỉnh đầu của người kia bên trên biểu hiện lại là thần bí người lữ hành. nhưng mà thanh âm kia lại lập tức gọi lên Mạc phi trí nhớ nhị đệ Vạ dị ản. tiêu một tiếng này nhất thời gây nên trong tiểu quán chú ý của mọi người. một nháy mắt ánh mắt mọi người cơ hồ tất cả đều liếc qua tới. ồ cỏ, là vạ dị ản. thật giả không có biểu hiện a. ta phát hiện, ta phát hiện. một vạn kim tệ là của ta. mặt phi nhất thời im lặng. lan hô chính lao tử tìm tới. gia hỏa này đều đến các ngươi dưới mí mắt cũng không phát hiện. đáng đời các ngươi lấy không được nhiệm vụ ban thưởng. tới đi nhị đệ, chúng ta đi lãnh chúa đại sảnh nói chuyện đi. sau 5 phút. hai người ngồi tại lãnh chúa trong đại sảnh một người bưng một chén đột biệt cựu nhìn nhau không nói gì mặc phi yên lặng quan sát lấy vạ dị ạn vạ dị ạn biến biến hóa rất lớn hắn tóc đen nhanh biến thành sầm trắng trên thân tản ra khí tức cấm lãnh áo choàng phía dưới khôi giáp bên trên mơ hồ có thể nhìn thấy một chút khô lâu trang trí cặp mắt kia cũng thay đổi thành một loại nhàn nhạt tu lam phản phất không còn có người sống nhiệt độ đến không cần hỏi liền biết hơn phân nửa là đã tìm tới xương chi ai thường mặc phi ngắm ngắm vạ dị ạn bên hông cùng sau lưng lại không tìm tới xương chi ai thường tuy nhiên cái này nha tại sao không có hóa đâu? lại còn là trung lập đơn vị athas năm đó rút ra xương chi ai thương về sau thế nhưng là lập tức liền bị vu yêu vương cho khống chế eddản loại thợ phải thành lãnh chúa khoảng thời gian này ngươi qua vẫn phải chứ vạn dị ạn bạo phong vương tử ta hoàn thành rất nhiều phạm nhân khó có thể tưởng tượng mạo hiểm bước qua tử vong cùng hủy diệt hẻm núi chứng kiến không thể tưởng tượng nổi khủng bố cảnh tượng đồng bạn hy sinh chiến sĩ tàn lùi, rất nhiều tử vong nhưng cũng từ cái này trong mạo hiểm thu hoạch được một điểm thành tựu. vạn dị ạn nói mười phần địa thấp nhưng là mặc phi lại không khó tưởng tượng ra ở trong đó sẽ là cỡ nào kinh tâm động khách kẹo tù ra đâu còn có mấy cái kia lộ đi rồng vương tử bọn họ có bọn họ việc cần hoàn thành vẫn là nói một chút ngươi đi tại sao tới đến nơi đây đương nhiên là vì tìm ngươi à chúng ta đã đánh bại thú nhân thu phục bạo phong thành bạo phong vương quốc cũng phải lấy phú quốc bây giờ bách phế đại hưng lọ tha đại công tức ủy thác ta để cho ta tới mang ngươi trở về bạo phong vương quốc cần một vị quốc vương nghe được những này phát sinh sự tỉnh và gì ảnh ánh mắt lại không có chút rung động nào đã không có hưng phấn cùng cao hứng cũng không có hay nãy cùng bất an ta là sẽ không trở về hắn nói ma phi từ chối cho ý kiến gật đầu a vì cái gì đây Năm đó Athas rút ra xương chỉ ai thương, lập tức liền bị Vu yêu vương khống chế, trở lại lỗ đì rộng giết hắn lao tử. Chính diễn mới ra phụ từ tử, tử hiếu vợ kịch, cũng theo đó dẫn phát thiên thai giáng lâm, lỗ đì rộng hủy diệt. Mặc phi nguyên bản còn tưởng rằng vạ dị ản sẽ trông màu vẽ gáo, chạy đến bạo Phong Thành đi phục khắc một đợt nội dung cốt chuyện đâu. Bất quá bây giờ xem ra, vạ dị ản cuối cùng không giống với Athas, ý chí của hắn tựa hồ càng thêm kiên định, tâm trí của hắn cũng càng thêm thành thủ, cũng không có như vậy mà đơn giản rơi vào hắc ám. Ta đã đưa thân vào hắc ám bên trong, mà bạo Phong Thành nhân dân cũng không cần dạng này một cái bị hắc ám ăn mòn vương. Vạ em rất bình tĩnh. nhưng mặc phi vẫn là từ bên trong nghe được một tia thở dài không nghĩ tới vạ di ản ý chí như thế kiên định vậy mà không có bị khống chế huống chi hiện tại ta còn không thể trở về vạn di ản nói đến đây ánh mắt đông nhiên trở nên kiên định ta đã từng gánh vác tất cả mọi người hy vọng bạo phong vương quốc nhân dân phụ vương những cái kia đi theo ta các mạo hiểm giả bọn họ đều muốn hy vọng ký thác trên người ta bọn họ xưng hô ta là vạn di ản dính. hy vọng ta có thể dẫn đầu bọn họ đánh bại thú nhân ta kia là cũng thật ngây thơ cho là mình có thể ngăn cơn sóng giữ cứu van thế giới nhưng là ta cuối cùng để bọn hắn thất vọng bởi vì ta đánh giá cao mình lực lượng như thế sai lầm để ta mất đi hết thảy ta tuyệt sẽ không lần nữa phạm phải sai lầm như vậy lực lượng chỉ có lực lượng mới có thể để cho bi kịch không còn trình diễn ta tuy nhiên đã thu hoạch được một điểm lực lượng nhưng còn xa xa không đủ nếu như thú nhân lại một lần nữa xâm lấn lại hoặc là cái gì khác địa phương đáng sợ giáng lâm đến ta vương quốc phía trên có lẽ ta sẽ lần nữa cô phụ mọi người cho nên ta phải trở nên mạnh hơn chỉ có khi ta cường đại đến có thể bảo hộ nhân dân mình thời điểm ta mới có thể trở lại tan nên đi địa phương mặt phi nghe không khỏi hơi xúc động đây là cường lực đảng tư duy a bất quá hắn cũng có thể lý giải có lúc tỉnh thần trách nhiệm quá mạnh áp lực quá lớn sẽ xuất hiện loại này gắng đạt tới hoàn mỹ tình huống và gì ản tiếp tục nói cho nên ngươi vẫn là rời đi đi rời đi mảnh này không rõ thổ địa không muốn lại vì ta lưu tại nơi này mặc phi cười cười ha ha ta đối với ngươi lời nói mới rồi ngược lại là rất đồng ý chỉ có lực lượng cường đại mới có thể tại cái này nguy cơ tứ phía thế giới bên trong bảo vệ mình cùng bên cạnh mình người trên thực tế ta tới đây không hề chỉ là vì ngươi mà ngươi trở về vẹn vẹn trong đó một cái mục đích ta một cái khác mục đích đồng dạng là vì tìm kiếm lực lượng và gì ạn tựa hồ có chút hiếu kỳ ồ đó là dạng gì lực lượng đâu? ngươi biết băng xương trên dãy núi ở bạch long a? ngươi nói là đông kết hỏa diễm kính liệt lưu tư a? ha ha, nguyên lai like ngươi nghe nói qua, không sai cũng là nó. ta lần này chính là vì nó mà đến, ta muốn giết chết kính liệt lưu tư, Cấp đoạt lực tượng của nó biến hóa để cho bản thân sử dụng, nhưng ta còn không có tìm tới xào huyệt của nó, cho nên ta đại khái còn cần trong cái này nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Và gì an gật gật đầu, là như thế này a, ta ngược lại là biết xào huyệt của nó vị trí, ta có thể mang ngươi tìm tới nó, tuy nhiên ngươi có đầy đủ lực lượng đối kháng bạch long chỉ Vương a? mặc phi mỉm cười, không nói với ngươi. tại ngươi rời đi trong khoảng thời gian này, ta cũng kinh lịch một chút mạo hiểm, thu hoạch được một chút lực lượng a. thấy mặc phi tự tin như vậy, Vạ di ản gật gật đầu. tốt, vậy liền như thế định, ta sẽ dẫn ngươi đi tìm tới con kia bạch long. tuy nhiên căn cứ mạo hiểm giả chiến lợi phẩm phân phối phát tác, ta nghĩ ta cũng có tư cách tiến hành phân phối đi. đương nhiên, ngươi muốn cái gì? cái này sao chờ hoàn thành đồ long về sau, ta sẽ nói cho ngươi biết. hai người đang nói chuyện, đại sảnh môn bỗng nhiên bị mở ra, van cờ hùng hùng hổ hổ xuống tới. tử, nghe nói ngươi tìm tới di điện hạ, a, di điện hạ. nhìn thấy toàn thân tản ra băng lãnh hàn ý vạn dị ản van cở liệp rõ ràng có chút không biết làm sao vạn dị ản ngược lại là thật cao hứng van cở liệp ta nhớ được ngươi nói như vậy ngươi đã là nam tước van cở liệp không người thi lễ đúng vậy quốc vương bệ hạ vạn dị ản khoát qua tay không đừng gọi ta quốc vương ta còn chưa có tư cách kế thừa phần này trách nhiệm ta đã cùng S đạn vương tử nói rõ qua ta tạm thời còn không định về bạo phong thành van cở nhất thời gấp vạn dị ản điện hạ mời ngươi nhất thiết phải trở về thú nhân tuy nhiên đã bại lui nhưng bọn hắn sớm tối sẽ còn trở về cho đến lúc đó chúng ta cần một vị chân chính quốc vương dẫn đầu chúng ta Các ca của ngươi phần lớn chiến tử, còn sót lại hai vị đều đang vì nước vương quyền lực mà tranh quyền đoạt lợi. Lọ Thả Đại Nhân cho rằng chỉ có ngươi mới có thể dẫn đầu bạo phong vương quốc nhân dân, Huống Hổ coi như không làm những này vì dần quốc vương tôn nghiêm, ngươi hẳn là trở về. Phụ vương làm sao? Giai ẩn quốc vương bệ hạ thi thể bị thú nhân mang đi. Cái gì? Và gì hàn rốt cục lộ ra vẻ kích động thần sắc, trong mắt của hắn hiện lên một tia sắc ý, trên người Hàn ý càng phát ra sâu nặng, liền ngay cả lãnh chúa đại sảnh đều đi theo trở nên lạnh lẽo. Hắn nhắm mắt lại, trên mặt hiện ra thần sắc thống khổ. Thật lâu, hắn mở mắt lần nữa, không, còn không phải thời điểm. Ta còn không thể trở về, cũng nhanh, ta cũng nhanh hoàn thành mình truy tìm, trở về nói cho Lão Thạc cứu cứu, thú nhân lần nữa xâm lấn thời điểm, ta tất nhiên hồi hồi về Bạo Phong thành, những cái kia dám can đạm khinh nhẫn phụ vương ta thi thể ti tiện thú nhân, chắc chắn vì bọn họ vô lễ trả giá gấp 10 lần gấp trăm lần đại giới. Van Cở liệp thấy này cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật gật đầu. Tấu chương xong. Chương 387, Đống kết hỏa diễm pha liệt lưu tư. Bạch Long xào huyệt ngay ở chỗ này, Băng xương Sơn mạch chỗ sâu tòa này cô phong bên trong, muốn đến nơi đó cần đi qua một mảnh trống trải trên sườn núi Băng Nguyên, nơi này chính là lần này đường đi chỗ nguy hiểm nhất. bạch long chi vương phi thường cảnh giác bất kỳ cái gì ý đồ tiếp cận này tòa đỉnh núi sinh vật đều sẽ bị nó băng xương lòng tức đông thành tựa băng và gì à làm mực không phải tỉ mỉ giới thiệu thái của bạch long một chút chi tiết mặc phi không khỏi hơi kinh ngạc và gì à đối cái này bạch long vậy mà như thế quen thuộc có chút kỳ quái a cái này không cần lo lắng nếu như nó dám ra đây ta sẽ để cho nó đẹp mắt đối với như thế nào đồ long ta vẫn là có chút kinh nghiệm nào chỉ là có kinh nghiệm à quả thực là như lòng bàn tay dù sao mặc phi đã từng cũng là hắc long linh chủ loại này xây tổ mà ở longbord có thể sử dụng cái dạng gì gọi tới hắn là lại hiểu biết bất quá nhìn cái này long tổ vị trí cùng lưng núi băng nguyên kết cấu đối phương chắc chắn sẽ áp dụng năm đó hắn dùng bộ kia chiến thuật tại không có chút nào ngăn cản bình nguyên bên trên phát động công tập sao trộn bố trí đồng thời phái ra quái vật tôi tớ giác công bình thường thảo phạt đội ngũ hơn phân nửa ăn không ôm lấy đi quả nhiên và gì à lập tức liền giới thiệu đến liên quan tới quái vật tôi tớ nội dung pha liệt lưu tư còn nô dịch đại lượng quái vật tôi tớ vì nó hiệu mệnh sông băng nện băng cự ma băng xương cự nhân thậm chí còn có bại lỏng giáo tư tế như thế để bên trong phải có chi ý long tộc thích nhất nô dịch hạ vị chủng tộc làm phá hôi để ta đoán một chút dưới tay hắn có phải là còn có một đám tình anh long nhân vệ đội cùng bạch long hậu nhân là hắn dòng chính bộ hạng và gì ản kinh ngạc nói không sai làm sao ngươi biết mượn phi không có trả lời ngược lại đối van cờ lưu nói hạ lệnh cho trong thành các mạo hiểm giả đồ long thảo phạt đội giữa chưa xuất phát tất cả tham chiến người mỗi người 5.000 danh vọng giá trị biểu hiện tốt nhất 10 người mỗi người phát tờ phải thành dân từ một bộ mặc phi cũng không chuẩn bị xuất động quá nhiều hạch tâm binh lực mang một ngự long tuần thiên giả áp trận là được còn lại đều dùng mạo hiểm giả góp đủ số cái này miễn phí pháo hôi không dùng thì phi a dù sao loại này ác chiến khẳng định tử thương tham trọng vẫn là không muốn lãng phí tiền tập kết binh lực chuẩn bị xuất phát mây giờ đợi băng xương sân mạch, cô vân phong cao vút trong mây cô vân phong đỉnh một con toàn thân khiết bạch vô hà cự hình bạch lòng đang lắng lặng đứng sừng sững ở đỉnh núi trong gió lạnh nó giống như băng điêu đồng dạng thân thể quan sát dưới đỉnh núi cao mênh mông vô bỏ trắng đoán cánh đồng tuyết băng tỉnh đồng dạng trắng đoán hai mắt một cô cao ngạo vương giả khí tức tự nhiên sinh ra đản sinh tại hồng hoang thời đại kinh lịch long thần vẫn lạc cổ long thuế biến long tộc phân hóa cùng nội đấu cùng phàm nhân trùng tộc hứng khởi thời gian mấy vạn năm để nó đã sớm đối hết thể đều trở nên không có chút dung động nào. bởi vậy khi một con màu trắng ấu long mang đến có địch nhân tiếp cận lòng tổ tin tức lúc bạch long chỉ vương pha liệt lưu tư tâm tình không có chút nào ba động. pha liệt lưu tư bạch long chi vương ha ha để cho bọn họ tới đi cự ma băng xương cự nhân vợ dị củn, hoặc là những cái kia ký túc cùng trong bóng tối thật đáng buồn vong linh những này nhỏ bé phạm nhân tộc loại bất quá là thoảng qua như mây khói bị bọn họ này mù quáng dã tâm dẫn theo đi hướng diệt vong chưa từng ngoại lệ bọn họ mạo phạm bất quá là để ta vật siêu tập trở nên càng thêm phong phú một điểm nho nhỏ điều hòa. đi chuẩn bị đi Lucas, tại chỗ cũng độc thủ mang lên tất cả tôi tớ, một địch nhân đều không cần bỏ qua, đừng để ta thất vọng. Lucas, Long Nhân Đốc Quân, tuân mệnh vĩ đại Pha Liệt Lưu Tư đại nhân, ta sẽ không để cho ngài thất vọng. Các ngươi cũng nghe được à? Nhanh lên hành động các ngươi những này quỷ lười, muốn lầm Pha Liệt Lưu Tư đại nhân sự tình liền đem các ngươi đốt cho băng trùng. Long Nhân Đốc Quân vung lên trường tiên, xua đổi lấy tụ hợp lại bọn quái vật hướng phía dưới núi đi đến. Pha Liệt Lưu Tư lại cũng không đổi vã hành động, nó biết bay, tùy thời đều có thể tham chiến. Trước tiên có thể các loại bọn quái vật mai phục đúng chỗ lại nói, mấu chốt nhất chính là, thân là đường đường Bạch Long Chi Vương. Thái cổ Cự Long nhất định phải có một chút bài diện mới được. Cùng lúc đó, hoang vu băng sương sơn mạch trên sườn núi, một đám mạo hiểm giả chính hướng phía xa xa Cô Phong đi tới, mấy trăm tên mạo hiểm giả sắp hàng phân tán trận hình, chất vật hành tẩu tại lạnh lẽo băng nguyên bên trên. Làn sẽ lốt, long lôi kỵ sĩ, trời ạ, cái này mẹ nó cũng quá mấy cái lạnh đi. Diễu Nam cùng chiến sĩ, sắp thực lạnh, ta đều muốn cho đông lạnh tấu. Pháp sư cho ta bộ cái chống, cự lạnh lẽo đi. Pháp gia gia lâm, Pháp sư, năm cái ngân tệ. Diễu Nam cùng chiến sĩ, làm, một cái công hội còn muốn tiền. Pháp gia gia lâm, Pháp sư, nó nhảm. thi pháp tài liệu không cần tiền sao u buồn đại nam hải thánh kỵ sĩ ta nói chúng ta đây là bị xem như phá hồi a bạch đau tử thích khách ta nhìn không sai biệt lắm không có chạy tật mơ lặng a vậy chúng ta còn tới sợ cái gì cùng lắm treo một lần thôi dù sao trên người ta đều là cửa hàng trang chết cũng không sợ Ngày, xóm biết đem tốt trang bị đều lưu giữ nhà kho vũ khí của ta vẫn là làm chưa đâu Phan nàn thì phàn nàn nhưng nhóm này mạo hiểm giả vẫn tương đối có lòng tin lòng tin đến từ thực lực bọn này mạo hiểm giả thực lực vẫn là rất mạnh có thể bị mặc phi chọn chúng gia nhập quân viễn trình thấp nhất cũng là cấp 40 trên thực tế trên 50 cấp cũng có khối người cơ hội vượt qua một nửa đi qua mấy tháng này liên minh cùng bộ lạc chiến tranh song phương người chơi đẳng cấp đều đang nhanh chóng tăng lên đi qua 50 cấp vẫn là đại cao thủ hiện tại cũng chỉ có thể xem như chúng tiên mức độ năm sáu cái bốn năm cấp đẳng cấp cao người chơi phổ thông quái vật căn bản không phải cái trên đường đi mặc kệ là băng xương cự nhân vẫn là chim ăn thịt băng trùng đều bị tập kích danh sát điều này cũng làm cho các mạo hiểm giả có chút tự tin bất quá là chỉ là bạch long mạ thôi nhiều người như vậy chồng tổn thương cũng đẻ chết nó hành tẩu tại không có chút nào che đậy bình nguyên bên trên các người chơi cũng là có chút cảnh giác các loại có điều tra kỹ năng chức nghiệp đều thả ra mấy cái mang chim thợ săn càng là thả ra sùng vật của mình diều hâu mau nhìn là long một cái thợ săn bỗng nhiên chỉ vào bầu trời hô lập tức làm cho tất cả mọi người đều đề phòng cùng một chỗ hướng phía trên trời nhìn lại chỉ thấy một con hình thể vượt qua trăm mét to lớn mạch long, chính như một mảnh băng vân nhanh trong nước qua vô thanh vô tước chân nhắn mà ưu mỹ thật là lớn long a khẩu ngươi không nhỏ viễn trình chức nghiệp đều lên đến đây dựa theo chúng ta trước đó an bài tạo thành phòng không trận hình phía dưới các mạo hiểm giả cũng không dám có chút lười biếng bình thường đến nói long thực lực là cùng hình thể thành có quan hệ trực tiếp con nào đó mở hặc ra hỏa không tính khổng lồ như thế bạch long, thực lực tuyệt đối là thế giới cấp bột tiêu chuẩn loại trình độ này buột làm không cẩn thận là có thể lấy một trọn ngàn băng xương phòng hộ kết giới nháy mắt mở ra từng cái màu băng lam cái lồng giống như từng cái xinh đẹp bọt xà phòng chụp tại cánh đồng tuyết phía trên viễn trình xạ thủ loại chức nghiệp tại tầng ngoài cùng tạo thành phòng không trật tuyến nội thành là các loại viễn trình phát hệ trị liệu phụ trợ cận chiến phân tán tại từng cái viên trận trung quanh, bọn họ không cách nào đối kháng trên trời bạch long, nhưng lại có thể phân tán hỏa lực của địch nhân. Mặc phi tụ hợp lại đồ long mạo hiểm giả, làm thế nào có thể là kẻ vỡ vẩn. Pha liệt lưu tư đối với loại cảnh tượng này cũng không cố ý bên ngoài, có thể đi đến nơi này mạo hiểm giả, sẽ không dễ dàng đối phó như vậy, nhưng nó cũng không khẩn trương. Nghiêm mật phòng ngự dễ nhất từ nội bộ bị phá hư. ầm ầm, nguyên bản bằng phẳng băng nguyên mặt bỗng nhiên nhao nhao dạng nước sụp đổ, vậy mà xuất hiện mấy cái dấu ở băng tuyết phía dưới thông đạo cửa vào đến, từng cái to lớn băng xương chi chu, từ lòng đất kẽ nước bên trong chen trúc mà ra. Tiếp lấy lại có thật nhiều băng cự ma, băng xương cự nhân, từ kẽ nước bên trong giết ra, phóng tới mạo hiểm giả trong đội ngũ. Ta dựa vào, quả nhiên là một chiêu này, mọi người theo kế hoạch làm việc. Thu được thu được, cận chiến đi ngăn cản tiểu quái, pháp sư thợ săn đem động khẩu các loại che lại. Đối với cái này thái cổ bạch long chuẩn bị sử dụng chiến thuật, mặc phi lại là đã sớm chuẩn bị, chỉ là từ cái này bạch long xào huyện vị trí, mặc phi liền có một kia cảm giác quen thuộc, rõ ràng cũng là hắn năm đó chơi hắc long lúc phương pháp. trống trải lưng núi bình nguyên chính là long tộc đồ sát mạo hiểm giả tốt nhất nơi trốn phối hợp quái vật tối tớ đến một đợt trận tiêu diệt bình thường mạo hiểm giả đội ngũ rất dễ dàng bị bàng diện cho nên trước kia liền cho này bởi các mạo hiểm giả an bài chiến thuật lúc này quả nhiên phát huy được tác dụng cận chiến ngay lập tức cản lại những cái kia giết ra đến quái vật tối tớ pháp hệ chức nghiệp lại nhao nhao đem hỏng pháo nhắm ngay những cái kia kẻ nứt lối ra Mạng niệm thuật băng xương chi tưởng dây đặc ma pháp niệm băng xương vách tường đem động khẩu nhao nhao phá hỏng lôi đỉnh trận kích nổ tung tiễn từng đạo thiểm điện từng phát thiêu đốt nổ tung tiễn đem kẽ nứt phía trên tầng băng quanh sập trong nháy mắt những quái vật kia mở ra băng nguyên kẽ nước liền bị chắn cái bảy tám phần rất nhiều quái vật còn chưa kịp lao ra liền bị ngăn ở bên trong cái này quái vật lực trùng kích cùng lực phá hoại nhất thời đại giảm số ít cá lọt lưới tại mấy trăm mạo hiểm giả bao vây hạ nhau nhau ngã lan trên bầu trời pha liệt lưu tư cảm thấy kinh ngạc những này nhỏ bé phạm nhân thật là có chút thực lực đâu ha ha tuy nhiên cũng tốt chỉ có dũng sĩ si như vậy mới đáng giá trở thành mình cất giữ a. nó đung nhiên một cái lao xuống thừa dịp quái vật tôi tớ còn không có hoàn toàn bị tiêu diệt nhắm ngay hôn chiến bên trong các mạo hiểm giả cũng là một ngụm long tức phun ra ngoài. Băng xương tổ tức, màu trắng băng diễm phun ra ngoài, khiến Bạch Vô Hà phảng phất tinh khiết mà vô hại, nhưng là những cái kia bại lộ tại băng, diễm bên trong mạo hiểm giả, cơ hồ nháy mắt liền bị đông cứng thành băng điều. Đồng thời bị đông lại còn có một số xui xẻo quái vật, đối với Thái Cổ Long đến nói, những quái vật này tôi tớ bất quá là phá hôi mà thôi. Chiều sâu đông kết, ngươi bị đâm xương băng xương chố đông kết, ngươi không cách nào tiến hành bất kỳ động tác gì, cũng cách mỗi 10 giây tổn thất 55 điểm sinh mệnh giá trị, tiếp tục 5 phút đồng hồ, nếu như đông kết ngươi khối băng bị đánh nát, ngươi sẽ thu hoạch được tự do, nhưng sẽ lập tức thu được 550 điểm bạo liệt tổ tương. nếu như ngươi bởi vì cái này tổn thương dẫn đến cái chết thi thể của ngươi sẽ lập tức biến thành một đống vỡ vụn khối băng không cách nào phục sinh hoặc triệu hoán hóa thành vong linh cái này đông kết hiệu quả tương đương khủng bố đại bộ phận mạo hiểm giả hp mới chỉ ngàn trừ phi lập tức đập nát khối băng nếu không chỉ cần chờ khoảng đợi một hồi đập nát nháy mắt mạo hiểm giả liền sẽ vỡ thành khối băng bất quá đối với loại tình huống này mặc phi đồng dạng cho mọi người an bài phá giải chỉ pháp liệt diễm phong bạo hỏa tương thuật hóa diễm chỉ thủ long thất thuật các loại cấp bậc hỏa diễm ma pháp thiêu đốt lấy những cái kia bị đông cứng băng điều. Hòa diễm có thể triệt tiêu đông kết hiệu quả, mà lại sẽ không phát động bạo liệt tổn thương, chỉ cần nắm giữ tốt hỏa hậu, liền có thể tương đối an toàn cho bọn hắn làm tan. Đương nhiên nếu như vận khí không tốt, cũng có thể là bị băng hỏa giáp công mà chết. Pha liệt lưu tư một cái lao xuống kết thúc về sau trèo lên máy mắt, liền nhìn thấy mấy cái mạo hiểm giả từ khối băng bên trong trật vật leo ra. A, vậy mà chỗ tới, nhìn thấy những người thi pháp kia thi triển hỏa diễm ma pháp, nó nhất thời có loại bị tính kế cảm giác. Hừ hừ, lấy lửa khắp băng a, xem ra các ngươi những này ngu xuẩn phạm nhân cũng không phải là không còn gì khác, nhưng ta thế nhưng là pha liệt lưu tư. đóng kết hỏa diễm pha liệt lưu tư, pha liệt lưu tư bỗng nhiên ngóc đầu lên, lạnh leo thấu xương tại thân thể nó mặt ngoài hình thành một tầng xương mù màu trắng, đây là nó ngưng tụ hàn xương chi lực chiêu mộ. Viễn cổ băng xương thổ tức, vĩnh hằng đóng băng. Nhưng mà không đợi hắn phát động công kích, một giây sau, một đạo hắc ảnh bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, lôi đình thổ tức. với anh, một nghìn chín sinh hổng sắc long lôi răn răn chắc chắc đánh vào pha liệt lưu tư trên lưng, đánh gây nó thổ tức, đồng thời tạo thành đại lượng tổn thương. cái gì? pha liệt lưu tư giật nảy cả mình, không chỉ là bởi vì bị tập kích mà cảm thấy giật mình. càng làm cho hắn giật mình là đối phương sử dụng lực lượng cổ long lôi điện kia là hắn đã từng nắm giữ qua lực lượng nhưng đã sớm bị lăng quên bây giờ lại một lần xuất hiện nhưng không ngờ mình trở thành bị công kích mục tiêu là ai nó phát ra gầm lên giận dữ là ta tương tự long hống âm thanh truyền đến một đạo hắc ảnh từ thái dương phương hướng đáp xuống cùng bạch long chỉ vương rằng co nhìn thấy trên bầu trời phong bạo long vương ép đạn dở rồng pha liệt lưu tư vừa sợ vừa giận đống kết hỏa diễm pha liệt lưu tư bạch long chỉ vương đấu ngói khắc nhân là cái gì để ngươi hướng ta phát động công kích là cái gì để cổ lão mà cao quý long tộc biến thành kẻ đánh lén không đúng ta nhận ra mỗi một đầu từ trận kia khoáng thế thai tiếp bên trong may mắn còn sống sót cổ long mà ngươi cũng không ở trong đó ngươi đến cùng là ai phong bạo thai ách lệ đạn dở rộng, phong bảo long vương ta là ai cũng không trọng yếu trọng yếu chính là ta vì sao tới đây cổ long truyền thuyết cùng binh diệu sớm đã trôi qua nhưng mà hy vọng mới lần nữa sinh ra ta muốn một lần nữa tụ tập cổ long lực lượng tỉnh lại vĩ đại long thần cống hiến ra lực lượng của ngươi đi đâu ngói khắc nhân vì long thần trở về dân ra ngươi bản nguyên tri lực pha liệt lưu tư nhất thời biến sắc bản nguyên tri lực đây đối với chúng nó những này cổ long thuế biến người đến nói có thể nói là mệnh căn tử đồng dạng tồn tại. bản nguyên chi lực cũng không thể giao dịch hoặc là cho, chỉ có thôn phệ, mà có thể thôn phệ bản nguyên chi lực. Tất nhiên là ngươi là long hường người. Ha ha, lại bị ngươi nhận ra sao? Như vậy đáp án của ngươi là ngươi cái này khinh nhờn đồ tệ, long tộc từ địch, ngươi đối cổ long lực lượng hoàn toàn không biết gì cả, muốn cướp đoạt ta bản nguyên chi lực sao? Cứ tới đi. Giống. Giống. Hai tiếng gầm thét, hai con cự long đồng thời phun ra long tức, băng xương thổ tức, lôi đình thổ tức. Hai cỗ năng lượng đụng vào nhau, được chạm, ma diệt lấy lẫn nhau, nhưng là có thể nhìn ra. Pha liệt lưu tư băng xương chỉ lực tại năng lượng đẳng cấp bên trên rõ ràng muốn càng thêm cường đại một chút, lôi đỉnh cùng băng xương giao tiếp điểm không ngừng hướng phía mặt phi di động. Nhìn thấy đi, ngươi cái này vô chỉ long hướng người, vậy mà muốn đơn độc đánh bại ta, như thế cuồng vọng, như thế ngu xuẩn. Hiện tại đối mặt với viễn cổ băng xương chỉ lực đi, thanh âm kia cũng không phải là toản long trong miệng nói ra, mà chính là thông qua ý niệm truyền tới. Đây là long tộc ở giữa đặc hữu tâm linh cảm ứng năng lực. Mặt phi đối mặt không ngừng dù sao băng xương chỉ lực lại cũng không kinh hoàng, ai nói ta muốn đơn độc đánh bại ngươi? Một giây sau, một con lục long, một con long đường. hai con sư thiếu, một con cự ứng, gần như đồng thời từ thái dương trong bóng tối hiện hiện. Thánh quang chỉ truy, lưu tình bạo, trí mệnh đầu trịch, quang minh nóng ánh chỉ tiễn, liên tiếp công kích tất cả đều trúng đích pha liệt lưu tư, để pha liệt lưu tư thổ tức không thể không bị ép gián đoạn. Nhưng mà những công kích này nhưng lại không thể đưa đến bao nhiêu hiệu quả, tổn thương tuy nhiên không thấp, nhưng là đối với có được mấy chục vạn hp pha liệt lưu tư đến nói cũng không tính cái gì. Ngược lại triệt để chọc giận nó. Pha liệt lưu tư này to lớn thân thể bỗng nhiên bay về phía bầu trời. tham chiến mấy anh hùng nội vàng điều khiển lấy riêng phần mình tọa kỵ phân tán tranh né pha liệt lưu tư lại không thèm để ý chút nào bay thẳng lên không chúng, chiếm trước một cái vị trí cao hơn quan sát mặc phi lạnh leo thấu xương từ trên người nó phóng xuất ra một nháy mắt liền ngay cả không khí đều muốn đông kết long hùng người ta liền biết các ngươi ti tiện linh hồn không có chút nào vinh dự có thể nói đây chính là ngươi ủy vào nhà những này sâu kiến phẩm nhân mềm yếu ma pháp cùng vũ khí đơn giản ngươi quá ngây thơ ta edan giờ rồng long hồn chốt bụi ma phi thừa dịp đối phương niệm lời kịch công phu trực tiếp không giảng võ đức một phát anh hùng kỹ năng đập tới Hát cám quang mang lóe lên một cái rồi biến mất, một tiếng thê lương long hống âm thanh, Pha liệt lưu tư này như tuyết trắng hoàn mỹ không một tỷ vết trên người, xuất hiện một đạo đen nhánh vết thương vây rợn. Hệ thống nhắc nhở, người đối Pha liệt lưu tư tạo thành 25781 điểm linh hồn tổn thương, người đối nó tạo thành một lần chết ngay lập tức phán định, chết ngay lập tức phán định thất bại. Hệ thống nhắc nhở, người đối Pha liệt lưu tư tạo thành một lần trọng thương phán định, trọng thương phán định thành công, mục tiêu thu hoạch được sinh mệnh phá hoại hiệu quả, sinh mệnh giá trị hạn mức cao nhất hạ xuống 30% tiếp tục 24 giờ. Chỉ một ích. Liên đệ vừa mới còn không ai bị nổi Bạch Long Chỉ Vương lộ ra kinh sợ thần sắc sợ hãi, một chiêu này không hổ là Long hệ đặc công kỹ năng, chính là choa. Như thế ác độc ma pháp, ta ác như thế lực lượng, ta quả nhiên vẫn là đánh giá thấp các ngươi những này long hưởng người ti tiện, nhưng là đừng tưởng rằng dạng này liền có thể đánh bại ta, nếu như ngươi có đảm lượng, liền tiến vào xảo huyệt của ta bên trong tới đi, nhìn xem tại này cực độ băng lãnh hàn băng trong địa ngục, có hay không còn có thể lớn lối như thế. Nói xong cũng không quay đầu lại, hướng phía cô vân phong bay đi, một đầu đâm vào trong sơn động phó bản màn sáng bên trong. Tấu chương xong. Chương 388 nội dung cốt truyện thân phận lựa chọn. Mặc Phi gắng sức đuổi theo, vẫn là trễ một bước. Chớp mắt nhìn pha liệt lưu tư bay vào phó bản lối vào bên trong. Còn lại mấy người cũng là hai mặt nhìn nhau, trong lòng tự nhủ con hàng này chạy ngược lại là đủ quả quyết. Một đoàn người tất cả đều đáp xuống sơn động lối vào chỗ. Lúc này trên mặt đất những quái vật kia tôi tớ đã bị mạo hiểm giả giết sạch, các mạo hiểm giả cũng nhao nhao đến phó bản lối vào. Ô ưng ô ưng mấy trăm người đem phó bản cửa vào chắn đến cực kỳ chặt chẽ, lại không người dám tùy tiện đi vào. Mặc Phi tiến lên xem xét một chút phó bản tin tức, băng xương long sảo, một người công hội cấp phó bản. Kiêu chiến đẳng cấp 60 cấp 80. Phó bản giới thiệu, Bạch Long Chi Vương Pha Liệt Lưu Tư xảo huyệt, nó cùng nó vật siêu tập nhóm đều chôn sâu ở cái này động quật chỗ sâu, Pha Liệt Lưu Tư đối băng xương chi lực trưởng khống để tòa này động quật trở nên cực độ lạnh lẽo cùng nguy hiểm, nghe nói chưa hề có người có thể còn sống từ trong động quật rời đi. Bất luận cái gì xâm nhập cái này động quật hành vi đều lộ ra vô cùng ngu xuẩn, vài vạn và năm đến cũng chưa từng có người có thể công phá cái này lòng tổ. Chỉ xem phó bản giới thiệu, mọi người liền cảm giác được một trận áp lực, kiêu chiến đẳng cấp 60 cấp 80. mang ý nghĩa cần một đội bình quân đẳng cấp cấp 60 trở lên mạo hiểm giả mới có cơ hội công lược thấp hơn đẳng cấp này tốt nhất ngay cả nếm thử đều không cần nếm thử bình thường đến nói hệ thống loại này số liệu đều là tương đối đáng tin đương nhiên kỳ tích mãi mãi cũng là tồn tại thương khung thế giới cái này trò chơi gắng đạt tới mô phòng chân thực trên lý luận cho dù là cấp một tiểu hào, cũng là có cơ hội lợi dụng một kích trí mạng đến giết chết buộc, nhưng đây cũng chỉ là trên lý luận mà thôi tuy nhiên có anh hùng dẫn đội tình huống giới độ khó khăn không thể nghĩ ngờ sẽ giảm xuống rất nhiều vượt cấp khiêu chiến sát xuất thành công cũng sẽ cao hơn một chút manh manh đại mãi thần thánh mục sư Các ngươi có chú ý tới vừa rồi bột đẳng cấp cấp độ A? Ta bên trong xa xôi đều không thấy rõ ràng. Phoenix, Thánh Quang Sử Giả, đống kết Hỏa diễm pha liệt lưu Tư, Bạch Long Chỉ Vương, thế giới Tam giai buột, đăng cấp 90, sinh mệnh giá trị 3400000. Tập nhã phong hành giả, Quang Minh du hiệp, con rồng này có chút mạnh a, 30 tứ vạn HP. Đây là ở bên ngoài, tiến phó bản bên trong khẳng định sẽ có hướng lên điều chỉnh, đến lúc đó sợ không phải muốn gần 50 vạn máu. Khẩu khí có chút lo lắng. Mọi người nhao nhao thảo luận, đều có chút xoắn xuýt. ở bên ngoài đánh muốn chạy còn có cơ hội chạy nhưng một khi tiến vào phó bản mở ra nội dung cốt truyện chiến dịch vậy liền không được chọn nội dung cốt truyện chiến dịch một khi phát động liền nhất định phải phân ra cái thắng bại tuy nói bạch long chỉ vương tỷ lệ giót khẳng định đồ tốt nhưng mạo hiểm như vậy sự tình tóm lại là để mọi người cảm thấy lo lắng mặc găng lý giã lại luôn luôn lạc quan sợ cái gì chúng ta đã đem nó đánh thành trọng thương chính là thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn thời cơ tốt huống hồ chúng ta còn có ép đàn lao đệ cái này hình người học đâu đến lúc đó trực tiếp vải ca ky cự long hình thái hắn đi lên giữ chặt bốt manh manh cùng phổ hẹn nịt sữa tốt chúng ta những người khác điên cùng chuyển vận làm sao có thể thua lời này ngược lại để tinh thần mọi người chấn động đúng vậy à, đánh một sợ sẽ nhất là không ai kháng quái hiện tại có một con rồng tới làm xe tăng này còn sợ cái gì nhưng mà mặc phi nhưng không có lạc quan như vậy trong phó bản cự long hình thái có thể hay không sử dụng hắn còn không xác định đâu lúc trước hắn tại cạ dạ tạm thời điểm liền bị hệ thống cưỡng chế lựa chọn nội dung cốt truyện thân phận qua rất hiển nhiên tại phó bản bên trong thân phận cùng năng lực là có hạn chế a mặc phi đi đến màn sáng trước thử nghiệm vươn tay ra hệ thống nhắc nhở ngươi sắp đến tiến vào phó bản băng sương long sào, bởi vì ngươi có được nội dung cốt truyện thân phận một khi tiến vào nên phó bản ngươi đem tự động phát động nội dung cốt truyện chiến dịch đồ long dũng sĩ đích bi ca long hưởng người tham vọng mời lựa chọn ngươi tại lần này nội dung cốt truyện trong chiến dịch thân phận thân phận một thảo phả tác long dũng sĩ lựa chọn thân này phần đem tự động phát động nội dung cốt truyện chiến dịch đồ long dũng sĩ đích bi ca tại nên thân phận hạ ngươi chỉ có thể lấy người hình thái cùng hắn nó anh hùng cùng các mạo hiểm giả kể vai chiến đấu nội dung cốt truyện giới thiệu dũng cảm s đạn vương tử cùng các đồng bạn của hắn vì chém giết ác long mà đi tới mảnh này băng lãnh tĩnh mịch thổ địa bọn họ trong cái này gặp được bạch long chi vương pha liệt lưu tư một trận chính nghĩa cùng tà ác đại chiến sắp đến triển khai nội dung cốt truyện mục tiêu chém giết tà ác bạch long chi vương pha liệt lưu tư cướp đoạt nó bảo tàng thân phận hai thôn vệ bạch long long hưởng người lựa chọn thân này phần đem tự động phát động nội dung cốt truyện chiến dịch long hưởng người tham vọng tại nên thân phận hạ, ngươi có thể tự do sử dụng người hình thái cùng dòng hình thái tiến hành chiến đấu ngươi cũng có thể chính chỉ huy bộ hạ gia nhập chiến đấu nhưng không cách nào cùng hắn nó anh hùng sóng vai chiến đấu nội dung cốt truyện giới thiệu tham lam long hưởng người Es đàn dở dọc xuất lĩnh lấy bộ hạ của hắn đi vào mảnh này xa lạ đại lục vì truy tìm lực lượng Es đàn dở dọc thể muốn thôn phệ cái khác thái cổ cự long cũng cướp đoạt bọn chúng bản nguyên chi lực một trận vì truy tìm lực lượng mà phát sinh long vương ở giữa chiến tranh sắp đến triển khai nội dung cốt truyện mục tiêu xuất lĩnh quân đoàn chém giết bạch long chỉ vương pha liệt lưu tư thôn phệ bạch long chỉ vương tim rộng cái này mặc phi trong lòng tự đủ quả nhiên phiền phức cái này pha liệt lưu tư quá quỷ nếu là không chạy liền tốt lao tử vừa vận cho ngươi đến cái chính nghĩa bao vây bây giờ lại chỉ có thể tại hai con đường trung nhị tuyến một muốn nói đơn đấu bạch long chỉ vương hắn thật đúng là không có gì lòng tin dù là mang theo quân đội cũng giống như vậy tiểu đệ của mình đều là vàng dòng bạc trắng lệ ra thật muốn sống mái với nhau một trận coi như thắng cũng là thắng thảm về sau muốn mỗi lần đều như thế đánh bao nhiêu tiền đều không đủ a nếu không vẫn là lấy người hình thái tham chiến đi tuy nhiên không thể bị long nhưng ta người hình thái cũng là mười phần cường lực nha, hơn nữa còn có nhiều như vậy cường lực anh hùng trợ chiến đánh thắng cơ hội không thể nghi ngờ cao hơn một chút mặc phi nghĩ đến đây ánh mắt nhanh chóng quét mắt một vòng mọi người lượn vòng lấy muốn công lực cái này phó bạn cần đội hình mặc găng lì dạ cùng tạp nhã phong hành giả là cường lực chuyện vận. Anh hùng kỹ năng đủ để đối bạch long chỉ vương tạo thành trí mạng thương hại. Manh man đại ngai cùng phổ Ennis có thể phụ trách trị liệu, hai người sữa số lượng lớn lấy để xe tăng sừng xương không ngã. Về phần xe tăng cũng chỉ có thể hắn cùng vạ dì ản bên trên, vừa vặn chạm long cử kiếm rất lâu không có thấy máu. Sáu anh hùng lại thêm rất không cái mạo hiểm giả, những người mạo hiểm này đẳng cấp cũng rất cao, yêu trung tuyển yêu có thể kiếm ra một chỉ toàn bộ cấp 55 trở lên cao đoàn đoàn đội cũng không có vấn đề. Về phần những người khác cũng không thể nhàn rỗi, rước khoát để bọn hắn trước soát mấy cái thăm dò sâu cạn lại nói thu thập một chút tình báo cũng tốt. Bây giờ hiện trường có sáu bảy mạo hiểm giả, bỏ đi 70 cao thủ, trăm người đoàn cũng có thể tổ năm sáu cái. Trước soát lấy lại nói, Mặc Phi hiện tại liền đem mình lưu đồ nói ra. Mọi người đối kế hoạch này ngược lại là rất đồng ý, vạn nhất địch nhân quá mạnh, cũng có thể sớm biết được tình báo. đã như vậy, vậy liền để mạo hiểm giả lên trước. Các vị, mọi người bắt đầu thành đoàn đi, đừng sợ diện, đều mặc cửa hàng đặt vào đánh, đánh qua ra trang bị các ngươi phân. Nếu là diệt phí sửa chữa dược thủy tiền ta thanh lý, cửa hàng trang lại không đáng mấy đồng tiền, liền xem như trăm người đại đoàn, đoàn diệt một lần có cái mười vạn khối liền không sai bị lắm. Diệt năm lần cũng liền năm vạn. So với xây thành trì tiền hoàn toàn không tính là gì, nhưng là nếu như có thể thu tập đến một tay phó bản tư liệu, cái này tiền cũng là đáng giá. Mặt khác, ta còn muốn chiêu mộ 70 cái mạo hiểm giả, một hồi cùng chúng ta cùng một trô đánh nội dung cốt truyện chiến dịch, yêu cầu nhất định phải mặc tốt nhất trang bị, đẳng cấp tại cấp 55 trở lên, chức nghiệp thiên phú dựa theo yêu cầu của ta đến phối hợp. Lời kia vừa thốt ra, nhất thời để chuẩn bị thành đoàn các mạo hiểm giả dừng lại. Nội dung cốt truyện chiến dịch, tuy nói mạo hiểm giả không cách nào thu hoạch được nội dung cốt truyện điểm số, nhưng là a cũng biết nội dung cốt truyện chiến dịch tỷ lệ rơi đồ 100%. quan trọng còn có thể thể nghiệm nội dung cốt truyện phi thường đáng để mong chờ thủ lao tính thế nào có người nhịn không được hỏi eddan ad giặc vương tử cuối cùng bột trước tất cả rơi xuống toàn bộ về mạo hiểm giả các ngươi là dồn điểm vẫn là nội bộ đấu giá ta liền mặc kệ mà cuối cùng bột rơi xuống thì quy ta nhóm sáu anh hùng phân có vấn đề gì a mặc phi nói đã nhìn về phía các mạo hiểm giả cũng nhìn về phía mấy anh hùng lời kia vừa thoát ra các mạo hiểm giả nhất thời cùng nhau phát ra một tiếng kinh hô một người công hội cấp phó bản vẫn là nội dung cốt truyện chiến dịch này rơi xuống tuyệt đối sẽ không kém sử thi trang bị tuyệt đối thiếu không mà lại có sao anh hùng dẫn đội sát xuất thành công vẫn còn rất cao dù sao nhân ra một cái tài khoản hơn ngàn vạn lấy ra liệu khẳng định là có lực lượng chó đừng nói chỉ là còn có vạ dị hạn vị này có được nhân vật chính vầng sáng tồn tại tham chiến trước mắt trò chơi vòng phổ biến đều có dạng này một loại quan điểm đó chính là giống vạ dị án Atlas thời gian loại này nội dung cốt truyện bên trong trọng yếu nhân vật đại chủ sừng là sẽ không tùy tiện chết mà lại thường thường có thể lấy yếu thắng mạnh sáng tạo kỳ tích có cùng loại với nhân vật chính vầng sáng đồng dạng đồ vật hiện tại như thế hào hoa anh hùng với trí còn có vạ dị tại. thấy thế nào đều là ôm bắp đuổi thời cơ tốt tuy nhiên cuối cùng bột trang bị không phần nhưng phía trước mấy cái bột cũng tuyệt đối sẽ không kém không chừng còn có thể ra nội dung cốt chuyện trang bị đâu lập tức liền có một đoàn muốn báo danh mặc phi cũng không khách khí, chức nghiệp đẳng cấp thiên phú thiếu một thứ cũng không được liền cùng trong hiện thực phỏng vấn đồng dạng cũng dùng không được hắn không nghiêm cách loại này công hội cấp phó bản hắn còn chưa hề đánh qua phó bản bên trong quái vật vô số chỉ dựa vào sáu anh hùng đánh lên cũng là rất phiền phước đây chính là việc quan hệ sinh tử chiến đấu đối mạo hiểm giả yêu cầu tự nhiên là cực cao cân nhắc đến là băng long phó bản bên trong quái vật khẳng định mang theo các loại băng thương tổn kỹ năng nhất là cuối cùng bốt băng xương thổ tức phun lên đến cũng không phải nói đùa bởi vậy sẽ băng xương phòng hộ kết giới nguyên tố sử pháp sư nhất định phải mang trực tiếp kéo 10 cái tiền đến đến lúc đó cùng một chỗ mở cái lồng trị liệu tự nhiên cũng không có thể thiếu tuy nhiên đã có hai cái vụ lớn nhưng càng là cao đoàn cục càng là muốn tăng lên tỷ lệ sai số bởi vậy mặc phi chọn vẹn tổ 20 cái trị liệu phụ trợ chức nghiệp mỗi cái thần linh mục sư tư thế tất cả đều phối tề đừng nhìn là trị liệu nhưng trong đó có không ít hỗn hợp chức nghiệp lại thêm đẳng cấp đủ cao cũng là có thể đánh người Cận chiến tự nhiên cũng phải đến bên trên một chút, cận chiến mạo hiểm giả nhiệm vụ cũng không phải kháng buộc, việc này có anh hùng tại khẳng định không tới phiên mạo hiểm giả, bọn họ chủ yếu nhiệm vụ là bảo vệ xếp sau, kháng tuyến, đối kháng tiểu quái, chỉ dựa vào anh hùng có thể kéo không ngừng tất cả quái vật. Thế là lại tuyển 15 cái thánh kỵ sĩ, long lôi kỵ sĩ, áo pháp kỵ sĩ, cùng chiến sĩ, vũ khí đại sư, đội phòng ngự giả, võ tăng các loại tiến giai cận chiến chuyên nghiệp. Công cụ người cũng phải đến mấy cái, ca hát người ngâm thơ dòng, do đường đạo tập thích khách, thế là lại là ngũ ca vị trí an bài ra ngoài. Còn lại 20 cái vị trí toàn bộ an bài chuyển vận bị trong đó lại lấy từ xa làm chủ pháp sư thuật sĩ đánh xong lần thứ hai thú nhân chiến tranh bởi vì tù binh thú nhân thuật sĩ cướp được một chút tà năng ma điện bởi vậy nhân loại ở trong cũng có thể xây thuật sĩ hảo mà lại hoàn thành nhiệm vụ sau pháp sư là có thể trực tiếp chuyển chức thuật sĩ thợ săn du hiệp thần giả thủ phong bạo thị giả vân vân tất cả đều là tinh anh mạo hiểm giả thân kinh bách chiến cái chủng loại kia bên này vừa đem người chiêu mộ đủ bên kia cái khác mạo hiểm giả cũng đã tạo thành ngũ ca đầy biên công hội đoàn bắt đầu một đoàn tiếp một đoàn hướng phó bản bên trong tiên bảo cũng không phải tất cả mạo hiểm giả đều muốn ôm bắt đuổi có một ít công hội vẫn rất có hùng tâm trang trí loại này không xuất bản nữa phó bản nếu có thể đẩy nã mấy cái buột soát chút trang bị mang về cũng tuyệt đối là có thể kiếm lớn cho nên có chút công hội hội trưởng căn bản liền không cân nhắc cùng mặc phi hốn, mà chính là chủ động thu xếp từ bản thân công hội đoàn đợi đến mạo hiểm giả phần lớn tiến phó bản mọi người cũng liền kiên nhẫn đợi những người khác cũng liền thôi để mặc phi hơi kinh ngạc chính là và gì à đối loại tràng diện này tựa hồ hoàn toàn không có cái gì kinh ngạc ý tứ mười phần bình tĩnh nhìn xem những mạo hiểm giả kia tiến phó bản bên trong dò đường tuy nhiên ngẫm lại cũng là không khó lý giải Và dì an cùng mạo hiểm giả nguồn gốc thế nhưng là từ xưa đến nay, gãm chỉ môn mở ra trước đó liền mang theo số lớn mạo hiểm giả khắp thế giới khắp nơi mạo hiểm. Đối với mạo hiểm giả loại sinh vật này đủ loại chỗ kỳ lạ, đại khái đã sớm quen thuộc đi. Ngược lại là Mạc phi đối vả dì an tại nọt rèn kinh lịch cảm thấy tò mò. Nếu như hắn thật tìm tới xương chỉ ai thương, vì cái gì liền không có bị khống chế đâu. Vẹn vẹn bởi vì ý chí kiên định. Cái kia cũng quá long ngạo thiên đi. Không đúng. Mặc phi bỗng nhiên nghĩ đến một việc, trong lịch sử đệ nhất Vũ yêu vương hẳn là Nờ Dũng. Nờ Dũng chạy trốn thất bại đem giờ dễ nổ nổ. Mình cũng tìm môn nhảy vào đi. không nghĩ tới vừa vặn chạy đến tiêu đốt quân đoàn đại bảng doanh kỳ dễ đèn điên cuồng tra tấn nợ rủn linh hồn, sau cùng đem hắn linh hồn phong ấn tại thống ngự chi quan bên trong, ném đến nõn rèn. bởi vậy vu yêu vương sinh ra. về sau cái tủ giặt chạy đến nọ rèn tìm kiếm tử linh ma pháp, kết quả gặp được nợ rủn, lại tại nở rủn mệnh lệnh hạ xuống mê hoặc cả thác. có thể kia cũng là lúc đầu lịch cũ sử. hiện tại đầu này thời gian tuyến bên trên, nợ rủn đã hoàn hảo tốt sống đây này, chính mang theo thú nhân đại quân đi đào cổ thần đâu. cứ như vậy, chẳng lẽ nói bây giờ căn bản liền không có cái gì vu yêu vương, cho nên Vạ di mới không có bị khống chế. Mạc Phi trong lòng tự đủ thật là có khả năng a. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh các loại tin tức liền từ phó bản bên trong truyền tới. Đoàn thứ nhất diệt, thứ hai đoàn diệt, đoàn thứ ba thành công xử lý số một bốt, bởi vì giảm quân số quá nhiều lựa chọn rời khỏi phó bản. Thứ tư đoàn diệt, thứ năm đoàn dị thường thần dũng, ngay cả qua hai cái bột còn đem số ba bột tiệt đổ mang ra. Mạc Phi tổng kết một chút tư liệu, căn cứ thu nạp đến tin tức, cái này phó bản ít nhất có bốn cái bột Số một băng xương cự nhân hám địa người, một cái cấp tám cực lớn băng xương cự nhân điện hình cọc gỗ hình bột. có một cái băng xương đạp đất kỹ năng, lực công kích siêu cao, mà lại không nhìn mục tiêu phòng ngự, mấy cái đoàn diệt đoàn đội cơ hội đều là bởi vì ngược lại tê mà diệt. Cũng may cái này bột tần suất công kích không cao, chỉ cần không bị dây mất, cũng rất dễ dàng qua. Ba đám cùng năm đoàn đều là có siêu cao HVC tăng mới đánh qua cái này bột. Số 2 bột, bạch long yêu khắc hữu, một con trưởng thành bạch long. Cái này bột liền không có gì dễ nói, tiêu chuẩn long tộc bột, bởi vì là 100 người công hội đoàn bản, thuộc tính được điều chỉnh có chút khoa trương, trừ cái đó ra thật cũng không cái gì. Băng xương thổ tức tuy nhiên rất đáng ghét, nhưng là tại có đầy đủ nhiều băng xương kết giới tình huống dưới, ngược lại so số 1 bột muốn đơn giản một chút. Số 3 bột, Bạch Long giáo tư tế an chủ, một cái hình người bột, sinh mệnh giá trị là ba cái bột bên trong ít nhất, chỉ có hơn 20 vạn, cụ thể năng lực không biết. Về phần tiếp xuống số 4 bột có phải là Bạch Long chỉ vương pha liệt lưu tư, liền không người biết được. Tuy nói không có thời gian hạn chế, nhưng mặc Phi cũng không chuẩn bị lãng phí quá nhiều thời gian. Hôm nay liền phải đem Bạch Long chi vương cầm xuống. Chúng ta đi vào đi. Tấu chương xong. Chương 389, Băng xương cự nhân hám địa giả. mặc phi xuyên qua màn sáng bước vào băng xương long xào động quật bên trong sau lưng hắn mạo hiểm giả thân ảnh một cái tiếp một cái xuyên qua tới xuất hiện tại băng xương long xào phó bản lối vào chống trại chỗ bảy mươi kẻ mạo hiểm sáu cái dẫn đội anh hùng rất nhanh liền tập kết tại đây hệ thống nhắc nhở ngươi đã tiến vào nội dung cốt truyện chiến dịch đồ long dũng sĩ đích bi ca khu vực phạm vi thân phận của ngươi bị phán định vì dũng cảm s đạn vương tử mời chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu vừa tiến vào động quật mọi người lập tức liền có thể cảm giác được một cố lạnh leo thấu xương đập vào mặt so với phía ngoài lạnh thấu xương phong tuyết càng thêm rét lạnh cũng càng th liền ngay cả không khí đều bị đông cứng, cũng may nhiều người sửa ấm cũng càng thêm thuận tiện. Một cái băng xương phòng hộ kết giới liền đem hàn ý ngăn tại bên ngoài. Mọi người đánh ra trước mắt động quật, hai bên vách tường đều là màu xanh thẳm băng cứng, phản xạ bó đuốc qua mang. Đông kết nham thạch bám vào lấy băng tuyết, hình thành một đầu bóng loáng lối đi rộng rãi, một mực thông hướng phó bản chỗ sâu. Đen nhánh động quật cao ngất mà dốc đứng, núi này thể nội bộ phản phát hoàn toàn bị móc sạch, cấu tạo ra địa hình phức tạp cùng to lớn động cột đường hầm. Nơi xa có thể nhìn thấy hai cái khiên to lớn băng trụ băng xương cự nhân thủ vệ phó bản lối vào, mỗi một cái đều có mười mấy mét cao độ, mấy vạn hê. Dù sao cũng là 100 người công hội cấp phó bản, liền ngay cả tiểu quái đều thu hoạch được thuộc tính tăng phúc, mỗi cái đều thịt vô cùng. Mặc Phi hít sâu một cái trong động vật không khí rất lạnh, quay người nhìn về phía mọi người. "Các đàn, tệ giặc vương tử, các vị, bây giờ chúng ta đã không có đường lui, cứ dựa theo trước đó đã nói xong đến, chuẩn bị chiến đấu đi. Không nên kinh thường, chúng ta chỉ có thể thành công không thể thất bại. Yên tâm đi đoàn trưởng, chúng ta khẳng định từ chiến đến cùng. Không sai linh chủ đại nhân, các ngươi đều không thèm đến xưa, chúng ta còn có cái gì dễ nói, yên tâm đi, trên người chúng ta đều là dùng tốt nhất trang bị. Ngươi liền lập đoàn đi đoàn trưởng." bởi vì mạo hiểm giả tử vong có nhất định xác suất sẽ rơi xuống trên người trang bị, bởi vậy bình thường tại công lược mới phó bạn thời điểm, các người chơi đều sẽ trang bị một thân cửa hàng trang bị, hoặc là tiện nghỉ lam lục trang chuẩn bị, dạng này coi như vạn nhất tuân ra cũng đi không đến mức đau lòng, chỉ có tại 10 phần chắc chín tình huống dưới mới có thể mặc tốt nhất một thân trang bị. Nhưng là đánh nội dung cốt chuyện chiến dịch này đương nhiên phải toàn lực ứng phó. trước mắt cái này 70 cái mạo hiểm giả có thể tính được là trong trò chơi đỉnh cao nhất một nhóm người chơi mỗi cái trang bị tình lương kỹ thuật tình xảo, mặt phi gật gật đầu, tuy nhiên anh hùng là đoàn đội hạch tâm nhưng mạo hiểm giả lực lượng cũng là không thể thiếu. nhất định phải cổ động đứng lên mới được hắn động nhiên vung tay lên tiến lên đội ngũ lập tức lấy chiến đấu đội hình hướng phía trong động quật tiến lên dòng dã bảy sáu người sắp xếp ra một cái trong ngoài bốn tầng thọc sâu trận hình tới đi ở trước nhất tự nhiên là mặc phi cùng vạ di ản hai cái này chiến sĩ hình anh hùng mặc phi một tay cầm chạm long cự kiếm một cái tay khác cầm phong bạo quản thúc giả hai thanh cự kiếm nơi tay quả nhiên là bá khí đo để lọt học được ti chi tri ác hắn bây giờ rốt cục có thể xong cầm hai tay vũ khí không thể không nói chỉ từ tạo hình bên trên nhìn hai thanh cánh cửa cự kiếm nắm trong tay quả thực hơi cường điệu quá cũng nhiều thua thiệt hắn 100 lực lượng, nếu không nhưng cầm không động này dạng vũ khí. Vạ gì Ản nhìn xem Mạc Phi hơi kinh ngạc, đại ca xem ra thật mạnh lên a. Kia là tự nhiên, ngược lại là nhị đại ngươi, chẳng lẽ gần nhất liền không tìm được cái gì tốt binh khí sao? Lời này tự nhiên là có ý riêng, Vạ gì Ản này sẽ sử dụng vẫn là hắn cái kia thanh xa mà mệnh, một cái tay khác phối lại là một mặt hùng sư thất bài, Mạc Phi còn tưởng rằng hắn rốt cục muốn thể hiện ra xương chi ai thương uy lực đâu. Không nghĩ tới gia hoàn này, vậy mà cùng đại ca còn như thế che giấu, Mạc Phi không khỏi có chút tức giận, ai, nói là huynh đệ, vậy mà đối đại ca như thế không tín nhiệm, thương tâm a. và dì ản lại lắc đầu, tìm là tìm tới, tuy nhiên lại không biện pháp tùy tiện sử dụng, tuy nhiên chỉ là dùng thanh kiếm này liền đầy đủ. xem ta đại ca. nói chuyện công phu, một con băng xương cự nhân đã phát hiện mọi người, gầm thét hướng phía mọi người xông lại. và dì ản trực tiếp thu hồi thoát bài, hai tay nắm sa ma mịn, phi thân vọt lên, giống như một viên hình người đạn pháo vọt tới này băng xương cự nhân, vô vi chạm. Phốc phốc, sa ma mịn thật sâu xuyên qua nhập băng xương cự nhân ở ngược vị trí. hai năm không một kích trí mạng, chỉ một kích, liền đem cái này khí thế kinh người tinh anh cự quái miểu sát, thuận thế kiếm té xuống đất. rút ra xa ma mịn và dì ản hướng về phía mặc phi nâng nhấc tay bên trong vũ khí mặc phi thấy không khỏi cười ha ha có chút ý tư sao mắt thấy một cái khắc môn thần hướng phía vạ dì ản nào tới mặc phi cũng không nhượng bộ chút nào lôi vân hóa thân nháy mắt hóa thành một đoàn xích hồng sắc lăn lộn lôi vân bay thẳng đến băng xương cự nhân trên đỉnh đầu này băng xương cự nhân thu được kinh hãi ngửa đầu nhìn về phía khống chế lôi vân một giây sau lôi vân chi nộ này lôi vân lăn lộn rơi thẳng mà xuống và anh xích hồng sắc lôi quan tại băng xương cự nhân trên mặt nổ vàng nổ tung đem băng xương cự nhân anh ngựa đầu đổ xuống. ba một choáng váng công kích hóa thành nhân hình mặc phi thuận thế đem song kiếm đồng thời cắm vào băng xương cự nhân cái cổ phốc phốc trực tiếp đem đầu lâu to lớn chém xuống tới hai một tám một kích chí mạng hắn hướng về phía vạ dị ản cũng dương dương vũ khí trong tay vạ dị ản cười ha ha hai người trong mắt đồng thời lộ ra hiếu thắng cùng chiến ý vạ dị ản Bạo phong vương tử eddan đại ca hôm nay liền để chúng ta so tài một chút xem ai giết băng xương cự nhân càng nhiều như thế nào eddan ad đệ giặc vương tử tốt, cũng cho ta nhìn xem khoảng thời gian này người trưởng thành phải chăng có rơi xuống tuyên bệnh ném Sạ mạng mình bị vạ dì ản ra sức ném ra, xoay tròn lấy chính giữa một con băng xương cự nhân trái tim, bị hề sát. Phong bạo liệt không chạm. To lớn liệt không phong bạo đem một con băng xương cự nhân oanh huyết đục vỡ vụn, ẩm vang ngã xuống đất, bị hề sát. Thuận bài đón đỡ, thăng long chạm. Vạ dì ản khoảng cách cần đón lấy băng xương cự nhân một cái mách kích, sau đó bay lên không trùng một kiếm, đem băng xương cự nhân đầu lâu từ chỗ cổ chém thành hai khúc. Cự kiếm đón đỡ, kiếm nhận là vũ. Trước dùng trảm long cự kiếm hiện tại băng xương cự nhân công kích, sau đó hai thanh cự kiếm trái bổ phải chặt, Ngạnh Sinh Sinh dùng đại kiếm hai tay bổ nghịch ra song đao lưu chiêu thức, đem băng xương cự nhân chặt thành bảy tám mảnh vụn. Hai người ngươi một con, ta một con, Ngạnh Sinh Sinh đem phó bản đoạn thứ nhất băng xương trong thông đạo mười mấy con băng xương cự nhân toàn bộ ném lăn. Phía sau các mạo hiểm giả nhìn đều đốc "Ồ cỏ, đây chính là anh hùng thực lực à quá mẹ nó nghịch thiên đi." Đội thanh mạo hiểm giả, liền xem như mười mấy 20 người đội ngũ muốn cầm xuống một con băng xương cự nhân cũng phải đánh lên mấy phút ta Cái này một cái anh hùng chiến đấu lực sợ là bù đắp được mười mấy cái mạo hiểm giả. phó bản bên trong lại chỉ chiếm dụng năm người miệng quá bờ ugờ đi trên thực tế có thể làm được loại trình độ này đương nhiên không phải bình thường anh hùng nhất định phải có siêu phàm thực lực cùng định cấp vũ khí mới được phổ thông anh hùng cũng không có khả năng này đám này mạo hiểm giả đều không sao cả tới kịp xuất thủ ngược lại là từ quái vật trên thi thể sờ đến không ít đồ tốt nói xong phía trước rơi xuống cho hết mạo hiểm giả mà phi cũng không có đổi ý, ý tứ mà vạ gì ản càng là không thèm để ý chút nào những cái kia rơi xuống rốt cục đội ngũ đi vào số một phòng buột ở giữa lối vào chỗ to lớn trong động vật một cái ôm hàn băng trụ băng xương cự nhân đang đứng ở đại sảnh chính giữa Cái này băng xương cự nhân khoảng chừng cao hơn 30m, so với trước đó những cái kia, thân cao lớp 10 lần, hình thể càng là tăng lớn 8 lần, giống như trong thần thoại Thái Thản cự nhân đứng sừng sững ở đó, nhìn xem liền dọa người. Mặc Phi cùng Vạ Dĩ Án lại vừa mới giết ra cảm giác tới. "È đản, Án giặc vương tử, ha ha, nhị đệ thực lực quả nhiên không tệ đâu." "Vạ Dĩ Án, Bạo Phong vương tử, đại ca mới là để ta bội phục a, không nghĩ tới thực lực mạnh như vậy." Vạ Dĩ Án mà nói ngược lại là phát ra từ thực tình, cho tới nay, tuy nhiên đối Mạc Phi một chút nhận biết bên trên rất bội phục, nhưng là trên cá nhân thực lực, Vạ Dĩ Án vẫn tương đối tường đạo. Nếu như tại không thay đổi lòng tình huống dưới, hắn là có lòng tin đánh bại vị đại ca này. Tuy nhiên giờ này khắc này hắn lại phát hiện, đại ca đã không còn là đi qua cái kia đại ca, thực lực mạnh, để hắn cũng có chút không chắc. Phương diện này đương nhiên là bởi vì Mạc Phi đẳng cấp tăng lên quan hệ, Mạc Phi lúc trước vừa cùng Vạ dị án nhận biết thời điểm mới bốn 40 cấp, hiện tại đã cấp 70, mặc dù so với Vạ dị án vẫn là kém chút, nhưng đã thuộc về đẳng cấp cao anh hùng, chỉ là điểm thuộc tính liền hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Một phương diện khác, cũng là bởi vì kỹ năng trang bị đều đã hướng tới hoàn mỹ, song cầm truyền thuyết cấp nội dung cốt truyện vũ khí, loại đãi ngộ này người bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ. một thân đỉnh cấp trang bị, các loại anh hùng sở trường giá trị, nghị không cường đại cũng khó khăn. lợi hại nhất tự nhiên vẫn là này một thân long hưởng kỹ năng, 10 phần siêu mẫu. hai người chính lẫn nhau vai phụ, tạp nhã phong hành giả khẩn trương nói, suýt, các ngươi nhỏ giọng một chút, đừng đem bột trò kinh đến. yên tâm đi, chúng ta không có tiên vào phòng bột ở giữa, bột tuyệt đối sẽ không bị phát động. mặc phi thế nhưng là kinh doanh qua phó bản, đối với phó bản bên trong một chút thiết kế nhận biết vô cùng rõ ràng. thương không thế giới cái này trò chơi tuy nhiên rất nhiều nơi đều gắng đạt tới chân thực, thường thường để người xem nhẹ nó là một đi du lịch thí. nhưng ở một ít địa phương bên trên, tỷ như phó bản bên trong lại là ngoại lệ. trong cái này quy tắc của trò chơi thể hiện dị thường cụ hiện hóa, chỉ cần dựa theo quy tắc làm việc cũng không cần lo lắng xảy ra vấn đề, chỉ cần không tiến vào phòng buột ở giữa, không đối bột phát động công kích, liền tuyệt sẽ không phát động chiến đấu. hắn dò xét liếc một chút trước mắt buột. Tạ Di Tân, băng xương cự nhân hám địa giả, hai nạn cấp bột tăng dài, đẳng cấp 80, sinh mệnh giá trị bốn mươi nghìn. Thuộc tính so với mạo hiểm giả công lược phó bản quả nhiên tăng lên rất nhiều. Tiếp lấy hắn vừa cẩn thận quan sát đến phòng buột ở giữa, phó bản buột tại cùng người chơi thời điểm chiến đấu, trừ bản thân năng lực bên ngoài. còn có thể sử dụng chiến đấu sách lược đến để cao bột chiến trình độ phức tạp, bình thường đến nói loại này phía trước thủ quan bột chỉ có một cái bộ sách lược, mà bộ sách lược thường thường cũng là người chơi đoàn diệt điểm mấu chốt. Nếu như có thể sớm dự phán đến bộ sử dụng chiến đấu sách lược, liền lại càng dễ đạt được thắng lợi, đương nhiên cũng có thể dựa vào đẳng cấp trang bị nguyên ép, nhưng cân nhắc đến cái này phó bản khiêu chiến đẳng cấp, hiển nhiên là không thể nào làm được. Như vậy sớm dự phán bộ chiến đấu sách lược liền rất trọng yếu. Mạc Phi cẩn thận quan sát đến phòng bộ ở giữa, động vật không có cái khác tiểu hình cửa vào, hẳn là không tồn tại triệu hoán một loại chiến đấu sách lược. bộ hình thể to lớn, lại là cận chiến hình bút, vẫn là cái cự nhân, bởi vậy có khả năng sử dụng cuồng bạo chiến đấu giai đoạn chuyển đổi một loại sách lược. Mặc phi ánh mắt nhìn về phía đỉnh đầu, thượng diện rất nhiều treo ngược băng trụ, lại nhìn về phía mặt đất bóng loáng mặt băng, mơ hồ có thể nhìn thấy mặt băng phía dưới tựa hồ có rét lạnh dòng nước, lại liên tưởng đến bộ xương hảo, băng xương cự nhân hám địa giả. trong lòng nhất thời có phán đoán, trước mắt cái này bộ sử dụng sân bãi cải tạo chiến đấu sách lược sát suất cực lớn, hoặc là đánh nát mặt đất, để một bộ phận mạo hiểm giả rơi vào trong nước đá cưỡng chế giảm quân số, hoặc là rung động động quật, để trên đỉnh đầu băng trụ từ trên trời rơi xuống miệng người. ánh mắt của hắn tại trong động quật ngắm hai vòng nhất thời có kế hoạch tại động quật khu vực trung ương là một mảng lớn bằng phẳng mặt băng mà tại động quật biên giới lại có một ít nô gia nham thạch cùng khối băng cùng chúng quanh vách tường hòa làm một thể mà lại trên đỉnh đầu băng trụ cũng chủ yếu tập trung ở khu vực trung ương biên giới băng trụ rất ít mặc phi liền dặn dò một hồi tiến vào phòng bột ở giữa về sau tất cả mọi người đến gian phòng biên giới trên tường băng đợi chỉ có ta cùng vạ gì hạ lưu tại bên trong trận tác chiến minh chưa tuất lên phẹ, chuẩn bị chiến đấu các loại tăng thêm bờ ưuff nhào ra chỉ đến trên thân hai người man lực thuật, thạch phu thuật Mau Lệ Thuật, Thư Giả Sinh Mệnh, Lực lượng chúc phúc, một đống bùa UFF gia chỉ lên đến, các loại thuộc tính đều chứa một mảng lớn, cảm thụ được thể nội lực lượng cường đại, Mặc Phi trong lòng tự nhủ mạo hiểm giả này quả nhiên không cho không. Bên trên vạ dị án, hai người dẫn đầu tiến vào phòng buột ở giữa, tại phía sau hai người, các mạo hiểm giả chia ra hướng phía hai bên đi đến. Này băng xương cự nhân buột quả nhiên lập tức liền có phản ứng. Tạ Diân, băng xương cự nhân hám địa giả, nơi này là pha liệt lưu tư đại nhân lãnh địa, nhỏ bé phàm nhân, ta muốn nện dẹp các ngươi. Nói xong nện bước giẫm dập bước chân, thuận tiện lấy hai người đánh tới. Đến Tất cả mọi người phân tán chỗ đứng, chúng ta trước giữ chặt bốt, kéo vững vàng các ngươi lại thua ra. Loại này cấp bậc bốt cũng không phải có thể tùy tiện chém giết, đáng tin nhất cũng chỉ có thể dựa vào hao tổn máu mài chết. Hai người đồng thời từ hai bên hướng phía bột tiên lên, tạ dị tân do dự một chút, vẫn là hướng phía Vạ dị Ản một cái bố đập tới. Không ngoài sở liệu, Vạ dị Ản đẳng cấp cao hơn, cấp độ cao hơn, bột sẽ phán đoán hắn là lớn nhất uy hiếp. Vạ dị Ản không có đón nữa, nhưng người một cái nhanh chóng lăn lộn, Băng trụ trùng điệp nện ở hắn vừa mới vị trí bên trên, trên mặt băng đều bị nện lộ ra đạo đạo vết rách, Vạ Dĩ Ản lại phi thân nhảy lên. vậy mà rơi xuống băng trụ bên trên theo băng trụ hướng phía tạ dị tân tiến lên mắt thấy vọt tới tạ dị tân trước mặt giống cự nhân gào thét Kích liên sóng xung kích đem và di ản trực tiếp đánh bay xuống tới mặc phi lại thừa này thời gian vọt tới cự nhân sau lưng một chiêu hồi toàn trạm liên tục chém vào tạ dị tân gót chân bên trên chặt huyết nhục bay tứ tung 582. tháng 4 năm chín tám năm sửa bàn chân tổn thương quả nhiên có hạ, tạ dị tân kêu thảm một tiếng bỗng nhiên lên thụ thương chân trái nhắm ngay mặc phi một chân đạp xuống tới mặc phi vội vàng một cái thích khách tốc độ tránh thoát Tạ Dị tân lại lập tức lại là nhấc chân muốn dẫm, này vạ gì an lại nắm lấy thời cơ, đối cự nhân chân phải cũng là một hồi chuyển vận, bởi vì cái gọi là thể đại tu chân, đối phó loại này cực kỳ cơ bản hình vuốt, thường thấy nhất phương thức chiến đấu cũng là chặt chân. Hai người ngươi một kiếm ta một kiếm, Tạ Dị tân không ngừng nhấc chân đạp xuống, mỗi một lần đều bị hai người né tránh ra đến, một người khác liền thừa cơ chuyển vận. Trong chớp mắt chém đức tiếp cận một vạn sinh mệnh giá trị, tuy nhiên so với một hơn 40 vạn lượng máu, điểm ấy tổn thương vẫn chưa tới ba quả thực không tính là gì. Eden, an tệ giặc vương tử, đã kéo vứt vàng, mọi người chuyển vận đi. lúc này nơi xa đã đứng vào vị trí các mạo hiểm giả lập tức bắt đầu viễn trình chuyển vận cung tiễn ma pháp hỏa câu thiềm điện như mưa rơi đánh phía băng xương cự nhân tạ di tân khổng lồ như thế hình thể nghĩ không chúng cũng khó khăn tạ di tân lại còn tại nỗ lực chơi dâm chuột đất trò chơi một bên bị chặt chân một bên bị các loại ma pháp oanh hp thật nhanh hạ xuống đừng nhìn hơn 40 vạn sinh mệnh giá trị rất khoa trường nhưng mạo hiểm giả toàn lực chuyển vận hạ hạ xuống cũng là tương đương cấp tốc vài phút công phu sinh mệnh giá trị liền rót xuống năm mươi trở xuống tạ băng xương cự nhân hám điệu giả tạ sinh khí theo cự nhân gầm lên giận dữ Hắn đông nhiên nâng lên chân phải, hai tay khoa trương dơ lên cao cao, phản phất đang tiến hành một loại nào đó tụ lực. Mặc phi nhất thời cảnh giác lên. vạ dị ản, cẩn thận, nó muốn thả đại chiêu. Ta biết. Hai người nhanh chóng lùi về phía sau. Dung động đại địa. Anh, Một cước này rốt cục rơi xuống, một nháy mắt chính xác động vật cũng vì đó rung dậy. Một giây sau, mái vòm bên trên băng trụ bắt đầu một cây tiếp một cây không ngừng rơi xuống. to lớn băng trụ mỗi một cây đều có dài 6, 7 mét cái này nếu là chúng vào một chút đoán chừng ra dọn một điểm mạo hiểm giả trực tiếp liền có thể bị miểu sát cũng may mặc phi đã sớm dự phán đến điểm này băng trụ không ngừng rơi xuống một người đều không có nệ vào bởi vì người chơi đều ở vào tít ngoài rìa trên tường băng hoàn toàn không cần lo lắng bị nệ đến cái này chiến đấu sách lược hoàn toàn cũng là cho không băng xương sập địa cự lực minh kích. cự nhân gào thét cái này băng xương cự nhân tam bản phủ lật qua lật lại dùng mấy lần rốt cục theo hp thấy đáy ẩm vang đổ xuống thế giới thông báo thương khung kỷ nguyên năm một Vương tử S đạn cùng vương tử và Dĩ ạn liên thủ chém giết băng xương cự nhân Tạ Dĩ Vân tại băng xương long xảo, lần này sự kiện đã bị ghi chép cùng thương khung biên niên sử bên trong. Mặc Phi nhìn xem cự nhân thi thể, trong lòng tự nhủ cái này chiến đấu vẫn là rất nhẹ nhàng sao. Tấu chương xong, chương 390, ta dự phán người dự phán. Theo băng xương cự nhân hám địa giả ẩm vang ngã xuống đất, trận đầu đột chiến cũng thuận lợi kết thúc. Không thể không nói, độ khó khăn vẫn có một ít, mấu chốt là con hàng này HV đặc biệt dày, lực phòng ngự cũng rất cao, huấn bảy mươi người chọn vẹn chuyển vận 5 phút đồng hồ mới đem đánh ngã. tuy nhiên xét thấy là cái cọc gỗ hình bút cũng là không tính quá khoa trương sau đó cũng là rất được hoan nên sở thi thể khâu. mặc phi đi đến trước thi thể nhẹ nhàng sờ một cái một nhóm lớn rơi xuống liền hiện lên ở trong kênh đoàn đội mặc phi áp dụng chính là công khai biểu hiện ra hình thức tất cả mọi người có thể nhìn thấy bột rơi cái gì trang bị hám điệu giả chi truy sử thi hai tay vũ khí băng xương chi vương ngân ký sử thi trang sức băng trùng răng nanh vòng cổ sử thi dây chuyển băng tinh pháp trượng sử thi pháp trượng hàn băng chỉ lực thuật bài sử thi thuật bài cự nhân vương vỡ vụn giáp vai sử thi giáp vai Cự nhân vương còn sót lại đai lưng, sử thi đai lưng. Cự nhân vương hộ tâm giáp, sử thi giáp ngực. Không hổ là công hội cấp phó bản, một cái bộ trọn vẹn tuôn ra mười một trang bị đến, mà lại đại bộ phận đều là sử thi cấp rơi xuống. Chúng mạo hiểm giả từng cái nhìn hai mắt đăm đăm, sử thi cấp trang bị là trước mắt chủ lưu đỉnh cấp trang bị, người chơi bình thường trên thân có cái một hai kiện liền xem như rất lợi hại, mà lại sử thi trang bị đẳng cấp khác biệt vẫn là rất lớn, trên lệch chỉ so với lam trang tốt một chút điểm, đỉnh cấp sử thi trang bị lại là tiếp cận truyền thuyết cấp trang bị tồn tại. Trước mắt cái này một nhóm không thể nghi ngờ đều là hàng cao đẳng. mỗi một kiện đều có thể giá trị cái mấy vạn thối, mười mấy vạn loại kia xem như đỉnh cấp hàng tuy nói trước đó mặc phi từng có hứa hẹn phía trước mấy cái bột rơi xuống đều thuộc về mạo hiểm giả tất cả nhưng là đầu năm nay lãnh đạo nói thật dễ nghe có thể chứng thực bao nhiêu cũng là khó nói vô cùng mọi người đã làm tốt bị đào lớp ra chuẩn bị tâm lý tuy nhiên mặc phi cũng không dự định lật lọng đối với hắn mà nói duy nhất trọng yếu chỉ có tim rồng eddan a tệ giặc vương tử cùng trước đó đã nói xong những trang bị này chính các ngươi phân đi ta một mực phụ trách phân phối nói đưa tay làm dấu tay xin mời chúng mạo hiểm giả nghe nhất thời thở một hơi ha ha. ét đàn vương tử quả nhiên thật sảng khoái, ét đàn vương tử đại khí, ét đàn vương tử hào hành. Vậy chúng ta liền không khách khí à? Tới đi các minh đệ, là rồi vẫn là đấu giá, mọi người nói một chút đi. Phân phối phương thức kỳ thật đã sớm tính toán tốt, công bình nhất phương pháp vẫn là đấu giá. Muốn liền ra giá, người trả giá cao được, sau cùng đấu giá được đến kim tệ, lại chia đều cho mọi người. Dạng này coi như đập không đến trang bị, cũng có thể hỗn điểm kim tệ trở về. Mặc phi đã không định chia lại trang bị, cũng liền có thể bảo trì bình ổn tâm tính, nhìn xem mọi người có kẻ mắc cả, ra giá, giá kêu giá. Một bộ tiếp một bộ bán đấu giá ra. Đối với những này đỉnh cấp sử thi trang bị. mọi người vẫn là rất để ý, rẻ nhất cũng có thể bán ra mấy ngàn kim tệ, đắt thậm chí muốn mấy vạn kim tệ. đánh bột tuy nhiên dùng 10 phút đồng hồ, đấu giá trang bị lại trọn vẹn tốn hao hơn một giờ. Mặc phi bọn người nhưng cũng thừa này thời cơ đem trạng thái khôi phục đấy. đợi đến đầu giá kết thúc, mặc phi liền không kịp chờ đợi hạ lệnh lần nữa tiến lên. xuyên qua trước mắt cái này to lớn đậu quật, xuyên qua một cái cẩn trọng to lớn cửa đá, mọi người liền tới đến một đầu thật dài mái vòm hành lang bên trong, cao ngất thạch trụ đứng sừng sững ở hành lang hai bên, khoảng chừng hơn trăm mét cao độ, to lớn phòng cổ lão mà to lớn, này lối kiến trúc để mặc phi ẩn ẩn cảm thấy có chút mắt. Rõ ràng chính là ban đầu ở Y cất trong mộng cảnh nhìn thấy, thiên không chỉ thành lối kiến trúc. Xem ra pha liệt lưu tư quả nhiên là thượng cổ thời đại từ cổ long thuế biến mà thành. Bất quá hắn cũng không có bao nhiêu thời gian đi cảm thán cái này phó bản to lớn. Bởi vậy nơi này quái vật đã đối bọn hắn phát động công kích. Trên mặt đất, băng xương long nhân thành quần kết đội tuần tra thủ vệ, trên bầu trời, băng xương ấu long bay lượn tại mái vòm ở giữa, phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ hành lang bên trong khắp nơi đều là quái vật. Quái vật này số lượng so với trước kia những cái kia băng xương cự nhân nhiều gấp bội trở lên. Cũng may những quái vật này thực lực không có băng xương cự nhân khoa trương như vậy, mà lại dựa theo phó bản bên trong quy tắc thiết kế, quái vật cũng sẽ không tụ tập cùng một chỗ, mà chính là từng đội từng đội phân biệt hành động. Mỗi một đội đều có mình phạm vi cảnh giới, tuần tra lộ tuyến, chỉ cần không dẫn quá nhiều, liền có thể từng đợt từng đoạn phân lượn tiêu diệt. Lúc này đối mặt trước mắt Hải Lượng quái vật, và di án lại đứng ra. Éd Đàn Đại Ca, lần này liền từ ta đến chỉ huy đi. Mặc Phi có chút hiếu kỳ liếc hắn một cái, gặp hắn một mặt nghiêm túc, liền gật gật đầu. và Dị đi qua xuất lính mạo hiểm giả đánh đông giải bắc, đối với loại này chỉ huy chiến đấu sự tình, hiển nhiên càng thêm am hiểu một chút. mặc phi tuy nhiên đánh không ít đại chiến nhưng trên cơ bản đều là biến thành lòng chi sau trực tiếp mãng đi qua đối với chỉ huy đoàn chiến cũng không có bao nhiêu kinh nghiệm vậy thì ngươi tới đi và gì an việc nhân đức không nhường ai đi đến phía trước đội ngũ dũng cảm các mạo hiểm giả hiện tại nghe ta chỉ huy cận chiến trước nghiệp nhóm cùng ta đàn cùng một chỗ tạo thành đạo thứ nhất phòng tuyến những người khác dựa theo ba hàng trận hình 7 trận muốn đối mặt thành đàn tiểu quái công kích chỉ dựa vào hai cái cận chiến anh hùng nhưng không cách nào ngăn lại tất cả địch nhân bởi vậy này 15 cái cận chiến mạo hiểm giả liền thành quan trọng 15 người xếp thành một loạt, tạo thành bức tường người, đủ để ngăn trở đại bộ phận quái vật xung kích, cho hàng sau viễn chỉnh chức nghiệp cung cấp tốt đẹp chuyển vận không gian. Vừa tiến vào long nhân hành lang, thành đàn băng xương long nhân vệ sĩ, băng xương long nhân gọi băng người, băng xương long nhân đột kích chiến sĩ liền vây công lên. Nhưng mà dưới sự chỉ huy của Vạ Dị ản, chi này đoàn đội dị thường thuần thục ứng đối, mỗi một cái người chơi đều phát huy ra thực lực lớn nhất. Vạ Dị ản, Bạo Phong vương tử, cánh phải xuất hiện lỗ hổng, cái kia chiến sĩ, nhanh đi bổ vị. Cái kia long lôi kỵ sĩ muốn không được, trị liệu nhanh hắn. Các pháp sư, ném một vòng hỏa cầu, đem đám kia long nhân nổ tan mở. tốt, bảo trì tiếp tâu, này hai cái đạo tặc, đừng xông quá gần phía trước, ổn định trận hình liền tốt. Vạ dì ản quả nhiên đối chỉ huy đoàn chiến dị thường lành nghề, dưới sự chỉ huy của hắn đoàn đội vững bước đi tới, từng đọt từng đọt đem phát động chiến đấu quái vật tiêu diệt. Mặc Phi trong lòng tự nhủ vị này không hổ là tương lai trí cao vương, nghệ thuật chỉ huy thật sự là tốt. Đã Vạ dị ản phụ trách chỉ huy lập đoàn, hắn cũng liền không cần cân nhắc những này, một mực thua tay hai bản cự kiếm giết vào quái trong đống. Toàn phong chạm. Soát soát soát, hai thanh cự kiếm như gió lốc vùng ra, những nơi đi qua hết thảy nhất đau lưỡng đoạn, giống như hình người cối say thịt mạnh mẽ đâm tới. Phong bạo quản thúc giả tật phong chỉ lực nháy mắt thay phiên đẩy, 100% tốc độ đánh tăng thêm, để toàn phong trạm vận tốc quay trực tiếp gấp bội, thậm chí tại xoay tròn quá trình bên trong lần ấn có phong lôi chỉ thanh bao quanh tại mạc phi trung quanh. Thật đúng là đừng nói, quen thuộc tại cự long hình thái hạ dùng hình thể đến khi phụ địch nhân, dùng phun ra long tức càn quét địch nhân. Bây giờ lại một lần nữa thể nghiệm đến đau đau vào thịt cảm giác, thật đúng là rất mang cảm giác. Loại này một kiếm một kiếm đem địch nhân chặt thành toái phiến phương thức chiến đấu, mới là chân nam nhân lạc. Càng đánh càng là hưng vấn, các loại liên chiêu không ngừng thả ra. Lôi Vân Hóa Thân Mạc Phi hóa thành lôi vân, tại một đám long nhân trong vây công sông thẳng lên trời. Lôi vân chi nộ. anh. Một đạo kinh lôi rơi xuống, nổ tung đem chung quanh một vòng long nhân nghênh ngã trái ngã phải. Toàn phong chạm. Một cái xoay quanh giết, ngạnh sinh sinh ném lăn một đám long nhân tinh anh. Lấy Mạc Phi vì đầu mâu, một hơi giết mặt toàn bộ hành lang. Trước mắt nhưng lại xuất hiện một cái hố quật lối vào. Nơi này chính là số hai phòng buột ở giữa lối vào. Mạc Phi vui sướng đỉnh chỉ giết chóc, một bên để trị liệu cho hắn tăng máu, một bên đánh giá trước mắt cái này phòng buột ở giữa. Long non ấp trứng thất, cái đồ chơi này hắn rất quen thuộc. Long tộc phó bạn tiêu chuẩn thấp nhất, lúc trước hắc cám long tổ bên trong cũng có một cái, tuy nhiên quy mô không có trước mắt cái này lớn. Lúc này hướng bên trong nhìn lại, có thể nhìn thấy trống trải trong đại sảnh, một con thân dài vượt qua 40 mươi mét to lớn bạch long đang lắng lặng gục ở chỗ này. Excel, bạch long lanh chúa, hai nạn cấp tứ giai bột, đẳng cấp 80, sinh mệnh giá trị bốn mươi năm nghìn. Mặc phi nao nao, số 2 bột hp so số một bột còn ít hơn một chút, cấp độ lại cao hơn nhất dài, loại hình khác nhau bột có riêng phần mình am hiểu địa phương. số một bột lấy hp tăng trưởng trước mắt cái này bột tại hp ít có suy yếu như vậy xem ra cái này bột tổn thương hẳn là liền rất cao Hắn tiếp tục quan sát đến trong đại sảnh bố trí trước mắt đại sảnh hẳn là chỉ là long loan ấp trứng thất phòng trước đằng sau mới thật sự là ấp trứng trứng rồng địa phương có thể xem đến phần sau trên vách tường có hai cái nhỏ một chút động cầu xem ra cái này bột rất có thể sẽ sử dụng chiến đấu sách lược triệu hoán ấu long triệu hoán ấu niên long bảy triệu hoán long nhân vệ đội một loại sách lược mà này hai cái lỗ miệng hẳn là soát tiểu quái vị trí Đàn, cái này buộc đến giai đoạn 2 hẳn là sẽ triệu hoán tiểu quái tham chiến, cho nên chúng ta nhất định phải làm tốt thanh quái chuẩn bị. mặc găng lý ra, ngươi có cường lực E kỹ năng A. Thanh lý tiểu quái đương nhiên là pháp hệ chức nghiệp nhiệm vụ. cái này một đoàn mạo hiểm giả ở trong có không ít thi pháp giả, nhưng là muốn thanh lý bộ chiến bên trong tiểu quái cũng không phải là một chuyện dễ dàng. nếu là loại này công hội cấp phó bản, như vậy cho dù là tiểu quái, chỉ sợ cũng tất nhiên là HP hơn vạn tình anh quái. loại này cấp bậc quái vật mạo hiểm giả muốn cấp tốc thanh lý mất là rất khó. một khi khiến cái này tiểu quái gia nhập chiến đấu, rất dễ dàng để kéo bột xe tăng gặp giáp công, tiến tới dẫn đến sai lầm. mà tại loại này cấp bậc bộ chiến bên trong một sai lầm liền đại biểu cho có khả năng khỏi điệu muốn tốc độ thanh lý mất nhóm này quái vật liền nhất định phải có cường lực aoe kỹ năng mới được mặc găng lì dạ gật gật đầu ta có một cái aoe ma pháp tinh thần vỡ vụn có thể thanh lý một đợt nhưng kỹ năng này thời gian cột đồ rất dài nửa giờ mới có thể sử dụng một lần cho nên ta chỉ có thể xong một cái cửa động tiểu quái mặc phi cũng chẳng suy nghĩ gì nữa anh hùng kỹ năng uy lực càng mạnh thời gian cột đổ thường thường cũng sẽ đi theo kéo dài hắn nhìn về phía cái khác ba anh hùng các ngươi mấy cái có dạng này kỹ năng a manh, manh đại loại biểu thị ta sẽ chỉ trị liệu thần thánh siêu tân tinh cũng là trị liệu kỹ năng chỉ là đối vong linh có thể aoe một chút đối long cũng không có cái này hiệu quả phoenix biểu thị ta chính là một cận chiến aoe mấy cái vẫn được cái số lượng càng nhiều liền không có cách tạp nhã biểu thị ta có cái mưa tên kỹ năng có thể aoe tuy nhiên bởi vì không phải anh hùng kỹ năng tổn thương chỉ sợ không đủ a mặc phi có chút bất đắc dĩ vậy thì do ta đến phụ trách cái thứ hai cửa động tiểu cái đi tuy nhiên cứ như vậy và dị ản bột coi như chủ yếu dựa vào người đề kháng và dị ản gật gật đầu không có vấn đề ta đến nọt dẹn trước đó tìm người làm theo yêu cầu một bộ băng kháng sáu trang chỉ là một con bạch long lánh chúa mà thôi. Chỉ là bạch long lánh chúa. Lời này thật đúng là cuồng không biên giới, tại người hình thái hạ mạc phi cũng không dám phách lối như vậy đâu, tuy nhiên vạ dị ẩn nhà cũng có thể lý giải. Lúc trước vạ dị ẩn thế nhưng là biểu thị muốn một người làm lật bộ lạc, bây giờ dạng này đã coi như là rất địa thấp. Tốt, này bạch long giai đoạn 2 liền giao cho ngươi, Phoenis, đến lúc đó ngươi hỗ trợ kháng một chút, ta phụ trách số hai cửa động tiểu quái. Cận chiến tổ lưu 10 người, mỗi cái động khẩu lưu ngũ ca, phụ trách thanh lý vạn nhất lọt mất tiểu quái. Viễn trình tổ không cần phải để ý đến khác, toàn lực chuyển vận bột là được. Pháp sư cùng nguyên tố xử cái lồng nhất định muốn bảo trì tốt, cái này bộ tổn thương sẽ rất cao, không có cái lồng trị liệu là nhịn không được. Manh Manh, ngươi nhất định muốn xem trọng và Di ản lượng máu. Một phen căng dặn, mọi người thêm tốt mở ưu cờ, giết tiến Long Loan ấp trứng thất. Excel, Bạch Long lãnh chúa là ai? Dám can đảm xâm nhập pha liệt Lưu Tư đại nhân lãnh địa, nơi này là ấp trứng trứng rồng thần thánh chỗ, tuyệt đối không cho phép các ngươi những này ti tiện chỉ đồ làm cản. Đối mặt Bạch Long nhất tộc phần nội y, Bột chiến hết sức căng thẳng. Mặc phi cùng Vạn Di Ảnh vẫn như cũng là hai bên trái phải đồng thời cắt bên trên. bạch long lanh chúa lại không giống trước đó cái kia băng xương cự nhân như thế được cái này mất cái khác trực tiếp hít sâu băng xương thổ tức lệnh thấu xương gian nan vất vả thấu xương màu trắng băng vụ quét ngang toàn trường trực tiếp phun xin công kích đối mặt lệnh thấu xương băng xương chi lực nguyên tố xử nhóm lập tức chống lên hai cái băng xương phòng hộ kết giới mà ở băng xương thổ tức làm hao mòn hạng hai cái u lama pháp kết giới cấp tốc tán loạn ta dựa vào chịu không được a, ta đến giúp đỡ lập tức lại có hai cái cái lồng bị chống lên tới vẫn chưa được vòng phòng hộ tại long tức phun ra tiếp theo tránh lóe lên lung lay sắp đổ lại là hai cái cái lồng bị chống lên đến Lần này rốt cục ổn định. Sáu cái cự đại băng xương phòng hộ kết giới điệt ra cùng một chỗ, trong ngươi có ta, trong ta có người. long tức phun một hồi lâu, không có hiệu quả chút nào. Giờ này khắc này, mặc Phi cùng Vạ Di án đã giết tới long phía dưới chân, xem xét long tức không dùng được, hệ xeo lập tức hoán đổi thành vật lý công kích hình thức, to lớn long trào đương đầu chụp được. Mạc Phi đối long tộc loại công kích này hình thức không thể quen thuộc hơn được, cơ hội là đến như lòng bàn tay tình trạng, có thể nói bọn một vành lên cái mông mặc Phi liền biết nó muốn vận chuyển a phân. Thích khách tốc độ, nhẹ nhõm tránh thoát đương đầu công kích. Thuận phách 1674. Anh dũng đã kích 879, hai người đồng thời xuất thủ, thương tổn cực lớn để hết xeo vừa sợ vừa giận. Đôi rồng đánh quét, nhảy, bạch long vừa mới mân mê cái mông, mặc phi liền hô lớn. Hai người đồng thời vọt lên, đôi rồng sát mặt đất quét ngang mà qua. Tiến bộ, thượng hàm. anh dũng đã kích, bạch long hung mãnh đập vào tới, long sa đột tiến, tránh. Hai người đồng thời hướng phía hai bên này ra, để cái này bạch long đột tiến đột cái không. Mặc phi một bên đánh một bên hô hào chỉ huy, mỗi một lần đều có thể sớm một giây đánh giá ra công kích của đối phương. Trận chiến đấu này quả thực so trước đó cự nhân vương còn muốn đơn giản. mạo hiểm giả rất nhanh cũng bắt đầu chuyển vận sức sống mắt thấy một hp dần dần rót xuống một nửa bạch long bỗng nhiên bung lên hai cánh hướng phía đằng sau một cái nhảy lùi lại kéo dài khoảng cách ngay tại lúc này mặt phi hô to một tiếng lập tức phóng tới bên trái đầu cầu mà một găng lì dạ cũng một cái dần hiện ra hiện tại bên phải đầu cầu hết bạch long lanh chúa ngu xuân phạm nhân các ngươi coi là dựa vào nhiều người liền có thể đánh bại ta à đây là các ngươi bước ta thức tỉnh đi pha liệt lưu tư con nối do nhóm là trắng long chỉ vương mà chiến phần phật một trận kịch liệt cánh vũ thanh âm từ trong động quật truyền đến nghe xong số lượng liền không ít. nhưng mà những này bạch long đám nhóc con chú định không có cơ hội ra sân hai người hoàn toàn không chần chờ một găng lý dạ tinh thần vỡ vụn vê anh xoay tròn áo thuật năng lượng hình thành một cái phạm vi mấy chục mét to lớn vóc xoáy giống như tỉnh hà xoay tròn lấy phóng thích ra cuồng bạo áo thuật năng lượng từ trong động quật trào ra trên trăm con băng xương ấu niên long còn chưa kịp phản ứng liền bị năng lượng vóc xoáy cuốn vào trong đó năng lượng điên cuồng chuyển động chôn vùi lấy trong đó tất cả sinh vật trong chớp mắt ấu niên long bảy tử thương hầu như không còn một bên khác mặc phi trước người đột nhiên hiện ra hắc long đầu lâu ảo ảnh hô Tinh khiết màu trắng lóa hỏa diễm phun ra ngoài, cơ hồ đem chính xác động quật lấp đầy. Đón đầu bay tới ấu niên long bảy bị phun vừa vặn, lốp bút rơi một chỗ. Hết xeo lời kịch vừa mới niệm xong liền phát hiện long bảo bảo quân đoàn toàn cục bị tiêu diệt, trực tiếp lên người. Có loại đứng máy cảm giác. Phốc phốc, thừa này thời cơ. Vạ Dị ản đem Sa ma mỉm bỗng nhiên đâm vào hết xeo ở ngực, một kích chí mạng. ầm ầm, bạch long lanh chúa ầm vang đổ xuống. Thế giới thông báo, Thương Khung Kỷ Nguyên năm 1439, Vương Tử Vạ Dị ản Vương Tử S đạn cùng liên thủ chém giết bạch long lanh chúa hết cùng bằng xương long xạo. Lần này sự kiện đã bị ghi chép cùng Thương Khung biên niên sử bên trong. Thấu chương xong. Chương 391, Miểu sát Bộ. Trận này bộ chiến so theo dự liệu muốn đơn giản không ít, chủ yếu là Mạc Phi đối với Long hệ bộ động tác mô hình quá quen thuộc, vật lý công kích đánh công chúng, Long tức lại bị băng xương phòng hộ kết giới cho khắt chế. Duy nhất uy hiếp chiến đấu sách lượng, Triệu Hoán Đấu Niên Long quân đoàn, còn bị Mạc Phi sớm dự phán quái bày đổi mới vị trí, trực tiếp hai cái đại chiêu thanh chẳng, còn chưa kịp phát huy uy lực liền kết thúc. Dẫn đến cả chàng bộ chiến nhìn liền cùng nghiền ép cục giống như. Tuy nhiên Mặc Phi cũng không có vì vậy kết nối xuống tới chiến đấu phớt lờ, Thái cổ long thực lực, tuyệt đối không phải dễ dàng đối phó như vậy. phổ thông Lánh Chúa Long cùng Thái Cổ Long, ít nhất kém lấy 2 cấp bậc đầu, mà lại tuy nhiên đều là loài rồng, nhưng khống chế qua tử vong chi dược mạc phi phi thường rõ ràng, lượng biến là có thể gây nên biến chất, trên thể hình to lớn khác biệt, trên lực lượng biến hóa vi diệu, sẽ dẫn đến trên thực lực ngày đêm khác biệt, cũng sẽ để sau cùng trận hử kia bộ chiến trận nên dị thường gian nan. Tuy nhiên đây chính là về sau sự tình. Sát đạn, án tệ giặc vương tử, làm được tốt các vị dũng cảm các mạo hiểm giả, chúng ta đã thành công đánh bại Bạch Long Lánh Chúa, rất nhanh chúng ta sẽ đem cái này Ác Long xào huyết triệt để giải quyết, bất quá bây giờ, vẫn là để chúng ta trước phân phối một chút chiến lợi phần đi. Nói, đưa tay hướng phía Bạch Long thi thể sờ soạng. nháy mắt lại là một dãy lớn trang bị bắn ra tới. Băng xương Long Nha chỉ nhận, một tay kiếm sử thi. Cự Long lĩnh chủ quần trượng, cán giải vũ khí sử thi. Thuần trắng vảy rồng áo choàng, áo choàng sử thi. Băng xương vảy rồng giáp ngực, giáp ngực sử thi. Đóng băng dũng sĩ chiến kích, cán giải vũ khí sử thi. Nguyên tố kết tỉnh giới chỉ. Cái này mạo hiểm giả các người chơi lại một lần cao trào. Nhẹ nhàng như vậy liền đánh ngã hai cái đại bốt, trang bị còn toàn phân, loại đại ngộ này bình thường đi đâu mà tìm đây, đắng người này liền kém cho Mạc Phi quỳ xuống hát bài hát ca tụng. Mạc Phi kỳ thật cũng có chút đau lòng, dù sao đều là tốt trang bị à? Cái khác mấy anh hùng càng là nhìn nó mắt, mẹ nó thật vất vả đánh ngã hai cái bột, trang bị ngược lại để những người mạo hiểm này cho phân. Cũng may còn có cuối cùng bột rơi xuống làm bánh nướng, kìm nén bực bội chuẩn bị tiếp tục đi tới. Lại một lần nữa dùng hơn một giờ đấu giá rơi trang bị, Mạc Phi ra lệnh một tiếng, đội ngũ tiếp tục đi tới. Liên tục phân hai lần trang bị, mạo hiểm giả sĩ khí dâng cao, cái này một thanh mặc kệ có thể hay không đẩy ngã cuối cùng bột, bọn họ dù sao là kiếm lực, treo lên khoái đến đều có lực, nhất là những cái kia đập tới trang bị, có đã không nhịn được trang bị bên trên. Ha <cười> ha. Thanh này băng xương long nha chi nhận quá tuấn tú, nhìn xem, còn có băng xương đặc hiệu đâu. Ta cái này băng xương vảy rồng giáp ngược mới gọi xoài a, thêm dòng giảm 100 điểm băng kháng, về sau gặp được băng hệ pháp sư có thể treo lên đánh. Đáng tiếc duy nhất chính là đến bây giờ đều không có ra một kiện nội dung cốt truyện trang bị, đây mới thực sự là đáng tiền định cấp bảo gói a. Thỏa mãn đi ngươi liền, nội dung cốt truyện vũ khí ngươi lại không thể dùng. Rất nhanh thảo luận liền kết thúc, bởi vì càng nhiều quái vật xuất hiện tại tiến quân lộ tuyến bên trên. Băng nghệ, băng trùng, băng nguyên tố. Thanh quân kết đội xuất hiện, tuân hướng thảo phạt đội. Mặc Phi nhìn xem những này tầng tầng lớp lớp quái vật một trận cảm thán, không hổ là thái cổ long, vốn liêng cũng là dày à, nhìn xem nhiều như vậy tình anh tiểu đệ, lúc trước lao tử thành lập hắc long xảo huyện thời điểm, những cái kia hệ thống tặng rác rời quái quả thực không có cách nào nhìn, mà lại họa phong đều nhịp, thuần một sắc băng xương chủ đề, cái này băng xương long xảo không hổ là băng xương chủ đề phó bản, liền kém cại xạ liền có thể trình diễn băng tuyết kỳ duyên. Tuy nhiên tại hắn xây dựng chỉ này cao đoan mạo hiểm đoàn đội trước mặt, cũng không thể tạo thành quá lớn nguy hiếp hoàn toàn là một đường đẩy. xuyên qua tuấn lượn thông đạo, giết qua tràn đầy băng trùng sơn động, rất nhanh. Một tòa cự đại tế đàn xuất hiện ở trước mắt mọi người. Một cái già nua lao nhân, mang theo long cốt vương miệng, người mặc ra rồng pháp bảo, tay cầm lòng chảo khẩn trượng, đứng tại này trên đài cao, lắng lặng chờ đợi các người chơi đến. Tạm chu, bại lòng giáo đại tế tư, hai nạn tứ giai bột, sinh mệnh giá trị 297.500. Trước ba cái bột bên trong, trước mắt lao nhân này lại là HP thấp nhất một cái. Tuy nhiên cũng có thể lý giải. Mặc dù là 100 người phó bản bột, thuộc tính sẽ có cực lớn hướng lên điều chỉnh, nhưng bộ sinh mệnh giá trị thường thường là cùng quái vật thuộc loại móc nối, hình người bột tại thành phố hướng thiên nhiên liền yếu hơn những người khổng lồ kia. Cử Long loại này cực kỳ cơ bản hình sinh vật. Tuy nhiên Mặc Phi cũng không có, vì vậy có chút xem thường đối phương. Hắn nhớ rõ lúc trước cho mình hiệu mệnh cái kia bãi lỏng giáo tư tế sạn tạ giặc, ngày bình thường vô thanh vô tức, đến thời khắc mấu chốt là thật lên a. Lúc trước đồng dạng đối mặt làm tảng vũ công ty cường đại công lược đoàn đội, phía trước mấy cái bột trên cơ bản đều tặng không, để cái kia nửa đêm pháp thần cùng sáng thần kiếm mấy kiếm ném lăn, chỉ có sạn gặp mặt trực tiếp mở lớn, hóa thân hải cốt cự long, triệu hoán vong linh quân đoàn, xử lý mấy cái mạo hiểm giả, kém chút liền cho đối diện bằng diện. Trước mắt lao đầu này cấp độ còn tại sản tạ ra phía trên, có lẽ liền có cái gì đại chiêu muốn dùng, cũng đừng đến lúc đó lại cho toàn bộ hải cốt cự long loại hình dữ dội quái vật. Vạn nhất hao tổn quá lớn, rất dễ dàng dẫn đến đằng sau đối kháng cuối cùng bột thời điểm thiếu khuyết nhân thủ. Nhìn trước mắt giàn mua tư tế, mặc phi trong lòng một trận buồn trồn Bây giờ trước hai cái bột có thể nói là hoàn mỹ công lược, hắn tuyệt không hy vọng đến nơi đây thất bại trong gan tốt nhất có thể lấy hoàn mỹ nhất trạng thái đối mặt pha liệt lưu tư. những người khác thấy mạc phi dừng bước không tiến không khỏi có chút kỳ quái trước mắt cái này bột nhìn xem rất yếu dáng vẻ a cùng trước đó bạch long lánh chúa băng xương cự nhân vương hoàn toàn không so được a cảm giác sông đi lên một kiếm liền có thể ném lăn dáng vẻ và dĩ ản bạ phong vương tử ed đàn đại ca cái này bột nên như thế nào đối phó đi qua bên trên một trận bột chiến mạc phi hoàn mỹ ứng đối và dĩ ản cũng nhận thức đến mình vị đại ca này chỗ lợi hại nên thỉnh giáo vẫn là muốn thỉnh giáo mạc phi trầm tư một hồi lâu trận cười lên đàn long người mọi người trước đừng xuất thủ để cho ta tới cùng bột nói mấy câu mấy người đều có chút kỳ quái Mạc găng lì dạ trực tiếp hỏi, có ý tứ gì? Ngươi còn có thể cùng bọn đàm phán hay sao? Mạc Phi mỉm cười, các ngươi một hồi liền biết, các ngươi trước trong cái này dọn xong chiến đấu đội hình, tuy nhiên trước đừng tiến lên, nghe ta chỉ huy làm việc. Nói xong trực tiếp hướng phía tế đàn đi đến. Mọi người nhất thời đều gấp, đây là muốn khai quái a? Lại trở ngại Mạc Phi nhắc nhở, không dám tùy tiện tiến lên. Quan trọng Mạc Phi là người tổ chức, nay sẽ cũng chỉ có thể nghe lệ. Mạc Phi khẽ rửa gần tế đàn, lão đầu kia quả nhiên liền có phản ứng, đầu tiên là âm trầm nhìn Mạc Phi liếc một chút, sau đó liền giơ lên trong tay long chảo pháp trượng. Chu, bại lòng giáo đại tế tư. hoan nên đi vào băng sương chỉ vương xào huyệt bạch long nhất tộc quê hương thân là pha liệt lưu tư đại nhân bộ hạ, ta phụ trách trấn thủ nơi đây à, các phạm nhân à, các ngươi ed đản long hưởng người dừng lại lao tế thì, chứ không nên mở miệng ta có lời nói với ngươi mặc phi vội vàng không ngừng hắn chủ yếu sợ hai đối phương lên trực tiếp phát động chiến đấu sách lược vạn nhất trực tiếp hiến tế hóa thân thành hài cốt cự long loại hình hình thái thứ hai chính này nhưng là không còn đến cơ hội cũng may hắn có hắc vương tử cái này anh hùng sở trường có thể cùng quái vật câu thông trước mắt bài lòng giáo đại tế tư vẫn thật là dừng lại tựa hồ chờ đợi hắn đến tiếp sau nội dung Hắc vương tử, trận doanh sở trường. Ngươi thành công cùng một cái tà ác nhân vật phản diện sinh ra gặp nhau, cũng thu hoạch được đối phương hào cảm, thậm chí cùng hắn đặt thành miệng minh nước, ngươi bởi vậy nắm giữ cùng tà ác quái vật tiến hành cầu thông năng lực. Sở trường đặc hiệu, khi ngươi tại cùng quái vật, bột tao nội lúc, có thể thông qua lời nói đến cùng đối phương đặt thành lâm thời hòa bình hiệp nghị, thậm chí gia nhập đối phương, hoặc sai sử nó là ngươi phục vụ, mỗi lần sử dụng nên sở trường cũng có thể tăng lên ngươi hóa hóa trình độ, nên sở trường chỉ đối sinh vật có trí không hữu hiệu. Đương nhiên Tuy nhiên có thể câu thông, nhưng là muốn thành công cũng không phải dễ dàng như vậy, nhất định phải có đầy đủ hợp lý thuyết phục đối phương lý do lý do thoái thác mới được, giống trước đó cái kia bạch long lánh chúa hiển nhiên liền không có bất cứ cơ hội nào, băng xương cự nhân vương đầu nào đơn giản, có lẽ có thể thử một lần, nhưng dù sao đều là cái cọc gỗ bột, lắc lư cũng không có gì dùng, còn không bằng đẩy làm rơi đủ. Nhưng đối với trước mắt cái này đại tế tư, Mặc Phi cảm thấy có thể phương pháp vẫn là phương pháp tốt. đạn, long hưởng người. ta đối bại lòng giáo phi thường hiểu biết theo ta được biết các ngươi thờ phụng long thần vì long tộc phục vụ giáo nghĩa mục tiêu cuối cùng là triệu hoán long thần thống trị thế giới này đúng không hạn chu bại lòng giáo đại tế tư phải thì như thế nào chúng ta vĩ đại kế hoạch tuyệt không phải ngươi cái này phàm nhân có thể lý giải phải biết ít đàn long thường người vậy ngươi như biết long thần đã sớm tại thượng cổ thời điểm vất lạc bị ti tan chư thần cùng thượng cổ chi thần liên thủ đánh bại hạn chu bại lòng giáo đại tế tư cái gì đây không có khả năng vĩ đại long thần là vô địch ngươi lại là làm sao biết những này đàn long hưởng người ừ vậy ngươi liền chưa hề nghĩ tới vì cái gì long thần cũng không tiếp tục đáp lại tín đồ cầu nguyện cùng kêu gọi bởi vì bản thể của nó đã sớm bị hủy diệt chỉ để lại trống dông thần cách tiếp nhận cầu nguyện của các ngươi long thần quyền hành đã bị ngũ đại thủ hộ cự long chỗ chia cắt các ngươi cung cấp tín ngưỡng chi lực bất quá là trở thành thủ hộ cự long nhóm chất dinh dưỡng các ngươi kế hoạch chú định không cách nào thành công trừ phi trừ phi cái gì trừ phi các ngươi gia nhập ta vì ta hiệu mệnh thân là long hưởng người mục đích của ta chính là phục sinh long thần nhưng mà muốn gánh chịu lực lượng của long thần nhất định phải có cổ long làm vật dẫn kia là cổ xưa nhất long tộc cùng thế giới sinh ra bắt đầu cũng đã tồn tại, có được bất hủ thân thể cùng siêu việt hiện thực duy trì pháp tắc lực lượng. Long hưởng người số mệnh chính là thông qua thôn vệ cái khác long tộc lực lượng, hóa thân cổ long, cuối cùng trở thành long thần phục sinh rùa gương. Mà đây cũng chính là ta thảo phạt pha liệt lưu tư mục đích, chỉ có hấp thu thái cổ long bản nguyên trị lực mới có thể hóa thân cổ long. Lão nhân nghe trong lúc nhất thời chấn động theo, cái này ta làm sao biết ngươi nói là thật? Theo ta được biết cái gọi là long hưởng người bất quá là long tộc vì đe dọa ấu long lập truyền thuyết mà thôi, nhân loại lại há có thể thôn vệ cự long? Mặc phi cười nhạt một tiếng, hắn chờ chính là cái này hỏi một chút. long vương uy nghỉ bỗng nhiên phong thích một cố cường đại long uy nháy mắt hướng phía chung quanh quyết tán để hạn Chủ vì đó chấn động hạn chu bại lòng giáo đại tế tư cường đại như thế long uy chẳng lẽ ngươi nói vậy mà là thật vậy ngươi lại vì cái gì không hóa thân cự long đến tiến hành chiến đấu ed đản long hướng người nhìn thấy sau lưng những người kia à bọn họ là bị ta mê hoặc đến phạm nhân vì kế hoạch của ta mà hiệu mệnh cùng phục vụ đối ta mục đích thật sự hoàn toàn không biết gì cả bởi vậy ta không thể tùy tiện bại lộ mình lực lượng nhưng người hắn nghe nói qua phong bạo Thái Ách, ghét đạn dở dòng uy danh đó chính là ta cự long hình thái thất vận phong bạo thai X, ta nghe nói qua người truyền thuyết, ta trước đó còn rất kỳ quái vì cái gì một con cường đại long vương sẽ cùng phạm nhân làm bạn, thì ra là thế. thì ra là thế. Ạn chu hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn xem mặc phi ánh mắt mang theo sùng bái cùng cuồng nhật. nay sẽ liền thể hiện ra truyền thuyết giá trị cái đồ chơi này chỗ tốt đến, có được truyền thuyết giá trị anh hùng, thời khắc mấu chốt nhất lên danh hào của mình đến, là có thể khiến người ta như sấm bên hay, có chút cùng loại thủy hử chuyện bên trong tống giang giúp đỡ đúng lúc hiệu quả. người khác nghe không nói túi đầu liền bái, chí ít cũng là nổi lòng tôn tính Ạn chu, bại lòng giáo đại tế tư, ta minh mạch, long hưởng người. nếu như ngươi nói là thật, ta đích xác không có lý do ngăn cả ngươi, vì vĩ đại Long Thần khôi phục, Pha Liệt Lưu Tư Đại Nhân hy sinh cũng là bất đắc dĩ lựa chọn, ta sẽ không ngăn cản ngươi Long hưởng người, nhưng ta thân là Pha Liệt Lưu Tư Đại Nhân bộ hạ, sợ là cũng không thể tham chiến, xin thứ cho ta cáo lui, đợi đến chuyện nơi đây kết thúc, ta sẽ phái người đi bãi phòng ngươi. An Chu nói, quay người liền đi xuống tế đàn, từ một bên cửa nhỏ rời đi. Thế giới thông báo, Thương Khung Kỷ Nguyên năm 1439, bãi lòng giáo đại tế Tư An tại cùng S Vương Tử đi qua một phen mật đàm về sau. Trọn rời đi băng xương long xảo, hai người đối thoại nội dung không người biết được, trở thành một cái vĩnh viễn mê, nhưng mà bởi vì S Đạn Vương tử cùng bái lòng giáo đại tế tư bí mật hội đàm, mọi người lần nữa đối với hắn thân phận sinh ra một tia lo âu. Lần này sự kiện đã bị ghi chép cùng thương không biên niên sử bên trong. Hệ thống nhắc nhở, ngươi hắc hóa tiến độ tăng lên, hiện tại là 70%, bởi vì ngươi hắc hóa chỉ số quá cao, ngươi trận doanh đã từ trung lập anh hùng chuyển hóa thành tà ác bột. bởi vì ngươi trước mắt đang đứng ở nội dung cốt truyện chiến dịch bên trong ngươi thu hoạch được một tầng ngụy trang bờ uff ngươi tạm thời vẫn bị phán định vì trung lập anh hùng một khi ngụy trang bờ uff bị tiêu trừ ngươi đem lập tức chuyển hóa thành tà ác buột ngươi cũng có thể chủ động giải trừ cái này bờ uff nhắc tới trước hoàn thành chuyển hóa một khi chuyển hóa hoàn thành ngươi anh hùng mô bản tự động chuyển hóa thành đồng vị giai buột mô bản mọi người nhìn đều nốc ta sát lại còn có thể miệng phá buột mưu chốt là còn thành công chỉ là cái này rơi xuống cũng không có à, những mạo hiểm giả kia nhất thời từng cái khóc không ra nước mắt đứng lên bọn họ cũng không quan tâm có thể hay không tổn thất nhân thủ xoát ra trang bị đến mới là thật ta mạc phi khỏe miệng lại lộ ra vé mỉm cười đến hết thảy đều đang dựa theo kế hoạch tiến hành hắn không để ý đến mọi người phàn nàn tốt các vị tiếp xuống chúng ta còn có một muôn đánh đâu không nên nản trí ta đổ long hành trình vừa mới bắt đầu đâu về sau có là cần các ngươi hỗ trợ địa phương Muôn cày đổ mà nói quay đầu có rất nhiều cơ hội tuy nhiên điều kiện tiên quyết là hôm nay một trận chiến này nhất định phải thắng nếu như ta treo vậy liền vạn sự đều yên tiên lên theo mạc phi ra lệnh một tiếng đội ngũ tiếp tục đi tới sau đó liền không có gặp lại cái gì nguy hiểm Hàn chủ tựa hồ còn thuận tay đem càn đường tiểu quái cho giải tán, mọi người dễ dàng liền đến đến cuối cùng bộ gian phòng. Đây là một cái cự đại từ Hàn băng tạo thành động việt, trên mặt đất là vương ngước bóng loáng mặt băng, bốn phía vách tường từ từng khối băng lăng cấu thành, dày đặc băng lăng có bén nhọn góc cạnh, nhìn mỗi phần nguy hiểm. Cùng nhau đi tới, có thể nhìn thấy hành lang hai bên trưng bày lấy vô số to lớn băng điều, bên trong đóng băng lấy đủ loại sinh vật, có nhân loại, luận, tình linh, vợ dị củng, cự hình raja chư, voi ma mút, vong linh, nguyên tố sinh vật, thuyền hải tặc, thậm chí mặc phi còn chứng kiến một con trưởng thành hổ long, lấy long xa đột tiên tư thế, bị hoàn chỉnh đóng băng. Những cái kia bị đóng băng sinh vật trên mặt thậm chí còn duy trì đóng băng nháy mắt lưu lại sợ hãi cùng tuyệt vọng. Những này băng điêu bị xây tiến hai bên trong vách tường, kinh dị chính là khi mọi người một đường đi tới thời điểm, những cái kia băng điêu con mắt vậy mà lại đi theo chuyển động, đứng xem mọi người đến, để người không rét mà run. Khi đội ngũ tới gần cuối cùng bộn gian phòng, một cô manh liệt long uy cũng theo đó bị cảm giác được. Kia là cường đại long tộc tự mang kỹ năng bị động, thái cổ long long uy thuật, chí ít tương đương với cao cấp sợ hãi thuật hiệu quả. và gì hạn kinh nghiệm phong phú, thi nhân hát cái ca tới nghe một chút đi. Thu được. Mạc phi nhận người cố ý chiêu cái người ngâm thờ dòng, vì chính là thời khắc này. Cầm lấy càng kẻ gì bên trong đàn, một bên đạn một bên hát lên. Cái này huynh đệ ngược lại là rất biết vuốt mông ngựa, hát lại là một bài ca khúc mới. Phong bạo Hà Lâm, hành khúc vang lên, lôi đình chấn động, liên minh cùng bộ lạc huyết chiến xa trường. Anh hùng đổ xuống, dũng sĩ chạy tứ tán, chiến thắng thiên bình lấy tùy theo đổ xuống. Ét đạn dơ rộng, đem mây đen thổi tan. Phong bạo thay ách, mang đến thú nhân kiếp nạ. Vĩ đại cử long, gào thét bay qua, liên minh thủ hộ giả, đem lôi đình triệu hoán. Anh hùng a, anh hùng a, các ngươi không muốn sợ hãi. Các chiến sĩ. Các dũng sĩ, phong bạo đã giáng lâm. Bài hát này lại là Mạc Phi thu hoạch được phong bạo hai ách xương hào về sau, tử quán bên trong đổi mới ra. Người ngâm thơ dòng ca hát vốn là tự hành lựa chọn, này sẽ dứt khoát đem bài hát này hát ra. Giống. Trong bóng tối, một trận rít gào trầm trầm âm thanh đột nhiên truyền đến, đánh gãy người ngâm thơ dòng tiếng ca. Tấu chương song. Chương 392, chính nghĩa bao vây. Giống. Một tiếng trầm thấp long lống âm thanh, đánh gãy người ngâm thơ dòng tiếng ca, cũng mang đến một trận chấu xương lạnh thấu xương hàn phong. Hàn Phong sen lẫn băng vụ, màu trắng vũ khí nháy mắt bao phủ đội ngũ bốn phía, cùng trong động của Hắc ám dung hợp lại cùng nhau, mang đến nhiếp nhân tâm phách kinh dị cảm giác, mơ hồ có thể nhìn thấy một cái cự đại âm ảnh bồi hồi tại trong đó, dần dần hướng phía mọi người tiến tới gần. Manh manh đại lại, thần thánh mục sư, thánh quang à, chiếu sáng trước mắt hắc ám, đem dung khí cùng hy vọng mang cho mọi người đi." Thần thụ kỹ năng, thánh quang chi thể. Một cái mắt, thánh quang ánh sáng màu vàng nóng chiếu sáng hết thảy xung quanh, cũng xua tan tấu xương Tiêu băng vụ cùng hắc ám. "Thánh quang chi thể, triệu hoán thánh quang lực lượng bao phủ xung quanh 300 mã vi, ở đây khu vực bên trong phe bạn đơn vị hộ giáp giá trị Pháp thuật khẳng tính, cùng ý chí lực đề cao 10 điểm, cách mỗi 10 giây khôi phục 50 điểm sinh mệnh giá trị, đồng thời có nhất định sát suất giải trừ trên người ngẫu nhiên một cái mặt trái hiệu quả. Cái này thần thuật hiệu quả mặc dù bình thường, nhưng phạm vi bao trùm cực lớn, mà lại là tiếp tục tính pháp thuật. Trọng yếu nhất chính là âm thanh quang hiệu quả gọi là một cái nổi bật, một nháy mắt gần phân nửa bạch long xào huyệt đều bao phủ tại kim sắt thánh quang chiếu dọi xuống. Vô luận là mạo hiểm giả vẫn là anh hùng đều toàn thân kim quang lửng lánh, này bạch long chi vương thân ảnh cũng bởi vậy hiện lộ ra, cự long thân thể gần trong gan tấc, trắng đoán vảy rồng hiện ra hàn ý, một đôi băng đồng khinh miệt nhìn xuống mọi người. một bộ vượt lên trên chúng sinh siêu nhiên vì thế. Chỉ bất quá trước ngực một đạo đen nhánh vết rách, hiện lộ ra nó đã thụ trọng thương. Lại nhìn thanh máu, sinh mệnh giá trị thình lình chỉ có 70%, lại là S đạn trợ rộng long hồn chôn vùi trọng thương hiệu quả như cũ tại có hiệu lực bên trong. Đồng kết hỏa diễm pha liệt lưu tư Bạch Long Chỉ Vương, các ngươi đều bị lường gạt các phàm nhân, xuất lĩnh các ngươi cũng không phải là cái gì chính nghĩa anh hùng, càng không phải là không sợ dũng sĩ, hắn bất quá là một cái tham lam long hồ người, một cái vì truy đuổi lực lượng mà không từ thủ đoạn tỷ tiện chỉ đồ. Pha liệt lưu tư một câu nói xong, lại phát hiện đám mạo hiểm giả kia hai mặt nhìn nhau, không phản ứng chút nào. Edan, đản ạn giặc vương tử pha liệt lưu tư ta nghĩ ngươi hiểu lầm chúng ta vốn cũng không phải là chạy chừng ác dương thiện đến ngươi tài bảo mới là mục tiêu của chúng ta cho nên ngay, nếu không ngươi phối hợp một chút đem bảo bối giao ra chúng ta nên tha cho ngươi một mạng thế nào giống long hống âm thanh đánh gãy mạc phi thì ra là thế không thể không nói long hưởng người ngươi để ta có chút thất kính đâu như thế thẳng thắn thừa nhận mình ý đồ ít nhất phải so với cái kia làm lực lượng phản bội mình thần linh phản đồ muốn thành thật vậy liền như ngươi mong muốn đi dung trảo cùng răng trí tuệ cùng lực lượng đến nói chuyện đi Viễn cổ băng xương thổ tức, pha liệt lưu tư há miệng cũng là một ngụm long tức phun ra tới. Tuy nhiên lần này thổ tức uy lực cũng phạm vi rõ ràng trở nên không giống nhau lắm. Này thổ tức vậy mà là trong suốt, băng xương phòng hộ kết giới đã sớm chuẩn bị các mạo hiểm giả nháy mắt chống lên bảy tám cái cái lồng, nhưng mà trong chớp mắt này mà pháp kết giới bên trên vậy mà cũng hiện ra băng xương đông kết vết tích, băng kết tinh đồ án cấp tốc bao trùm cái lồng sắc ngoại. Thi triển kết giới ma pháp pháp sư cùng nguyên tố sử nhóm kinh hải phát hiện pháp lực của mình như bơm nước cấp tốc hao hết. Không được, ta nhịn không được nha. Buột một tiếng. một cái cái lồng giống như pha lên ngâm vỡ vụn ra, ngay sau đó là cái thứ hai, cái thứ ba, một cái tiếp một cái vỡ ra tới. ta dựa vào. Mặc phi nhất thời kinh đến, không nghĩ tới con hàng này thổ tức mạnh như vậy, nguyên bản còn cảm thấy vạn vô nhất thất băng xương phòng hộ kết giới trận, vậy mà một ngụm lòng tức liền muốn cho phá. còn đang chờ cái gì, bật hết hỏa lực, cho ta đánh nó a. thanh quang chi chủ y, Lưu tình bạo, trí mệnh đầu trịch. thật phong chỉ tiễn. một trận tấn mãnh công kích rơi vào bạch long chỉ vương trên thân, miễn cương đánh gây nó thổ tức. không đợi nó phun ra chiếc thứ hai đến, mặc phi trực tiếp dẫn đầu giết đi qua. con hàng này thổ tức có chút mở google không thể cho nó cơ hội chúng ta lên các người chơi cấp tốc kéo ra trận hình pháp hệ viễn trình hình quạt phân tán vẫn bao phủ tại còn lại trong kết giới cái đồ chơi này tuy nhiên không quá kháng dùng nhưng tốt xấu có thể chống đỡ một hồi cận chiến chức nghiệp thì đi theo mấy anh hùng một mạch tiến lên pha liệt lưu tư nhìn thấy sông lại địch nhân nhưng cũng không có vội vã phun ra hơi thở cái này viễn cổ bằng xương thổ tức uy lực tuy nhiên cường đại nhưng thời gian cuột đổ cũng thật dài trên thực tế cũng không thể liên tục sử dụng tuy nhiên thái cổ long sáp lá cả cũng là tương đương đột nhiên trực tiếp một cái long chảo đánh ra mục tiêu rõ ràng là Mạc phi đối mặt hình thể vượt qua trăm mét khủng bố cự long nhân loại này nhỏ bé hình thể quả thực không đáng giá nhất tới đối mặt chạm mặt tới long trào đánh ra Mạc phi lúc này vô cùng hoài niệm phong bạo cự long hình thái lôi vân hóa thân hắn không thể không trực tiếp mở ra chuyển vị kỹ năng tranh né nếu không chỉ dựa vào thích khách tốc độ loại này cự ly ngắn chuyển vị thật đúng là không có gì dùng và gì ảnh cũng ra sức nhảy lên bay ra ngoài xa mười mấy mét và anh to lớn long trào rơi vào hai người vị trí mới vừa đứng liền ngay cả dưới chân mặt băng đều bị đánh nát bấy. pha liệt lưu tư một bên phát động công tích một bên vẫn nổ gầm thét tay bảo bảo tàng thà ta nhất mệnh phạm nhân các ngươi những ngày sâu bọ tồn tại ta nghĩ các ngươi căn bản không rõ đối mặt mình chính là cỡ nào vì lớn tồn tại từ viễn cổ thời điểm liền đã tồn tại ta chứng kiến chư thần hưng khởi chứng kiến vô số chủng tộc sinh ra tổ tiên của các ngươi cũng từng thành kính quỷ sắt cùng ta trước mặt bây giờ các ngươi vậy mà dám can đảm uy hiếp ta giống long vương gầm thét long vương gầm thét long vương phát ra có vương giả ý chí khủng bố gào thét vương giả khí tức đem chấn nhiếp những cái kia nhỏ bé phạm nhân tất cả nhận tiếng giống ảnh hưởng đơn vị đều phải tiến hành một lần ý chí phán định phán định thất bại thì lại nhận sợ hai hiệu quả ảnh hưởng. nên hiệu quả sẽ thu hoạch được Long uy thuật ngoài định mức hiệu quả tăng thêm nhận Long uy thuật ảnh hưởng người chơi sẽ gia tăng sợ hãi tiếp tục thời gian một ngày mắt liền có hơn 30 mạo hiểm giả kêu khóc chạy từ phía ý chí lực cái này thuộc tính không có người nào thêm cũng nhiều thua thiệt vừa rồi manh manh đại mãi mở thánh quang chỉ thể nếu không chạy người sẽ chỉ càng nhiều mây anh hùng ngược lại là đều không sao cả chịu ảnh hưởng nhưng nhìn liếc một chút sau lưng cảnh tượng Mặc Phi vẫn còn có chút tê cả ra đầu cái này cũng không diệu đám này mạo hiểm giả chạy loạn đến không có gì liền sợ bọn họ chạy sai chỗ bị treo vậy coi như không tốt đánh thời khắc nguy cấp vạ gì ẩn đứng ra. và dị ản, bạo phong vương tử, dũng cảm các mạo hiểm giả, không muốn sợ hãi, không cần phải sợ, các ngươi cứng cỏi ý chí tuyệt sẽ không khuất phục tại ác long giới dâm uy, lấy dũng khí, dũng cảm đối mặt nó đi, cùng ta kể vai chiến đấu, vì liên minh, anh hùng sở trường, vua mạo hiểm phát động, vua mạo hiểm, tại thời gian dài cùng mạo hiểm giả sóng vai quá trình chiến đấu bên trong, ngươi dần dần giải được các mạo hiểm giả tâm lý đặc thù cùng sinh hoạt tập tính, bởi vậy thu hoạch được mạo hiểm giả tiến nhiệm cùng tôn tính, sở trường hiệu quả, khi ngươi cùng mạo hiểm giả sóng vai lúc chiến đấu, ngươi có thể một lần phát động diễn giảng đến là chu vây mạo hiểm giả cung cấp một cái khích lệ hiệu quả. Nhận khích lệ mạo hiểm giả sẽ thu hoạch được ngoài định mức thuộc tính tăng thêm hoặc tại 300 giây bên trong không nhìn trên người tất cả được phẩm, liên tục sử dụng diễn giảng, kỹ năng sẽ dẫn đến khích lệ hiệu quả suy giảm. Diễn giảng hiệu quả hiệu quả nhanh chóng, những cái kia chu lên chạy loạn khắp nơi mạo hiểm giả từng cái lập tức thoát khỏi sợ hãi ảnh hưởng, trên đỉnh đầu càng là toát ra từng cái đại biểu cho sĩ khí vương miện đồ án. Nói tốt và di an dìn, chúng ta quyết không lui lại. Cùng nó liều. Z Vì liên minh. Mạnh như vậy, mặc Phi trong lòng tự nhủ không hổ là vạ di dìn. Nhưng mà pha liệt lưu tư công kích nhưng còn xa không chỉ như thế. Đôi rồng đánh quét này bạch long chi vương xoay mông một cái Mạc phi lập tức liền biết nó muốn dùng cái chiêu số gì nhưng mà biết cũng vô dụng vượt qua dài trăm thước hình thể chỉ là cái đôi liền khoảng chừng dài hơn 30 thước một cái đuôi quét tới giống như một cỗ xe lửa quần cuộn mà tới cái này mẹ nó làm sao tránh coi như dự phán đến cũng vô dụng thôi Mạc phi chỉ có thể lần nữa xử xuất lôi vân hóa thân bay lên giữa không trùng cái khác mấy anh hùng cũng cùng thi triển sở trường cú sốc cú sốc thoáng hiện thoáng hiện nhưng là mấy cái kia cùng bọn hắn cùng một chỗ công kích cận chiến các mạo hiểm giả nhưng là không còn cơ hội này lập tức liền bị quét bay bảy tám cái cũng may đều là đỉnh cấp mạo hiểm giả chỉ treo hai cái e đàn, an thể giặc vương tử các vị có cái gì đại chiêu liền tranh thủ thời gian dùng a không muốn che giấu muốn đánh dứt bút hoặc là dựa vào một kích trí mạng hoặc là dựa vào chậm rãi mài máu mặc phi kế hoạch ban đầu là dựa theo đánh bạch long lanh chúa phương pháp đến dùng băng xương phòng hộ kết giới triệt tiêu long tức uy lực xe tăng giữ chặt buốt chậm rãi mài máu mài chết cái này buốt nhưng là hiện tại một cái long tức liền để hắn từ bỏ ý nghĩ này tuy nhiên một kích trí mạng đánh giết cũng không dễ dàng có thể tóm lại là có một ít hy vọng vạn nhất chặn đánh bên trong yêu hại đâu nhất kích tất sát dù sao cũng so chậm như vậy chậm hao tổn đến mất việc con hàng này 70% máu còn có hơn 50 vạn sinh mệnh giá trị quả thực có hơi phiền thoái Thánh quang trảm, cực hiệu lưu tinh bạo nhược điểm nhìn rõ cấp tốc xa kích hùng sư chi nha những mạo hiểm giả kia càng là bật hết hỏa lực ma pháp cùng mũi tên như mưa rơi rơi vào bột trên thân lại là liên tiếp công kích bánh liệt trọn vẹn đánh dụng gần vạn hp nhưng mà cùng bột hơn 50 vạn lượng máu so ra tuy nhiên 1% mà thôi này pha liệt lưu tư thấy mấy anh hùng không tốt hạ thủ dứt khoát đem mục tiêu nhắm ngay những mạo hiểm giả kia nhất trào một cái mở miệng một tiếng một cái đuôi quét bay năm sáu cái, trong chốc mắt lại là bảy tám cái mạo hiểm giả bị xử lý, nhất định phải nghĩ điểm biện pháp, tiếp tục như vậy mạo hiểm giả sẽ chết sạch, chúng ta chuyển vận sẽ không đủ. Pho Eni La lớn, nàng lại là triệu hồi ra một đôi thánh quang chi dực, giống như thiên sứ bay ở không trung. Tập Nhã phong hành giả, Quang Minh du hiệp, không cần sợ, các ngươi giữ chặt quái, ta một người chuyển vận liền đủ. Mặc Phi trong lòng tự nhủ tự tin như vậy, vậy thì tới đi, ngược lại muốn xem xem ngươi có cái chiêu số gì. Thua tay song cự kiếm cũng là một cái hồi toàn trạng, Trảm long cự kiếm uy lực vẫn là rất có thể, đối long hệ sinh vật tổn thương cực cao. mấy giới kiếm đi pha liệt lưu tư liền đem lực chú ý chuyển rời đến mặc phi trên thân, tập nhã phong hành giả thừa cơ tìm xong vị trí, đối bạch long chỉ vương trên đỉnh đầu cũng là một tiên bắn ra, phong hành giả tấn công mưa tên, siêu, một tiên bắn vào bầu trời, một giây sau hóa thành rìa đặc mưa tên từ trên trời giáng xuống, siêu siêu siêu siêu, một cái mắt, vô số mũi tên lít nha lít nhít hướng phía pha liệt lưu tư cự long thân thể bên trên vọt tới, một chiêu này muốn nói ahoe tổn thương kỳ thật cũng không phải là rất cao, nếu như là thành đàn quái vật kỳ thật giết không mấy cái, sở dĩ sẽ như thế, là bởi vì kỹ năng này bắn ra mỗi một mũi tên là đơn độc tính toán tổn thương. đối phó thành đàn tiểu quái, tổn thương rất dễ dàng bị gánh vác rơi. Mà nếu như đối phó là phổ thông tiểu hình dị nhân, một cái mưa tên bắn xuyên qua cũng bắn chúng không bao nhiêu tiễn, mà lại mưa tên mặc dù ngay cả miên không dứt, nhưng chỉ sẽ tại một cái khu vực bên trong rơi xuống, rất dễ dàng né tránh. Một chiêu này thích hợp nhất dùng để đối phó, ngược lại là giống bạch long chi vương dạng này siêu cự hình bút, bởi vì hình thể lớn, một lần tính bắn chúng mưa tên liền đặc biệt nhiều, lại là đơn độc tính toán tổn thương, nháy mắt tổn thương nổ tung. Một nháy mắt pha liệt lưu tư bị bắn chúng mấy trăm tiễn, tuy nhiên mỗi một tiễn chỉ có mấy chục điểm thương tổn, nhưng là điệt ra đứng lên. vậy mà cũng có hơn hai vạn tổn thương một chiêu này thuần túy là đối máy chơi game chế lợi dụng mặc phi nhìn hai mắt tỏa sáng tốt cố lên tiếp tục nhưng mà nào có cơ hội tiếp tục giống pha liệt lưu tư bỗng nhiên đầu trâu nhìn về phía tạp nhã phong hành giả đang muốn cắn một cái xuống dưới tạp nhã phong hành giả trật đầu lưỡi rũ ra chừng hai mắt một cái hai chân đạp một cái nằm dặm trên mặt đất chết liên liên huyết đầu đều nháy mắt không anh hùng kỹ năng tuyệt đối tử vong ngụy trang Tuyệt đối tử vong nguy trang, một lần tuyệt đối chân thực tử vong nguy trang, ngươi đối tất cả địch nhân tạo thành uy hiếp giá trị toàn bộ về không, lại tồn tại cảm xuống tới thấp nhất, tại nên trạng thái dưới, ngươi bị thừa nhận làm một cỗ thi thể, sẽ không nhận bất luận cái gì phạm vi kỹ năng tổn thương, cũng vô pháp bị công kích kỹ năng quá chặt. Chú thích một, tại nên trạng thái dưới, ngươi có thể bị kỹ năng phục sinh phục sinh. Chú thích hai, tại nên trạng thái dưới, ngươi lại nhận khống chế thi thể, vong linh chuyển hóa, triệu hoán khô lâu các kỹ năng ảnh hưởng. Chú thích ba, thi thể của ngươi có thể bị nhặt, nhưng nhặt người sẽ chỉ phát hiện màu xám phẩm chất hoặc trở xuống tương quan rơi xuống. Chú thích 4 kỹ năng này nhiều nhất tiếp tục 24 giờ nếu như 24 giờ bên trong không tiến hành giải trừ ngươi sẽ thật tử vong pha liệt lưu tư cắn một cái đến một nửa liền dừng lại nó trong lúc nhất thời có chút buồn bực người này làm sao liền chết đâu làm sao liền chết đâu không đúng không đúng nhưng mà nó căn bản không có thời gian suy nghĩ nhiều mặc phi cùng vạ di ạn lần nữa vọt tới cự long dưới chân bắt đầu sửa bắn chân các mạo hiểm giả cũng đang điên cuồng truyền vận mấy anh hùng một cái so một cái cựu hạng cao khiến cho các mạo hiểm giả công kích hoàn toàn bị bạch long chỉ vương không nhìn chỉ cần không vọt tới trước mặt tìm kích thích trên cơ bản liền có thể vô nao truyền vận những cái kia viễn trình chức nghiệp có tốt xa xa bắn tên ném ma pháp là được như thế lớn hình thể buột lại không sợ bắn không trúng. những cái này cận chiến người chơi liền tương đối xấu hổ bên trên lại không dám bên trên sợ bị không cẩn thận thụ và lấy chỉ có thể ở một bên cổ vũ độc viên mặc phi không dám có chút lời biếng điên cuồng đối long trào vung chém truyền vận vẫn là quá thấp mặc phi nhìn xem một lượng máu chậm rãi hạ xuống trong lòng không khỏi lo lắng lại là một cái đuôi rồng đánh quét lôi văn hóa ẩm thứ nhất là có chút tham đao thứ hai là lần này khoảng cách quá gần bảo mệnh kỹ năng còn không có xuất gia liền bị đuôi rồng đánh chúng Đôi rồng trùng điệp rơi trên người mặc Phi, cả người hắn lập tức giống như bóng đá đồng dạng bay ra ngoài, tại trên mặt băng lăn mấy chục mét mới dừng lại. Cảm giác toàn thân xương cốt đều gây mấy cây. Một đạo đại thánh quang thuật lập tức rơi trên người Ma Phi, nháy mắt sữa đầy. Tiếp tục ca es đản và ji ạn KK một người không thể được đâu. mặc Phi từ dưới đất bò dậy, trên thân đứt gây xương cốt nháy mắt toàn bộ khép lại, hướng về phía manh manh đại lại gật gật đầu, có cái trị liệu lượng sung túc vũ em cũng là thoải mái a. Quả nhiên anh hùng chính là muốn chính nghĩa bao vây mới đúng. Tấu xong. Chương 393, tấm thứ ba chủ bài. đi qua Mặc Phi một mực quen thuộc lấy một địch nhiều lấy bột cường đại hình thái nghiền ép chúng sinh phương thức chiến đấu thậm chí bao nhiêu đã lãng quên lấy phạm nhân tư thái tiến hành kinh nghiệm chiến đấu nay sẽ lấy anh hùng thân phận tham dự nội dung cốt truyện chiến dịch đối mặt thái cổ cự long thực lực kinh khủng bao nhiêu đối tự thân thực lực có chút không có tự tin như vậy tuy nhiên này sẽ đi qua ngắn ngủi ma sát cùng phối hợp về sau Mặc Phi rốt cục phát hiện anh hùng mới là mạnh vô địch ta. bột cái đồ chơi này như bước nữa nói trắng ra cũng là vì cho người chơi lợi ngã tuyệt không có khả năng xuất hiện người chơi hoàn toàn không cách nào chiến thắng tình huống. bởi vậy bột cũng là rất khó miêu sát anh hùng đơn đấu mà nói anh hùng tự nhiên ăn thiệt thòi nhưng một khi tổ tốt một cái cường lực đội hình có sữa có chuyển vận có xe tăng này đánh lên quả thực không nên quá đơn giản xe tăng giữ chặt trị liệu sữa tốt giờ S dùng sức rút đi qua mạo hiểm giả đối phó bột phương pháp lúc này y nguyên có tác dụng giống bọn họ hiện tại loại này hào hoa đội hình ba sử thi ba hoàng kim anh hùng tổ hợp còn có cái gì phải sợ nghĩ thông suốt những này mặc phi trong lòng hào khí nhất thời cầm lên hai thanh cự kiếm lần nữa xông đi lên pha liệt lưu tư còn tại gầm khét khua tay long chảo mỗi một kích đều để động quật mặt đất vì đó run, run thanh thế kinh người nhưng mà ở trong mắt Mặc Phi lại hoàn toàn không có trước đó uy hiếp, đừng nhìn lao tử chỉ có một vắn máu, nhưng sau lưng có trị liệu, vậy liền có thể vô hạn tục chén. trái lại trước mắt Bạch Long Chỉ Vương sinh mệnh giá trị tuy có hơn 50 vạn, lại là ít một chút liền ít đi một chút. vô ý chạm, Mặc Phi trực tiếp một cái nhảy chém giết đi qua. vài phút xuống tới, pha liệt lưu tư sinh mệnh giá trị bất chi bất giác liền xuống đến 50, trước đó là 70%. mà trái lại Mặc Phi cùng Bạ Dị ản, tuy nhiên liên tục gặp trọng thương, nhưng chỉ cần một đạo đại thánh quang rơi vào trên người, nháy mắt liền lại là sinh long hòa hổ. Mặc Phi một bên chiến đấu. Còn vừa gắt gao chú ý Pha liệt lưu tư lập thái, đánh một loại chuyện này sợ nhất giai đoạn chuyển đổi, tuy nhiên tình huống trước mắt còn tốt, nhưng cũng không được khinh thường, mấu chốt nhất chính là Pha liệt lưu tư chiến đấu sách lược, phó bản cuối cùng bộ trí ít có thể sử dụng 2 lần chiến đấu sách lược, cũng không biết hắn chuẩn bị dùng cái gì tới đối phó bọn họ những này người chơi. Chiến đấu còn tại tiến hành, Bạch Long chỉ vương sinh mệnh giá trị không ngừng hạ xuống, 49%, 48%, 47%, nhưng Pha liệt lưu tư vẫn không có sử dụng chiến đấu sách lược ý tứ. Mạc Phi có chút cảnh giác, chẳng lẽ nói nó muốn ép đến 30% trở xuống lại mở Giải tỏa điều kiện càng là hà khắc chiến đấu sách lực, công hiệu quả thường thường cũng càng là khoa trương. Nghe nói thậm chí còn có sinh mệnh giá trị 10% chiến đấu sách lược tuy nhiên chỉ là nghe nói qua mà thôi, loại kia quá mức nguy hiểm. Ấm. Và gì An bị Pha Liệt Lưu Tư nhất trảo từ đập cơ hổ rơi vào bang bên trong. 4399. Anh hùng kỹ năng, Đại thánh quan thuật. 4976. Đại thánh quan thuật, trị liệu mục tiêu 10% lớn nhất sinh mệnh giá trị 2500 điểm sinh mệnh giá trị, cũng gỡ ra tất cả trọng thương hiệu quả. Manh Manh đại mãi một thân trị liệu trang, một phát đại thánh năng lượng ánh sáng thêm gần 5000 lượng máu. thật sự là một phát nhập hồn. Swap, một giây sau, Vạ Dị ản lại tinh thần phấn chấn từ trong hố nhảy ra, Manh Manh Đại mãi rót một ngụm pháp lực dự thủy, lam lượng nhưng vẫn là chưa có trở về đấy. Nhanh, cho ta đến cái pháp lực tỉnh lại. Hai cái pháp sư người chơi lập tức đối Manh Manh Đại mãi cùng một chỗ sử dụng pháp lực tỉnh lại, lần này pháp lực giá trị rốt cục về đấy. Lúc này, nàng cũng là chiến trường hạch tâm. Chúng ta sắp thắng đi. Vạ Dị ản không quá xác định nói, hắn nhưng nhìn không đến quái vật lượng máu. E đạn, an giặc vương tử, còn thiếu một chút đâu, cẩn thận các vị, nó sắp phóng đại chiêu. Giờ này khắc này. Bộ sinh mệnh giá trị rốt cục hạ xuống đến 30%. Quả nhiên, Pha liệt lưu tư chấn động hai cánh, một cái lâm phong thổi đến, đem chung quanh người chơi tất cả đều thổi bay ra ngoài. Mắt thấy trước mắt những phàm nhân này, cảm thụ được vết thương trên người đau Nhức, Bạch Long Chỉ Vương trong lòng tràn ngập nộ hỏa cùng sát ý là thời điểm, là thời điểm hiện ra lực lượng chân chính. Pha liệt lưu tư, Bạch Long Chỉ Vương, phàm nhân, cố gắng của các ngươi để ta cảm thấy phiền chán, ta không thể không thừa nhận dũng khí của các ngươi cùng dẻo dai vượt quá dự liệu của ta, nhưng là tại chính thức vũ trụ ý chí trước mặt cái này không có chút ý nghĩa nào, chuẩn bị đối mặt băng xương chỉ long lực lượng đi. chiến đấu sách lược hình thái chuyển hóa băng xương chỉ long sách lược giới thiệu hóa thân thành bị cùng băng xương hoàn toàn dung hợp băng xương tri long hình thái ở đây hình thái hạ, ngươi tất cả băng xương ma pháp cùng băng xương thổ tức y lực tăng lên năm mươi đóng băng hiệu quả tăng lên 50%. mươi ngươi miễn dịch tất cả băng hệ tổn thương ngươi phụ cận một năm giờ phạm vi bên trong địch nhân mỗi giây nhận 33 mươi điểm thương tổn băng hệ cũng phụ ra một tầng đóng băng hiệu quả ngươi nhận hỏa diễm tổn thương tăng lên một nhận trọng kích thường có khả năng bị thực hiện thoái giáp hiệu quả nguyên bản liền một thân tuyết trắng vảy rồng lúc này trở nên nóng ánh sáng long lanh giống như băng tinh trên thân càng là tản mát ra người sống chớ tiến lệnh thấu xương hẳn ý chiến đấu sách lược đặc thù sách lược triệu hoán vĩnh hàng băng xương sách lược giới thiệu triệu hoán viên cổ cấm chế lực lượng vĩnh hàng băng xương chi lực tại ba mươi giây bên trong đông kết chung quanh một nghìn mã phạm vi bên trong tất cả đơn vị bị đông cứng đơn vị sẽ xa vào đến vĩnh hàng tĩnh trệ trạng thái bên trong nên chiến đấu sách lược đối người sử dụng đồng dạng sẽ xảy ra hiệu lệnh thấu xương phong bạo lấy pha liệt lưu tư làm hạch tâm xoay tròn lấy hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tá ra Lạnh leo thấu xương để mọi người nháy mắt dự vững tinh thần nhanh khởi động băng xương phòng hộ kết giới sáng loáng sáng loáng sáng loáng, sáu bảy cái lồng nháy mắt đồng thời mở ra, nhưng mà để trong kết giới mọi người hoảng sợ là kết giới vậy mà không dùng được. Sinh mệnh ngược lại là không có rơi, nhưng trên thân không ngừng điệt ra đóng băng hiệu quả không chút nào không gặp chậm lại, trong chớp mắt liền nhau nhao điệt ra mấy chục tầng. Nhanh hiểu biết nguyện rùa. xoát xoát xoát. Sua tan, pháp thuật giải trừ, ma lực tan giã. nguyên tố phòng hộ, thánh thuật thuật, các loại phòng hộ ma pháp, Sua tan ma pháp, một mạch đối với mình cùng bên người đồng đội sử dụng, nhưng mà vô dụng, mặc kệ là ma pháp hay là thần thuật, lúc này toàn bộ đều mất đi hiệu quả. mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn đóng băng đật không ngừng đẹp ra liệt diễm phong bạo mặt găng lì dạ vội vàng phía dưới vậy mà trực tiếp đối với mình thả cái a ho é e. hỏa diễm ma pháp nhưng mà cho dù thiêu hủy mấy trăm điểm sinh mệnh giá trị vẫn là không cách nào chậm lại đóng băng được ra thậm chí liền ngay cả ngọn lửa kia cũng tại băng xương chi lực trước mặt dần dần ngưng kết hóa thành ngưng kết hồng sắc băng tinh đống kết hỏa diễm pha liệt lưu tư quả nhiên long như hảo mắt thấy thân thể bị băng xương bao trùm từ chân đến cùng dần dần hóa thành băng điêu gặp quỷ mặt găng lì dạ chửi một câu cả người cuối cùng đều biến thành một tòa băng anh hùng đều gánh không được chớ đừng nói chi là những mạo hiểm giả kia này băng sương đem mạo hiểm giả một cái tiếp một cái đông thành tựa băng trong chớp mắt chung quanh liền thêm ra một bọn người hình băng điêu làm tan nhanh làm tan ngày hiểu biết giả không có lầm hay không a pha liệt lưu tư băng sương chỉ long nhìn thấy đi vô tri các phạm nhân đây chính là đối kháng bạch lòng chỉ vương hạ tràng vĩnh hằng băng sương là đến từ vũ trụ bắt đầu sức mạnh cấm kỵ là các ngươi không cách nào lý giải lực lượng nhỏ bé các nhân các ngươi nhìn thấy ta những cái kia cất giữ đi bọn họ đều là đã từng dám can đảm khiêu chiến ta vô tri ngu xuẩn bây giờ không ngoài dự tính cuối cùng đều thành ta vật sưu thập nhìn hôm nay ta cất giữ lại muốn gia tăng mới đổ cất ừ. giữ pha liệt lưu tư thanh âm lãnh khốc vang vọng trong gió rét mặc phi trong lòng tuy nhiên rất hoảng nhưng lại không phải đặc biệt hoảng hắn sở dĩ tương đối bình tĩnh là bởi vì khi tiên vào phó bạn trước đó hắn đã vì trận này cuối cùng quyết chiến chuẩn bị ba tâm át chủ bài to thứ nhất át chủ bài là vạ dị ạn con hàng này trong tay tuyệt đối có xương chỉ ai thương đây chính là thần khí a nếu là vạ dị chịu rút ra cùng cái này bạch long liều hơn phân nửa có thể thắng chỉ là không biết vạ dị ạn có phải hay không có điều kiên kỵ gì đều lúc này sửng sốt không có ý xuất thủ còn tại khua tay hắn xả mà mình sửa bàn chân đâu tâm thứ hai át chủ bài là sát hệ giặt thống ngự giới chỉ đương nhiên không phải vạn bất đắc gì hắn sẽ không vận dụng không chỉ là hắc hóa vấn đề mỗi lần sử dụng hắn đều có thể cảm nhận được đến từ sát hệ giặt tàn hồn ác ý cái này một sợi tàn hồn một mực tại dụ hoặc hắn muốn để hắn hấp thu trong giới chỉ lực lượng cùng hắn hợp hai là một về phần chương ba át chủ bài mặc phi thở dài, xem ra chỉ có thể sử dụng nguy trang giải trừ không sai đây chính là hắn tâm thứ ba át chủ bài từ hắn tiến vào phó bản một khắp này hắn liền tính toán đến điểm này Tuy tiện khiêu chiến thái cổ long cấp bậc bốn, vẫn là không chết không thôi nội dung cốt truyện chiến dịch, không có điểm ý vào sao có thể đi. Trước đó hắn hắc hóa tiến độ cũng đã đạt tới 60%, đồng thời lựa chọn án tệ giặc nghị viên cái này anh hùng sở trường, nhưng lại một mực không có lựa chọn tẩy trắng, vì chính là thẻ một cái UG. Trong phó bản cũng có thể chuyển hóa thành bộ hình thái, vạn nhất người hình thái chơi không lại, còn có lật bản cơ hội. Trên thực tế, vì có thể hoàn mỹ thẻ ra cái này UG hắn còn làm hai tay chuẩn bị, cùng bãi lòng giáo đại tế tư miệng pháo chỉ là một, vạn nhất miệng pháo thất bại, hắn liền chuẩn bị sử dụng sắc hệ giặc thống ngựa giới chỉ. triệu hóa một đống địa ngục hỏa trợ chiến, thuận tiện hoàn thành sau cùng 10% tiến độ. Chỉ cần hắc hóa tiến độ đạt tới 70%, hệ thống liền sẽ phán định người chơi hắc hóa thành muốt, ấn lý thuyết hắn liền thu hoạch được biến thành bột năng lực. Chỉ là không nghĩ tới sau cùng hệ thống sẽ cho hắn một cái ngụy trang bờ úp FF, cũng là càng thêm thuận tiện. Bây giờ chính là dỡ xuống ngụy trang thời cơ tốt nhất. "Hắc đạn, án tệ giặc vũ tử, thắng bại cũng còn chưa biết, pha liệt lưu tư, đã ngươi đối với mình lĩnh vực chi lực tự tin như vậy, như vậy ta lợi dụng đồng dạng tự long hình thái cùng ngươi đến một trận quyết đấu đi, cự long hóa thân." Hệ thống nhắc nhở, ngươi giải trừ trên người ngụy trang. Ngươi mô bản từ trung lập anh hùng mô bản chuyển hóa thành tà ác bột mô bản, hệ thống kiểm chắc đến ngươi đã có được bột mô bản. Mô bản đồng bộ bên trong. Ngươi cự long hóa thân kỹ năng bị giải tỏa. Mặc Phi phát ra một tiếng dọa người gào thét, thân thể nháy mắt bành trướng biến lớn, sau lưng mở rộng ra che trời hai cánh, tứ chi hóa thành giữ tận lòng chảo. Vài giây sau, một con hình thể hơi nhỏ quái vật khổng lồ xuất hiện trước mặt pha liệt lưu tư. Nhưng mà Mặc Phi lại kinh ngạc phát hiện, cự long hình thái tuyệt không có thể ngăn cản băng xương trị lực, đóng băng hiệu quả vẫn đang không ngừng hiện ra. Giờ này khắc này, tứ chỉ đã bị băng xương bao trùm, hai cánh cũng lâm vào băng lãnh bên trong. cái này sao có thể bút nhất là loại này cực kỳ cơ bản hình bút hẳn là miễn dịch đại bộ phận không chế kỹ năng a pha liệt lưu tư vĩnh hằng băng xương chỉ long ha ha ha ha, ngu xuẩn long hưởng người ngươi chỗ đánh cắp tự lòng chỉ lực cứu vẫn không sinh mệnh của ngươi cái này vĩnh hằng băng xương chỉ lực đến từ cái vũ trụ này sinh ra trước đó tại hết thể chưa xuất hiện thời đại toàn bộ thế giới lâm vào tại hoàn toàn lạnh leo tính mịch bên trong đây chính là vĩnh hằng băng xương chỉ lực chân chính ý nghĩa uy về yên tĩnh quy về vĩnh hằng đi vũ trụ sinh ra trước đó băng lãnh tính mịch chẳng lẽ là trong truyền thuyết lớn lãnh tịch Mạc Phi nhớ ký tại nào đó bản khoa học trên tạp chí nhìn thấy qua cái này khái niệm, truyền thống vũ trụ hình thành lý luận cho rằng, trong vũ trụ tất cả vật chất đều là tại ước chừng 130 ước năm trước một lần đại bạo tạc bên trong xuất hiện. Nhưng mà cái này một chủ lưu lý luận gần đây lại nhận khiêu chiến, một loại được xưng lón lãnh tịch lý luận cho rằng vũ trụ là đang không ngừng làm lãnh kết tinh bên trong hình thành hôm nay bộ dáng. Không nghĩ tới a không nghĩ tới, chơi đi du lịch hí lại còn có thể tiếp xúc đến khoa học tri thức. Mạc Phi suy nghĩ miên man, nửa người trên cũng đã bị đông cứng, cuối cùng, phong bạo long vương bị hoàn toàn đông kết tại trong tầng băng. Pha Liệt Lưu Tư tâm tình phức tạp nhìn xem chung quanh một chỗ băng điêu băng xương Chỉ Long hình Thái Hạ miễn dịch đóng băng hiệu quả nếu không liền ngay cả chính hắn cũng sẽ lâm vào vĩnh hằng tính trệ trạng thái vĩnh hằng băng xương lực lượng hắn rất ít sử dụng không chỉ có là tiêu hao quá lớn quan trọng hơn chính là liền ngay cả chính hắn cũng thật sâu e ngại loại kia đông kết hết thà thậm chí có thể đông kết thời gian lực lượng đáng sợ coi như hóa thân băng xương Chỉ Long nó cũng thường thường cảm giác được lực lượng kia tựa hồ tại ảnh hưởng ý chí của nó nó linh hồn Giang giác một tiếng thanh thúy vỡ tan âm thanh tại cái này yên tĩnh trong đại sảnh đột ngột vang lên. Pha Liệt Lưu Tư bỗng nhiên nhìn về phía phương hướng âm thanh chuyển tới, tôn kia lớn nhất băng điêu, này bị đông cứng phong bạo long vương, này to lớn băng điêu mặt ngoài, không biết thế nào vậy mà tăng bảy biện ra một vết nước. làm sao có thể? Pha Liệt Lưu Tư trong lòng kinh hãi, đây cũng không phải bình thường ma pháp, vĩnh hằng băng xương chi lực cần chứa thời gian pháp tắc lực lượng, làm sao có thể xuất hiện vết rách? Ken kết, ken kết, ca. Vết rách cấp tốc quyết tán, sau đó răng rắc một tiếng, phong bạo long vương hai cánh mở ra, bao vây lấy phong bạo long vương băng sắc nháy mắt hóa thành đầy trời khối băng tứ tán bay đi. Pha Liệt Lưu Tư triệt để chấn kinh. Pha Liệt Lưu Tư, băng xương chi long. cái này, đây không có khả năng. vĩnh hằng băng xương lực lượng không có người có thể đối kháng, liền xem như chân long cũng vô pháp chống cự. huống chi là ngươi cái này ngụy long, et đạn dỡ rộng, phong bạo long vương, ngươi căn bản không rõ long chân thực ý nghĩa. ta nắm giữ lực lượng, là ngươi không cách nào tưởng tượng. giờ này khác này, mặc phi dĩ nhiên đã minh bạch là chuyện gì xảy ra, cái gọi là vĩnh hằng băng xương chỉ lực, thế nào nghe xong tựa như là một loại nào đó đóng băng ma pháp, nhưng trên thực tế quan trọng lại tại này vĩnh hằng hai chữ bên trên, loại lực lượng này nhưng thật ra là thời gian chỉ lực một loại đặc thù phương thức vận dụng, băng xương chỉ là biểu tượng mà thôi. Cổ Long Chỉ Lân, truyền thuyết đặc chất, bị động, ngươi cơ sở hộ giáp tăng lên 100 điểm, ngươi đối tất cả pháp thuật tổn thương thu hoạch được 33% miễn trừ, miễn dịch tất cả thời gian loại pháp thuật mặt trái hiệu quả. Cổ Long Chỉ Lân có thể miễn dịch thời gian không chế ma pháp, cho nên chính mình mới có thể thoát khốn. Mặc Phi giang hai cánh ra, Lân Phiên giống như phong cách cổ xưa nham thạch, cho dù kinh lịch vĩnh hằng tuyết nguyệt, y nguyên không có chút nào cải biên. Pha liệt lưu tư Vũ Lam đồng tử một trận tích chặt. Kia là Cổ Long Chỉ Lân. Rổng, phong bạo long vương, không sai, đây chính là đến từ xưa long lực lượng. Siêu việt thời gian cùng hiện thực vật chất lực lượng pháp tắc, coi như ngươi nắm giữ vĩnh hằng băng xương lực lượng lại như thế nào, không có người có thể cùng Cổ Long đối kháng. Hiện tại, hóa thành ta tấn thăng Cổ Long lương thực đi pha liệt lưu tư, dâng lên huyết nục của ngươi, dâng ra linh hồn của ngươi, gia nhập ta, để chúng ta cùng một chỗ hóa thân thần minh. Tấu chương xong. Chương 394, vận mệnh lực lượng. Pha liệt lưu tư, băng xương chi long, thần minh. Ha ha, tuyệt không. Nó phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, hướng phía Mạc Phi liền nào tới, theo pha liệt lưu tử, coi như ngươi có thể chống cự vĩnh hằng băng xương lực lượng lại như thế nào? không có những người phạm tục kia trợ giúp lao tử dùng móng vuốt cùng răng đồng dạng làm chết ngươi. Cả hai tuy nhiên đều là dị trùng long vương, nhưng Pha liệt lưu tư sống mấy và năm, làm sao cũng sẽ không thua cho ngươi cái tây bối hàng đi. Mà theo mặt phi, tình huống đồng dạng nghiêm trọng. Pha liệt lưu tư, băng xương chi long, thế giới cấp tăng dài, đẳng cấp 90, sinh mệnh giá trị 223574500. Phó bản cuối cùng mất HP tăng cường sau kết quả. Sát đạn giờ rộng, phong bạo long vương, hai nạn cấp tăng dài, đẳng cấp 70, sinh mệnh giá trị tháng 12 năm 98508139750.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 ngươi tất cả trò chơi hành vi phán định đều có càng lớn sát suất thu hoạch được thành công nên hiệu quả chỉ có ngang nhau cấp vượt qua ngươi cấp 25 hoặc cấp độ vượt qua ngươi ngũ giai địch nhân thường có hiệu mà lại đối phương chỉ có 30% lượng máu cái này sóng có thể đánh long chảo manh kích pha liệt lưu tư ra sức huy động long chảo mặc phi không có tránh né trên thực tế khổng lộ như thế hình thể sinh vật ở giữa giao chiến cũng cơ hồ không có cái gì có thể tránh né dẹt cự long chảo phong bạo long tộc móng phải nháy mắt bình chứng nguyên bản so với đối phương tiểu nhất vòng long nhiên biến thành cơ bắp nổ tung thô to long chảo. âm hai con to lớn long trào đụng vào nhau pha liệt lưu tư hình thể to lớn lực đại thế chìm mặc phi mở ra long hưởng kỹ năng lực lượng phán định nháy mắt tăng lên gần một lần lại là miễn cưỡng đánh ra cái ngang tay to lớn lẫn nhau tác dụng lực để hai con long đều tùy theo phản chân mặc phi thuận thế quay người kết thúc mà pha liệt lưu tư vậy mà sử xuất chiêu thức giống nhau đôi rồng đánh quét đôi rồng đánh quét một chiêu này đối với cự long đến nói liền cung hồi toàn cước đồng dạng chính thích hợp mang theo hình chuyển động thời điểm sử dụng ba hai đầu đôi rồng rắn rắn chắc chắc quét vào cùng một chỗ lần này mặc phi lại ăn thua thiệt Hình thể mang tới ưu thế cự lớn để pha liệt lưu tư lực lượng vượt xa hắn, để hắn tại vật lộn bên trong không có chút nào ưu thế có thể nói. Cũng may tiến giai về sau tiến dài về sau hình thể tăng lớn không ít, miễn cưỡng không có bị đánh bại, nhưng cũng không khỏi một cái lảo đảo. Pha liệt lưu tư nhìn ra thiện nghi, trực tiếp nhào lên chuẩn bị lợi dụng thể trọng ưu thế áp đảo mặc phi. Mặc phi không chút do dự, lôi đỉnh thổ tức. Cái này một ngụm thổ tức lại làm cho pha liệt lưu tư ăn thiệt thòi nhỏ. Mặc kệ là hỏa diễm long tức hay là băng xương long tức, từ phun ra đến đánh trúng mục tiêu đều có cái quá trình, nhưng lôi đỉnh thổ tức lại hoàn toàn không cần. Vâng. Xích hồng sắc điện lưu đem pha liệt lưu tư doanh một cái lão đảo. 2792 pha liệt lưu tư kinh ngạc lui lại. Cổ long lôi điện. Hừ, xem ra ngươi thật đúng là thu hoạch được không ít cổ long lực lượng a. Nó lập tức còn lấy nhan sắc, băng xương thổ tức dâng trào mà đến. Thổ tức phạm vi cơ hồ đem mặc phi trung quanh toàn bộ bao trùm. Tổn thương càng là nổ tung. Tại băng xương chỉ long hình thái hạ tổn thương trực tiếp tăng lên 50%. mươi Mặc phi lại hoàn toàn không sợ, lôi đỉnh thổ tức đi qua các loại đặc chất. Sở trường thiên phú gia chỉ uy lực đồng dạng kinh người. Hai con long ngươi một ngụm lôi đỉnh, ta một ngụm băng xương, lẫn nhau điên cuồng chuyển vận tổn thương. không được, chậm tuy nhiên a, mây vòng kế tiếp mặc phi liền nhìn ra không ổn, đối phương lượng máu trọn vẹn là hắn gần hai lần, mà lại thổ tức tổn thương không hề yếu cùng, hắn thay máu là đổi không thắng, nhất định phải dùng càng cường đại kỹ năng, long lôi tố hình, lực năng kiểm điện, lôi điện chỉ thương, một cây dài mười mấy mét đỏ thấm lôi thương xuất hiện tại mặc phi trong tay, hắn tại cái này cùng lôi thương bên trong vụ gia lực có thể tổn thương, chỉ cần đánh trúng mục tiêu tất nhiên có thể đánh đoạn đối phương thổ tức, cho mình cướp được kết tấu nhưng mà pha liệt lưu tư đồng dạng phản ứng cấp tốc, băng xương hàn dảo. Pha liệt lưu tư trước mặt, hàn băng cấp tốc trong không khí ngưng kết ra một mặt to lớn thuần bài. Thật nhanh phản ứng, Mặc Phi trong lòng thở dài, nhưng tên đã trên dây không phát không được, vẫn là ra sức đem lôi thương ném ra. Và anh, băng thuần tại lôi thương oanh kích hạ hóa thành vô số tuyết phiến, đầy trời băng tuyết bên trong một đạo chùm sáng màu trắng lại đối diện anh ra cực địa chi quang. Màu trắng cực địa chi quang chính giữa Mặc Phi cánh trái. 2.593, đông kết. Tổn thương không cao, lại đem cánh trái chỗ nối tiếp đông kết ra một cái cự đại tảng băng lần này liền không thể phi hành. Không được, đối phương hạn chế hắn di động năng lực, đây là tại nẹn liên chiêu a. Quả nhiên, một giây sau, pha liệt lưu tư lần nữa nhào lên, cắn một cái tới. Long vệ, to lớn miệng rồng phun trào ra hàn khí, hướng phía mặc phi đầu liền gặp tới. Mặc phi vội vàng vừa quay đầu. ca pha liệt lưu tư cắn một cái tại mặc phi trên bờ vai. 4864, cho dù cổ long chỉ lân cứng cỏi vô cùng, cái này một ngụm vẫn làm cho mặc phi thụ trọng thương. Mặc phi lập tức còn lấy nhăn sắc, đem xe ca kịch độc long vệ. giang giác một ngụm, long nha thật sâu khảm vào pha liệt lưu tư vậy rồng bên trong, nọc độc nháy mắt rót vào đối phương thể nội. Lục Long nọc độc nổi danh ngon độc, dù cho là cự Long cũng không thể tránh né chúng chiêu. Pha Liệt Lưu Tư trên đầu lập tức phủ lên một cái kịch bập bập Pha Liệt Lưu Tư cũng bị giật mình, bỗng nhiên đẩy Song Phương lần nữa tách ra. Hai con Long riêng phần mình lui lại mấy bước, lẫn nhau cảm thụ được thật sâu đau sót, đồng thời cũng quan sát đến lẫn nhau. Pha Liệt Lưu Tư có chút căm tức nhìn trước mắt so với nó thấp một đầu Phong Bạo Long Vương, đối phương rõ ràng thực lực yếu hơn hắn, lại có các loại cổ quái kỳ lạ năng lực, quả thực phi phước. Mặc phi nhưng cũng đồng dạng bất đắc dĩ, tuy nhiên dựa vào lấy yếu thắng mạnh sở trường, dựa vào các loại Long hưởng kỹ năng miễn cưỡng đánh cái chia 5 năm năm. Nhưng pha liệt lưu tư đến cùng là thái cổ cự long, sống mấy vạn năm láo quái vật, các loại cường hãn kỹ năng đồng dạng để hắn cảm thấy mười phần khó chịu. Song phương chậm vẹn vẹn vài giây đồng hồ, liền lần nữa đồng thời khởi sướng tiến công. Khiết sâu, viễn cổ băng xương thổ tức, lệnh đấu xương thổ tức lần nữa đánh tới, đầy trời băng vụ, mang theo thấu xương giá lạnh, mặc phi vô dụng lôi đỉnh thổ tức, như thế chỉ có thể lẫn nhau đổi tổn thương. Khiết sâu, ạ lăn đan thuần tịnh hỏa diễm, tinh khiết màu trắng loá hỏa diễm đón băng xương phun ra ngoài, nóng lạnh hai cố lực lượng không ngừng đụng chạm lấy, triệt tiêu lấy lẫn nhau, lạnh nóng đan vào một chỗ, hóa thành đầy trời hơi nước. Hơi nước lại bị đông cứng kết thành tuyết hoa, trong lúc nhất thời tràng diện kinh người, nhưng mà vẹn vẹn chống đỡ mười mấy giây, băng xương chi lực liền từ hai bên phun ra đến mặc phi trên thân, lạnh leo thấu xương để hắn HP cũng rơi. Dù là có 33% mươi ngoài định mức giảm tổn thương, một hơi y nguyên phun rơi hắn hơn 5.000 sinh mệnh giá trị. Không ổn a! Nhìn xem chỉ còn lại không tới 10 vạn lượng máu, mặc phi trong lòng âm thầm lo lắng. Tuy nhiên chuyển vận không kém, nhưng là sinh mệnh giá trị đối phương quá lớn ưu thế, tiếp tục như thế hắn phải chết không nghi ngờ. Pha liệt lưu tư lại càng đánh càng hăng, làm sao es đạn dở cảm thấy sợ hãi tử vong sao? lúc này mới vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Long ngữ ma pháp, pha liệt lưu tư hàn băng long thương. Tại pha liệt lưu tư trên đỉnh đầu, hàng khí cấp tốc ngưng kết thành một cây dài 70, mươi, 10 mét to lớn băng mâu, giống như trong thần thoại thiên thần vũ khí. Theo pha liệt lưu tư vung lên long chảo, đồng nhiên hướng phía mặc phi bắn xuyên qua. Ả cả nạ gội tháo thuật vong xoáy, mặc phi lập tức sử xuất phản ma pháp thần kỹ. Như lô đen vong xoáy xuất hiện ở trước mặt của hắn, băng mâu vô thanh vô tức không có vào áo thuật trong nước xoáy, để áo thuật vong xoáy nháy mắt mở rộng mười mấy lần. Mặc phi vung lên long chảo, hóa thành khối cầu cực lớn áo thuật pháp cầu lại bỗng nhiên trở về. băng xương hàn dảo với anh lần nữa hiện tại một cái này pha liệt lưu tư một mặt cười lạnh pha liệt lưu tư băng xương chi long làm lòng ma pháp ngươi thật đúng là để ta cảm thấy kinh ngạc ca long hưởng người ngươi đến cùng cướp đoạt bao nhiêu của ta tộc loại sinh mệnh đâu nhưng là dừng ở đây ngươi đã không có cơ hội ét đạn dở rộng phong bạo long vương à phải không ha ha ha như vậy ngươi xem một chút những người phạm tục kia anh hùng cùng các mạo hiểm giả đi sau khi xem xong ngươi còn dám nói như vậy à pha liệt lưu tư trong lòng giận mình quay đầu nhìn lại lại phát hiện những cái kia băng điều hêm đẹp đứng ở đó làm sao phản ứng của đối phương để mặt phi sức sở vừa quay đầu liền phát hiện những cái kia băng điều y nguyên tăng này tại sao không có giải trừ Mạc phi trước đó một mực tại tìm cơ hội giải trừ những người khác đóng băng mới vừa rồi cùng đối phương sáp lá cả một bên đánh một bên bất động thanh sắc hướng phía những cái kia băng điều phụ cận chuyển gì, vừa rồi sử dụng hạ cạ nạ gỗ tháo thuật pháp cầu một mặt là phòng ngự công kích của đối thủ nhưng chân chính mục đích nhưng thật ra là giải trừ những người này trên người ma pháp thuận tiện giả bộ một chút xoái nhưng mà này sẽ lại phát hiện xoái có vẻ như không có cả trang a Nội ngược lại là trang cái mặt mũi tràn đầy ha ha ha ngươi chẳng lẽ coi là dùng lam long ma pháp có thể giải trừ ta đóng băng đi vô dụng vĩnh hằng băng xương lực lượng cũng không phải ma pháp càng không phải là phổ thông nguyên tố dị năng mà chính là thời gian pháp tắc lực lượng có lẽ ngươi có thể dùng cổ long lần phiên trong cự cố lực lượng này nhưng là đối với phạm nhân mà nói nó là hoàn toàn vô giải tồn tại tuy nhiên ngươi thu hoạch được cổ long lực lượng nhưng nhìn trí tuệ của ngươi y nguyên như là những cái tia ngu xuẩn phạm nhân đồng dạng không có chút nào biến hóa mà phi cũng không giả vỏ trực tiếp phun lửa a đang thuần tịnh hỏa diễm một ngụm long tức phun đi qua băng điêu vẫn là không có chút nào biến hóa pha liệt lưu tư lại nguy hiểm nhau lại mắt hừ, thật là khiến người ta thất vọng đây chính là cái gọi là long hưởng người trừ đối lực lượng tham lam cùng cuồng vọng ngươi cùng những cái kia ngu xuẩn phạm nhân không có gì khác nhau là thời điểm kết thúc cuộc nháo cực này giống pha liệt lưu tư gào thét một tiếng lần nữa xông lên mặc phi bất đắc dĩ chỉ có thể lựa chọn lương chiến phanh phanh phanh hai con long vương phun ra thổ tức dùng long tộc dị năng lẫn nhau đối với anh sau cùng phát hiện vẫn là vật lý công kích có hiệu quả nhất thế là liền giống như dã thú lẫn nhau càn xé càng đánh mặc phi càng là kinh hãi con hàng này hát vê thực tế quá dày vật lý công kích tổn thương cao kinh người mà lại hình thể mang tới lực lượng khổng lồ ưu thế là sở trường cùng thiên phú không cách nào hoàn toàn bù đắp. 100m dương cánh đối chiến 60m dương cánh, nhìn như kém 40%, trên thực tế lại là gấp 2-3 lần thể trọng trên lệnh. Song phương mặc dù là thay máu, nhưng mình mất máu rõ ràng càng nhiều hơn một chút, lại thêm lúc đầu HP liền so với đối phương thấp, như thế đánh xuống sớm tối muốn treo. Nếu không vẫn là chạy a. Không được, như vậy đám này đồng đội sợ là muốn toàn diện, lần tiếp theo càng đừng nghĩ thắng. Phảng phất là cảm ứng được mặc phi ý nghĩ, Pha Liệt Lưu Tư bỗng nhiên vừa nhấc long chảo, Hàn băng cấp tốc phong bế cửa vào. Pha Liệt Lưu Tư băng xương chi long. Giác ngộ đi long hưởng người vì ngươi chỗ thiếu hết thể nợ máu trả giá đắt vì ngươi chỗ đánh cắp lực lượng hoàn lại sinh mệnh lại là một kích băng xương long tức mặc phi lượng máu đã hạ xuống đến không đến bốn vạn lạnh leo thấu xương càng làm cho hắn toàn thân run rẩy tử vong cảm hóa lại như thế sâu sắc lúc này một cái nói nhỏ âm thanh bỗng nhiên tại mặc phi vang lên bên hai Sắc hẹ giặt nói nhỏ còn đang chờ cái gì ẻ đạn hấp thu linh hồn của ta tiếp nhận lực lượng của ta chúng ta hợp hai là một đây là ngươi cơ hội duy nhất hệ thống nhắc nhở phát động bản nguyên nội dung nhiệm vụ Sát hệ giặt lễ vật, hấp thu sát hệ giặt thống ngự giới chỉ bên trong sát hệ giặt tàn hồn, thu hoạch được các ma chỉ vương bộ phận lực lượng. Cảnh cáo, hoàn thành bản nguyên nội dung cốt truyện sẽ đối thế giới trò chơi xem tạo thành sâu xa ảnh hưởng, lại người chơi có thể từ nội dung cốt truyện bên trong thu hoạch được lực lượng cường đại. Nhưng loại này hình nội dung cốt truyện có nhất định tính nguy hiểm, mời người chơi tiến hành nhiệm vụ trước chuẩn bị tâm lý thật tốt. Mẹ nó lại tới. Còn có hết hay không? Nhiệm vụ này mặc phi trước đó đều phát động nhiều lần, sắc hệ giặt tàn hồn cũng không có việc gì liền cho hắn phát nhiệm vụ này, nhưng mỗi một lần đều bị hắn cho cự tuyệt. Quan trọng ngay tại ở nó là cái bản nguyên nội dung nhiệm vụ. cái đồ chơi này cũng không phải đùa dỡn là sẽ ảnh hưởng đến hiện thực một khi hợp hai là một vậy cuối cùng chiếm cứ chủ đạo là sát hệ giặt hay là mình coi như khó mà nói coi như mình chiếm cứ chủ đạo linh hồn thế tất cũng sẽ nhận ảnh hưởng lúc kia mình sẽ còn là mình à. mặc phi không để ý đến sát hệ giặt nói nhỏ một bên cấp tốc kéo dài khoảng cách hết sức lượt vòng một bên không ngừng tính toán mình các loại kỹ năng nhất định phải giải trừ mọi người phong ấn nếu không một trận chiến này tất thua không thể nghi ngờ nhưng là nghĩ như thế nào cũng nghĩ không ra có gì có thể dùng kỹ năng đột nhiên một cái kỹ năng tên hiện lên ở trong đầu cái đồ chơi này có thể có tác dụng a cảm giác có chút không đáng tin cậy a cảm giác cũng có chút quá trung nhị a nhưng là lúc này không có lựa chọn khác mặc phi cắn răng một cái liều mặc phi trong lòng mặc niệm đàn, huynh đệ hội thủ lĩnh vạn dị ản ta biết ngươi có thể nghe được thanh âm của ta ta không biết ngươi tại sao phải che giấu mình lực lượng nhưng là ta tin tưởng ngươi tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn huynh đệ lâm vào tuyệt cảnh ngươi nhất định có thể bài trừ này hàn băng trói buộc đứng lên đi huynh đệ ta cần ngươi đứng dậy a trên thực tế cái này kỳ thật cũng không tính một cái kỹ năng mà chính là huynh đệ hội thủ lĩnh cái này anh hùng sở trường một cái phụ gia bị động Khi một cái khu vực bên trong có được hai cái hoặc trở lên huynh đệ lúc tất cả huynh đệ thu hoạch được huynh đệ đồng lòng phè, có thể cảm giác tâm ý của nhau. Khi một cái huynh đệ hội thành viên gặp được nguy hiểm lúc, khu vực phụ cận, huynh đệ sẽ nhận vận mệnh triệu hoàn tiến đến viện trợ. Nếu như nói thế giới này có người nào trên thân treo nhân vật chính vân sáng, có thể sáng tạo kỳ tích, đó nhận định là vạ dị ản. Chỉ như vậy một cái hoàng hốt công phu, pha liệt lưu tư lần nữa nắm lấy cơ hội. Long xa đột tiến. hung mãnh đập vào đụng phong bạo long vương một cái là đảo. Đôi rồng đánh quét, dẹt cự long chảo. một cái đấm móc, đánh pha liệt lưu tư hơi hơi lui lại, trên người vảy rồng tái một chỗ. pha liệt lưu tư lại không để ý khinh thường phát ra cười lạnh một tiếng đây chính là ngươi thông qua long hưởng thu hoạch lực lượng a hoàn toàn chính xác để người ấn tượng khắc sâu nhưng ngươi cũng không minh bạch lực lượng chân lý đến tử viễn cổ thời đại lực lượng là ngươi không cách nào chống cự chiến sĩ của ngươi đã thất bại đồng bạn của ngươi cũng đã thúc thủ chịu trói giang giác một tiếng thanh thủy khối băng vỡ ra thanh âm để pha liệt lưu tư vô ý thức nghiêng đầu đi khối kia đóng băng vạ dị ạn băng điêu lúc này chính chậm rãi nứt ra vạ dị trợn mắt tròn xoe tuy nhiên đứng im bất động toàn thân lại tràn ngập sức mạnh đáng sợ cảm giác phản phất một tòa tới gần núi lửa phát. tùy thời muốn phóng thích kiểm chế lực lượng. Pha liệt lưu tư, băng xương chi long, cái này, đây không có khả năng. Sát đạn rợ rộng, phong bạo long vương, tại vận mệnh lực lượng trước mặt, không, có cái gì là không thể nào, vạ dị ẩn, phóng thích lực lượng của ngươi đi. Phản phất nghe được mặc Phi tiếng giống. Vậy anh cái kia phong ấn lấy vạ dị ản khối băng hóa thành đầy trời băng vụ. Băng vụ bên trong, một cái tay cầm song kiếm thân ảnh chậm rãi đi ra. The S, đề cử một bản bằng hữu sách mới ta, tâm lý tư vấn sư, ngày phụ sợ hai chúa tể. Tấu chương xong. Chương 395, tuyên sát. Cái này, đây không có khả năng. Pha Liệt Lưu Tư phát ra kinh sợ gào thét, cảnh tượng trước mắt hoàn toàn vượt qua hắn thưởng thức. Phong Bạo Long Vương từ vĩnh hằng băng xương bên trong giải thoát ra hắn còn có thể lý giải. Dù sao đối phương có được cổ long lực lượng, không nhận thời gian vật lý pháp tắc hạn chế, nhưng lại như thế thường thường không có gì lạ một phàm nhân lại có thể nào phá giải vũ trụ này nguyên sơ lãnh tịch chi được đâu? Trong lúc nhất thời, Pha Liệt Lưu Tư vài vạn năm đến thành lập Tam Quan đều nhận xung kích. Rất hiển nhiên, nó cũng không biết thế giới này tồn tại nhân vật chính bằng sáng loại vật này. Mặc Phi đồng dạng hơi kinh ngạc, tuy nhiên kinh ngạc lại là, vạ gì ảnh cũng không có sử dụng xương chi ai thường. vẹn vẹn đem xả mạ mình đẩy ra biến thành bóng đen kẻ cướp đoạt bóng đen sẽ rách người xong kiếm mà thôi. Ét đạn dở rộng, phong bạo long vương, không có cái gì là không thể nào pha liệt lưu tư. Đây là vận mệnh lực lượng, ngươi tuy có vài vạn năm trí tuệ, nhưng đi qua kinh nghiệm đã che đậy cặp mắt của ngươi, giáp nộ đi. Hôm nay chính là vận mệnh ngươi điểm cuối cùng, ta đã sớm tiên đoán được đây hết thảy. Pha liệt lưu tư, băng xương chi long, hừ hừ, ha ha, a ha, ha ha Nó phát ra một trận điên cuồng tiếng cười to. Thì tính sao? Các ngươi uy nguyên không phải là đối thủ của ta, chỉ là một phàm nhân, cải biến không cái gì. Ét đạn dở rộng, phong bạo long vương. vậy liền thử một chút xem sao vạ dị ạn một giây sau một người một rồng đồng thời động vạ dị ạn hướng phía pha liệt lưu tư bay thẳng mà đi mặc phi lại sử xuất lôi vân hóa thân bay vút lên đến giữa không trung giống như một đoàn hủy diệt lôi vân quần quận xoay quanh pha liệt lưu tư không chần chờ trực tiếp ngẩng đầu nhìn lên trời dự phòng đến từ không trung uy hiếp cơn báo táp này long vương mới là hán địch nhân lớn nhất nhưng vạ dị ạn đã vọt tới dưới chân của nó phẫn nộ xông nhận kiếm nhận là vũ hai thanh chiến nhận điên cùng đối trái chân trước chém vào trong lúc nhất thời vụn băng vắng khắp nơi vạy rồng vỡ vụn ba trăm mười lăm ba trăm bốn mươi 402, tháng 4 năm 78, 585. Song kiếm mỗi một kích tổn thương đều trở nên cao hơn, mà lại tần suất công kích cực nhanh, trong chốc mắt liền xử lý Pha liệt lưu tư ngàn lượng máu. Phẫn nộ xong nhận trạng thái dưới, mỗi một kích đều sẽ tăng lên 7% tổn thương, tiếp tục 3 giây, nếu để cho hắn vô hạn liên hạ đi, 2 phút đồng hồ là có thể đem Pha liệt lưu tư chặt lận. Pha liệt lưu tư cảm thụ được long trảo bên trên truyền đến càng ngày càng mãnh liệt kịch liệt đau nhức, nội giận nhất được, đi ngươi cái này sâu kiến. Vạ gì vội vàng né tránh, nhưng vẫn là bị xung kích lực đánh bay ra ngoài. 867, bắn tung tóe tổn thương, to lớn hình thể mang đến đáng sợ lực trúng kích, vạ dì ản cũng không phải buốt, hết thể một vạn lượng máu, không có trị liệu vạ dì ản căn bản gánh không được mấy lần, nhưng cũng không cần. Ngay tại Pha Liệt Lưu Tư muốn nhất trảo đập vào ngã xuống đất vạ dì ản trên người thời điểm, sau lưng đông nhiên vang lên một trận cấp tốc tới gần tiếng sấm, lôi đỉnh chi nộ, với anh, lôi vân hóa thân ầm vang rơi xuống, chính điện ở Pha Liệt Lưu Tư phía sau lưng, to lớn gian nộ tung uy lực đem Pha Liệt Lưu Tư anh nằm dạp trên mặt đất, vạ dì ản thừa cơ đứng lên, đối ghé vào trước mặt hắn long đầu cũng là một phát vô ý chạm, phi thân vọt lên. Phốc phốc, kiếm nhận xuyên qua pha liệt lưu tư mắt trái. 2711, đâm mù công kích. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, pha liệt lưu tư một cái lẫm phong thổi đến, mãnh liệt hàn phong đem vạ dị ạn thổi bay ra ngoài. "Chết cho ta, ngươi cái này đáng chết sâu kiến." Tít sâu, băng xương thổ tức. Nổi giận bên trong phun ra ngoài hàn lưu Tuôn hướng vạ dị ạn, vạ dị ạn trên thân nháy mắt phủ lên 78 tầng đóng băng đột phẩm, hàn băng chỉ lực tầng tầng bao bọc, mắt thấy liền muốn đem hắn lần nữa đông kết. "Đối thủ của ngươi là ta a pha liệt lưu Tư. Long xa đột tiến. Anh. Phong bạo Long Vương rắn dán chắc chắc đâm vào Pha Liệt Lưu Tư trên thân, đưa nó đụng một cái là đảo. Long chảo mạnh kích, Long chảo mạnh kích, đôi rồng đánh quét, Tả Hưu đấm móc thêm một cái kết thúc, sẽ mất đi thăng bằng Pha Liệt Lưu Tư triệt để quét té xuống đất. Mặc phi còn là lần đầu tiên tại sáp lá cả đối kháng bên trong đứng ở thiện nghỉ, thừa dịp ngươi bệnh đòi mà ngươi lập tức lại bổ sung một ngụm lôi đỉnh thổ tước. Pha Liệt Lưu Tư HV cũng rơi, trong chớp mắt đã rót phá mười vạn, nhưng càng làm cho nó cảm thấy phẫn nộ cùng sợ hãi chính là đối phương một rồng một người phối hợp ăn ý như vậy, vậy mà đánh ra hai đánh một hiệu quả. Minh đường Đường Bạch Long Chi Vương, Thái Cổ Chi Long. lại bị một phạm nhân cho giáp công, thậm chí cho hắn một cái trọng thương, gánh không nổi cái này lòng a. Tiếp tục tiếp tục như thế, sớm tối muốn bị đùa chơi chết. Đủ, ti tiện phạm nhân, đừng tưởng rằng các ngươi có thể chiến thắng ta, đối mặt chân chính Hàn xương chi lực đi. Băng xương vệ thể. Pha liệt lưu tư thân thể bỗng nhiên cứng ngắc, hàn khí cuồn cuộn, tầng băng cấp tốc đưa nó toàn thân bao bọc, từng tầng từng tầng treo ở trên người. Giống như tăng thêm một tầng cẩn trọng hàn băng bọc phép, chỗ khớp nối còn sinh trưởng ra to lớn băng thứ, nó long chảo bên trên cũng phụ lên một tầng băng nhận, lóe ra chướng mắt hàn quang. Đôi rồng bên trên từ khối băng hình thành đại lượng nô ra hình mũi giống như một cây liên truy. Băng xương phệ thể, lấy băng xương chi lực thôn phệ tự thân thân thể, tăng lên 100 điểm lâm thời hộ giáp, cũng vì toàn thân tăng thêm một tầng 3000 điểm độ bền băng giáp, mỗi khối băng giáp đơn độc tính toán độ bền. Đồng thời khiến cho ngươi cận chiến công kích phụ ra ngoài định mức thương tổn băng hệ. Cái này băng giáp tuy nhiên chỉ có 3000 điểm độ bền, lại là toàn thân bao bọc, mỗi một khu vực đơn độc tính toán tổn thương, tương đương với treo một thân thể phản ứng bọc thép Nguyên bản một thân tuyết trắng ưu nhã long vương, lúc này lại toàn thân băng thứ băng giáp, bá khí phi thường. Con hàng này muốn liều mạng. mặc Phi nhanh chóng cùng vạ án nhau, tâm ý tương thông phía dưới. cơ hội nháy mắt mình tâm ý của nhau, chúng ta cũng muốn liều mạng. Vả dị ản, lên đi. Một người một rồng, đồng thời phóng tới pha liệt lưu tư. Long sa đột tiến. pha liệt lưu tư trực tiếp mang lên. Long sa đột tiến. mặc phi không tránh không né, đồng dạng một đầu đụng tới. với anh, lưỡng long rắn rắn chắc chắc đụng vào nhau. một một trăm chín mươi tám, sáu ba trăm tám mươi bảy, tuy nhiên dùng chính là giống nhau chiêu số, nhận tổn thương lại hoàn toàn khác biệt, mặc phi trực tiếp bị đụng bay ra ngoài, hắc càng là cuộn rơi. pha liệt lưu tư lại vẹn vẹn chỉ là một cái ngựa ra sau lực lượng phán định khác biệt quá lớn cái này va chạm pha liệt lưu tư toàn thắng cũng may mặc phi không phải một người tại chiến đấu lúc này vạ dì ản cũng đã vọt tới phụ cận thừa dịp pha liệt lưu tư ngựa ra sau không môn đại lộ công phu vỡ vụn ném vạ dì ản một kiếm ném ra kiếm nhận xoay tròn lấy bay về phía pha liệt lưu tư ở ngực vỡ vụn ném đối mục tiêu tạo thành vũ khí tổn thương 500 trăm điểm vật lý tổn thương cũng thực hiện một lần thoái giáp hiệu quả nếu như mục tiêu trên thân có hậu thuẫn thì đối hộ thuẫn tạo thành gấp năm lần tổn thương. một chiêu này vốn là chuyên môn dùng để thế nhưng là pháp sư ma pháp hộ thuẫn lúc này lại vừa đúng ẩm pha liệt lưu tư chỗ ngực hàn băng ứng thanh bị hoành vỡ nát thậm chí liền ngay cả hàn băng phía sau vải rồng đều bị đánh nát mảng lớn tuyệt bệnh ném thanh thứ nhất kiếm cương xuất thủ thanh thứ hai kiếm cũng ném ra ngoài tuyệt bệnh ném anh hùng kỹ năng đối mục tiêu tạo thành hai lần vũ khí tổn thương 2.500 điểm vật lý tổn thương cũng thực hiện một lần cây nên tác dụng còn kéo dài quả nếu như chúng vào chỗ yêu thì biên độ lớn tăng lên một kích trí mạng xác suất ở ngực chịu một kiểm về sau pha liệt lưu tư cơ hội là bản năng một bên thân thể kiếm thứ hai lại là ném chúng hắn cánh trái đồng dạng đánh nát cánh trái băng giáp ý thức được kém chút bị dây pha liệt lưu tư phần nộ vung lên hai cánh long rực tấn công khí lãng khổng lồ đem vạ dị hạn trực tiếp thổi bay ra ngoài giữa không trung bị vừa đứng lên phong bạo long vương một thanh tích được viễn cổ băng xương thổ tức pha liệt lưu tư đối một người một dòng phun ra thổ tức hắn là thật cảm nhận được tử vong uy hiếp thế tất yếu đem trước mắt một người một dòng toàn bộ đông kết mặc phi đem cánh trái giống như tuấn bài ngăn tại trước người hấp thu thổ tức tổ thương một bên cấp tốc tới gần đối phương hắn hv còn đang không ngừng hạ xuống ba 27000. Rốt cục đến phụ cận, Long Dực tấn công, treo đầy tầng băng cánh trái giống cánh cửa đồng dạng lập tức phiến tại Pha Liệt Lưu Tư trên mặt. 2188. Thừa dịp đối phương nghiêng một cái đầu, giễu cự Long Chảo. Một kích này Long Chảo hướng thẳng đến Pha Liệt Lưu Tư mất đi hộ giáp tim ngọc đi qua. 3. Pha Liệt Lưu Tư lại nhất chảo tử đem Mạc Phi Long Chảo bắt tại trận. "Vô dụng, hiện tại chết là ngươi." Mạc Phi Long Chảo đột nhiên mở ra, và gì ẩn tay cầm trảm Long Cự kiếm, thình lình xuất hiện tại Long chảo, chảo tâm. "Cái gì?" Pha Liệt Lưu Tư ánh mắt một trận tích chặt. Một giây sau, và dì ản phi thần vọt lên anh hùng chiến kỹ hùng sư báo thủ chém giết Phốc phốc. kiếm nhận thật sâu xuyên qua pha liệt lưu tư mất đi hộ giáp ở ngực chín một kích trí mạng pha liệt lưu tư khó có thể tin nhìn xem treo trên ở ngực nhỏ bé phạm nhân cái này không có khả năng vang một tiếng to lớn thái cổ cự long ẩm vang đổ xuống và dì ản phi sức đem chạm long cự kiếm từ nơi trái tim trung tâm rút ra có chút kinh ngạc trong tay chuôi này cổ xưa cự kiếm đi lực mặc phi lúc này lại leo đến pha liệt lưu tư trước mặt nhìn xuống sắp chết bạch long chi vương pha liệt lưu tư sinh mệnh đã đến cuối cùng nó quay đầu nhìn xem mà phi là cái này hết thể điểm cuối cùng a tại kinh lịch tháng năm dài đằng đắng về sau thiên không chi thành vẫn là ngày ta đã từng lấy vì là ta tận thế lại không nghĩ rằng còn có thể sống tạm cái này mấy vài năm có lẽ ngươi thật sự có thể đem long thần phục sinh nếu có ngày đó đến khu khu cầm đi đi lấy đi này phần lực lượng chỉ mong ngươi có thể thành công ánh mắt của nó dần dần lung lung à ta này thất là cố hương á chỉ mong có một ngày ta có thể gặp lại nói xong câu đó rốt cục nhắm mắt lại pha liệt lưu tư trên thân bám vào băng sương chi lực cấp tốc tiêu tán khôi phục nó này trắng đoán không tỷ vết vảy rồng thân thể thế giới thông báo thương khung kỷ nguyên năm một nghìn bốn trăm ba mươi chín đản vương tử và dì ản vương tử liên thủ đánh giết dấu kín tại băng xương trong dãy núi bạch long trì vương pha liệt lưu tư băng xương sơn mạch bởi vậy thoát khỏi pha liệt lưu tư tàn bạo thống trị đồ long dũng sĩ đích bi ca nội dung cốt truyện chiến dịch lấy đồ long anh hùng thắng lợi kết thúc nên sự kiện đã bị ghi chép cùng thương khung biên niên sử bên trong hệ thống nhắc nhở căn cứ ngươi tại lần này nội dung cốt truyện trong chiến dịch biểu hiện ngươi thu hoạch được hai bảy trăm năm mươi điểm nội dung cốt truyện điểm số ngươi thu hoạch được một điểm truyền thuyết giá trị ngươi tại liên minh danh vọng tăng lên 8.000 điểm hiện tại là sùng kính người tại Cự long minh ước danh vọng tăng lên 4.000 điểm hiện tại là tôn kính người cấp độ tăng lên hiện tại là hoàng kim tứ giai người thu hoạch được mới anh hùng sở trường mời tại anh hùng sở trường hệ thống bên trong tiến hành lựa chọn hệ thống nhắc nhở thanh âm để mặc phi thở dài ra một hơi không thể không nói cái này thái cổ long là quá khó giết kém chút liền nghỉ cơm mặc phi hóa thành nhân hình ngay lập tức trước sở đi tim rồng thiên tân và cổ vì chính là giờ khắc này pha liệt lưu tư tim rồng truyền thuyết hạch tâm tài liệu sử dụng có thể dùng tại chế tạo truyền thuyết cấp trang bị hoặc thật khí Đồ vật giới thiệu, viên này tim rồng bị vĩnh hằng băng xương lực lượng chỗ vây quanh, tản ra nhiếp nhân tâm phách hàn ý, truyền thuyết tại vũ trụ sinh ra trước đó, thế giới ở vào vĩnh hằng hắc ám cùng lãnh tịch bên trong, Pha Liệt Lưu Tư đi theo Long Thần cộng đồng chứng kiến cái này khủng bố cảnh tượng, hắn linh hồn bởi vậy cảm nhận được vĩnh hằng băng xương hàn ý, nhưng mà nó đối lực lượng này cũng cảm thấy sợ hãi, chưa từng tùy tiện sử dụng. Đồ tốt ta, có nó liền có thể giải tỏa tầng thứ hai cổ long đặc chất. Không thể không nói cổ long đặc chất cái đồ chơi này, tuy nhiên nhìn thường thường không có gì lạ, nhưng là thực tình dùng tốt ta, siêu việt thời gian cùng vật lý pháp tắc, không biết cái khắc cổ long đặc chất lại có hiệu quả như thế nào đâu. cho kiếm của ngươi. Vạ Dị ản lúc này đi đến Mặc Phi bên cạnh, đem chạm lòng cự kiểm đưa qua. Mặc Phi tiện tay tiếp nhận đi, hắn thần sắc có chút phức tạp nhìn Vạ Dị ản liếc một chút, đều lúc này lại còn không đem xương chỉ ai thương lấy ra, còn phải dựa vào mình mượn kiếm cho hắn, chẳng lẽ căn bản không tìm được à? Nhưng là không đúng rồi, con hàng này tóc đều bạch, Vạ Dị ản nhất định là đã tìm tới, chỉ là bởi vì nguyên nhân nào đó không muốn sử dụng. Hắn rốt cục nhịn không được hỏi ra. Vạ Dị án ta không biết ngươi tại nọt rèn lâu như vậy đến cùng có tìm được hay không thần khí, nhưng là đối với những cái kia tà ác mà hắc cám lực lượng, tại tiếp xúc thời điểm cần phải phá lệ cẩn thận a. vạ dị án lại hướng về phía mặt phi cười cười eddan đại ca lời này của ngươi nói không cảm thấy có chút châm trọng A, hiện tại trở thành tạ ác địch nhân thế nhưng là người a mặt phi nhất thời kịp phản ứng hắn hiện tại đã hắc hóa thành thành bột mô bản a cho dù hóa thành nhân hình vẫn là chữ độ trạng thái ngược lại là vạ dị ản là trung lập anh hùng hoàng sắc nhìn từ điểm này hắn so vạ dị ản hắc hóa còn muốn triệt để đâu nhân ra chỉ là hư hư thực thực hắc hóa hắn nhưng là thật hắc hóa hắn bất đắc dĩ cười cười ta khi ta không nói đúng lúc này Một găng lý dạ lộ đi rồng công chúa ước ca ha ha, ha hưu bức ca vậy mà thật đánh thắng, ta còn tưởng rằng chết chắc đâu. Pho thánh quang sử giả, Etan điện hạ, ngươi lại cứu ta nhất mệnh. Manh Manh đại nãi, thần thánh mục sư, ca Kaka, vạ dì ản Kaka, hoa, các ngươi tốt dũng mạnh à? Tập nhã phong hành giả, quang minh du hiệp, Như Bức Ca hai vị, còn tốt còn tốt, ta còn tưởng rằng muốn gửi đâu. Xoát xoát, hai đạo thánh quang thuật liên tiếp rơi vào mặt phi cùng vạ dì ản trên thân, lại là Manh Manh đại nãi cùng Pho nhìn thấy hai người đều tàn huyết vội vàng cho hai người tăng máu, nguyên bản đã tàn huyết hai người, rất nhanh lại tỉnh thần. Tuy nhiên chiến đấu khốc liệt lưu lại mọi mệt lại là không dễ dàng như vậy biến mất. Nhưng theo trên người mọi người vĩnh hằng băng xương đều bị giải trừ, rất nhanh bầu không khí liền nhiệt liệt lên. Các mạo hiểm giả xuống lại tại pha liệt lưu tư trước thi thể vội vàng chụp trung lưu niệm, bọn họ không được chia trang bị, tốt xấu hôn cái thành kỷ. Mấy anh hùng lại tụ tập cùng một chỗ, tiếp xuống tự nhiên là trọng yếu nhất chia của giai đoạn. Tại mọi người ánh mắt mong chờ hạ, mặc Phi hướng phía Bạch Long Chỉ vương thi thể sở qua đi. Trang bị liệt biểu bắn ra đến mấy mắt, mọi người cùng nhau phát ra một tiếng kinh hô. Là chia trang bị nội dung, sẽ có đại lượng trang bị số liệu, sớm nói rõ, không thích có thể nhảy qua. cũng đừng nói ta nước số lượng từ A. thấu chương xong. chương 396, trăm chia trang bị đi. nội dung cốt truyện trang bị. tuy nhiên đã sớm có tâm lý dự tính, nhưng khi rơi xuống liệt biểu bên trong thật xuất hiện một màn kia màu cam, vẫn là để mọi người phát ra một tràng tốt lên. không đúng, không phải một kiện màu cam, mà chính là ba kiện màu cam. nếu là tính đến mặc phi trước đó sờ đi tim rồng, hết thảy bốn kiện màu cam phẩm chất rơi xuống, thật là kinh người. pha liệt lưu tư hết thảy tuôn ra sáu cái trang bị tới. kiện thứ nhất, băng xương chi vương quần trượng, truyền kỳ hai tay quần trượng. nội dung cốt truyện đồ vật độc nhất vô nhị. Lực công kích, 46 tháng 1 năm 12. Vũ khí đặc hiệu 1, Băng xương chi lực. Bị động gia tăng 100 điểm băng xương pháp thuật cường độ, ngươi vật lý công kích sẽ bổ sung 100 điểm thương tổn băng hệ, ngươi tất cả băng hệ kỹ năng uy lực ngoài định mức tăng lên 10%. Vũ khí đặc hiệu 2, Độ không tuyệt đối. Kích hoạt khiến cho ngươi kế tiếp băng hệ ma pháp chiến kỹ chuyển hóa thành chân thực tổn thương, cũng 100% đông kết mục tiêu, thời gian cuộn đồ 60 phút. Vũ khí đặc hiệu 3, Hàn băng vầng sáng. Bị động ngươi trung quanh 30 giật phạm vi bên trong địch nhân mỗi 10 giây nhận 55 điểm thương tổn băng hệ, cũng bị thực hiện một tầng đóng băng hiệu quả. giảm xuống 33% tốc độ di chuyển cùng công kích tốc độ. Vũ khí đặc hiệu 4, Hàn Băng Đường Đi. Bị động khi ngươi tiếp xúc đến mặt nước lúc, mặt nước sẽ bị đông kết thành hàn băng, khiến cho ngươi có thể ở trên mặt nước hành đấu Đồ vật giới thiệu, Thủy Tổ Long Pha Liệt Lưu Tư hấp thu cũng trưởng khống băng xương chỉ lực lúc sáng tạo vũ khí, ẩn chứa kinh khủng băng xương lực lượng, Pha Liệt Lưu Tư dùng cái này quyền trượng thống trị hàn xương sân mạch, là vì băng xương chỉ vương quyền lực biểu tượng. Đồ ta. Quyền trượng cái đồ chơi này thuộc về đặc thù vũ khí, đồng thời gồm cả chiến truy cùng pháp trượng song trọng đặc tính. Cái đồ chơi này không chỉ có băng hệ pháp sư có thể dùng, cận chiến chức nghiệp đồng dạng có thể đem ra vùng mạnh người. Hàn băng vầng sáng mở ra về sau trung quanh địch nhân tất cả đều giảm tốc, này đánh lên tự nhiên làm ít công to. Độ không tuyệt đối càng là băng pháp tuyệt đối thần đặc hiệu, không chỉ có thể 100% đóng băng vẫn là cao quý chân thực tổn thương. Mặc kệ cận chiến vẫn là pháp hệ, đều là đỉnh cấp vũ khí, lại không tốt đem bán lấy tiền cũng được à? Một kiện nội dung cốt truyện vũ khí tối thiểu nhất cũng có thể bán cái mấy trăm vạn. Một nháy mắt mọi người hô hấp đều đình chỉ. Kiện thứ hai, pha liệt lưu tư vĩnh hằng băng xương, ma pháp quyển trục chuyển kỳ ma pháp long ngữ ma pháp. Nội dung cốt truyện đồ vật, độc nhất vô nhị. Sử dụng, phong thích quyển trục bên trong ma pháp, sử dụng sau quyển trục biến mất. Sử dụng yêu cầu: Không. Học tập, học tập quyển trục bên trong ma pháp, giải đọc sau quyển trục biến mất. Học tập yêu cầu: trí lực 80, tông sư cấp ma lực truyền tinh, cổ lòng ngựa tinh thông. Đồ vật giới thiệu: Truyền thuyết tại vũ trụ sinh ra trước đó, thế giới ở vào vô biên vĩnh hằng lãnh tịch bên trong, pha liệt lưu tư đi theo long thần chứng kiến cái này khủng bố cảnh tượng, cũng lấy trong đó khủng bố ý tưởng sáng tạo ra tên là Vĩnh Hằng Băng Sương đáng sợ ma pháp, đây là khả năng mang đến thế giới hủy diệt sức mạnh cấm kỵ. Cái đồ chơi này so trước đó cái kia băng xương tri vương quyền trượng giá trị cũng không kém bao nhiêu. Vĩnh hằng băng xương lực lượng mọi người đều là thưởng thức qua. Cái đồ chơi này nếu là học được, về sau cùng người đánh nhau tở cờ quả thực không nên quá mánh. Tuy nhiên loại này cấm chế ma pháp đồng dạng đều sẽ có to lớn tác dụng phụ, cũng không biết có phải hay không là cũng có cùng loại hạn chế, mà lại học tập yêu cầu thực tế quá cao, một lần tính dùng lại quá thua thiệt, cảm giác tổng hợp giá trị vẫn là không bằng băng xương chỉ vương quyền trượng. Mặc dù là nội dung cốt truyện đồ vật, nhưng dùng một lần liền không, cái này rất hố. Thứ ba kiện, nọ dần cực quang chỉ lực, trường cung truyền kỳ lực công kích. ba mươi ba z vũ khí đặc hiệu 1, băng chỉ mũi tên nương tụ hàn băng chỉ lực hóa thành mũi tên công kích địch nhân viễn chỉnh công kích lúc không cần mũi tên cũng có thể xạ kích cũng đem công kích chuyển hóa thành thương tổn băng hệ nếu như sử dụng mũi tên thì làm mũi tên ngoài định mức gia tăng 33 điểm thương tổn băng hệ vũ khí đặc hiệu 2, quăng chỉ mũi tên khiến cho người mũi tên hóa thành lưu quang tốc độ phi hành tăng lên một vũ khí đặc hiệu 3, cực quăng mũi tên người xạ kích cần tụ lực mỗi tụ lực một giây đồng hồ ngoài định mức tăng lên sáu điểm thương tổn băng hệ nhiều nhất có thể tụ lực 10 giây Ngươi mỗi lần chỉ có thể kích hoạt một loại mũi tên đặc hiệu, đồ vật giới thiệu. Một vị thất lạc cổ đại bán thần lấy cực quang chỉ lực sáng tạo thần kỳ trường cung, có thể đem cực quang chỉ lực cụ hiện hóa thành vì sát thương địch nhân mũi tên. Khom lưng bên trên có kèm theo một hàng chữ nhỏ. À, một kéo ta tình cảm chân thành, chỉ lần này cung này tặng cùng ngươi. Cái đồ chơi này tương đối lung túng địa phương ở chỗ cũng không nội dung cốt truyện vũ khí, chỉ từ thuộc tính đến xem ngược lại là tương đương cường hãn, nhất là cái kia tốc độ phi hành một phần đặc hiệu, trên cơ bản là không thể nào tránh lẽ Chỉ cần ngắm chuẩn liền có thể bắn bên trong. Cái này rất quý tiên. nhưng không phải nội dung cốt truyện đồ vật mang ý nghĩa không có cách nào phục khắc sơn trại bản cái này khiến cho hắn kinh tế giá trị giảm mất đi nhiều tổng thể đến nói không bằng trước đó hai kiện thứ tư kiện băng xương long nha chi nhận một tay kiếm sử thi lực công kích 2.749 đặc hiệu một băng chi mang công kích của ngươi bổ sung 27 điểm thương tổn băng hệ đồng thời tại công kích thường có tỷ lệ nhất định tạo thành gãy chi hiệu quả đặc hiệu 2, hàn băng Trảm. phong thích một đạo băng nhận cự ly xa công kích địch nhân tạo thành 175 điểm thương tổn băng hệ thời gian cuộn đồ 30 giây đồ vật giới thiệu, bạch long chi vương pha liệt lưu tư long nha biến thành đao nhận. nghe nói pha liệt lưu tư thích xé nát thực vật sau lại tiến hành dùng ăn. đông kết răng lưới đao phía trên ẩn chứa kinh khủng phong mang, bởi vậy trở thành khát máu lợi nhận. thứ 5 kiện. băng xương long rực áo choàng, áo choàng sử thi, hộ giáp 10, đóng băng kháng tính 100. trang bị đặc hiệu, long dực thuật, kích hoạt sau hiện hóa ra một đôi long rực, có thể để ngươi tiến hành ngắn ngủi phi hành, tiếp tục 180 giây, thời gian cuột đồ ba phút. đồ vật giới thiệu, lấy bạch long chỉ vương cánh màng chế tác áo choàng, pha liệt lưu tư chính là băng xương chỉ vương, trưởng Hàn băng. cũng là băng xương sơn mạnh trên bầu trời bá chủ. Thứ 6 kiện. Vậy ngược chỉ thuần, thuần bài sử thi, hộ giáp 666, giới hạn tại thành công đón đỡ lúc. Đón đỡ sát suất 40%. Trang bị đặc hiệu 1, ma lực hấp thu. Có thể dùng tại đón đỡ ma pháp cũng hấp thu hắn ma lực, nhiều nhất có thể hấp thu 300 điểm. Trang bị đặc hiệu 2, nghịch pháp chỉ thuần. Kích hoạt tiêu hao thuần bài bên trong chứa đựng ma lực, triệu hồi ra một cái cùng pháp lực giá trị giống nhau bền bỉ ma pháp hộ thuần. Đồ vật giới thiệu, pha liệt lưu tư tại cùng lam long quân đoàn tranh đấu quá trình bên trong dùng lam long lần phiên chế tạo trang bị, dùng cho khắc chế ám hiệu sử dụng ma pháp lam long nhất tộc. sáu cái rơi xuống trang bị tất cả đều xem hết mặc phi quét mắt một vòng mọi người đống như nói ta đã lấy đi tin tổng những trang bị này dựa theo trước đó thương lượng sóng quy tắc thay phiên phân phối chúng ta áp dụng một cần nhiều tham chế mỗi người có thể nhu cầu một trang bị còn lại lấy ra đấu giá vạ dị ản một trận chiến này trừ ta ra ngươi xuất lực lớn nhất liền từ ngươi đến lựa chọn thứ nhất đi lời nói này xong mọi người không có chút nào lý do để phản đối xác thực sau cùng nếu như không phải vạ dị ản giải trừ đóng băng cùng mặc phi sóng vai chiến đấu lần này sợ là muốn toàn diện tiếp đấu Bất quá mắt thấy lấy muốn phân trang bị để nhân vật trong kịch bản cho kết thúc một đợt, mọi người bao nhiêu đều có chút lo lắng. Đây chính là nội dung cốt truyện vũ khí a. Nhưng mà Vạ Di An lại mỉm cười. Những trang bị này coi như đi, không bằng đem tất cả tài liệu cho ta đi. Hả? Mọi người nhất thời sử sốt. Pha liệt lưu tư trên thân xác thực có không ít tài liệu có thể thu thập. Vậy rồng, long huyết, long cốt, thái cổ long rơi tài liệu, giá trị tự nhiên cũng là cực cao, nhưng là cùng nội dung cốt truyện vũ khí so ra, vậy đơn giản không muốn kém quá nhiều. Nhưng là Vạ di An đã nói như vậy, mọi người tự nhiên sẽ không phản đối. Chỉ ít cứ như vậy nội dung cốt truyện trang bị bọn họ liền có cơ hội vào tay mặc phi nhưng trong lòng lại đắn đo khó định con hàng này đến cùng có hay không xương chỉ ai thương a mặc găng lý dạ lộ đi dòng công chúa vậy liền như thế định tài liệu đều thuộc về người như vậy kế tiếp phân phối người là a lại nói lần này ta xuất lực thế nhưng là rất lớn nha và gì án lại lắc đầu ta cảm thấy hẳn là manh manh đại mãi lần này nhờ có nàng trị liệu lời này mấy người thật cũng không biện pháp phản bác sự tính rõ ràng chuyển vận tổn thương ai cũng có thể chuyển vận liền ngay cả mạo hiểm giả đều đánh ra không ít tổn thương nhưng trị liệu không nhất là như thế ra sức trị liệu không thể nghi ngờ là manh manh đại mãi cũng nhiều thua thiệt nàng mới có thể thuận lợi đánh tới 30% lượng máu mặc phi cũng gật gật đầu dựa theo trước đó quy định căn cứ cống hiến lớn nhỏ đến an bài phân phối trình tự cho nên manh manh đại mãi lựa chọn ngươi muốn trang bị đi manh manh đại mãi nhìn xem những trang bị kia này s đạn các ca và gì ạn các các ngươi cảm thấy ta tuyển cái gì tốt đâu cái này phục ngốc bạch ngọt biểu diễn nhất thời dẫn tới một găng lì dạ cùng tạp nhã phong hành giả lúc thì trắng mắt Ngược lại là phủ Ennis nice, rất chi kỳ để cử nói, chỉ liệu chức nghiệp năng lực tự vệ trọng yếu nhất, ta cảm thấy ngươi có thể tuyển mặt này thuấn bài, vừa vặn ngươi là cầm thuấn chức nghiệp. Mặc găng lý dạ, đúng đúng đúng, thuấn bài tốt, đối phó pháp hệ chức nghiệp quả thực thần khí a. Tập nhã phong hành giả, nói không sai, các trang bị ngươi cầm đều vô dụng, liền thuấn bài đi. Manh Manh Đại Lãy chớp mắt to nhìn xem ba người, đống nhiên thổi phù một tiếng để đứng lên. Ha ha ha, lão nương chỉ là thích nhân vật đóng vai mà thôi, các ngươi sẽ không thật cho là ta là ngốc bạch một đi. Băng Sương Chi Vương Quyền Trượng, cũng là nó. Nhìn thấy Manh Manh Đại Lãy nhu cầu đi Băng Sương Chi Vương Quyền Trượng. ba cái mỗi tử đều là một trận ai thán chiến đấu bên trong ba người cống hiến cũng là không phân khác biệt cuối cùng vẫn là lựa chọn dùng điểm mặc găng lì ra bảy mươi tạp nhã phong hành giả 55. mươi lăm phô ennis 14. bốn găng lì ra, lô đi công chúa ta tuyển ma pháp của trục cái đồ chơi này đối pháp sư đến nói cũng không so băng xương chỉ vương quyền trượng kém bao nhiêu nàng lại không thiếu tiền tuyển cái này cũng là ở trong lòng dự tính bên trong tạp nhã phong hành giả quang minh du hiệp ta tuyển nọ dần cực quang chỉ lực cái đồ chơi này đối với du hiệp đến nói đồng dạng là đỉnh cấp trang bị chỉ có phủ ennis nice tương đối sâu hổ. Còn lại ba kiện đều là sử thi trang bị, giá trị so trước đó mấy món kém không ít, do dự nửa này cuối cùng vẫn là lựa chọn vậy ngược chỉ tuấn. Còn lại hai kiện thì tiến hành đấu giá. Ngư Ặc Phi Hoa 5000 kim tệ đem băng xương long nha trụ được đến, giá gì đạn nạn cùng hắn buôn ba lâu như vậy, không có công lao cũng cũng có khổ lao, chuyến này xuống tới cái gì cái gì đều không có mò được, khi lão đại cũng nên cho tiểu đệ một điểm chỗ tốt mới được. Mà Long Dự Cáo chẳng lại bị Vạ gì ản lấy 8000 kim tệ giá cả trụ được đến, muốn nói thủ hảo, trong này sợ là trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Chia xong trang bị, lại phân xong kim tệ, có người vui vẻ có người giàu. bên kia nhưng lại náo ra động tĩnh một trận voi ma mút tiếng gào thét để mọi người đem ánh mắt nhìn về phía lúc đến đầu kia hành lang nguyên lai like là những cái kia trước đó bị vĩnh hằng băng xương đóng băng vật siêu tập lúc này theo vĩnh hằng băng xương giải trừ vậy mà tất cả đều xuống tới Thấu chương xong chương 397, bị đóng băng các dũng sĩ bị đóng băng dũng sĩ nhanh giết con giá thu kia bị đóng băng dũng sĩ gặp quỷ không cần để ý nó nó đã bị dọa sợ nga ô giá thú tiếng kêu thảm thiết vang lên bị đóng băng dũng sĩ giống giống giống ạ sợ nạ là vô địch bị đóng băng dũng sĩ ổn định rìa mép à, cuối cùng từ cái kia đáng chết khối băng bên trong ra, xảy ra chuyện gì? Các ngươi đang làm cái gì kết quả? Khi mặc phi đám người đi vào cửa ra thời điểm, nhìn thấy chính là một bộ hỗn loạn cảnh tượng. Những cái kia bị đóng băng không biết bao lâu băng điều, bây giờ tất cả đều hòa tan ra, bên trong bị phong bế giá thú, quái vật, còn có những cái kia sinh vật có trí khôn, tất cả đều chạy đến. Ra thú đang gầm thét, có trực tiếp bắt đầu ra bên ngoài chạy, có đối người chung quanh phát động công kích, những cái kia bị đóng băng hình người sinh vật nhiều ít vẫn là có chút lý trí, nhưng cũng bị bây giờ cảnh tượng vù đến, từng cái cầm vũ khí lẫn nhau đề phòng. những này hình người sinh vật hiển nhiên đến từ khác biệt thời đại khác biệt địa khu có một thân nhà thám hiểm trang phục mặc ra lông áo khoác bượng có người mặc phủ văn trường bảo lông mày phát bạc trắng ám dạ tinh linh pháp sư còn có mang cao ba thường nhiều tay cầm hai thanh cự phủ vợ dị cùng chiến sĩ đủ loại kiểu dáng trang phục luôn có 30, 50 năm mươi người án e an tệ giặc vương tử tất cả yên lặng cho ta xuống tới mặt phi giống to một tiếng rốt cục lắng lại lần này hỗn loạn tất cả mọi người khẩn trương nhìn xem bọn họ người lùn kia lại nhất là trước kịp phản ứng bị đóng băng dũng sĩ trời ạ là các người đem chúng ta giải phóng ra ngoài sao? con kia màu trắng cự đầu. Ta không phải tìm nó hảo hảo tính toán sổ sách không thể. Hẻ e đàn, An tệ giặc vương tử, pha liệt lưu từ nhà, nó đã bị chúng ta xử lý. Bị đóng băng dũng sĩ, à, wow, thật sự là vô cùng đáng kích, có trời mới biết ta tại cái kia khối băng bên trong bị phong ấn bao lâu, buộc đặc biệt an uy mã ngươi hướng ngươi gửi lời chào, chờ ta trở lại ý dồn ơ, nhất định muốn hảo hảo mời ngươi uống một chén. Theo tự giới thiệu, người lùn kia trên đầu tên cũng từ bị đóng băng dũng sĩ biến thành, buộc đặc biệt an uy mã ngươi, người lùn vương tử, hoàng kim tam giai anh hùng, đẳng cấp 66, sinh mệnh giá trị 8560. Người lùn vương tử Mặc phi có chút ngoài ý muốn, ý dồn phật gỡ vua người lùn tộc hẳn là vợ giòn dễ bẹ ở gia tộc A. cái này an uy mã ngươi lại là từ đâu xuất hiện vẫn là anh hùng đơn vị người vương tử này xem ra năm tháng có hơi lâu a cái kia vợ gì củn cũng, cũng lại gần bị đóng băng dũng sĩ ngươi đánh bại lòng ạ sơn ạ cảm tạ ngươi ta ạ sơn ạ chiến tranh sử giả ta vì ngươi mà chiến nay vợ gì củn thanh âm cứng ngắt nói trên đầu tên cũng theo đó phát sinh biến hóa ạ sơn à, chiến tranh sử giả hoàng kim nhất gia anh hùng đẳng cấp bảy sinh mệnh giá trị bảy vậy mà lại là anh hùng đơn vị chiến tranh sử giả xem như một cái thần chức chức nghiệp là chiến tranh chi thần ô điển tín đồ làm vinh quang bọn họ thần linh mà phát động chiến tranh có vẻ như liên minh nội bộ đã không có cái nghề nghiệp này mà dù sao phá hư hải hòa nha bị đóng băng dũng sĩ không nghĩ tới cuối cùng giải cứu ta sẽ là một cái nhân loại ha ha rất xin lỗi ta như thế thất lễ lâu dài đóng băng để suy nghĩ của ta có chút hối loạn thật lâu trước đó ta đã từng bí mật quan sát nghiên cứu qua các ngươi chủng tộc không nghĩ tới ta gọi vị vì vì ấn dạ ca xin hỏi hiện tại là thời đại nào nói chuyện lại là cái kia ám dạ tinh linh pháp sư tuyết trắng tóc dài đầy đủ lỗ thai màu tím nhạt da thịt Dung Mạo có chút tốc mục trang nghiêm, tuy nhiên ám dạ tinh linh xã hội nội bộ là cấm nghiên cứu ma pháp, nhìn nàng mặc phúc sức, rõ ràng mang theo cổ đại ám dạ tinh linh đế quốc phong cách, con hàng này sẽ không phải là thượng cổ chi trước khi chiến đấu bị phong lớn a. Vị ấn Dạ Ca, cổ đại ma đạo sư, hoàng kim năm giai, đẳng cấp 80, sinh mệnh giá trị 8000. Lại là một cái anh hùng. Mặc Phi quan sát một chút, nhất thời có chút kinh hỉ, trong những người này trên cơ bản không phải anh hùng cũng là tinh anh, băng sương sơn mạch cái địa phương quỷ quái này, không có điểm thực lực nghĩ đến tặng đầu người cũng khó. Thậm chí liền ngay cả những dã thú kia bên trong đều là chút tinh anh đơn vị. Đối mặt nhiều như vậy hoang dại anh hùng, mặc phi nhưng trong lòng có một phen tính toán. Anh hùng cái đồ chơi này thế nhưng là tư nguyên khan hiếm, cái gọi là nghìn quân dễ được một tướng khó cầu. Anh hùng bao nhiêu cùng chất lượng cao điểm trực tiếp quyết định một cái thế lực mạnh yêu. Tuy nói người chơi có thể không ngừng sản xuất hàng loạt, nhưng người chơi này lữ hạnh, rất khó đáng tin. Muốn góp nhặt đáng tin thủ hạ, vẫn là chiêu mộ nở tờ cờ tương đối đáng tin. Bây giờ dưới tay mình hết thảy liền dô len cùng dạ dị đạn nạn hai cái thanh đồng, nếu có thể đem trước mắt những này anh hùng thu phục mấy cái vậy liền không thể tốt hơn. É giặc vương tử. Các vị, ta là tệ vương tử chính là ta cùng đồng bạn của ta đánh bại bạch long chỉ vương pha liệt lưu tư bây giờ băng xương sơn mạch đã từ pha liệt lưu tư tàn bạo thống trị bên trong giải phóng ra ngoài bây giờ thời đại là thượng cổ chỉ chiến một vạn năm về sau ta không xác định các vị nguyên lai vị trí thời đại nhưng nghĩ đến đều cực kỳ xa xôi lý do an toàn vẫn là chờ chúng ta rời đi trước phiến khu vực này rồi nói sau xin yên tâm ta nhất định sẽ trợ giúp các vị tìm tới riêng phận mình quê hương cùng thuộc về mà lại nếu như bây giờ không có đi địa phương cũng không cần lo lắng ta tại hạn tệ có một mảnh đất phong hoan nên các vị đến trong nhà của ta ở tạm nghe Mạc phi những nở cờ cờ này cũng coi là bình tĩnh trở lại lời nói cũng không sai bây giờ bọn họ xem như làm người hai đời trước tìm địa phương dàn xếp lại mới là trọng điểm lúc này bên ngoài nhưng lại là một trận tiếng ồn ào lại là theo pha liệt lưu tư chết đi phó bản màn sáng đã biến mất mặc phi ở lại bên ngoài bộ đội lái vào tiền đến dẫn đội chính là một long lôi kỵ sĩ fregezit long lôi kỵ sĩ đạn vương tử vừa rồi chúng ta phát hiện có một ít dã thú đi ra ngoài còn có một con hùng long chúng ta không xác định đến cùng phát sinh cái gì cho nên không có ngăn cản hệ thống nhắc nhở Ngươi đã chiếm lĩnh trước mắt chỗ phó bản băng xương long xảo, mời lựa chọn ngươi đối cái này phó bản ăn bài. Một, cướp bóc băng xương long xảo. cướp bóc trong tổ dòng vật tư cùng tài bảo, sau đó rời đi. Hai, phá hủy băng xương long xảo. ngươi có thể thông qua phá hủy băng xương long xảo thu về đại lượng tư nguyên, đồng thời thu hoạch được trong tổ dòng vật tư cùng tài bảo, nhưng cần tiêu hao dài thời gian. Ngươi có khả năng tại trong lúc này bên trong tao nộ bản địa quái vật tập kích. Ba, chiếm cứ băng xương long xảo đặc thù tuyển hạng, bởi vì kiểm chắc đến ngươi có được bột mô bản, ngươi có thể lựa chọn chiếm lĩnh cái này phó bản, cũng trở thành thế lực của ngươi. Chú ý. một khi phát hiện nơi đó khu quái vật thế lực xuất hiện biến động xung quanh các đại thế lực cũng có thể đối với cái này làm ra phản ứng Mặc phi cơ hồ không sao cả do dự liền lựa chọn hạng thứ nhất cướp bóc băng xương long xảo. phá hủy tuy nhiên có thể nhiều thu về điểm tài liệu nhưng thời gian quá dài mạo hiểm quá lớn hắn không thiếu điểm ấy tài liệu chiếm cứ nha cái này chim không thèm bị địa phương quỷ quái phó bản nào có người chơi sẽ đến đánh Nga không có người chơi liền chỉ dựa vào cùng chung quanh quái vật đoạt tư nguyên quả thực không có ý gì hắn còn có tám đầu thái cổ long muốn giết đâu vẫn là đoạt một đọt rời đi đến thống khoái long lôi kỵ sĩ là vương tử điện hạ Ta cái này mang các binh sĩ đi hành động, bắt đầu làm việc các kỵ sĩ. Nhìn xem thủ hạ bốn phía bắt đầu thu hết, mặc phi cũng hướng về phía những người khác gật gật đầu, tốt các vị, bọn họ hẳn là rất nhanh liền có thể làm được, mọi người chuẩn bị trở về thành đi. Hệ thống nhắc nhở, bộ đội của ngươi đã hoàn thành cướp bóc, ngươi thu hoạch được kim tệ ít tháng 9 năm 2814, thạch đầu ít 68241, quặng sắt ít 4891, cố khoáng thạch ít 3938, tắt long tà sắt ít 682, hàn băng tỉnh hoa ít tháng 6 năm 72, bạch long trứng ít 76. nhìn xem vơ vét đến một đống tư nguyên mặc phi tâm tình thật tốt, làm công sơ lược pha liệt lưu tư hoa hơn mấy triệu xây một tòa thành, cái này xem như về một đoạn bản a, quả nhiên mạo hiểm càng lớn hồi báo càng lớn. hắn cũng không phải loại kia thấy tiền sáng mắt tiểu bên trong người hẹo hỏi, tuy nói cướp bóc phó bản là lãnh chúa mới có quyền hạn xem như hắn chuyên hưởng phúc lợi, nhưng hắn tốt hơn theo tay cầm ra năm vạn kim tệ cho mấy vị đồng bạn một người phân một vạn. lần này liền ngay cả trước đó buồn bực không vui phổ Ennis đều mắt trần có thể thấy cao hứng trở lại. chia xong tiền, mặc phi cũng chuẩn bị dẹp đường hồi phủ. lúc này vạn diản nhiên lại nói ta liền không cùng các ngươi trở về. Mạc Phi nghe nhất thời sững sở. Vạ dị Án chỉ chỉ con kia bạch long thi thể giải thích nói, "Ta đã liên hệ thủ hạ của ta, một hồi bọn họ sẽ đến nơi này giúp ta xử lý cỗ thi thể này bên trên tài liệu." Mạc Phi như có điều suy nghĩ nhìn một chút pha liệt lưu tư thi thể. Hắn tuyệt không tin tưởng Vạ dị Án là vì tài liệu gì, hơn phân nửa là vì cỗ thi thể này đi, nếu như trong tay hắn thật sự có xương chi ai thường, đủ để đem hắn phục sinh trở thành cường đại thủ hạ. "Hắc Đản, tệ giặc ngươi xác định. Chỉ cần cùng ta trở về, ngươi chính là bạo phong vương quốc, quốc vương." Vạ thở dài một tiếng, "Không cần khuyên ta nữa, -đàn đại ca." ta có chính ta đường muốn đi mặc phi cũng thở dài tốt ta ta nghĩ ngươi biết mình đang làm cái gì như vậy ngươi phải nhiều hơn bảo trọng a huynh đệ ngươi cũng muốn nhiều hơn bảo trọng a cự long lực lượng hoàn toàn chính xác để người mê mội nhưng đổ long là một kiện công tác nguy hiểm lần tiếp theo ngươi gặp được thời điểm nguy hiểm ta coi như không ở bên cạnh ngươi ngươi có thể tuyệt đối đường giao phó ha ha ta sẽ chú ý hai người sau cùng nắm chắc tay Riêng phần mình vô vô bả vai của đối phương như vậy phân biệt đưa mắt nhìn mặc phi dẫn theo mạo hiểm giả cùng được cứu các dũng sĩ rời đi vạ gì ạn mở lặng không nói thẳng đến chung quanh không còn có một tia thanh em. Hắn lại từ trong ba lô lấy ra một cái bịt kín bảo dương tới, kim sắc bảo dương chậm rãi mở ra, một thanh tản ra âm u hàn ý phù văn kiếm thình lình xuất hiện. Sương chỉ ai thương, trong truyền thuyết đại hiếu tử chỉ kiếm, lại tên phụ tử tử hiếu kiếm. Khắc đẩy phù văn thân kiếm tản ra thật sâu hàn ý, khô lâu đầu dê trang trí kiếm ngạc, cùng khô lâu trong hai mắt phát ra u quang, đều để thanh kiểm này nhìn âm u mà khủng bố, tràn ngập không rõ tử vong khí tức. Vả gì không có vội vã đi lấy kiếm, mà chính là móc ra một bó ma pháp nguyên một cái tiếp một cái sử dụng, chống cự mị hoặc, tâm linh che chở, tinh thần phòng hộ, tà ác phòng hộ. thử linh phòng hộ máy móc tâm trí một hơi cho mình bộ bảy tám cái tăng cường tinh thần lực tăng lên tinh thần kháng tính pháp thuật tất cả đều là tối đỉnh cấp ma pháp quyền trục không cần tiền giống như thêm mấy lần tiếp lấy hắn lại từ trong ba lô lấy ra mấy món chuyên môn chuẩn bị trang bị từng cái mặc vào tâm linh thuật sĩ đầu khôi linh năng hộ hoạn đeo đầu cơ trí đai lưng cứng cỏi giới chỉ, linh hồn thủ hộ dây chuyền những trang bị này có là hắn đi qua mạo hiểm giả lấy được chiến lợi phẩm có là hắn xuất phát chức từ bội đấu giá giá cao mua tất cả trang bị đều có một cái mục đích tăng lên tinh thần lực tăng lên tinh thần kháng tính Hắn dưới tay những mạo hiểm giả kia trong miệng vô số lần nghe nói qua thanh kiếm này đáng sợ, bởi vậy sớm tại lúc trước từ lỗ đi rộng trước khi lên đường, hắn liền là này chuẩn bị các loại phương án đường đối. Cũng chính là dựa vào tuần này tường chuẩn bị, hắn mới có thể khắp nơi lúc trước lần thứ nhất rút kiếm thời điểm bảo trì tâm trí ổn định. Dù vậy vì ổn thỏa lý do, hắn cũng cực ít sẽ đem sương chi ai thương lấy ra dùng, chỉ có tại lúc cần thiết mới có thể tại nguyên bộ nguyên bộ phòng hộ tình huống sử dụng. Lúc này hết hệ chuẩn bị sẵn sàng, Vạ Dị rốt cục đưa tay cầm lấy cái kia thanh phụ và kiếm, vào tay ngay mắt liên tiếp mơ hồ ý thức lập tức truyền vào trong đầu của hắn, thanh âm thần bí. Ơ, đây sao? Thanh âm thần bí, đang làm gì đó? Thanh âm thần bí, Vạ Dĩ Ản ngươi ở đâu? Thanh âm thần bí, Vạ Dĩ Ản thu được mời về lời nói. Thanh âm thần bí, Vạ Dĩ Ản, ta lệnh cho ngươi lập tức trả lời ta triệu hoán. Thanh âm thần bí, trả lời ta Vạ Dĩ Ản, lập tức lập tức. Thanh âm thần bí, ngươi để ta rất thất vọng Vạ Dĩ Ản, ngươi có phải hay không dự định phản bội ta? Tấu chương xong. Chương 398, Băng quan sông băng. Vạ Dĩ Ản cũng không có đáp lại những tin tức này, những này ý niệm rõ ràng đều là cái kia thanh âm thần bí thật lâu trước đó phát ra chỉ lệnh, một loại quanh quẩn cùng ý niệm bên trong tiếng vọng. Hắn trực tiếp đi vào pha liệt lưu tư trước thi thể, nhắm ngay pha liệt lưu tư cái trán, bỗng nhiên đem kiếm lưỡi đao cắm vào đi bảo. Vạ Dĩ ản, Bạo Phong vương tử, phục sinh đi, Bạch Long chi vương, phục sinh đi pha liệt lưu tư, lấy xương chi ai thương chi danh, ta đưa ngươi linh hồn từ tử chi bị ngạn gọi trở về, phục sinh đi. Một cỗ lam sắc minh giới chi hỏa cấp tốc tại pha liệt lưu tư trong hai mắt giấy lên, hỏa diễm nhanh chóng quyết tán, bổ sung đã khô cạn huyết mạch, liên tiếp đã vỡ vụn thể xác. Ầm ầm. Màu trắng cự long long chào chậm rãi nâng lên, tại dị ản trước mặt không đến xa mấy mét địa phương lưu lại một cái vết rách to lớn, Vạ Dĩ lại không thèm để ý chút nào. chuyên chú đem tử vong chi lực rót vào pha liệt lưu tư thể xác bên trong. Pha liệt lưu tư chậm rãi ngẩng đầu lên, nó phảng phất có chút trì độn, lại có chút mờ mịt, tiêu đốt lên ú lam linh hỏa con mắt cũng không tiếp tục phục trước đó thần vận, và gì ẩn lại rất rõ ràng, đó là bởi vì nó linh hồn sớm đã tàn khuyết không đầy đủ quan hệ, một bộ phận long hồn bám vào tại tim rồng bên trong, một bộ phận quy về minh giới, còn có một bộ phận thì bị xương chi ai thương hút vào trong đó, không chế trước mắt cố này to lớn to lớn thể xác. Cái gọi là vong linh chính là như thế. Nhưng mà dù sao cũng là thái cổ cự long, cho dù chỉ lưu lại một bộ phận tàn hồn, hắn phục sinh về sau vẫn là cường đại có thể. Rất nhanh, tên mới cùng thanh máu xuất hiện tại cự long trên đỉnh đầu. Tàn lùi người pha liệt lưu tư, băng xương cự long, thế giới nhất giai đột, sinh mệnh giá trị nghìn. Vạ dị ản gật gật đầu, tuy nhiên phục sinh sau có thể cảm giác được cái này long thực lực giảm xuống không ít, nhưng thoạt nhìn vẫn là rất cường đại, đến chính thiếu kế hoạch tiếp theo, đủ để thực hành. Đúng lúc này, trong đầu lại có một đầu tin tức hiện hiện. Thanh âm thần bí, Vạ dị ản, là ngươi a? Ngươi cái này đáng chết nhân loại, lâu như vậy đều chưa hồi phục ta triệu hoán, ngươi là muốn phản bội chủ nhân của ngươi à? Lần này thanh âm dị thường rõ ràng. Và Dị ạn lập tức minh bạch, xem ra đối phương rốt cục phát hiện mình vượt tuyến. Sương Chỉ Ai Thương mặc dù là một kiện cường đại thần khí, nhưng là hiển nhiên cũng không phải là hoàn chỉnh thần khí, mà chính là nhận cấp bậc cao hơn thống ngự, cái kia thanh âm thần bí chính là tử vong thần khí chủ nhân chân chính. Và Dị ạn, Bạo Phong vương tử, à, ta chủ nhân Tô Tính, ngươi sao có thể nói như vậy ta đây, ta thế nhưng là vẫn luôn đang vì ngươi hiệu mệnh a, dựa theo mệnh lệnh của ngươi, vì ngươi tập kết một chỉ to lớn tử linh đại quân, đây chẳng phải là mệnh lệnh của ngươi a. Thanh âm thần bí, nhưng là vì cái gì không đem Sương Chỉ Ai Thương mang theo trên người, ngươi biết này sẽ để ta rất không cao hứng. Mà khi ta không cao hứng thời điểm, một trận kịch liệt nhói nhói tại Vạ Dĩ Ản trong đại não đột nhiên truyền ra, phản phất đâm vào linh hồn, Vạ Dĩ Ản cắn chặt răng, còn tốt, bởi vì làm đủ chuẩn bị quan hệ, tổn thương cũng không phải là rất lớn, trọng yếu nhất chính là hắn ý chí cũng không nhận được quá nhiều ảnh hưởng. Tuy nhiên Vạ Dĩ Ản vẫn là biểu hiện ra một bộ thụ trọng thương dáng vẻ. Vạ Dĩ Ản, Bạo Phong Vương tử, a, chủ nhân vĩ đại, mau dừng lại, mau dừng lại a. Thanh âm thần bí, hừ hừ, hiện tại biết lợi hại đi nhân loại, biết tự tuyệt kết quả của ta a. Cái này vẻn vẹn chỉ là một điểm nho nhỏ trừng phạt. nếu như ngươi dám can đảm phản bội ta, lúc kia ngươi mới có thể rõ ràng chính mình sẽ gặp lại như thế nào tra tấn. Vả dì ản, bạ phong vương tử, a, ta chủ nhân vĩ đại, ta tuyệt sẽ không phản bội ngươi. Thanh âm thần bí, ngươi vừa rồi làm cái gì? Ta cảm giác được to lớn pháp lực nhiễu loạn, ngươi tiêu hao rất nhiều tử vong chi lực. Vả dì ản, bạ phong vương tử, ta vì ngươi lại sáng tạo một cái mới tôi tớ. Vả dì ản vừa nói, bò lên trên lưng rồng pha liệt lưu tư lập tức vô cánh mà lên, hướng phía ngoài hang động mặt bay đi. Thanh âm thần bí, để cho ta xem, đáng chết, một con cự long, ngươi phục sinh một con long. Ta nói qua khoảng thời gian này không nên đi trêu chọc Long Miên Thần Điện những cái kia bỏ sát, thời cơ còn chưa tới. Tại chiếm cứ tại Long Cốt Hoang Dã bên trong rất nhiều thế lực bên trong, Long Miên Thần Điện không thể nghi ngờ là trong đó cường đại nhất một chi. Sau cùng cổ Long Gạ Lực Long Chiến Tử về sau, thi thể của nó từ không trung vẫn lạc, trong thi thể ẩn chứa lực lượng sinh ra năng lượng to lớn xung kích, đem chung quanh mấy trăm cây số phạm vi san thành bình địa, cũng bởi vậy sinh ra tên là Long Cốt Hoang Dã địa đồ. vì bảo đảm cái này hủy diệt thế giới quái vật sẽ không lại phục sinh ngũ đại thủ hộ cự long liên thủ kiến tạo tên là long miên thần điện long tộc pháo đài cũng riêng phần mình an bài một thái cổ long tộc ở đây trấn thủ vài vạn năm đến ngũ đại thái cổ long từ đầu đến cuối lưu tại nơi này cho dù là tại thượng cổ chi chiến hắc long quân đoàn phản bội về sau long ngủ liên quân nhưng cũng chưa bởi vậy tăng hân giã từ đầu đến cuối kiên trì sứ mạng của mình giám thị gạ lặc long thi thể chi này quân lực xem như cự long minh ước dưới trướng một chi bộ đội đại liền xem như long tộc thời khắc nguy cấp nhất cũng chưa từng điều đi qua Sương chi ai thương phía sau cái kia thanh âm thần bí tuy nhiên cường đại nhưng hiển nhiên cũng không dám tùy tiện trêu chọc long ngủ liên quân chú ý vạn dị ản bạ phong vương tử yên tâm đi chủ nhân ta một mực ghi nhớ ngươi dạy bảo chưa từng đi trêu chọc những cái kia cử long ta phục sinh chính là một con bạch long không thuộc về long miên thần điện thế lực phạm vi thanh âm thần bí rất tốt tiếp xuống không cho phép giải trừ sương Chỉ ai thương ngươi nhất định phải phục tùng ta vạn dị ản bạ phong vương tử a đương nhiên ta có thể không nỡ thanh thần kiếm này đâu vạn dị nói giờ này khắc này pha liệt lưu tư đã bay lượn tại lòng cốt hoang dã băng lánh bên trên bầu trời chung quanh dây núi rừng rậm hoang dã nhìn một cái không sót gì xa xa đường chân trời chỗ mơ hồ có thể nhìn thấy long miên thần điện hình dáng cách xa nhau xa xôi như thế to lớn thần điện nhìn mười phần nhỏ bé giống như một tòa nho nhỏ tháp lâu nhưng hắn biết ngôi thần điện kia vô cùng to lớn trong đó sinh hoạt lấy ngàn mà tính long tộc nọt rèn bất kỳ thế lực nào cũng không dám tùy tiện trêu chọc nhưng mà bây giờ hắn muốn đi trêu chọc một chút nhìn phía xa càng ngày càng gần to lớn kiến trúc và di mỉm cười và di bạo phong Vương tử chủ nhân tốt ta còn có chuyện muốn làm trước hết không cùng ngươi liên hệ thanh âm thần bí uy Chờ một chút. Vạ Dĩ Án cũng đã đem xương chỉ ai thương thu hồi trong ba lô. Giờ này khắc này, bầu trời xa xăm bên trong, một con thanh niên hồng long chính liều mạng hướng phía Long Miên thần điện bay đi. Lại là trước đó trong băng xương long xà bị đóng băng con kia, tại giải trừ đóng băng về sau ngay lập tức chuẩn bị trở về Long Miên thần điện báo cáo. Vạ Dĩ Án cũng không vội lấy đậu thủ, chỉ là theo sau từ xa, chậm rãi rút ngắn khoảng cách. Tựa hồ cảm nhận được uy hiếp, thanh niên kia hồng long chuyển qua hướng sau lưng bầu trời nhìn lại, nhìn thấy pha liệt lưu tư thân ảnh dọa đến ra sức huy động hai cánh. Nhưng thanh niên hồng long lại như thế nào bay qua thái cổ long, trong chớp mắt liền bị kịp. mắt thấy cách Long Miên Thần Điện đã không tính quá xa, Vạ Dị Ảnh không lại chờ đợi xử lý nó. Ra lệnh một tiếng, Pha Liệt Lưu Tư há miệng ra, màu ưu lam xương viêm phun ra ngoài. Cái này xương viêm thổ tức không chỉ có Pha Liệt Lưu Tư lúc còn sống liền nắm giữ băng xương chi lực, trong đó càng ẩn chứa đến tử minh giới tử vong ma lực. Lam lửa những nơi đi qua, nay Hồng Long không có chút nào chống cự năng lực, phát ra một tiếng thê lương long hầu, ở trong trời đêm xa xa chuyển đi, ngay sau đó kêu thảm rơi xuống. Vạ Dị cũng làm cho Pha Liệt Lưu Tư hạ xuống đi. Khi hắn tại Hồng Long bên cạnh hạ xuống tới thời điểm, nay Hồng Long dĩ nhiên đã chết, tuy nhiên thi thể đã làm lạnh. Huyết nhục lại lông tóc không thường, chỉ là bám vào lấy một tầng băng tỉnh, trong hốc mắt trống rông không có chút nào sinh khí. Rất tốt, phi thường tốt. Vạ Dị ản gật gật đầu. Pha liệt lưu tư long tức uy lực trên cơ bản không có hạ xuống, chỉ là mất đi long ngữ ma pháp năng lực. Xác định chiến quả cùng lưu lại đầy đủ vết tích, Vạ Dị ản không tiếp tục dừng lại, để pha liệt lưu tư lần nữa đằng không mà lên, hướng về phương xa bay đi. Vạ Dị ản chọn rời đi thời cơ hiển nhiên là rất sáng suốt, mới mấy phút nữa, mấy cái cự long thân ảnh liền xuất hiện tại thiên không bên trong. Một con hồng long, một con lam long, đều là thành niên thể hình cự long, cùng nhau hạ xuống tới hóa thành một cái hồng phát tỉnh linh cùng một cái tóc lam nhân loại hình thể nhìn thấy thanh niên kia hồng long thi thể lưỡng long đều bị kinh ngạc âu ân tư tháp tư hồng long tuần tra người đây là băng xương long tước đáng chết là pha liệt lưu tư làm sao ra hỏa này càng ngày càng thách lối chakos lam long dạy pháp giả không đúng có chút không thích hợp ta có thể từ trong đó cảm nhận được tử vong lực lượng ma lực nhiễu loạn còn rất rõ ràng đối phương rời đi hẳn không có bao lâu ma lực cảm giác trên bầu trời nhất thời hiện ra một chút điểm sáng màu xanh lam một đầu từ lam sắc quang điểm hình thành phi hành quỹ tích hướng phía phương bắc dậy núi bên trong bay đi Trò Ghost, Lam Long dạy pháp giả, là cái kia bồi hồi tại phương Bắc Sơn mạch tâm ảnh, vậy mà dám can đảm xuống tay với Long tộc, không thể tha thứ. Ta đuổi theo nhìn xem nó muốn bỏ chạy nơi nào, ngươi lập tức trở về báo cáo các vị đại sứ." Hồng Long gật gật đầu, lưỡng Long đồng thời đằng không mà lên, một hướng bắc, một hướng tây. Ngay tại lúc đó, Vạ Dĩ Ảnh chính điều khiển lấy pha liệt lưu tư hướng phía Băng Phong Vương tọa phương hướng bay đi. Hắn nguyên bản cũng không hiểu biết Băng Phong Vương tọa vị trí, bất quá nhiều thua thiệt những mạo hiểm giả kia, cái tên ẩn tàng cùng quần sơn trong thanh âm thần bí, cuối cùng vẫn là bị hắn phát hiện tại một tòa đống băng cự phong bên trong. lam long theo con kia kỳ quái long tộc dấu vết lưu lại không ngừng tăng nhanh tốc độ nhưng đối phương tốc độ thật nhanh cho dù lam long ham hở tiến lên toàn lực cũng chỉ có thể miễn cưỡng cam đoan không mất dấu tung tích long cốt hoang dã dần dần biến mất thay vào đó chính là mạng lớn bại phi lao tinh ca rừng rậm tiếp tục bay rừng rậm cũng biến mất mất trước mắt xuất hiện lạnh lùng liên miên dây núi hùng vị sông băng trà gos có chút khẩn trương mảnh này xa lạ lãnh địa nó đi qua cũng không có tới qua long ngủ liên quân duy nhất nhiệm vụ chính là giám thị gạ lặc long thi hải mà nọt rèn cũng không phải là một cái địa phương an toàn cho dù lấy long tộc thực lực tuy nhiên tại lòng cốt hoang dã không ai dám trêu chọc nhưng là phóng nhãn toàn bộ nó rèn, nhưng cũng không phải duy nhất thế lực cường đại phong bạo vách đá phong bạo cự nhân ưu đủ ạ thủ hộ giả hào phong hạ vịnh vợ dị cùng vương quốc dù hạc băng xương cự ma đệ quốc thâm tàng dưới lòng đất tờ giờ chủ nhân đều là thập phần cường đại thực lực nhưng cơ hồ không ngoài dự tính không có người đối băng quan sông băng mảnh này băng lánh đất chết cảm thấy hứng thú địa hình nơi này quá mức gập ghềnh, khí hậu quá mức lạnh lẽo tương nguyên càng là thiếu thốn nhưng là hiện tại mảnh này từ tịch chỉ địa lại tựa hồ như phá lệ náo nhiệt kia là vong linh xuyên thấu qua tầng mê. Chào gos nhìn thấy vô số quần áo tả tơi khô thịt bại xương vong linh đang bận rộn người kiến tạo thắp lâu thành tưởng thậm chí thành lũy thật là nhiều vong linh phóng tầm mắt nhìn tới trải rộng toàn bộ băng quan sông băng hẻm núi cùng sơn mạch ở giữa thấu chương xong chương 399. trăm chín mươi chín bị kinh ngạc vong linh sinh vật cũng không hiếm thấy cơ hồ mỗi một tòa đại lục đều có vong linh hiện hiện thành thị mộ địa nếu như không có người định kỳ chăm sóc thanh lý thường thường liền sẽ sinh ra vong linh nhưng vong linh sinh vật cũng không có cái gì trí thông minh rất khó tụ tập có thành kiểu. lớn như thế quy mô vong linh khả năng duy nhất chính là có người phía sau không chế đột nhiên một tòa ngọn núi cao vút đông nhiên đập vào mí mắt ngọn núi này dị thường cao lớn tại mênh mông dãy núi ở giữa Y Nguyên vô cùng dễ thấy Hàn băng bao vây lấy ngọn núi hình thành giống như tháp cao hình dáng sơn phong trung quanh trải rộng cao dài vong linh đáng sợ Hàn ý đang từ bên trong ngọn núi kia xuyên suốt ra dù chỉ là nhìn chăm chú lên cũng có thể cảm giác được một tia sợ hãi từ đáy lòng dâng lên Chào Ghost lập tức ý thức được mình truy tung này kỳ quái Long nhất định cùng trước mắt đây hết thể có quan hệ trên đỉnh đầu đột nhiên truyền đến cánh vô thanh âm vừa quay đầu liền thấy một con dương cánh vượt qua trăm mét khủng bố cự Long bộ tới nó dọa đến vội vàng một cái lao xuống tranh thoát đối phương tấn công chargos liếc một chút liền nhận ra con kia cự long bạch long chi vương pha liệt lưu tư nhưng bây giờ nó trong mắt lựa xanh lam sấm rõ ràng đã biến thành vong linh pha liệt lưu tư ngươi đến cùng làm gì Vạ dị ản tử vong ký sĩ ha ha ha ha pha liệt lưu tư bây giờ đã trở thành thiên thai quân đoàn một viên ngu xuẩn lam long rất nhanh ngươi cũng đem giống như nó ta người vĩ đại kế hoạch cẩn ngươi công hiến ngươi thân thể linh hồn của ngươi nghe được lời nói của đối phương chào nhất thời trong lòng kinh hãi chào cột, lam long dạy pháp giả nhân loại tà ác ngươi đến cùng là cái gì Ngươi này phía sau chủ nhân là ai? Vả gì án, tử vong ký sĩ, ha ha ha, ngươi muốn biết đáp án? Ta lẽ ra không nên nói cho ngươi, nhưng rất nhanh ngươi cùng ngươi những cái kia tộc loại đều muốn gia nhập ta người vĩ đại trong kế hoạch, cho nên cũng không quan trọng. Ngươi lại nghe kỹ, chủ nhân của ta chính là vĩ đại Vu yêu vương, tử vong trưởng không giả, vong linh thống ngự người. Nhìn thấy cái kia khổng lồ vong linh quân đoàn sao? Nay vẹn vẹn chỉ là ta người thực lực một phần nhỏ mà thôi. Rất nhanh ta chủ tướng dùng tử vong chỉ lực chuyển hóa tất cả long tộc, thành lập một chỉ đủ để chinh phục thế giới tử long quân đoàn. Toàn bộ thế giới đều muốn tại vong linh thiên thai lực lượng trước mặt run rẩy. hiện tại giáp độ đi và gì hàn vỗ long đầu pha liệt lưu tư một ngụm long tức hướng phía trào gột đối diện phun tới song phương thực lực sai biệt quá lớn trào gột không dám ham chiến xoay người chạy điên cuồng chật lóe hai cánh đồng thời lại sẽ các loại cường hóa năng lực phi hành ma pháp ra chỉ đến trên người mình đối phương lại không buông tha băng xương cự long không ngừng phun ra long tức trào gột sơ ý một chút chúng vào một chút nhất thời nửa người đều sáng một nửa lực lượng thật đáng sợ lam long cũng không làm sao e ngại băng xương chi lực nhưng này thổ tức bên trong tử vong lực lượng lại làm cho nó trong lòng sợ hãi một hồi nhất định phải chạy khỏi nơi này tính tự thuật một nháy mắt trên bầu trời đồng thời xuất hiện bốn cái tự long hướng phía bốn phương tám hướng phân biệt bỏ chạy một chiêu này cũng không tính quá mức cao minh tính tượng tuy nhiên rất thật nhưng không có va chạm thể tích phi hành thời điểm cũng không có vũ không khí thanh âm rất dễ dàng bị phân biệt ra tuy nhiên vạn dì anh nhìn một chút cái kia trong miệng phun ra hàn khí chật vật thân ảnh lại kéo một phát long rác hướng phía mấy cái khác lam long ảo ảnh đánh tới Chào cột một hơi bay ra ngoài mấy chục cây số mới nghĩ mà sợ quay đầu lại còn tốt mình trong lúc vội vã sử dụng huyễn tượng lừa qua ánh mắt của đối phương rốt cục còn sống trốn tới. nhưng là vừa nghĩ tới vừa rồi nhân loại kia nói lời hắn liền một trận kinh sợ lại muốn đem tất cả lòng tộc chuyển hóa thành vong linh lẽ nào lại như vậy thiên thai quân đoàn vũ yêu vương hủy diệt thế giới mấy cái từ khóa trong chốc lát trong đầu phát họa cùng một chỗ nhất định phải trở về báo cáo việc này mặc kệ cái này vũ yêu vương đến cùng là lai like lịch gì đều phải giúp cho tiêu diệt. bỗng nhiên vũ cánh chào gỗ lần nữa tăng tốc tốc độ phi hành băng xương cự long chậm rãi từ trên bầu trời hạ xuống tới trên mặt đất kẹo tù giật cũng buông xuống dẫn dắt đến ngụy trang ma pháp pháp trượng nơi này là một mảnh trong khe núi hẻm núi cách những cái kia vong linh quân đoàn chỉ có một núi chỉ cách tuy nhiên dựa vào cái tù giạt thi triển một chút vong linh ma pháp ngụy trang chung quanh vong linh cũng sẽ không tiến vào thiết lập kèo tu giạt đại pháp sư nhìn kế hoạch đã thành công và gì an điện hạ rất nhanh thống ngự chỉ quan chính là chúng ta và dì ạn từ pha liệt lưu tư long trên cổ nhảy xuống gật gật đầu lại lắc đầu tại còn không có xác định trước đó hết thể cũng còn chưa biết đi thôi chúng ta trở về đi tại phía sau hai người còn có một cái cự đại sơn động hai người đi vào động quật tại động quật chỗ sâu to lớn đống lửa xua tan băng quan sông băng cái kia đáng sợ hàn ý từng cái to lớn đống lửa chung quanh Xúm lại cái này lít nha lít nhít các mạo hiểm giả, sửa ấm sửa ấm, một chút bạo phong vương quốc binh sĩ trong cái này thành lập được một cái lâm thời cứ điểm. Nhìn thấy Vạ Dĩ ản đi tới các mạo hiểm giả nhao nhau treo lên chào hỏi. Vạ Dĩ ản cũng nhất nhất hoàn lễ, lúc trước hắn rời đi lô đi dòng thời điểm, không chỉ có mang mấy ngàn bạo phong vương quốc binh sĩ, còn có mấy ngàn mạo hiểm giả tùy hành, tuy nhiên nọt rèn không có điểm phục sinh, theo hắn một đường chinh chiến mấy tháng, bây giờ chỉ còn lại cái này vài trăm người, nhưng là có thể sống sót, đều không ngoại lệ đều là tối đỉnh cấp cường giả, những người này chính là hắn hoàn thành kế hoạch lý trường lớn nhất. trừ mạo hiểm giả còn có một số bạo phong vương quốc binh sĩ cũng đều tụ tập tại đống lửa chung quanh bọn họ có chết lặng nhìn xem bọn họ vương tử có máy móc đánh bóng lấy vũ khí có rót lấy lực yếu cũng không mạo hiểm giả so ra những binh lính này hiển nhiên đã bị tòa này băng lãnh đại lục khủng bố một mặt bị dọa cho phát sợ vạn dì anh không có trách cứ những này các chiến sĩ tại nọ rèn thám hiểm cũng không dễ dàng quân viễn trinh tại mấy tháng hành trình bên trong trả giá giá cao thảm trọng trực tiếp đi vào lớn nhất bên cạnh đống lửa tụ tập trong cái này là mấy cái công hội hội trưởng cùng hạch tâm các mạo hiểm giả cũng chính là dựa vào những người này và gì anh hiểu biết rất nhiều bản hắn không nên giải được tin tức. cũng lợi dụng những tin tức này chế định một cái phức tạp kế hoạch. Xương Chi Ai Thương tuy nhiên cường đại lại là một cái hố to, trừ phi cầm tới thống ngự với miệng, nếu không dùng cuối cùng không quá thực dụng. Bất động Tật Phong, Thợ săn, thế nào Vạ Dị Ản, kế hoạch thành công sao? Vạ Dị Ản gật gật đầu, cũng đã thành công. Long Miên Liên quân đã chú ý tới Vũ Yêu Vương tồn tại, cũng phát hiện Thiên Thai quân đoàn muốn tiêu diệt Long tộc Âm Nhu, rất nhanh chúng nó liền đối băng phong vương tọa phát động công kích, một khi Long tộc phá hủy băng phong vương tọa ngoại vi phòng ngự, chính là chúng ta động thủ thời điểm, đây là chúng ta cơ hội duy nhất. Các ngươi làm rõ ràng Vũ Diêu Vương đến cùng là ai a. Mấy cái mạo hiểm giả trao đổi một chút ánh mắt. Tinh vết tích, đạo tặc, trước mắt còn không quá xác định, ngược lại là có mấy cái phỏng đoán, trong đó có khả năng nhất một cái là, gùn và Vạ dị ản, bạo phong vương tử, gùn Hắn không phải thú nhân thuật sĩ A, thật lâu trước đó liền từ đầu đến cuối. Nữ vụ điểm điểm, pháp sư, không sai cũng là hắn, lúc đầu chúng ta coi là sẽ là nở rùn, nhưng nở dùn hiện tại không chết. Vu yêu vương tất nhiên là tinh thông pháp thuật pháp hệ chức nghiệp, như vậy phù hợp tiêu chuẩn này cũng chỉ còn lại có gùn đần, mà lại tử vong ki sĩ trong lịch sử cũng là gùn đần sáng tạo ra đến chức nghiệp. Hắn đối thông linh thuật thế nhưng là phi thường tinh thông, cho nên tám chín phần mười. Vạ ả đối với mấy cái này mạo hiểm giả trong miệng lịch sử đã sẽ không thái quá để ý, hắn càng để ý trong đó cung cấp tin tức. Gùn đần nha, không biết vì cái gì, và gì ả đối với danh tự này luôn cảm giác có loại không khỏi cảnh giác cùng để ý, thật giống như mệnh chúng chú định muốn cùng hắn phát sinh thứ gì. Ha ha, quản hắn có phải hay không gùn đần? Vì thống ngự chỉ quan, Vu yêu vương phải chết. long miên liên quân tốc độ so vạ dị ản dự liệu nhanh hơn một chút vẹn vẹn ngày thứ hai hắn phái đi ra các mạo hiểm giả liền chuyển lại hồi âm hơi thỏ. long miên liên quân đến đến lưng núi phía sau khe hở bên trong các người chơi trốn ở âm ảnh phía dưới quan sát đến trên bầu trời không ngừng bay qua cử long trên bầu trời tràn đầy long rực cơ hồ che đậy thái dương ba con thái cổ long mấy chục con trưởng thành long trên trăm con thanh niên long cùng nhiều vô số kẻ hấu long giờ này khắc này bang phong vương tọa chung quanh vòng linh cũng đã phát hiện địch nhân tới đánh lấy ngàn mà tính thạch tượng quỷ lập tức đằng không mà lên chuẩn bị đối địch chờ đợi bọn chúng là lam long kinh khủng long ngữ ma pháp trên bầu trời dày đặc phong bạo cùng lôi đỉnh hàn băng cùng hỏa diễm chiến đấu tiếp tục mười mấy phút thạch tượng bị thi hải mưa rơi xuống trên mặt đất khô lâu cung tiễn thủ cơ hồ không dùng được tại hồng long hỏa diễm bên trong thiêu đốt hầu như không còn lục long thanh đồng long thậm chí một bộ phận lệ thuộc vào long miên liên quân h long đều nhao nhao đối mặt đất phát động công kích các loại thuộc tính long tức cơ hồ đem băng phong vương tọa chung quanh vòng linh đồ sắt chống không chỉ có một số nhỏ tinh nhuệ lui vào đến băng phong vương tọa nội bộ long miên liên quân toàn lực xuất thủ quả nhiên là khủng bố cùng cực Nhưng mà đối với băng phong vương tọa này không thể phá vỡ sắc ngoài, Long tộc nhóm liền có chút không thể làm gì. Long Miên Liên quân cuối cùng vẫn là rất cẩn thận cũng không có trực tiếp đánh vào băng phong vương tọa dự định, chỉ là phá hủy băng phong vương tọa chung quanh vong linh mà thôi. Đây đối với chúng nó đến nói ngược lại là không hề khó khăn, lợi dụng hắn không trung ưu thế đánh một đợt liền đi. Dạng này tuy nhiên không thể toàn diện được nhân, phe bình tổn thất nhưng cũng cực kỳ bé nhỏ. Đương nhiên chúng nó cũng có thể hạ xuống đi đánh một trận thảm liệt trận chiến dưới mặt đất, nhưng như thế mặc kệ thắng bại Long tộc đều muốn tổn thất nặng nề, thực tế không phải cái lựa chọn sản xuất. Dù sao Vu yêu Vương uy hiếp là toàn bộ thế giới. Long Miên Liên Quân mặc dù là thủ hộ Cự Long thành lập, nhưng đập nổi bán sắt thay toàn bộ thế giới hăng hái, đó cũng không phải là cái lựa chọn tốt. Chỉ ít hiện tại như thế một đọt xuống tới, trong thời gian ngắn cái kia cái gọi là Vu yêu Vương là đừng nghĩ lại có ý đồ với Long tộc. Chiến đấu tiếp tục mười mấy phút, khi Long Miên Liên Quân rút lui về sau, chỉ để lại đầy đất vết thương. Khi bảy dòng âm ảnh biến mất cùng trời tế, dấu kín tại trong động vật Vạ Dị Ẩn mang theo các mạo hiểm giả đi ra ẩn thân cứ điểm. Nhìn phía xa băng phong vương tọa, Vạ Dị hít sâu một cái nọt rèn băng lãnh không khí. Vạ Dị Ẩn, Bạo Phong vương tử, Bạo Phong thành các tướng sĩ, dũng cảm các mạo hiểm giả. Trận này dài dằng giặc Viễn Trinh bây giờ rốt cục phải kết thúc. Tử vong thần khí giấu ở tòa kia cao ngất đỉnh băng bên trong, trở ngại chúng ta tiến lên con đường vong linh đã bị tiêu diệt. Thần khí dễ như trở bàn tay, chỉ cần cầm tới thống ngự chỉ quan, chúng ta liền đem có được thủ hộ thế giới này lực lượng. Vì bạo phong vương quốc Cán uy, vì liên minh vinh diệu, ta lệnh cho ngươi nhóm, cùng ta kể vai chiến đấu, giết, giết ta. Sục sôi tiếng hò hét bên trong, mấy trăm bạo phong vương quốc tướng sĩ, mấy trăm tinh nhuệ mạo hiểm giả, chúng chung điệp điệp hướng phía băng phong vương tọa khởi sướng tiến công. Tấu chương xong, chương bốn ta ác kế hoạch A bước chân nặng nề bước qua che kín cho tàn cùng phế tích hoa nguyên băng lanh giày chiến dấm nát đá vụn cùng xương cốt tài phiến thông hướng băng phong vương tọa đại đạo bên trên tất cả mọi người tại bước nhanh hướng về phía trước long miên liên quân vẹn vẹn phá hủy băng phong vương tọa xung quanh vong linh quân coi giữ mà ở chung quanh sân cốc thành lũy trong cứ điểm vẫn có số lớn vong linh lúc nào cũng có thể sẽ tại vu yêu vương triệu hoán hạ chi về tới bổ khuyết trong phòng tuyến chống chỗ bọn họ chỉ có một cơ hội này triệt để tiêu diệt vu yêu vương cấp đoạt thống ngự chi quan vì phòng ngự bị khống chế và dị ạn không có sử dụng xương chi ai thường dơ cao lên sa ma mịn anh hướng về phía trước. đi theo hắn mạo hiểm giả cùng bạo phong thành các tướng sĩ theo sát phía sau một khác không ngừng tiến lên sự thật chứng minh kế hoạch của hắn thực hành phi thường thành công một đường tiến lên không có gặp được bất luận cái gì ra dáng cản trở những cái kia trấn thủ ở này tinh anh vong linh tất cả đều tán thân tại long hòa bên trong chỉ có cá biệt tại long hòa hạ may mắn còn sống sót vong linh tỉnh tỉnh mê mê trôi ra bị các mạo hiểm giả một hồi tập kích nhẹ nhõm dấy mất không đến 20 phút đội ngũ liền giết tới băng phong vương tọa lối vào trước nhìn trước mắt cao ngất băng lãnh cao phòng cùng đen nhánh đại môn và dị hạn hít sâu một hơi các vị nơi này chính là vu yêu vương chỗ ẩn thân tại Cũng là cuối cùng quyết chiến thời khắc, đi theo ta, xông đi vào, không có sợ hãi, không có lùi bước, chỉ có thắng lợi, giết. Và anh, xạ dòng ta sắp chế tạo đại môn bị ẩm vàng phá hủy, quân viện trinh cùng nhau che vào, xuyên qua một đầu ngắn ngủi thông đạo, một cái phó bản màn sáng thình lình xuất hiện ở trước mắt mọi người. Quả nhiên có phó bản. Và gì hạn có chút tiếp nối nghĩ đến. Vẫn là cái 100 người khó khăn phó bản. Cái này hơn 1.000 người cuối cùng không có cách nào toàn bộ mang vào. Tuy nhiên cũng tốt, đánh phó bản. Tuy nhiên số lượng binh lính lại nhận hạn chế, nhưng địch nhân cũng bởi vậy không cách nào tập trung binh lực, chỉ có thể nói đều có ưu khuyết đi. Đối với binh lực căng thẳng quân viễn chỉnh đến nói, từ một loại ý nghĩa nào đó giảm ngược lại là chuyện tốt. Và dì ản trở lại nhìn một chút sau lưng mọi người, kẹo tù già đại sư, kẹo xạ công chúa, còn có trước đó những cái kia xác định các mạo hiểm giả, chúng ta đi vào. Ba tên anh hùng, 85 kẻ mạo hiểm cùng một chỗ giết vào màn sáng bên trong, tiến vào màn sáng, trước mắt là một mảnh to lớn quảng trường, phía trước chính là băng phong vương tọa ba thể, hướng phía trên đỉnh đầu nhìn lại. Có thể nhìn thấy âm trầm đỉnh băng sắc ngoài cùng ổn lượn thông đạo. Băng Phong Vương tọa là một cái xoay quanh hướng lên to lớn sân phòng, bên ngoài thì là một tầng băng xương bao trùm sắc ngoài, hình thành một cái thành lũy hình dạng và câu tạo. Lúc này bọn họ liền ở vào cao ngất sơn phong chân núi giữa đất trống, mà tại thông hướng đỉnh núi đường dốc trước, một mặt cân trọng áo giáp tử vong kỳ sĩ xuất lĩnh lấy một đội vợ dị cùng người chết vệ sĩ chân giữ ở nơi đó. Khi vạ dị ản mang theo mọi người tiến vào phạm vi cảnh giới, lập tức gây nên sự chú ý của đối phương. Mạn Vương nạn, Tử vong lãnh chúa, Vạ dị ản, không nghĩ tới là tiểu tử ngươi đem long tộc dẫn tới, nhưng là vô dụng. Ta người đã sớm tiên đoán được ngươi phản bội, ta hôm nay đem trong cái này đem ngươi triệt để hủy diệt. Ngươi cự tuyệt chủ nhân vĩ đại ban ơn, cỡ nào lựa chọn ngu xuẩn, nhưng là cũng tốt. Hiện tại xương chi ai thương chính là ta. Vạ dì An cười lạnh nhìn trước mắt người quen biết cũ, lúc trước hắn mang theo lỗ địa rộng bốn người đến món rèn, cùng một chỗ tìm kiếm tử vong thần khí. Lần thứ nhất phát hiện xương chi ai thương thời điểm liền muốn cắt đoạn, bị Vạ dì An một kiếm trọng thương trốn không biết tung tích, không nghĩ tới vậy mà đầu nhập Vu yêu vương, Man vương cô nạn tử vong lãnh chúa, thế giới cấp bốn nhất giai, đẳng cấp 90 sinh mệnh giá trị 340 cái gọi là hắc hóa mạnh hơn 10 lần. màn vương cổ nạn lúc trước hoàn toàn không phải là đối thủ của vạn dị ạn nhưng là bây giờ thành bút lại thêm 100 người đoàn bản thuộc tính Tăng phúc nhưng cũng có một mình đảm đương một phía thực lực vạn dị ạn bạo phong vương tử ngươi lựa chọn đầu nhập vu yêu vương ha ha thật đúng là không có chút nào kinh hỷ à ta ngược lại muốn xem xem thu hoạch được tử vong chi lực ngươi có thể so sánh với lần mạnh tới đâu vậy thì tới đi chiến đấu nháy mắt khai hỏa cùng lúc đó vài tờ phải thành khách sạn bên trong manh mạnh đại mãi thần thánh sư các ngươi nói dị phải chăng cầm tới sương chi ai thương phoenis Thánh quang giả ta cảm giác hắn hẳn là cầm tới chỉ là không muốn bại lộ đi, không nghĩ tới bây giờ những nở tờ cờ này cũng học thông minh đâu. Tập nhã phong hành giả, quang minh du hiệp, không kỳ quái, nhân vật trong kịch bản, nhất là những cái kia tương đối nổi danh, trí thông minh, kỹ thuật cũng rất cao, giống ta ba cái kia tỉ tỉ, thường xuyên thăm dò ta, làm cho ta đều có chút tố chất thần kinh. Ba cái nguyên bản quan hệ không hợp nhau lắm anh hùng người chơi, lúc này lại dị thường quen thuộc, nếu là mặc phi nhìn thấy đoán chừng sẽ giật nảy cả mình. Manh Mạnh đại mãi thần thánh mục sư, vậy chúng ta muốn hay không hồi giáo hội báo cáo tình a? Any, thánh quang sử giả, ta nhìn tốt nhất chờ một chút. có tin tức xác thực lại nói vàng không vạn nhất không cho ban thưởng liền phí công đúng các ngươi phát hiện không có ép đạn giống như hát hoài manh manh đại Lại, thần thánh mục sư đúng vậy à ta cũng phát hiện ra phó bản thời điểm ta giật mình con hàng này bây giờ lại là buốt ngươi nói chúng ta muốn hay không manh manh đại Lại nói làm cắt cổ thủ thế tạp nhã phong hành giả quang minh du hiệp cũng đừng chúng ta vừa mới lên đánh xong nội dung cốt truyện chiến dịch lúc này động thủ cũng quá không chính cống phoenis thánh quang sử giả đúng vậy à mà lại ta cảm giác chỉ chúng ta ba cái căn bản bắt không được hắn manh, manh đại Lại, thần thánh sư sợ cái gì có thể để mạo hiểm giả lên trước A, Nếu là có cơ hội chúng ta lại ra tay, không có cơ hội coi như nếu là thành công ít nhất cũng có thể thăng nhất giai à, mà lại trên người tiểu tử kia một đống thần trang. Hát gì? Mặc Phi hất cái xì hơi, nhìn ngoài cửa sổ thổi tới lạnh thấu xương hàn phong, trong lòng tự nủ nọt dẹn địa phương quỷ quái này thật đúng là lạnh đến muốn mạng. Sau lưng kỵ sĩ đang báo cáo tình huống. Frezzi, Long Lôi kỵ sĩ, Etan Vương Tử, trong thành xuất hiện rất nhiều liên quan tới ngươi lời đồn đại, mọi người nói ngươi là một con giấu ở ẩn tề giặc vương thất bên trong tà ác Cự long, có không thể cho ai biết âm mưu Chân chính Đạn Vương Tử đã sớm nội hại. có người nói ngươi trong băng xương long xảo cùng bái lòng giáo tư tế có gặp nhau cái này khiến các binh sĩ mười phần bất an mặc phi trở lại nhìn một chút thủ hạ sau lưng đối phương ánh mắt né tránh hiển nhiên nghe được lời đồn đại người cũng bao quát hắn mấu chốt là trên đầu mình cái này chữ đỏ quá nguy hiểm cái này thật đúng là phiền phức tạp mặc phi không khỏi đau đầu nghĩ đến bởi vì hắc hóa trở thành một quan hệ trên đường trở về những cái kia bị giải cứu nở tờ cờ cũng đã bắt đầu xì xào bàn tán nhìn hắn ánh mắt đều có điểm gì là lạ đợi đến trong thành liền liền thành bên trong xoát ra cư dân cũng bắt đầu đối với hắn thở ở lạnh nhạt đứng lên mặc dù mọi người còn nhận hắn cái này thành chủ nhưng là một loại không khí vi diệu đã xuất hiện mặc phi nhất định phải làm ra lựa chọn mới được quả nhiên chữ đỏ tới chỗ nào đều không thu người chào đón a cũng chính là bởi vì chính mình có thể phải thành lãnh chúa thân phận nếu không nếu là đội khắc vương quốc thành thị đoan chừng gặp mặt trực tiếp liền muốn đánh nhưng lãnh chúa thân phận hiển nhiên không có khả năng vĩnh viễn cam đoan an toàn của hắn mặc phi không khỏi nhìn về phía trước mắt lựa chọn giao diện Hệ thống nhắc nhở, bởi vì ngươi hắc hóa chỉ số đã đạt tới bảy mươi ngươi trở thành liên minh trong mắt Taát Buốt. Ngươi anh hùng sở trường ạn tệ giặc quốc hội nghị viên phụ tặng hiệu quả lệnh đặc xá đã bị phát động, phải chăng sử dụng. Xin mau sớm đối ngươi nội dung cốt truyện thân phận biên hóa làm ra lựa chọn. Lựa chọn một, sử dụng lệnh đặc xá, tuyên bố mình nhận là ạn tệ giặc nghị hội cắt cử chấp hành nhiệm vụ đặc thù. ác Cự Long bất quá là ngươi xảo diệu ngụy trang, ngươi hắc hóa chỉ số sẽ bị về không. Cứ việc mọi người đối ngươi thân phận vẫn trong lòng còn có lo nghĩ, nhưng ít ra mặt ngoài, liên minh nguyện ý thừa nhận ngươi là chính nghĩa trong trận doanh một viên, một cao quý ạn tệ dật vương tử nghị viên. lựa chọn hai tuyên bố ngươi tà ác kế hoạch à phàm nhân vương quốc quyền lực cùng địa vị không có chút ý nghĩa nào chỉ có lực lượng mới là hết thề căn bản ngươi cự tuyệt vì chính mình nắm giữ cự long chỉ lực làm ra giải thích phát động chuyên trúc kịch bản long vương tử S đàn đoạn lạc ngươi vì truy đuổi lực lượng mà từ bỏ thân phận của mình địa vị ngươi đem chuyển hóa thành một con rã ngoại buôn một người đạp lên truy tìm lực lượng con đường lựa chọn ba tuyên bố ngươi tà ác kế hoạch B, chỉ có lực lượng mới là là vua tư cách những cái kia ti tiện nhân loại linh chúa tình linh quý tộc độ ngu xuẩn không có tư cách thống trị thế giới này liên minh sớm đã mục nát mà thân là cự long chỉ lực trưởng khống giả Ngươi đem tự tay chỉnh phục tịnh thống trị thế giới này, phát động sử thi kịch bản, ép đàn bá chủ con đường. Người binh lính dưới quyền cùng tướng lĩnh đem tự động chuyển hóa thành quái vật cung muôn, cự tuyệt phục tùng người đem bị lưu này, lãnh địa của ngươi sẽ thành phó bản cùng mạo hiểm địa đồ. Ngươi cùng liên minh sẽ thành đối địch trạng thái, cũng dẫn phát liên minh cao tầng ban bố thảo phạt cùng treo thưởng nhiệm vụ. Lựa chọn bốn, tuyên bố ngươi tà ác kế hoạch c, phàm nhân tín ngưỡng chư thần đều là không đáng giá nhắc tới giới trá thần linh, chỉ có long thần mới là thế gian này duy nhất chân thần. Ngươi không ra tiếc bất cứ giá nào phục sinh long thần, lấy lực lượng của long thần hủy diệt chư thần cùng hắn sáng tạo thế giới cũ trật tự. phát động truyền kỳ kỳ bản, phong bạo long vương quật khỏi. ngươi sẽ thu hoạch được bái lòng giáo toàn lực ủng hộ, ngươi binh lính dưới quyền cùng tướng lĩnh đem tự động chuyển hóa thành quái vật cùng bốt. lãnh địa của ngươi sẽ thành phó bản cùng mạo hiểm địa đồ, cũng dẫn phát tất cả quan phương trận doanh đối ngươi tuyên bố thảo phạt cùng treo thưởng nhiệm vụ. Ngươi tại phục sinh long thần quá trình bên trong không gia đoạn gặp chính nghĩa trận doanh anh hùng cản trở, ngươi sẽ thu hoạch được cùng long thần có liên quan tất cả thế lực tà ác cùng hộ và đồ nhập. Mặc Phi nhìn trước mắt đây là cái tuyển hạng không còn gì để nói, rất tốt, rất cường đại. Một lần cho bốn cái lựa chọn, mỗi một cái lựa chọn đều hoàn toàn khác biệt, mà lại nhất định phải lập tức làm ra lựa chọn. Là tẩy trắng vẫn là đi bột lộ tuyến đâu. Nếu là thật đi bột lộ tuyến, lại muốn đi cái kia một đầu đâu. Ta ác kế hoạch ta thuộc về đi một mình, không có cái gì lo lắng, nhưng thế đơn lực cô, muốn cầm xuống thái cổ long quả thực tiên phương giả đảm, hiển nhiên là không thể chọn. Ta ác kế hoạch b đồng dạng phiến phức, muốn xưng bá thương khung thế giới, sợ không phải mình đi chiến tranh lộ tuyến, dưới tay mình chỉ có ngần ấy người, sợ là ngay cả cái 100 người đoàn bản đều mở không dậy a. Về phần ta ác kế hoạch C, ngược lại là rất phù hợp con đường của mình, bất quá có thể hay không quá khoa trương a, trực tiếp đem kế hoạch của mình bạo lộ ra, đến lúc đó chẳng đánh người sợ rằng sẽ rất nhiều a. đột nhiên một thanh âm ghé vào lỗ thai hắn vang lên thế giới thông báo thương khung kỷ nguyên năm 1439, nghìn phong vương tử vạ dị ản xuất lĩnh quân viện trinh đánh vào băng phong vương tọa mở ra truyền kỳ nội dung cốt truyện chiến dịch băng phong vương tọa chi chiến vì tìm kiếm tử vong thần khí vì thảo phạt tà ác vu yêu vương một trận truyền kỳ chiến đấu sắp đến triển khai cái gì mặc phi giật mình trong lòng tự nhủ cái này vạ dị ản có chút mạnh a từ lúc xong đổ lòng dũng sĩ ca nội dung cốt chiến dịch mới trôi qua một ngày, con hàng này liền lập tức mở ra mới nội dung cốt truyện chiến dịch vẫn là truyền kỳ nội dung cốt truyện đây là muốn tiến đánh Vũ yêu vương a. Con hàng này làm sao làm được ga? Chẳng lẽ là có nội ứng? Mặc phi trong lúc nhất thời có chút không rõ ràng cho lắm. Tuy nhiên việc này đối chính hắn tình cảnh trước mắt lại có một ít dẫn dắt. Khi bọn vẫn là quá nguy hiểm à? Cho dù là Vu yêu Vương, cái này cũng còn không sao cả phát dục đâu. Liên bị người đá môn Phải biết lúc đầu thời gian tuyến bên trên Vu yêu Vương thế nhưng là thành công phá hủy lộ đi dòng liên minh, em chút liền hủy diệt thế giới. Kết quả đến bây giờ trực tiếp liền bại lộ. Không cần hỏi khẳng định là người chơi giúp một tay. Mình muốn thật thang hóa, Long Thương tỏa thành là tuyệt đối thủ không được. Nơi đó ở vào hạn tệ giật tim gan khu vực. Bên cạnh cũng là án tệ giật thành, đến lúc đó còn không mỗi ngày bị người ngăn cửa suốt ta. Anh hùng tại tính cơ động bên trên quá chiếm ưu thế, cho dù là pha liệt lưu tư loại này thái cổ lòng không phải cũng bị người giật ta, mình coi như thu hoạch được bãi lòng giáo hiệp trợ cũng vô dụng, chỉ có ngàn ngày làm trộm nào có ngàn ngày phòng trộm, vẫn là khi anh hùng tương đối bảo hiểm. Thế giới thông báo, Bạo Phong Vương tử vạ dị án đánh bại tử vong lãnh chúa Man Vương cô nạn, nên sự kiện đã bị ghi chép cùng thương khung biên niên sự ở trong. Ta sát, nhanh như vậy. Cái này vẫn chưa tới 5 phút đồng hồ đâu. Đi, nghĩ tới đây, Mạc Phi đã quyết định. é đạn. Anh tệ giặc vương tử, triệu tập các tướng sĩ cùng các mạo hiểm giả, cùng những cái kia chúng ta cứu thoát ra người sống sót. Ta muốn nói rõ với bọn hắn một ít chuyện. Rất nhanh mọi người liền bị tụ tập được. Tại thành trấn Đại Sảnh bên ngoài rộn rộn ràng ràng đứng đầy người. Thành trấn Đại Sảnh lầu hai ban công bị mở ra, trên đầu chịu lấy đỏ chót tên mặc phi đi đến đài cao, hướng về phía phía dưới mọi người vây tay. Edan, bác rèn kẻ vương tử, ta biết. Gần nhất trong thành xuất hiện liên quan tới ta lời đồ đại, rất nhiều người nói ta là một con tà ác cự long, ẩn nút cùng nhân loại trong xã hội âm thầm mưu đồ âm mưu. còn có người nói ta cùng bái lòng giáo có chỗ cấu kết lại có người nói chân chính eth đạn vương tử đã sớm chết đi hiện tại ta bất quá là một cái tên giả mạo nhưng những này hoàn toàn đều là sai lầm ta nhưng thật ra là thụ hạn tệ giặc nghị hội đặc biệt sai khiến đến đây nọt rèn tiến hành một cái nhiệm vụ đặc thù ta nắm giữ cự long lực lượng vẹn vẹn một loại đặc thù ma pháp mà thôi thật giống như giờ ý biến hình thuật đồng dạng ta là không hơn không kém nhân loại vương tử eth đạn vì cam đoan không bị người hiểu lầm trong tay của ta còn có nghị hội đặc biệt ban bố lệnh đặc xá hệ thống nhắc nhở người anh hùng sở trường an tệ ra quốc hội nghị viên phụ tặng đặc hiệu quốc gia đại xá có hiệu lực người hát hóa giá trị bị về không người bột mô bản tự động chuyển hóa thành anh hùng mô bản mặc phi trên đầu chữ đỏ trong chớp mắt biên thành hoàng sắc tiếp lấy lại biến thành lục sắc long thương kỹ sĩ à, nguyên lai là dạng này à, ta đã nói rồi s đản vương tử thế nào lại là tà ác các long vài tờ phải thành tư dân đúng đúng đúng ta liền nói s đản vương tử không có giả các người đám hôn đàn này cũng dám hoài nghi s đản vương tử thật sự là một đám ngu xuẩn lữ điểm lão bản ha ha cái này sự tình liền cha ra manh mối a mọi người tán đi tán đi cái này tẩy trắng hiệu quá lại là hiệu quả nhanh chóng nợp tợ cờ đối mặt phi ánh mắt đều biến nhìn thấy biến hóa này những mạo hiểm giả kia lại thất vọng đến thẳng thở dài tới tay bột không có bọn họ cũng không quan tâm nội dung cốt chuyện bối cảnh cái gì dám sáng thanh máu liền dám giết cho ngươi xem nguyên bản các đại công hội đều đã thương lượng xong tìm một cơ hội ở trong phòng cùng một chỗ độc thủ vài trăm người cùng tiến lên chồng cũng đẻ chết hiện tại không đùa nhìn xem những người chung quanh phản ứng mặc phi cũng thở một hơi ngược lại lại có chút nội nóng mẹ nó đám hôn đàn này quả nhiên có, có ý đồ với mình cái này quốc gia đại xá thời gian cuột độ dài đến một năm gần nhất vẫn là đừng làm loạn đang nghĩ ngợi thế giới thông báo bạ phong vương tử vạ di ản đánh bại điệu hiệu lính chủ a nỗ bạ Giác. thấu chương xong chương 401, linh hồn chi chiến ta đi nhị đệ tốc độ này có chút nhanh a tiểu cường nhanh như vậy liền cầm xuống à nha mặc phi ngồi tại thành trấn trong đại sảnh im lặng nghĩ đến mà thế giới thông báo lại còn đang không ngừng vang lên sau 20 phút thế giới thông báo bạ phong vương tử vạ di ản đánh bại sợ hãi ma vương bán nạ tạ a như thế nào là bán nạ tạ không phải là màn gà lại qua ba phút thế giới thông báo và phong vương tử vạ dị ản đánh bại băng xương ú hồn lanh chúa si rút ta dựa vào cái này vạ dị ản có chút manh a đây là muốn đem vu yêu vương triệt để làm nam xuống tiết tấu a giờ này khắc này phải tở thành trong tử quán mọi người tuy nhiên vội vàng riêng phần mình sự tình nhưng là trên thực tế cơ hồ đều tại lưu ý thế giới thông báo độc thái không chỉ có lại phải tở kẹo thành trong trò chơi các người chơi cơ hồ đều chú ý tới băng phong vương tọa chỉ chiến phát triển nguyên bản băng quan thành lũy khoảng chừng mười cái buôn tuy nhiên này đã là thiền thai quân đoàn phát triển đến lớn hậu kỳ hoàn toàn thể hiện nay vu yêu vương vừa mới sinh ra không bao lâu hiện nhiên còn không có kinh doanh lên khổng lồ như vậy thế lực liền ngay cả băng quan thành lũy cũng còn chỉ tu một cái nền móng bây giờ cái này băng phong vương tọa phó bản bên trong bột số lượng cũng chỉ có 6 cái trọn vẹn thiếu một nửa đã giải quyết bốn cái và gì hàn một bên đạp lên hàn băng đẳng cấp một bên nghĩ đến trở lại nhìn lại hắn mang tới 85 kẻ mạo hiểm vẹn vẹn chiến tử ba vị nhìn như vậy đến hẳn là có thể đem tuyệt đại bộ phận chiến lực đưa đến vụ yêu vương trước mặt thứ năm một sau khi mọi người đi tới trước mắt trung chuyển bình đài thời điểm đóng tại nơi này bột nhưng không thấy bóng dáng chỉ để lại một đám tiểu quái kéo dài thời gian tình huống như thế nào tất cả mọi người có chút một bực. và dị ản phong vương tử tình vết tích số năm một là ai tới tuy nhiên lần thứ nhất công lược băng phong vương tọa cái này phó bản nhưng là phó bản nội bộ vẫn còn có chút hiểu biết song có mạo hiểm giả chui vào tiến đến làm qua điều tra tinh vết tích đạo tặc thử vong kỵ sĩ lâm đông tâm Chí, là hắn và dị ản có chút im lặng lúc trước cùng hắn cùng đi nọt rèn bốn người trừ xạ đầu nhập hắn còn lại ba cái đều phản bội không nghĩ tới đều chạy đến Vu yêu vương nơi này đến vào nghề tới tuy nhiên không quan trọng chỉ là một cái tử vong kỵ sĩ không nói lên được cái gì tiêu diệt trung chuyển trên bình đài vong linh tiểu quái và dì ạn mang theo kẹo tù giác kẹo xạ công chúa cùng những cái kia đi theo hắn các người chơi giết tới cuối cùng một vị trí băng quan bình đài nơi này là toàn bộ băng phong vương tọa điểm cao nhất tại đỉnh núi trên bình đài một khối to lớn khối băng liền đứng sững ở đây tản ra tử vong hàn ý xuyên thấu qua hàn băng có thể mơ hồ nhìn thấy một bộ áo giáp bị phong ấn trong đó trong đó bắt mắt nhất chính là mũ giáp kia đầu khôi trong hốc mắt đang phát ra lục sắc tà năng hỏa diễm cùng lam sắc tử vong ú hỏa lam lục giao nhau hỏa diễm phản phất có được ý thức hướng phía hàn băng bên ngoài nhìn lại mà lâm đông tâm trí lúc này liền đứng tại hàn băng bên cạnh. chính khua tay một thành cự nhân phá thành truy đối khối băng đập mạnh lâm đông tương trí tử vong kỵ sĩ chủ nhân a địch nhân đã giết tới tái không hành động liền đến không kịp a ngươi mau chạy ra đây cùng ta hợp thể đi vừa nói vừa là một hồi manh truy nhưng là to lớn cương thiết chiến truy nện ở hàn băng bên trên lại ngay cả cái dấu đều không có để lại golden vũ yêu vương ngu xuẩn cái này băng quan là từ thần khí lực lượng sáng tạo ra đến không có xương chi ai thương liền không cách nào đánh vỡ cái này hàn băng lồng giam lâm đông tương trí tử vong kỵ sĩ cái gì cam hai người đang nói chuyện Nhạc tiếng bước chân liền từ bậc thang hạ chuyển đến. Vả dì ảnh dẫn đầu dắt đi lên, mọi người cấp tốc đem Vu Uyêu Vương vây quanh, nhìn xem mang theo đại truy lấm đông tương trí đều là vô cùng ngạc nhiên. Hoả kế này không đi thủ quan chạy tới nện khối băng tới. Vả dì ảnh, Bạo Phong Vương tử, dừng ở đây Vu Uyêu Vương, ngươi ý đồ hủy diệt thế giới, ngươi ý đồ phá vỡ liên minh, ưn, ngươi tài ác kế hoạch hôm nay muốn sụp đổ. Vả dì ảnh vẫn thật là không biết cái này Vu Uyêu Vương gùn đần rốt cuộc muốn làm cho gì. Tuy nhiên không quan trọng, dù sao không phải chuyện gì tốt liền đúng. Gùn đần, Vu Uyêu Vương, Gùn đần gọi là một cái phiền muộn à, từ khi đi vào thương không thế giới. Hắn liền qua một mực rất không thuận, đầu tiên là lần thứ nhất hắc môn chiến dịch thất bại, theo hắc thủ bị giết, thuật sĩ tại bộ lạc quyền lên tiếng bị hủy diệt chỉ truy triệt để tăng dã, trực tiếp từ hậu trường hắc thủ biến thành khổ bức làm công người. Tiếp lấy mình mang theo hạm đội đại quân đi tìm sát hẹ giật chỉ mộ, thỏa thuê mãn nguyện vốn cho rằng tình thế bắt buộc, kết quả lại không hiểu thấu bị hắc long quân đoàn tập kích, thuyền hủy người mất. Thật vất vả lên bờ, dính vào thần võ đại đế, nghĩ đến ra sức làm việc hỗn điểm bình ngựa làm nhiệm vụ của mình, không nghĩ tới chuyển tay liền bị thần võ đại đế cho bắn. linh hồn bay tới vạt vẹo hư không bị kỳ dễ đèn một hồi tra tân ném đến nơi này khi vu yêu vương nghĩ đến mình kéo dài hơi tàn dốc lòng mưu đổ rốt cục có thể trả thù thế giới không nghĩ tới chọn chúng cẩm kiếm người hoàn toàn không dựa theo phương pháp ra bài lại là câu dẫn long miên liên quân lại là trực tiếp đặt cửa giờ này khác này guln trong lòng không khỏi sinh ra thật sâu tự mình hoài nghi mình cái này tà ác đại buột thật chẳng lẽ hợp lý cứ như vậy thất bại a không thể a tuyệt đối không thể a lao tử tính toán không bỏ sót lao tử đa mưu túc trí lão tử mưu lược vô song sở dĩ thất bại bất quá là vận mệnh người chơi cho phép thôi, nhưng liền xem như vận mệnh cũng ngăn cản không ta. Golden, Vũ yêu vương và dị ản, hành vi của ngươi để ta hết sức kinh ngạc, cũng dám trực diện chủ nhân của ngươi, ngươi xác thực rất dũng cảm, cứ việc loại này dũng cảm mười phần ngu xuẩn, tiếp xuống ngươi định làm gì đâu? Tiêu gì ta? Hừ hừ, đây cũng không phải là ngươi sẽ làm ra lựa chọn, ta rất rõ ràng ngươi nội tâm khát vọng, tại ngươi ngắn ngủi nắm giữ xương chi ai thương thời điểm, ta nhìn trộm đến ngươi nội tâm ý nghĩ. Lực lượng, ngươi khát vọng lực lượng đúng không? Ha ha ha, vậy liền tới bắt đi, tại cái này đóng băng lồng giam bên trong người phong ấn thần khí thống ngự chi quan. ẩn chứa trong đó nhiều vô số kể tử vong trí tuệ. Nếu như ngươi có đảm lượng liền đến cướp đoạt phần này lực lượng đi. Và gì Ản không nói gì, mà chính là nhìn về phía một bên mấy cái mạo hiểm giả. Các ngươi có thể nhìn ra cái này Vu yêu Vương nội tình a. Vu yêu Vương, thế giới cấp vũ giai, đẳng cấp 99, sinh mệnh giá trị. Trước mắt cái đồ chơi này rõ ràng không như bình thường bột. Mấy cái mạo hiểm giả sẽ thấy tình báo một báo cáo, và di ẩn cũng không khỏi đến những mày Bất kể nói thế nào, trước tiên đem cái này tử vong kỵ sĩ giải quyết hết đi. Rồi đi cương vị, cũng liền mất đi thủ quan bột thuộc tính tăng phúc. Trước mắt lấm đông tương trí chỉ có hơn tám vạn lượng máu. cùng man vương, cổ nạn hoàn toàn không phải một cái lựa cấp, lâm đông tương trí cũng là quả quyết, trực tiếp liền quỷ, mặt chữ trên ý nghĩa quỷ, lâm đông tương trí, tử vong kĩ sĩ, vạ dì an điện hạ ta đầu hàng, ta bỏ gian tà theo chính nghĩa, ta tuyên thể hiệu chung với ngươi, ta cùng tà ác vu yêu vương không đội trời chung, thập cửu mọi ngươi ngược lại là giúp ta nói một câu à, ngươi còn nhớ rõ không ta lúc đầu còn mang ngươi xoát qua một đầu, Vạ dì an, bạo phong vương tử, ta tiếp nhận ngươi hiệu trùng, hiện tại tránh ra đi lâm đông tương trí vương tử, không nên cản đường của ta, lâm đông tương trí lập tức nhu thuận né qua một bên, vạn rút ra xương chỉ ai thương. Cố nén vu yêu vương nghĩ linh tỉnh, một kiếm bổ vào băng quan bên trên. Theo băng quan bị đánh nát bấy, bên trong phong ấn tử vong áo giáp cũng theo đó rơi lạ tả trên đất. Đây đất sử thi trang bị, tử quang loạn bút lên, ở trong một đỉnh thống ngự chỉ nó trụ, càng là lóe ra chói mắt hồng quang, thần khí. Thống ngự chi nó trụ, đầu khôi thần khí. Nội dung cốt truyện đồ vật độc nhất vô nhị. Trang bị hộ giáp hai bốn mươi hai, trí lực mười, tinh thần 10, cảm giác 99. Trang bị đặc hiệu một, thống ngự vong linh, thống ngự ngàn vạn vong linh đại quân. Ngươi có thể cảm ứng cũng không chế tất cả bị ngươi hoặc cầm kiếm người phục sinh vong linh sinh vật.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 thống ngự chi quan bên trong ẩn dấu vu yêu vương linh hồn, một khi ngươi đeo nó lên, thế tất yếu cùng vu yêu vương triển khai linh hồn chi chiến, một khi thất bại, linh hồn của ngươi sẽ bị hủy diệt, lục thể của ngươi vừa bị chiếm cứ không chế. Và dĩ an sắc mặt nghiêm trọng, ta rất rõ ràng điểm này, kẹo tù dặn đại sư, kẹo tù dặn đại pháp sư, nếu không vẫn là để ta đến gánh chịu phần này gánh nặng đi, ta đối vong linh pháp thuật nghiên cứu 10 phần xâm nhập, linh hồn chi chiến ta có cao hơn phần thắng. kẹo nói, vạn dĩ nhìn tù liếc một chút, đối phương lại một bộ thản nhiên biểu lộ, ta thừa nhận. Ta đích xác rất ngấp nghé thống ngự chi quan bên trong vô tận tử vong ma pháp trí tuệ, nhưng chỉ là ở vào học thuật phương diện hiếu kỳ cùng khát vọng. Nếu như ngươi đem giao nó cho ta, sau khi chuyện thành công ta tất nhiên cũng sẽ trợ giúp ngươi thủ hộ bạo phong vương quốc. Kẹo tu giặt một mặt vẻ mặt thành khẩn, chung quanh các mạo hiểm giả lại lập tức liền bắt đầu điên cuồng cho Vạ ản làm thu hút sắc. Vạ ản Jin đừng nghe hắn, Khắc tổng âm đâu? Khắc tổng ngươi quá tự tin đi, ngươi lại không có nhân vật chính vân sáng, ngươi nếu dám mang trăm phần trăm bị khống chế. Đúng đấy, loại chuyện này khẳng định phải Vạ Jin mới có thể giải quyết ta. Khắc Tổng ngươi cũng đừng chăng a, là thật đánh thắng linh hồn chi chiến. khẳng định lại là một cái vu yêu vương, đến lúc đó vạn dì an dỉn chắc là phải bị ngươi không chế. kẹo tu giạt bị nói một trận khó thở, bọn này mạo hiểm giả, quả thực không có chút nào kinh ý. vạn dì án lại hướng về phía hắn cười cười. vạn dì an, bạo phong vương tử, kẹo tu giạt đại sư, cảm tạ hảo ý của ngươi, nhưng thủ hộ bạo phong vương quốc trách nhiệm nhất định phải để ta tới gánh chịu. các vị có thể nhờ các người một việc à? nếu như ta tại linh hồn chỉ chiến bên trong bị đánh bại, thật bị gùn đần không chế, mời giết ta, để hủy diệt thân thể ta, đừng để ta làm ra đáng sợ sự tình. vạn dì an nói xong. tại này vỡ vụn băng quan lưu lại cái bệ bên trên chậm rãi ngồi xuống đến hắn nhắm mắt lại đống nhiên đưa mũ giáp mang trên đầu mình một cô mánh liệt hàn băng chỉ lực đem hắn cấp tốc bao trùm bao bọc trong chớp mắt băng quan lần nữa hình thành chỉ bất quá lần này có thể thấy rõ ràng bên trong vạ dị ản một trận linh hồn chỉ chiến sắp đến khai hỏa thế giới thông báo thương khung kỷ nguyên năm một nghìn bốn trăm ba mươi chín bạo phong vương tử vạ dị ản dình thành công đánh bại vu yêu vương hóa thân cướp đoạt thống ngự chỉ quan vì thu hoạch lực lượng cường đại vạ dị ản rước khoát đeo lên thống ngự chỉ quan nhưng mà tiềm tảng trong đó đời trước vu yêu vương linh hồn tuyệt không chết đi cũng cùng hắn triển khai linh hồn chỉ chiến. Và dì an vương tử thân thể bị đóng băng, linh hồn lâm vào chiến đấu bên trong, không có ai biết trận này linh hồn chỉ chiến muốn tiếp tục bao lâu, càng không có người biết ai có thể thu hoạch được thắng lợi cuối cùng. Nên sự kiện đã ghi chép tại Thương Không Biên Niên sự ở trong. Mặc phi một trận thở dài, và dì ản cuối cùng vẫn là đeo lên thống ngự chỉ quan a. Tuy nhiên cùng trong lịch sử Athas khác biệt, hắn là lấy anh hùng thân phận làm như vậy. Một khi và dì ản đánh thắng linh hồn chỉ chiến, cướp đoạt thống ngự chỉ quan quyền không chế, hắn sẽ thành chân chính vương giả, thống ngự ngàn vạn vong linh đại quân, thủ hộ bạo phong thành. Chỉ là không biết cho đến lúc đó. bao phong vương quốc đám người lại có thể không tiếp nhận dạng này một cái quốc vương đâu sau một ngày edan an tệ giặc vương tử dạ gì đạn nạn cho tới nay cố gắng của ngươi trả giá ta đều nhìn ở trong mắt ngươi đã từng cùng ta kể vai chiến đấu khu trục thú nhân cũng từng cùng ta viễn phó nó rèn thăm dò cái này bằng lính hoa nguyên ngươi trung thành cùng kiên nghị đều đã được chứng minh hiện tại ta lấy long thương kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng cùng an tệ giặc vương tử thân phận phong ngươi làm ở tơ phải thành lãnh chúa trấn thủ nó rèn dạ gì đản nạn vì ngươi hiệu mệnh là vinh hạnh của ta vương tử điện hạ nạn hoàn toàn như trước đây duy trì online diễn ký. Dù vậy kích động thời khắc, y nguyên thần sắc như thường, kỵ sĩ lễ tiết cũng là cẩn thận tỉ mỉ. Thanh này băng xương long nha là ta đánh bại pha liệt lưu tư chiến lợi phẩm, hiện tại ta đưa nó ban cho ngươi, hy vọng ngươi có thể sử dụng nó bảo vệ cẩn thận mảnh đất này cùng nhân dân. Dạ dĩ đa nạn tiếp nhận bảo kiếm. Một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt lập tức vang lên. Mặc phi tại lãnh địa hệ thống bên trong đem dạ dĩ đa nạn ảnh chân dung kéo tới và phải thành đồ tiêu phía dưới, trận này sắc phong nghi thức cũng thuận lợi hoàn thành. Mặc phi lại nhìn về phía những cái kia xem lễ người, các vị, ta ngày mai sẽ phải về án tế giặc. các ngươi phải chẳng đã nghĩ muốn đi địa phương. Những này được cứu vớt ra nở cờ cờ, thực lực cao thấp khác biệt, nhưng thấp nhất cũng là tỉnh anh cấp bậc, mặc phi hai ngày này thế nhưng là tốt một phen lôi kéo, đưa phòng trợ tặng đất, đưa kim tệ tặng quà, thành công đem bên trong một nửa thu nhập dưới trướng. Còn có mấy vị nguyện ý tạm thời tùy hành, nói tóm lại thu hoạch tương đối khá. Tấu chương xong. Chương 402, về nhà rồi. Hạm đội hành xử tại Mên Ngông trong biển rộng, tại xuyên qua băng sơn ẩn hiện băng lãnh hải vực về sau, hạm đội rốt cục lần nữa lái vào ấm áp nam bộ trong vùng biển. Ấm áp gió biển để hạm đội bên trên các người chơi tâm tình rất tốt, liền ngay cả trên đỉnh đầu không ngừng phát ra ẩm ý kêu to hải âu đều không có chán ghét như vậy. Rốt cục trở về a, mặc kệ là người chơi hay là nở tờ cờ, đều như chút được gánh nặng. Nó rèn lạnh thấu xương hàn phong, rốt cục không còn cấp mọi người mang đến lạnh lẽo. Lần này trở về địa điểm xuất phát mặc phi cũng không có mang đi quá nhiều người, mặc phi lưu một bộ phận long thương kỵ sĩ đóng giữ và tờ phèo thành, nó rèn quái vật đẳng cấp cao, thực lực mạnh, cũng không đủ vũ lực chỉ là dã quái là có thể đem thành cho diện. Còn có đại lượng người chơi lựa chọn lưu lại thăm dò càng nhiều địa đồ, đào móc càng nhiều tài phú. Long Cốt hoang dã đối mạo hiểm giả đến nói xong lại xem như một khối bản đồ mới, có thể nói là khắp nơi đều là cơ hội, khắp nơi đều là tài phú, đương nhiên cũng khắp nơi đều gặp nguy hiểm. Chính là nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại tân thế giới, lại lạnh cũng muốn kiên trì, có thể hay không xe đạp đổi mô tờ, bốc phát một đợt, liền nhìn cái này một hai tháng thời gian, nhóm này người chơi chiếm trước tiên cơ, liền có cực lớn xác suất ăn được đợt thứ nhất phúc lợi. Vì thuận tiện thăm dò, Mạc Phi còn lưu hai chiếc thuyền hải tặc ở nơi đó. Ngược lại là những cái kia từ pha liệt lưu tư đóng băng bên trong giải cứu gian nở cờ cờ, tất cả đều lựa chọn cùng Mặc Phi cùng một chỗ về đông phương đại lục. mặc phi lúc này lại không có để ý hạm đội đi thuyền tới chỗ nào hắn này sẽ đang nghiên cứu mới anh hùng sở trường đâu trước đó đánh xong pha liệt lưu tư về sau một mực không có thời gian lựa chọn này sẽ rốt cục rảnh rỗi sở trường một sử thị cấp nhà thám hiểm thành tựu sở trường ngươi thành công xuyên việt đại hải đến một mảnh chưa khai phóng trò chơi địa đồ cũng tại nơi đó đồ tiến hành độ sâu thăm dò còn hoàn thành một lần sử thi cấp nội dung cốt truyện sự kiện ngươi bởi vậy thu hoạch được sử thi cấp nhà thám hiểm xương hào, ngươi đối dị vực địa đồ tham dò trở nên càng thêm thuận buồm xuôi gió cũng nắm giữ tại hiểm ác khu vực sinh tồn quyết yếu. Hiệu quả một, chức nghiệp nhà thám hiểm, ngươi sẽ thu hoạch được nhà thám hiểm hiệp hội hội viên chính thức thân phận, ngươi có thể thuê nhà thám hiểm hiệp hội nhà thám hiểm vì ngươi tham dò hành động cung cấp trợ giúp. Hiệu quả 2, truyền thuyết ít hay biết đến thật sự, ngươi khi tiến vào lạ lẫm địa lỗ lúc, sẽ ngẫu nhiên nghe được liên quan tới nơi đó đồ truyền thuyết cố sự lời đồn đại văn tự ghi chép, nên tin tức có 70% mươi xác suất là nội dung chân thật. Hiệu quả 3, sinh tồn đặc nhân, ngươi khi tiến vào có hoàn cảnh tổn thương khu vực lúc, tự động hiểu biết đối với nên hoàn cảnh tổn thương ứng đối phương pháp. Sở hai, người khai thác lãnh chúa sở trường. Ngươi thành công tại chưa khai phát qua man hoang địa khu kiến tạo một tòa thành trấn, tòa thành, cũng đối nơi đó đổ bên trong tư nguyên tiên hành trình độ nhất định khai phát, ngươi bởi vậy tại nội tâm chỗ sâu, sinh ra khai thác lãnh địa, khuyết trương thế lực giã tâm, giúp khí cùng danh vọng. Sở trường hiệu quả một, ngay tại chỗ lấy tài liệu. Khi ngươi tại chưa khai thác trên bản đồ thành lập thành trấn hoặc tòa thành lúc, có thể lân cận thu thập có thể dùng tư nguyên, giảm bóp xây thành chỉ tiêu. Sở trường hiệu quả hai, triệu tập lưu dân. bởi vì ngươi khai thác sự tích tăng lên ngươi lực hiệu triệu ngươi thu hoạch được triệu tập lưu dân kỹ năng sử dụng sau ngẫu nhiên triệu tập 1 tháng 1 năm không không danh lưu dân mỗi ngày một lần lưu dân có thể làm nông dân hoặc công tượng sử dụng lại không cần nhân khẩu kiến trúc nhưng công việc hiệu suất chỉ có nông dân hoặc công tượng 33% tại thiếu khuyết bổ cấp tình huống dưới lưu dân sẽ thoát đi ngươi cũng tại khu vực phụ cận chuyển hóa thành xuất tặc, gia cước cường đạo một loại hình người quái vật ngươi cũng có thể tại kiến tạo thành trấn về sau đem hắn chuyển hóa thành dân thành phố sở 3 phá pháp người chiến đấu sở trường ngươi tại một lần nội dung cốt truyện trong chiến dịch thành công đối kháng cũng hoàn mỹ bài trừ một cái truyền kỳ ma pháp hiệu quả ngươi bởi vậy nắm giữ đối kháng thi pháp giả kỹ xảo cùng năng lực ở trong mắt ngươi ma pháp không còn thân bí cứ việc còn không cách nào hữu hiệu sử dụng ma pháp nhưng lại có thể tùy tiện tìm tới ma pháp nhược điểm cùng sơ hở cũng đem hắn bài trừ sở trường hiệu quả pháp thuật nhìn rõ cần chuyên chú khi địch nhân đối ngươi sử dụng ma pháp lúc ngươi có thể thông qua chuyên chú quan sát đến nhìn rõ nên ma pháp huyền bí cũng tự động thu hoạch được nên ma pháp hết thệ tin tức cái này ba cái sở trường đều rất không tệ tuy nhiên nhà Mạc phi cân nhắc đến mình cũng không tính đi lanh chúa lộ tuyến cái thứ hai sở trường đối với hắn hiển nhiên không có gì tác dụng kỳ thật nếu như đổi muốn mở rộng lãnh thổ người chơi thì như đã sải cháo căn bảo hàng ngũ ngược lại là rất cực phẩm một cái sở trường có thể giảm mạnh khai hoang chi phí gia tăng khai hoang hiệu suất đáng tiếc mình cũng không chuẩn bị tốn hao quá nhiều tinh lực đi kinh doanh lãnh địa khuyết trương thế lực xưng vương xưng ba cái gì không phải mục tiêu của hắn còn lại hai cái sở trường cái thứ nhất càng thích hợp đoàn đội hành động có thể giảm bớt không ít phiền phức. Hoàn cảnh tổn thương thứ này vẫn là thật phiền toái. Nọ rèn lạnh thấu xương Hàn Phong, đầm lầy khu xương độc đầm lầy, sa mạc địa khu nhiệt độ cao cùng bão cắt lưu xa, đều sẽ cho quân Viễn Trinh mang đến đại lượng nguy hiểm cùng giảm quân số. Thương không thế giới ra ngoại khu vực phần lớn 10 phần nguy hiểm, tuy nhiên đối với mình không có gì ảnh hưởng. Nhưng thủ hạ có thể gánh không được. Truyền thuyết ít ai biết đến giật sự có thể hiểu biết một chút địa đồ tin tức, vật ký tốt không chừng còn có thể đào móc đến nhiệm vụ ẩn, ẩn tàng di tích loại hình đây này. Về phần thuê nhà thám hiểm, cái này cũng là rất có ích lợi. Hắn còn nhớ rõ ban đầu ở Thông Thiên Phong thời điểm cùng một cái tinh linh nhà thám hiểm hợp tác kinh lịch. có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức nói tóm lại sử thi cấp nhà thám hiểm cái này sở trường mấy cái đặc hiệu đều rất hữu dụng chỉ là tác dụng cũng không phải đặc biệt lớn chỉ là cân nhắc đến một cái sở trường ba cái bị động cảm giác vẫn là rất có lời về phần cái cuối cùng phá pháp người sở trường cái này sở trường liền hoàn toàn là đối cá nhân thực lực tăng cường trên thực tế từ miêu tả nhìn lại đối với cấp độ thấp chiến đấu tựa hồ không có gì trợ giúp chỉ bằng thực lực của hắn trực tiếp nghiền ép lên đi là được chẳng qua nếu như về sau gặp lại pha liệt lưu tư loại này nắm giữ truyền kỳ ma pháp cường đại thi pháp giả cái này sở trường hẳn là liền có thể phát huy tác dụng trầm tư thật lâu, mặc phi cắn răng một cái, vẫn là lựa chọn phá pháp người sở trường, thám hiểm cái gì mặc dù trọng yếu, nhưng quyết định cuối cùng sinh tử tồn vong, cuối cùng vẫn là cá nhân thực lực A nhất là đối kháng những cái kia đỉnh cấp cường giả, đại khái dẫn đầu đều sẽ có một ít cường đại pháp thuật. Nếu là tại không hiểu tình huống đón đánh sẽ rất thua thiệt, cái gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng, có cái này sở trường, này mới gọi chân chính biết người biết ta đâu, đây mới thực sự là lực lượng, chân chính khăn ngoi a mặc phi quả quyết lựa chọn cái thứ ba, hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được mới sở trường, phá pháp người, mặc phi cảm thụ một chút, có vẻ như không hiểu quả gì. Ngẫm lại, vẫn là đến tìm người thí nghiệm một chút mới đáng tin. Vừa vặn một găng Lý Dạ đi tới, Mạc Phi liền nói ra, Một Găng Lý Dạ, giúp ta một việc, đối ta phóng thích một cái công kích hình ma pháp, yếu nhược một điểm." Một Găng Lý Dạ kinh ngạc nói, "Tiểu tử ngươi có ma bệnh a?" "Ta tại thí nghiệm anh hùng sở trường, ngươi dùng liền đúng." Một Găng Lý Dạ im lặng, "Tốt ta, vậy ngươi chuẩn bị kỹ cảng, ta muốn xuất thủ." Mạc Phi lập tức tiến vào trạng thái chuyên chú, nhìn chòng chọc vào đối phương, chỉ thấy Một Găng Lý Dạ đưa tay cũng là một phát hỏa cầu. Hỏa cầu xuất thủ nháy mắt, Mặc Phi trong đầu lập tức hiện ra nên ma pháp tin tức tới. Hỏa diễm phi đạn. Tạo thành 455 điểm hỏa diễm tổn thương. Pháp thuật loại hình: đơn thể tổn thương ma pháp phi đạn ma pháp. Pháp thuật phe phái: hệ hỏa. Phương thức công kích: phi hành di động. Pháp thuật tăng cường: pháp thuật tổn thương 187, trang bị tăng cường: pháp thuật thuần phát, sở trường tăng cường, uy lực pháp thuật tăng lên 30, sở trường tăng cường, 55% tỷ lệ dẫn đốt mục tiêu, học phái chuyên tinh tăng cường. Ta đi, thật đúng là thuận tiện a. Ma Phi mặc niệm lấy trong đầu số liệu, không khỏi ngạc nhiên nghĩ đến. Không chỉ là có thể nhìn rõ đối phương ma pháp, thậm chí trình độ nhất định có thể căn cứ ma pháp số liệu đẩy ngược ra đối phương sở trường, chuyên tinh pháp thuật học phái trang bị các loại rất nhiều tin tức tuy nhiên cái hiệu quả này đối với loại này hạ cấp ma pháp tựa hồ không có ý nghĩa gì nhưng nếu như địch nhân dùng chính là cao giai ma pháp khác vậy liền không giống về sau gặp được thi pháp giả đối với mình dùng cái gì đặc biệt không hợp tối thường ma pháp liên một chút liền có thể khám phá liền hỏi ngươi có sợ hay không chính cao hứng ở giữa bên ngoài bỗng nhiên vang lên một trận tiếng hoan hô mặc phi đi ra phòng thuyền trưởng lại phát hiện là hạm đội rốt cục đến đông bộ đại lục đường ven biển hạm đội theo đường ven biển tiếp tục đi thuyền một ngày sau đó rốt cục tại nam hải thành bến đỏ cập bờ hệ thống nhắc nhở Ngươi thành công hoàn thành một lần thăm dò đi thuyền, ngươi phát hiện mới tuyến đường, Nam Hải Trấn, Lâm Đông Cảng, nên tuyến đường vì xử nữ tuyến đường, bởi vì ngươi đánh bại tuyến đường bên trên tao nộ tất cả hải tặc, hải quái, nên tuyến đường tao nộ đột phát sự kiện sát suất giảm xuống 80%, mời lựa chọn ngươi đối nên tuyến đường phương thức xử lý. Lựa chọn một, ngươi lựa chọn độc chiếm tuyến đường, mình kinh doanh. Lựa chọn hai, ngươi lựa chọn đem tuyến đường đưa ra cho nhà hàng hải Hiệp hội, ngươi có thể thu hoạch được nên tuyến đường 5% ít lợi chia hoa hồng trong vòng ba năm. A, lại còn có loại này thiết lập, Mặc Phi có chút ngoài ý muốn. Chắc không được sẽ có người chơi mở ra thuyền chạy khắp nơi đâu nguyên bản hắn coi là chỉ là được sự quan tâm nguyên lai like trong này còn có cơ hội buôn bán a hắn suy nghĩ một chút hai chọn một hoặc là mình kinh doanh kiếm nhiều kiếm thiếu tất cả đều là mình hoặc là đưa ra tuyến đường nằm ngửa kiếm chia hoa hồng mặc phi hơi do dự một chút liền lựa chọn đưa ra tuyến đường hắn cũng không có cái này thời gian dỗi chơi chạy thường mà lại chỉ dựa vào một mình hắn hạm đội cũng vận chuyển không bao nhiêu hàng hóa còn muốn lãng phí thời gian còn không bằng đưa ra đi lên mọi người cùng nhau chạy đầu này đường hàng không về sau đầu này tuyến đường nếu là hương thịnh mình cũng có thể phân không ít tiền đâu cái này lại nhiều một đầu đến tiền đường đi hắn hiện tại thế nhưng là thiếu tiền vô cùng bên trên bên đỏ van cờ lịp liền đưa ra cáo biệt e đạn, an tệ giặc vương tử thật đáng tiếc không thể đem vạ dì ạn mang về thay ta hướng lọ thạ công tức vân an nói cho hắn vạ gì ạn một ngày nào đó sẽ trở về khi bạo phong vương quốc lại một lần nữa buộc phát nguy cơ thời điểm hắn sẽ lấy một loại ngoài dữ liệu phương thức trở về van cờ lịp Nguyệt khê trấn lãnh chúa ta sẽ chuyển cáo ngươi vương tử rất vinh hạnh cùng ngươi cùng nhau mạo hiểm nhìn xem van cờ Lập rời đi mà phi cũng có chút cảm khái. vạn phong vương quốc nhìn cục thế đến cùng trong lịch sử sẽ có khác biệt rất lớn ai chỉ là không biết khi vạn gì ạn lần nữa trở về thời điểm lại sẽ là như thế nào một phen cảnh tượng đâu lắc đầu ném đi trong đầu cảm khái mặc phi đang chuẩn bị dẫn người vào thành lại bị một đội binh lính ngăn lại đường đi nam hải công quốc bộ binh eddạn vương tử ta phụng ta ngô vương vô địch xa điều chỉ mệnh lệnh chào mừng ngài vào thành tu trình ngô vương đã xin đợi đã lâu mặc phi gật gật đầu phía trước dẫn đường đi nhưng trong lòng trước cái này mẹ nó liền lên làm quốc vương a rõ ràng chỉ là một cái công quốc mà thôi nhưng là thật đúng là đừng nói nhìn xem nguyên một đội trang bị nam hải công quốc thuấn huy nhân tộc bộ binh nhân tộc kỵ sĩ nhìn xem trên tường thành nam hải công quốc cờ xí cờ xí chỉnh còn rất giống có chuyện như vậy nghiêm chỉnh một cái liên minh nội bộ vương quốc độc lập đi theo binh lính cùng nhau đi tới mặc phi phát hiện trong thành này quặng cu é rất nhiều nam hải thành dù sao cũng là mậu dịch càng khẩu giao thông muốn phụ nhưng mạo hiểm giả số lượng lại cũng không nhiều so với một lần trước nhìn thấy lúc quặng cu é rất nhiều các loại vào thành bảo vô địch sa điêu lập tức chào đón vô địch sa Diêu, nam hải quốc vương lao đệ ngươi rốt cục trở về a bây giờ liên minh nội bộ lại có đại sự à, các huynh đệ chính nóng trong ngươi trở về thương lượng quốc sự đâu eddan an tệ giặc vương tử chuyện gì phát sinh gấp gáp như vậy gỗ đỉnh kia tiểu tử quá không phải thứ gì lại muốn xây thú nhân trại tạm giam còn để chúng ta các quốc gia đi ra tiền nếu là không ra tiền liền làm mậu dịch cấm vận kinh tế chế tài đáng thương ta nam hải công hội chỉ như vậy một cái đến tiền nói hiện tại tất cả đều cho phá hỏng a quả thực không cho đường sống a thú nhân trại tạm giam mặc phi nghe nhất thời mọi người, người hắn hồi ức một chút nội dung cốt chuyện lập tức nhớ tới đây là chuyện gì xảy ra trên thực tế, tại ma thú lúc đầu trong lịch sử xác thực có thú nhân trại tạm giam cái này sự kiện kế hoạch này là tệ nạ dị quốc vương làm ra đến thời gian là tại lần thứ hai thú nhân chiến tranh kết thúc về sau bởi vì bộ lạc chiến bại quan hệ lưu lại đại lượng thú nhân tù binh lúc ấy liên minh các quốc gia đối với mấy cái này thú nhân tù binh xử lý ý kiến không giống nhau có thiết huyết phái tỷ như dù ở mù hải quân thượng tướng bởi vì nhi tử bị thú nhân giết chết tập trung tinh thần muốn đem thú nhân tù binh toàn cắt tế thiên còn có tình linh vương quốc bởi vì gặp nghiêm trọng tổ thất đồng dạng cho rằng những này dã man thú nhân toàn cắt mới tốt nhưng cũng có thánh mẫu phái tỉ như thánh quang giáo hội những người kia cảm thấy những ngày thú nhân tuy nhiên tà ác nhưng dù sao cũng là sinh mệnh không nên như thế tàn bạo xử lý hẳn là hào hào dạy bảo để bọn chúng cải tà quy chính cuối cùng tệ nạ dị quốc vương lấy được quyền chủ đạo lựa chọn kiến tạo đại lượng thú nhân trại tạm giam giam giữ những tù binh này nếm thử giáo hóa những ngày thú nhân để bọn hắn cải tà quy chính sau đó tao thao tác ra tệ nạ dị quốc vương để liên minh các quốc gia đi ra tiền đến nuôi những ngày thú nhân tù binh mà lại chào giá cũng không ít cao đến có thể ảnh hưởng các quốc gia tài chính tình trạng, nhiều tiền như vậy dùng để nuôi một đám tù binh quả thực có chút không hiểu rõ. Việc này sau cùng làm cho liên minh nội bộ phát sinh rất nhiều mâu thuẫn, kém chút liền phân liệt. Trại tạm giam C không ít. Về sau thở dạn thành lập mới bộ lạc, còn từ trại tạm giam bên trong giải cứu đại lượng thú nhân tù binh gia nhập dưới trướng. đương nhiên, kia cũng là một cái thời gian khác tuyến cố sự. Cái này một cái thời gian tuyên liên minh bộ lạc đại chiến mặc dù không có lúc đầu như vậy huyết tình, nhưng vẫn sinh ra mười vạn trở lên thú nhân tù binh. Nếu là dựa theo Mặc Phi ý nghĩ, liền trực tiếp cắt đơn giản nhất bất việc. trên thực tế đây cũng là liên minh người chơi phổ biến cái nhìn gỗ định vậy mà lựa chọn cùng hắn lao tự học muốn kiến tạo thú nhân trại tạm giam hắn không biết cái đồ chơi này là cái hộ à. không đúng con hàng này khẳng định có khác ý nghĩ mặc phi nhớ đến lúc ấy có một cái âm lưu luận nói tệ nạ gì thành lập thú nhân trại tạm giam căn bản mục đích nhưng thật ra là muốn bắt bóp liên minh các thế lực tài chính một phương diện yêu cầu đại lượng tiền tài có thể tiêu hao liên minh các quốc gia thực lực mà lại nhiều như vậy tiền nơi nào dùng đến xong dù sao thú nhân cái gì không đói chết là được tùy tiện cho ăn chút gì là được tiền còn lại khẳng định là để tệ nạn gì cho ăn hoa hồng nha một phương diện khác những này thú nhân tù binh cũng không phải nuôi không cũng là cần làm việc nay đã thú nhân tù binh trong tay tệ nạ gì làm đương nhiên là lộ đi rồng sống nha tệ nạ gì tương đương với một bên thu các quốc gia tiền một bên dùng thú nhân cho mình làm việc dạng này này lên kia xuống lộ đi rồng càng ngày càng mạnh các quốc gia càng ngày càng yếu sau cùng lộ đi rồng liền có nhất thống thiên hạ cơ hội đáng tiếc tệ nạ gì làm quá mức sau cùng cùng tí dịch, diệu nị ác tinh linh vương quốc nhau nhau rời khỏi liên minh án tệ giặc bị gồm tâu cũng liên minh bởi vậy trung quy là phân liệt về sau lấy lộ đi rồng làm hạch tâm thành lập được lộ đi rồng liên minh Tệ nạn gì kế hoạch phải chăng như thế? Mặc phi không biết, nhưng gỗ Đình làm như vậy, tuyệt đối là có quỷ. Các ngươi không có bỏ phiếu phản đối à? Các ngươi hiện tại thế nhưng là có 5 phiếu a, còn sợ gỗ đỉnh kia tiểu tử? Ai, đừng đề cập a. Chúng ta bây giờ ngay cả một phiếu đều không có rồi. Lần trước liên minh hợp, chúng ta cũng phải xử giả đi. Kết quả gỗ đỉnh kia tiểu tử căn bản không nhận chúng ta quốc vương thân phận, trực tiếp coi chúng ta là phổ thông lãnh chúa mà đối đãi. Mặc phi trong lòng tự nhủ cũng không cũng là phổ thông lãnh chúa a. Các ngươi mấy cái này đều là công quốc a, Thân phận của các ngươi nghiêm ngặt bên trên rằng cũng chính là công tức mà thôi. Ản tệ giặc vốn chính là hạng chót tồn tại, hiện tại một mang ra năm, này càng không cái gì tồn tại cảm. Liên một tòa thành ba tòa bảo tiểu phá quốc gia, nhân ra làm sao có thể nghiêm túc đối đãi ngươi à? Chào căn bảo tuy nhiên kế thừa An tệ giặc chính thống, nhưng chỉ là một tòa thành vương quốc, 10 phần nhỏ yếu thế lực, nhân ra có thể xem trọng ngươi liền ra quỷ, nói trắng ra thế giới này vẫn là nhìn thực lực nói chuyện. Thấu chứng xong.